Chương đối thủ của ta vẫn là những này giống như ta thân thế không tầm thường mà lại có được siêu phàm thiên tư các thiên tài cụ phong nhìn xem trước mặt tân hỏa bảng điểm tích lũy xếp hạng lắc đầu lẩm bẩm mấy ngày nay hắn đã để người trong gia tộc điều tra qua cái này gọi diệp linh vận nữ sinh khi biết đối phương đến từ địa cầu đồng thời sau lưng cũng không có cái gì thế lực to lớn ủng hộ về sau tại cổ phong trong lòng liền đem nàng theo tự mình đối thủ cạnh tranh trong danh sách loại bỏ ra ngoài ở trong mắt cổ phong đối thủ của hắn là giống ninh vô trần tiêu càn vũ dạng này xuất thân môn sau lưng lại có ba năm lấy r a tộc thế lực ủng hộ các thiên tài những này mới là hắn tại tranh đoạt người mới tại trên đường đại địch về phần cái này gọi diệp linh vận nữ sinh bất quá là phụ dung sớm n ở tối tàn thôi căn bản không đáng để lo dù là nàng thiên tư lại cao hơn cũng không đủ cường hãn cổ kinh cùng công pháp trợ giúp cái này trong giả lập vũ trụ tam đại thí l u y ệ n t r i địa liền là nàng không thể vượt qua một toàn núi cao mặc dù tân hỏa bảng bên trên xếp hạng bị vượt lại nhưng diệp linh vẫn ậ n v như c ũ không nóng không đội dựa theo tự mình chế định kế hoạch vương bước tiến lên ban ngày thời điểm nàng liền học tập các loại chương trình học ban đêm thì tại trong tu luyện nghỉ ngơi diệp linh v ậ n cũng định tốt đợi đến tự mình đem một đến ba điểm đơn giản chương trình học toàn bộ đánh xong sau lại đề thăng vững chắc một chút thực lực liền đi thiên vũ cát nhìn xem có thể hay không hối đoáy một chút công pháp vó kỹ về sau lại đi xông sáo trong giả lập vũ trụ tam đại thí luận ba tần mục ngồi ở trên ghế salon nhìn xem ý thức tiến vào vũ trụ giả định đang chìm ngâm ở chương trình học điểm số bên trong diệp linh vận sờ s ờ cái cằm như có điều suy nghĩ nói nô xem ra là thời điểm nên đi tiên vũ các một chuyến a mấy ngày nay diệp linh vận thực lực vẫn luôn tại vững bước tăng lên bởi vì nguyên thủy bí cảnh bên trong linh khí nồng đậm vô cùng lại thêm pháp thì thần thụ trợ g i ú p cho nên dù là diệp linh vận chỉ có ban đêm thời điểm tại tu luyện tốc độ tu luyện cũng như cưỡi tên lửa ngắn ngủi hai ngày thời gian nàng thực lực đã muốn đột phá đến hoán huyết cảnh tầng cảnh giới thứ năm cho đến bây giờ thế là tại một ngày sáng sớm diệp linh vận nhà tiến vào vũ trụ giả định về sau t â n mục cũng khởi hành lên đường hướng kia thiên vũ các bước đi cùng bốn bí cảnh giống nhau tân hòa học cung thiên vũ các cùng chân bảo cát ra ngoài vấn đề an toàn cân nhắc cũng xây dựng tại cái nào đó độc lập tiểu thế giới bên trong cho nên muốn đi trước thiên vũ các cùng đi hướng bốn thức bí cảnh giống nhau cũng cần cưới chỉ định tinh toa tiến vệ thông hướng tứ đại bí cảnh luân chuyển đài chờ chỗ ta muốn đi thiên vũ các tần mục hướng về phía hôm đó t i ệ n hắn đi nguyên thủy bí cảnh công tác nhân viên phân phó nói Tốt, đại nhân đúng lúc vừa mới cũng có hai vị đại nhân muốn đi thiên vũ các các ngươi vừa vặn cùng nhau tiến đến h i ệ u công tác nhân viên cung kính đem tần mục mời đến tinh toa bên trên tần mục đi vào tinh toa bên trên về sau p h á trong hiện tinh bảng bên t ê viên n người, nhìn qua hẳn là kia công tác nhân viên nói tới cùng đi hai vị nữ nhân. đã đi có tác c hai hai h qua kia tới quá, là làm Bất vị t ầ mục có chút ì lạ, hai cái người à y c ù n hắn nhau thiên nhân, nhất hai cùng nữ đẳng một mỹ nữ. Trong n các, g đều đều đi lại một vũ vậy mà mà mỹ là là một người có một đầu tử sắc tóc dối sinh tử cảnh đ ỉ n h phong thực lực một cái khác thì có mái tóc dài màu xanh lam càng là có chân thần cảnh thực lực khoảng cách phong hào thần minh cũng chỉ có cách xa một bước hai nàng này bên trong tia tóc dài màu băng lam mỹ nữ mặc dù nhìn qua lạnh như băng như cái mê mỹ nhân nhưng vô luận khí chất vẫn là dung mạo đều muốn áp đảo cô gái tóc tím tia phía trên đương nhiên càng làm tần mục trong lòng hơi l ộ c l à tại cái kia mái tóc dài màu xanh lam mỹ nữ trên thân hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác quen thuộc làm đến về sau kia nữ mặc dù liếc hắn một cái nhưng bởi vì lẫn nhau cũng không nhận ra cho nên cũng không có trả hỏi chỉ là điểm đừng ngồi đang nghỉ ngơi hợp hai bên ngồi xuống về sau tần mục liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần mà đối diện cô gái tóc tím kia lại xem tần mục một chút sau đó phất tay thiết hạ một tầng cách đâm kết quả sau đó liền cùng một cái khát tóc dài màu băng lam nữ từ bắt đầu giao lưu liêu hà tỷ lần này gặp ngươi ta cảm giác thực lực ngươi lại mạnh lên không ít. chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể có được chính mình phong hào a từ sắc tóc dôi nữ tử có chút trên lệch nói nàng chính là hôm đó cùng lâm k h ô n uống rượu với nhau mấy tên tân sinh đạo sư bên trong một vị tên là tô mục nhiên ở trong mắt người khác tu luyện b ẹ n b ẹ n hơn mười năm thời gian liền có thể đảm nhiệm tân hỏa học cung đạo sư c h i vị tô mục nhiên thiên tư đã xưng ơ được là yêu nghiệt nhưng tô mục nhiên biết cùng bên người liêu hà so sánh nàng thiên tư thật không tính là gì năm đó hai người bọn họ đều là cùng một giới học sinh thực lực tương tự nhưng là hiện tại liêu hà thực lực lại sớm đã so với nàng cao hơn hai cấp độ đồng thời cũng n đảm liêu ệ m l n tân hòa học c hà, hà, hà khe khẽ thở dài trong mắt thần thái cũng hơi có chút tảm đạm Lao sư năm đó thậm đó chương í vì vị v chuyện của ta, chuyên môn đi cầu qua nhân tộc nhân qua mấy môn bên trong ta, ta đi tổ, nhưng cho d sáu mươi ba cổ thánh mục phong thế nhưng là tổ đế đại nhân đã có mấy ngàn năm chưa từng hiện thân qua tô mộc nhiên thanh âm có chút do dự cùng đảm đạm nàng biết liêu hà nói là đúng nhưng là nhân tộc tổ đế từ khi biến mất về sau đã có mấy ngàn năm không có tại trong vũ trụ xuất hiện qua ai cũng không biết tổ đế đại nhân bây giờ ở nơi nào thậm chí có không ít cùng n h â n tộc đối địch dị tộc thế lực đều tại tuyên dương n h â n tộc tổ đế đã sớm vất lạc tô m ụ c nhiên biết liêu hà đối tổ đế sùng bái thậm chí càng vượt qua một thánh nhưng là nếu như tổ đế đại nhân chậm c h ạ m không xuất hiện chẳng lẽ lại liêu hà t ỷ liền muốn vĩnh sinh vây ở thần minh cảnh hay sao đôi này thiên tư vô cùng yêu nghiệt đến có hy vọng có thể xung kích vương tổ chi cảnh liêu hà mà nói tuyệt đối là một loại tàn nhẫn nhất gãy nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích ta bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi mà thôi hà chậm rãi nhắm lại hai con người ngữ khí bình tĩnh hồi đáp l i u hà có một loại cực kỳ thể chất đặc thù tên là cựu huyền băng phách thể loại thể chất này mặc dù mười phần cường hãn nhưng có loại thể chất này thiên tài lại là mười phần bất hạnh bởi vì cựu huyền băng phách thể người sở hữu tại tu luyện một đường bên trên mười phần có thiên phú nhưng là bởi vì thể chất tính đặc thù cái này vũ trụ bên trong cơ hồ tất cả cổ kinh công pháp đều không thích hợp tu luyện liền xem như thánh cảnh đại năng thậm chí là vương tổ cảnh tồn tại sáng tạo cổ kinh cựu huyền băng phách thể người sở hữu cũng không có cách nào tiến hành sửa chỉ có tuyệt thế bảo thể nhưng lại không thể tu luyện đôi này từ tiệu tiện đối tu luyện vô cùng hướng tới liêu hà tới nói n h i cách n khác nếu như liễu hà tu luyện n cái cổ h này kinh văn năm đó bị tổ đế đại nhân lưu lại thời điểm là không cho vẹn đến thần minh tri cảnh liền không còn đến tiếp sau nội dung nói cách khác nếu như liễu hà tu luyện cái này kinh văn ngay sau thần minh cảnh giới nên chính là nàng điểm cuối cùng Một mặt là có thể tu là l có u y ệ nhưng tới t ầ n minh cảnh giới. một giới, h p ơ diện khác, trong h ì là dứt k thể năm này liêu hà cũng từng huyên tường qua xe đến trước núi át có đường vạn nhất sư phụ của mình nghĩ đến giải quyết tự mình sửa luyện biện pháp đâu h mục, chưa chưa mình mình có có mục phong thân là nhân tộc bên trong cổ xưa nhất mấy tôn thánh cảnh đại năng một trong hôm nay đã sớm trải qua thoát ẩn không hỏi thế sự một mực đợi tại thiên vũ các bên trong tu thân dương tính đồng thời cũng tại giúp liêu hà tận khả năng tìm kiếm đường giải quyết liêu hà lần này tiến về đi vũ các chính là ôm một tia may mắn cùng hy vọng hy vọng cùng mình lao sư nghiên cứu thảo luận qua về sau có thể đối với mình tu luyện đưa đến nhất định tác dụng trợ giúp về phần tô mục nhiên nàng là muốn đi đi vũ các chọn lựa công pháp vừa vặn cùng liêu hà cùng nhau đi tới tần mục lẳng lặng ngồi tại hai nữ đối diện đánh lấy cho mắt tô mục nhiên mặc dù thiết hạ cách đâm kết quả nhưng hiển nhiên không có cách nào ngăn được tần mục bất quá tần mục căn bản liền không có nghe lén dự định cho nên tômột nhiên cùng liễu hà nội dung nói chuyện hắn tự nhiên cũng không có nghe được ba một đường yên tĩnh không nói chuyện tinh toa rất nhanh liền lái vào thiên vũ cùng chân b ả o các chỗ tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới này rất nhỏ chỉ có phạm vi ngàn dặm đường k í n h thế giới mở thậm chí còn không đủ hoàn thiện tại tiểu thế giới biên giới v ị đưa còn có từng k i a từng k i a vận đục khí lưu đang lưu động tiểu thế giới mặc dù không lớn nhưng là trong đó thiên vũ các cùng chân bão k á c lại là to đến l ạ thường nhất là thiên vũ các k mà lại cổ kinh cùng công pháp truyền lại quá nhiều gần như là ngọc giản loại hình đặc thù vật dẫn cũng không thể tại vũ trụ giả định bên trên tiến hành dạy và học cho nên cái này thiên vũ cắt chiếm diện tích như thế bằng quá cũng là hợp tình hợp lý mấy vị đại nhân thiên vũ cắt đến tinh toa bên trên công tác nhân viên cung kính đôi tần mục cùng tô mục nhiên hai nữ nói sau đó ba người liền hướng tinh toa hạ đi đến lúc rời đi đợi tô mục nhiên hiếu kỳ xem tần mục một chút tại học cung đạo sư trong đội ngũ nàng cảm thấy mình cũng chưa từng gặp qua tần mục đi xuống tinh toa về sau tần mục trực tiếp đi vào vũ các bên trong mà tô mục nhiên cùng liêu hà tây nữ lại đi hướng chồng ở thông hướng đi vũ các thông lộ bên cạnh một mảnh thanh thúy trúc lâm bên trong tây cha đi đến trong rừng trúc vị trí ở chỗ này có một tốt lý mảnh nhỏ đất trống mục thánh không tại tô mục nhiên nhìn xem g ô n g tuyết l ấ nằm hơi kinh ngạt nói lao sư hẳn là đi chân bảo các t i m thác cổ thánh nhân liêu hà n h ệ nói nàng trước đó đã từng từng tới b á i phòng rất nhiều lần cho nên biết sư phụ của mình trừ bình thường thích đợi tại mảnh này trong rừng trúc nếu như không tại kêu hơn phân nửa là đi chân bạo cát tìm thác cổ t h á n h nhân thương nghị cùng mình có quan hệ sự tình hy vọng có thể tìm tới đường giải quyết Một một mục Chạm điểm trước thiên trở ta tại tốt. tốt, ta trước, chút trở thánh. gật nhiên, người đoán chừng còn này liền nói, cũng tốt, ta đi vào trước, đợi chút nữa kiến liền rừng phải hồi chỗ chờ Hà đi đi, đợi đợi Liêu đi đợi bài rời đi sư đầu, đó ra các vũ về, vào lão sau t ừ n g m a mai i từng mai, thẻ n g ọ c màu xanh, c h h ỉ n tại ề la liệt ra t công t bị kỹ c pháp khu c rất nhiều n giá đỡ ở giữa ánh mắt mặc dù tại công pháp khu rất nhiều giá đỡ ở giữa ánh mắt mặc dù tại đông đảo ngọc giản bên trên đảo qua nhưng ánh mắt lại chưa từng tại mỗi một chỗ có chút dừng lại nơi này chân tàng s á c thực phong phú cho tới luyện cốt minh văn từ thần minh cổ thánh thậm chí có mấy quyền pháp vẫn là vương tổ lưu lại nếu như là bình thường tu sĩ lần đầu tiên tới đây sợ rằng sẽ mắt nhìn hoa hối loạn t â n mục mặc dù là lần đầu tiên tới nhưng hắn ánh mắt lại nhưng thủy t r u n g lạnh nhạt vô cùng trên thực tế hắn chỉ là đang do dự rốt cuộc muốn cho diệp linh vận cô nàng này lưu lại công pháp gì tốt trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được có thể xưng vô địch đạo và pháp t â n mục nơi này có rất nhiều mỗi một môn truyền đi đều đủ để làm cả vũ trụ chấn động cho dù là các tộc vương tổ cũng muốn đánh vỡ đầu đi tranh bởi vậy cho dù những ngày trí cường giả phần lớn đã mất đi nhưng những ngày đạo và pháp bên trong vẫn như cũ có dấu bọn hắn mải không xong vết tích những ngày vô thượng pháp là những ngày trí cường giả nhóm đạo thể hiện diệp linh vận vừa mới bắt đầu tu luyện nếu như đi lên liền nghiền tập những ngày sợ rằng sẽ không tự g i t c đứng nhiễm lên những n à y trí cường giả khí tức vô ý thức học tập bọn họ nói mỗi một vị trí cường giả Đều độc định đi đường. đi, đã liền muốn tiểu Nếu là Linh thành cứng, cũng có nhất nhị, nhất mình như Vận phải trí tự từ vô giả, Diệp giờ ra trở bởi ắ t trước người khác vết tích, t r người ư với khác chuyện này đối với nàng ngày đối sau n thành, g thật bất là sự l quá mức ợ Bởi vậy tân mục cảm thấy hiện tại chỉ t r u y ề n dạy cho diệp linh vận cường đại công pháp liền có thể về phần những cái kia vô địch pháp vẫn là chờ nàng thực lực lại tăng cường những có thể chân chính đem những này trí cường pháp cho mình dùng mà không bị bọn chúng ảnh hưởng về sau mới t r u y ề n cho nàng cũng không mượn bất quá cho dù là tần mục trong mắt công pháp cũng việc không phải như thế vũ các bên trong cất giấu công pháp có thể so sánh t ô m ụ c nhiên giờ phút này cũng ngay tại công pháp khu bên trong giã bước mà lại tâm tình rất là xoắn s u y t nàng vũ khí là một thanh phi kiếm trong lúc chiến đấu cũng lấy phi kiếm ngăn địch bởi vậy bên này đi vũ cắt nàng liền muốn muốn chọn một môn lợi hại kiếm pháp tại sang chọn nửa ngày sau nàng coi trọng hai quyển kiếm pháp cái này hai quyển kiếm pháp trong đó một bản chính là một vị nhân tộc cổ thánh sáng tạo uy lực vô biên nhưng hối đoái giá cả nhưng cũng mười phần làm cho người thích đau mà đổi thành một bản kiếm pháp là một vị phong hào thần minh lưu lại hối đoái giá cả mặc dù không cao nhưng là kiếm pháp nội dung lại cùng t ô một nhiên mười phần thích hợp tại so sánh nửa ngày về sau tô mục nhiên vẫn còn không biết do tự mình nên lựa chọn như thế nào bởi vậy có chút đau đầu muốn đi ra ngoài trước nhường liêu hà giúp mình cấm quyết định đi ở nửa đường bên trên nàng đúng lúc lại gặp được ngay tại kia do dự nên chuẩn bị cho diệp linh vận công pháp gì tần mục có thể luân phiên gặp nhau tô mục nhiên cảm thấy cũng là ngay thẳng vội vặn bởi vậy đi ngang qua tần mục bên người thời điểm liền không nhịn được mở miệng đánh cái chiêu người tốt a làm cho tô mục nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng sự tính phát sinh cái này sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh nam nhân cũng chỉ là hơi ngầm đầu mà sau liếp nhìn nàng một cái sau đó liền lại khôi phục một bộ như có điều suy nghĩ thần thái loại kia nhìn nàng ánh mắt bình tĩnh tựa như là đang nhìn không khí đồng dạng tô mục nhiên không khỏi có chút chán nản nàng, nàng tô mục nhiên dù sao cũng là nhất đảng mỹ nữ cho dù tại học cung đạo sư nhóm bên trong đối nàng xôn xoe cũng quá có người tại nhưng là hiện tại tự mình chủ động chào hỏi lại bị người trò không nhìn loại cảm giác này tô mục nhiên cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua bất quá nghĩ đến tự mình n g ủ nàng vẫn là oán hận mãi mãi rằng nhanh chóng hướng thiên vũ cắt đi ra ngoài thiên vũ cắt bên ngoài tia phiến màu xanh trong g i n g trúc liêu hả y nguyên lẳng lặng đứng ở nơi đó chỉ là tại n chẳng biết lúc nào lại l ạ n g y ê n đứng đấy một thân ảnh khác đây là một vị mặc trường bào màu trắng lao giả dâu tóc bạc trắng nhưng lại mặt như anh hải trên người có một cỗ siêu phàm thoát tục phiêu giật nhạt chi khí liêu hà chỉ sợ muốn làm ngươi thất vọng vì những năm này tại cái này thiên vũ các xem lần lượt bên trong đ i ệ n tịch đồng thời lại cẩn thận nghiên cứu nhưng vẫn như c ũ không có cách nào giải quyết ngươi vấn đề là lao sư ta vô năng à. lao giả khe khẽ thở dài trong giọng nói có chút tự trách lao sư không muốn nói như vậy năm đó ta tại làm ra cái lựa chọn này thời điểm cũng đã nghĩ đến có khả năng sẽ có hôm nay liêu hà lắc đầu nói a mục phong nhìn xem liễu hà có chút đau lòng đối với tên đồ đệ này hắn tựa như là thương yêu tự mình thân tôn nữ đồng dạng yêu thương hiện tại gặp liễu hà như thế trong lòng của hắn cũng không phải nếu như tôn thượng tại liền tốt mục phong lắc đầu sau đó nói với liễu hà đi thôi theo ta đi thiên vũ các chút thời gian trước có hai người lão bằng hữu đem bọn hắn tu luyện cổ kinh kinh văn viết tại ngày vũ các bên trong ngươi có thể đi nhìn xem xem phải chăng có thể có chỗ xúc động đối ngươi không chừng cũng có chút trợ rút l i u hà gật gật đầu sau đó liền đi theo mục phong hướng thiên vũ các đi đến trên đường hai người vừa vặn gặp được vội vàng đi tới tô mục nhiên nghe tô mục nhiên nói xong nguyên nhân về sau liêu hà cười cười nói lão sư chúng ta không bằng đi trước giúp nhìn xem nàng tuyển cái nào bộ kiếm pháp của ta cũng tốt mục phong nuốt sợi dâu đồng ý liêu hà thỉnh cầu ngay tại bên này tô mục nhiên mang theo hai người hướng cất giữ k i a hai quyển kiếm pháp địa phương bước đi ở nửa đường bên trên tô mục nhiên lại nhìn thấy t â n mục lúc này đợi t â n mục còn đứng ở tại chỗ không hề đọc qua ừ cái này tự lại cuồng tô mục nhiên nhìn xem tần mục nhỏ giọng thầm thì nói ngươi nói cái gì liêu hà nghi hoặc nhìn xem tô mục nhiên không có việc gì ta nói ra hỏa này hắn vừa mới tô mục nhiên vừa định nói với liêu hà vừa rồi chuyện phát sinh đúng lúc này nàng lại cảm nhận được một cỗ như núi lửa phun trào liệt tức giận hơi thở đột nhiên tại sau lưng bỗng nhiên mục phát cùng lúc đó còn vang lên mục phong k i a kích động bản phần lại hơi có vẻ run dậy thanh âm tôn thượng là là ngươi sao chương sáu mươi lăm ta là tới b ổ i nữ nhi đi học mục thánh mục phong đột nhiên biến hóa làm cho tô mục nhiên giật mình liền ngay cả l i u hà cũng nghi hoặc không hiểu hướng sau lưng nhìn lại hai người bọn họ còn không có hiểu rõ phát sinh cái gì bất quá làm l i ê u hà cùng tô mục nhiên xoay người nhìn thấy đi ở phía sau mục phong về sau hai nữ đều giật mình liền ngay cả l i ê u hà cũng giật mình liền vội vàng hỏi lao sư ngươi ngươi làm sao đã thấy lúc này ồn gió thân thể k h ẽ run nhìn về phía trước trong ánh mắt ẩn chứa kích động không dám tin cùng tinh hỉ đủ loại hôn tạp cảm xúc l i ê u hà tỷ mục thánh mục thánh làm sao tô m ụ c nhiên cẩn thận từng ly từng t í hỏi nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại trạng thái này mục thánh ta ta cũng không biết ta liễu hà cũng có chút mờ mịt luôn cuống không chỉ là tô mục nhiên chưa thấy qua tại liễu hà trong ấn tượng sư phụ của mình từ trước đến nay đều là một bộ phong khinh v ấ n đạo mặc dù t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ nhưng vẫn sắc mặt không thay đổi hình tượng liễu hà nhanh gặp qua sư phụ của mình có chút sinh thái thời điểm nhưng là hiện tại lao sư đến cùng là thế nào liễu hà cùng tô m ộ t nhiên thanh âm đã sớm tại mục phong trong thai giảm đi giờ phút này hắn trong tầm mắt chỉ có phía trước cái tia đạo nghiêng nghiêng người dựa vào tựa ở bên tường lười biếng thân ảnh đối phương tướng mạo cùng k h í tức cho dù chết mục phong cũng không dám quên thân hình hắn n o á n g một cái trong nháy mắt vượt qua liễu hà cùng tô mục nhiên hai nữ xuất hiện tại t ầ n mục trước mặt sau đó tại tô mục nhiên cùng l i ễ u hà sen lẫn c h ấ n kinh cùng vô cùng nghi hoặc ánh mắt bên trong mục phong hai đầu gối biến đổi quỷ giảm xuống tần mục ngươi không nhớ rõ ta sao ta là tiểu mục ta là tiểu mục a gặp tần mục đưa tới ánh mắt ổn gió vội và nói ngươi là tiểu phong nhìn trước mắt cái này đột quỵ giảm xuống trước mặt mình lao giả tần mục lông mày có chút bốc lên hắn tựa hồ có chút nhớ tới cái này già người là ai mấy ngàn năm trước khi hắn còn chưa lúc rời đi đã t ừ n g thu qua một nhóm đệ tử cùng tùy tùng cái này mục phong chính là lúc trước tần mục tùy tùng một trong tần mục nhớ kỹ lúc ấy cái này gọi mục phong tiểu gia hỏa thiên tư cũng không xuất chúng. tại lúc ấy tần mục trong mắt lấy tiểu gia hỏa này thiên phú cũng không có cái gì bồi dưỡng giá trị bất quá tiểu gia hỏa này lại hết sức có nghị lực kiên nhẫn cuối cùng tần mục cảm nghiệm hắn chấp nhất phá lệ đem hắn thu làm từ mình t ù y tùng một trong cũng thỉnh thoảng chỉ điểm dạy bảo với hắn về sau đoạn thời gian kia cái này tuyệt gió một mực trung thành tuyệt đối đi theo tần mục bên người cũng vì tần mục xử lý giải quyết qua không ít chuyện nhìn xem trước mặt cái này tóc trắng xóa giả tần mục hơi xúc động năm đó hắn nhớ kỹ cái này mục phong vẫn là người mang theo một mặt quật cường chi sắc vì trước mặt hắn không chịu rời đi quật cường thiếu niên không nghĩ tới hiện tại mấy ngàn năm đi qua năm đó tiểu gia hỏa đã biến thành một vị túi xuống lao giả mà lại cũng có được thánh cảnh tu vi trở thành nhân tộc đế quốc bên trong hết sức quan trọng tồn tại một trong mấy ngàn năm không thấy ta lại có chút không nhận ra ngươi t â n mục lắc đầu khẽ cười nói sau đó nhẹ nhàng phát tay q u trên mặt đất mục phòng liền bị hắn nâng lên tới mục phong h ổ thẹn dựa vào lao chủ nhân năm đó dạy bảo rất nhiều nhưng mục phong trời sinh tính ngu dốt cho ngươi mất mặt mục phong có chút túi đầu có chút tay này nói không cần tự coi nhẹ mình năm đó đi theo chơi ta người thiên tư cao hơn ngươi ai thiên tư không cao bằng ngươi nhưng muốn để hiện tại thành tựu nhưng không có mấy người có thể câu nhiều cùng ngươi sánh vai đủ thấy kiên cường võ đạo ý chí đến cùng trọng yếu bực nào tần mục khoát tay nói năm đó hắn chỗ phá lệ thu mục phong vì tùy tùng cũng chính là nhìn chúng hắn đối với tu hành c ô nhiệt g n cùng kia không thể phá vỡ võ đạo c h i tâm bây giờ xem ra tần mục lúc trước lựa chọn cũng không có sai cho đến bây giờ trừ c h ấ n nam vương mấy cái kia đạt được tần mục dốc lòng dạy bảo thân truyền đệ tử chỉ sợ lựa số tất cả từng từng đi theo tần mục là hiện tại có thể mạnh hơn cái này mục phong cũng không có mấy người tôn thượng quá khen mục phong khoát, khoát tay trưởng chỉ là trong hai mắt lại tràn đầy nước mắt có thể nghe được tần mục chính miệng thừa nhận đối mục phong tới nói liền là lớn nhất khẳng định hai người các ngươi tranh thủ thời gian tới mục phong hướng về phía sau lưng đã sớm nốc rơi liêu hà cùng tô m ộ t nhiên hai nữ ngó nói lao sư hán hán là liêu hà nhìn xem tần mục lắp bắp hướng mục phong hỏi mặc dù trong nội tâm nàng đã ẩn ẩn có một người suy đoán nhưng là nếu không có mục chính miệng thừa nhận nàng vẫn là không dám tin tưởng liêu hà ngươi không thường thường nói toàn bộ nhân tộc bên trong ngươi sùng bái nhất chính là nhân tộc ta tổ đế đứng tại các ngươi trước mặt liền là tổ đế đại nhân a mục phong cười nhẹ nhàng nói vậy mà thực sự là tổ đế đại nhân mục phong lời nói làm cho liễu hà quá não một trận thở khó khẽ nhìn đứng ở trước mặt nàng gần trong gang tấp tần mục liễu hà thậm chí đã đánh mất năng lực suy tính thiên trời ạ tổ tổ đế cái kia cùng mình cùng nhau ngồi tại tinh tô mục nhiên biểu hiện cũng liễu hà nữ tử không đến đi đâu nàng thật sự là không nghĩ tới bên trong nam tử lại chính là nhân tộc sử thượng vĩ đại nhất tồn tại hai người các ngươi còn không mau bái kiến tổ đế đại nhân nhìn xem vẫn ở vào trấn kinh trạng thái bên trong hai nữ mục tăng hắng một cái nhắc nhở bái kiến tổ đế đại nhân mục phong nhắc nhở khiến hai cô gái như ở trong ngộng mới tỉnh vội vàng hướng lấy tần mục danh doanh hạ bái không cần đa lễ tần mục lại lần nữa dắt tay đem nói muốn hạ bái hai nữ nâng đỡ sau đó nhìn xem mục phong cười nói ra nói đến chúng ta vừa mới còn gặp qua bây giờ cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt nghe được tần mục lời này về sau t ố mục nhiên cùng liễu hà tây nữ sắc mặt đều trở nên có chút b ả b ừ n g nghĩ đến mới vừa cùng trong truyền thuyết tổ đế đợi cùng một chỗ tự m ì n h lại toàn vẹn không biết hai nữ đều có một loại đang nằm mơ cảm giác tốt mấy năm qua này chúng ta vẫn luôn đang đổi u tìm ngươi tung tích nhưng lại từ đầu đến cuối không có phát hiện đại gia còn tưởng rằng ngài đã triệt để rời đi nhân tộc sẽ không lại trở về đâu mục phong cảm khái một phen sau đó sắc mặt hơi có vẻ n g h i hoặc cẩn thận từng ly từng tí hỏi bất quá ngươi tại sao lại ở chỗ này nữ nhi ở chỗ này đi học ta tự nhiên cùng cùng với nàng cùng đi tần mục từ một bên trên kệ rút ra một cái ngọc giản tùy ý đáp chương 66, s ơ n hà ấn kinh hồng bộ ngươi nói là ngươi nữ nhi tại tân hòa học cung đi học mục phong nháy mắt mấy cái cảm giác tự mình giống như nghe lầm liền ngay cả một bên liếu hà cùng tô m ộ t nhiên gương mặt xinh đẹp bên trên cũng che kín bắt quái cùng c h ấ n kinh c h i sắc ngay tổ đế đại nhân lại có một đứa con gái còn tại tân hòa học cung đi học như thế kình bạo tin tức nếu là c h u y ế n đi tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ n h â n tộc đế quốc tổ đế đại nhân nữ nhi đứng hào trong đầu đã bắt đầu tìm kiếm giới này tân sinh bên trong họ tân nữ sinh bất quá nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ngược lại là mục phong tựa hồ i nhớ tới cái gì mà nói ngươi nói chẳng lẽ cái kia đến từ địa cầu gọi là diệp linh vận tiểu cô nương mục thân là thánh cảnh đại năng chúng thần trong điện một viên tự nhiên sẽ hiểu đoạn thời gian trước trên địa cầu có một cái gọi là diệp linh vận nữ sinh thắp sáng tất cả bản lòng trụ đá bên trên sao trời chấn kinh toàn bộ nhân tộc cao tầng sự tỉnh mặc dù nữ hải kêu họ diệp không họ tần nhưng mục phong vẫn là không nhịn được đưa nàng liên hệ đến tần mục trên thân không có sai tần mục gật gật đầu ta liền nói như thế thiên tư hơn người nữ hải cũng chỉ có ngươi có thể bồi dưỡng được tới gặp tần mục khẳng định mục phong mặt vẻ chợt hiểu từ đấy lòng thán phục nói hắn lúc ấy còn tại buôn mực trên đời này tại sao có thể có như thế thiên tư yêu nhiệt thiên tài thậm chí siêu việt các vị vương tổ lúc tuổi còn trẻ hiện tại xem ra nếu là tổ đế bản nhân tự mình bồi dưỡng có như thế kinh diễm biểu hiện cũng là nói t h ô n g được thân phận ta nàng tạm thời còn không biết được cho nên ta cũng hy vọng các ngươi chớ nói ra ngoài tần mục tung phân phò nói ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không lộ ra mảy may mục phong liễu hà cùng tô một nhiên ba người vội vàng bảo đảm nói tôn thượng đã ngươi tại cái này ta có một điều thỉnh cầu hy vọng ngươi có thể giúp ta mục phong nhìn xem tần mục khẩn trương nói một bên liễu hà tự hồ đoán được mục phong sau đó phải nói cái gì một khỏa phương tâm cũng dần dần nhức lên sự tinh gì nói đi là như thế này liễu hà là học cho ta đồng thời nàng cũng có được toàn bộ trong vũ trụ độc nhất vô nhị cựu huyền b ă n g p h á c thể loại thể chất này quá mức đặc thù căn bản là không có cách tìm tới có thể cùng loại này thể lẫn nhau ghép đôi tu luyện c ổ kinh ta còn là nhường thuật hà tu hành ngươi khi đó lưu lại kêu mê đế t u y ê n p h á c kinh nàng lúc này mới có thể bắt đầu tu luyện bất quá ngươi khi đó lưu lại cái này c ổ kinh chỉ tới thần minh cảnh giới liễu hà hiện tại cảnh giới lập tức liền muốn tới thần minh cảnh đình phong lại sau này cũng đã không đường có thể đi không biết ngươi có phải hay không có biện pháp có thể làm cho thuật hà tiếp tục tu luyện x u ố n g d ư ớ i đột phá thần minh cảnh mục phong sau khi nói xong liêu hà ánh mắt liền khẩn trương nhìn chăm chú lên tần mục s á t mặt có thể hay không tiếp tục tu luyện x u ố n g d ư ớ i đối nàng đến nói khác biệt thật sự là quá lớn chỉ có đến nàng loại cảnh giới này mới có thể minh m ạ c h khi tất cả con đường phía trước đều đã đoạn tuyệt không đường có thể đi thời điểm đến tột cùng có bao nhiêu a làm người tuyệt vọng đế tuyệt phách kinh tần mục vừa cẩn thận xem liễu hà một chút hơi chút cảm giác giờ mới hiểu được vì sao vừa mới tại tinh toa bên trên liệu hà sẽ cho hắn một loại có chút cảm giác quen thuộc cảm giác nguyên lai là tu luyện hắn lúc trước lưu lại đế tuyệt phách kinh duyên cớ năm đó tần mục chuẩn bị rời đi nhân tộc thời điểm vì nhân tộc phát triển đã từng lưu lại một bộ phận theo huyền huyền thế giới bên trong mang về công pháp cái này thuật đế tuyệt phách kinh chính là một trong số đó bất quá bởi vì cái này cựu huyền băng phách thể thể chất thật sự là quá mức hiếm thấy tần mục căn bản liền không coi cho rằng tại trong vũ trụ này còn có thể xuất hiện một vị cựu huyền băng phách thể người sở hữu cho nên cái này thuật đế tuyệt phách kinh hắn cũng chỉ là tượng trưng lưu lại một bộ phận hết h ạ n đến thần min cảnh mới thôi. Không nghĩ tới, nhân tộc bên trong coi là thật xuất hiện một vị cựu huyền băng phách thể người sở hữu còn tu luyện kia thuật đế tuyệt phách kinh rất tốt không nghĩ tới loại thể chất này còn có thể tái hiện nhân gian không muốn lãng phi đi lên cho người thiên phú tần mục r ộ i ra ngón tay đ i ể m tại liêu hà m i tâm vị trí sau đó liêu hà liền cảm thấy tự mình trong thức hải đống nhiên ra hiện vô số mai kim quang lừng lánh cỡ nhỏ phù văn lít nha lít n h í sắp xếp tại ý thức trên biệt không là là đế tuyệt phách kinh đến tiếp sau kinh văn liêu hà hơi chút dùng ý thức đụng vào những cái kia phù văn màu vàng liền mặt lộ vẻ vui mừng minh mạch những phù văn này đến cùng là cái gì đa tạ tổ đế đại nhân tái tạo c h i ân đa tạ tổ đế đại nhân liêu hà nhìn về phía tần mục trên nét mặt tràn đầy nồng đậm vẻ cảm kích b ó n g ánh nước mắt cũng không nhịn được tại nàng như ngọc mặt bàng bên trên trượt xuống tần mục trợ giúp nàng giải quyết không cách nào tu hành vấn đề phần này ân nước tương đương với cho nàng đầu thứ hai sinh mệnh tô mộ nhiên nhìn thấy liêu hà vui đến phát khóc bộ dáng cũng không nhịn được ở trong lòng vì nàng cao hứng đúng ngươi bình thường tại cái này thiên vũ các bên trong sao tần mục tựa hồ nhớ tới cái gì đối mục gặp hỏi vâng ta một mực tại đi vũ các phụ cận tiềm tu cũng trông coi thiên vũ các ngươi nếu là có sự tình gì cứ việc phân phó mục phong cung kính nói ân mấy ngày nay giúp ta lưu ý một chút nếu như diệp linh vận nha đầu kia tới lời nói liền muốn cái biện pháp đem mai ngọc giản này cho nàng nhường nàng tu luyện mai ngọc giản này bên trên công pháp là được rồi tần mục một bên đem vừa mới trên tay thưởng thức viên kia ngọc giản cho mục phong một bên phân phó nói mai ngọc giản này bên trong nội dung cũ đã bị tần mục thanh trừ hiện tại trong ngọc giản ghi chép tần mục vì diệp linh v ậ n chuẩn bị hai môn pháp môn pháp quyết tên là sơn hà ấn một môn khác pháp pháp danh vì kinh h ư n g bộ trong đó sơn hà ấn chủ công chặn chương í n h là sáu mươi bảy thông tin thắp trước vạn chúng t h ú n g mục đem ghi chép có sơn hà ấn cùng kinh hồng bộ ngọc giản cho mục về sau tần mục liền khởi hành trở về nguyên thủy bí cảnh thông hướng tứ đại bí cảnh luân t h u y ề n đài chợ chỗ t ô mục nhiên nhìn xem k i a c h i ế c dần dần nơi xa chở khách l ấ y tần mục tiến về nguyên thủy bí cảnh tinh toa nhịn không được cảm khái nói thật sự là không nghĩ tới cái kia diệp linh vận lại là tổ đế đại nhân nữ nhi trước đó chúng ta mấy cái người mới đạo sư cùng một chỗ chuyện phiếm còn từng suy đoán qua cái này cái này tân nhân vương đến cùng là ai đại đ a số người đều lựa chọn kia cổ g i a thiên tài cổ phong liền ngay cả ta cũng không ngoại lệ bất quá bây giờ xem ra cái này tân nhân vương vị trí chỉ sợ là cùng kia cổ phong vô duyên thật hâm mộ cái kia gọi diệp linh vận nữ hải a lại có thể cùng tổ đế đại nhân sớm chìa ở chung liêu hà lẩm nói liêu hà、Tỉ. ngươi có phải hay không thích tổ đế đại nhân t ô mộ nhiên đôi mắt nhất truyền đột nhiên hỏi ngươi cô nàng này nói lung tung cái gì liêu hà bợ làm ra vẻ khí đạo nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại chảy ra một chút hoảng hốt loạn c h i sắc kỳ h hì hà tỷ chờ đến sau ba tháng lần này tân nhân vương bình xét sau khi đi ra đoán chừng cũng liền đến chọn tuyển sư thời điểm đến lúc đó tranh đoạt cái này diệp linh vận giảng sư khẳng định dễ hơn t ô m ộ c nhiên như có điều suy nghĩ nói ta xem ngươi nếu là nghĩ tiếp cận tổ đế đại nhân đâu thử thu cái này diệp linh vận làm đồ đệ ngược lại là người rất tốt lựa chọn kỳ <cười> hì bất quá nha ba ngày i vẫn l nhanh lên thời á đ gian trôi qua diệp linh vẫn đã đem tất cả một điểm đến ba phần quá t h ì n h toàn bộ đánh xong về phần rủ xuống bốn phần năm phần quá trình nàng chuẩn bị chính đảng thực lực lại nhiều tăng lên một chút về sau tại đem bọn nó đánh xong thực lực tăng lên về sau học tập hạ những ngày quá c h ì n h cũng có thể tiết kiệm không ít khí lực trong nháy trong mắt lại là năm ngày thời gian trôi qua bên này diệp linh vận ban ngày tại trong giả lập vũ trụ lĩnh ngộ sơn hà ấn cùng kinh hồng bộ buổi chiều tiếp tục tu hành lại là năm ngày thời gian trôi qua nương tựa theo vạn tiếp bất diệt thể vô thượng tiên tư lại thêm pháp tắc thần hỗ trợ diệp linh vận đối với sơn hà ấn cùng kinh hồng bộ lĩnh ngộ đã toàn bộ đến đạt thành tốc độ ma nang thực lực cũng đã thuận lợi đột phá đến hoán huyết cảnh tầm thứ sáu nay mươi ngày thời gian bởi vì diệp linh vẫn luôn tại l ĩ n h nộ công pháp và tu hành trừ theo hoàn huyết cảnh bốn tầng đột phá đến sáu tầng về sau ban thưởng kiêm một trăm điểm tích lũy bên ngoài căn bản là không có đánh qua điểm tích lũy cho nên nàng hiện tại xếp hạng đã sớm theo lúc trước tân hỏa bảng hàng trước nhất rơi xuống đến trăm tên có hơn vị trí từ cụ phong cái thứ nhất qua thông tin tháp khảo nghiệm về sau không có không lâu nữa ninh vô trần các loại tân hỏa điểm tích lũy xếp hạng theo sát phía sau thiên tài cũng đều nhao nhao hiện thân thông tin ê tháp thí luyện tri địa không ngừng vượt q u a thành công hai ngày thời gian cổ phong mặc dù vẫn như cũ chiếm cứ lấy tân hỏa bảng đứng đầu bảng bảo tọa nhưng đằng sau rất nhiều thiên tài điểm số đều kéo rất gần cắn chặt tại cổ phong về sau đổ bộ vũ trụ giả định về sau diệp linh mắt nhìn hiện nay tân hỏa bảng xếp hạng bên môi câu lên mỉm cười lẩm bẩm hô xem ra là thời điểm nên đi sông sáo một chút kia thông thiên t h á t đâu sĩ đi thời gian tu luyện làm nàng đối với mình tràn ngập lòng tin hiện tại diệp linh vẫn cảm thấy mình đã có đầy đủ chuẩn bị đi sông đ ắ kia tam đại thí luyện tri đ i ể một tòa cao tới trăm mét toàn thân sâm vũ ám cự tháp t ả n ra trận trận cổ phát thương chi khí lẳng lặng đứng sừng sững ở tân hòa học cung bên trong một mảnh thanh thạch quảng trường phía trên đây cũng là trong giả lập vũ trụ tân hòa học cung tam đại thí luyện tri đ i ệ u một trong thông thiên tháp lúc này tại cái này thông thiên tháp xung quanh thanh thạch quảng trường bên trên đã vụn vặt l ẻ tẻ đứng không ít tân sinh những học sinh mới này ánh mắt tất cả đều hội tụ tại cái k i a đạo đứng tại thông thiên tháp là nơi cửa thân ảnh bên trên lại ánh sáng bên trong lần có hưng phấn chi ý coi trọng đi giống như là đến xem náo nhiệt đó là một mảy kiếm mắt sáng thanh niên nam tử tại thông tin tháp lối vào đứng sau một lát cổ phong liền tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bước vào thông tin tháp bên trong theo cổ phong thân ảnh biến mất tại thông tin h ê tháp lối vào đứng tại thông tin ê tháp bên ngoài những học sinh mới cũng đều nhao nhao nhịn không được bắt đầu nghị luật lên không nghĩ tới cổ phong vậy mà nhanh như vậy lại lại đến thông tin tháp đúng vậy a các ngươi nói hắn lần này chọn cái gì loại hình thông tin tháp xem vừa mới thông tin tháp hiện lên quang mang làm à u đỏ cổ phong hẳn là lại lựa chọn lực lượng trắc nghiệm t ta nhớ được hắn không phải trước đó không lâu vừa mới thông qua lực lượng khảo nghiệm sao làm sao cái này cái này còn tuyển chẳng lẽ là muốn đánh vỡ kỷ lục hay sao có khả năng chúng ta rửa mắt mà đợi liền tốt tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong d i ệ p linh v ậ n cũng đến thông tin thắp trước nàng không biết thông tin thắp trước tại sao lại vây nhiều người như vậy đương nhiên nàng cũng không có h ư n g biết Diệp lặng lặng i l chương sáu mươi tám cực kỳ dễ dàng miểu sát bởi vì diệp linh vận trước đó từng trên tân hỏa bảng đột ngột dễ ra chứng cứ tân hỏa bảng đứng đầu bảng bảo tọa cho nên tân sinh bên trong ngược lại cũng không ít người biết nàng tồn tại bất quá về sau một mươi ngày bởi vì diệp linh vận bận bịu tu luyện tân hỏa bảng xếp hạng cũng bị đằng sau các thiên tài từng cái vượt qua chỗ lấy đến bây giờ đã không có mấy người lại chú ý nàng gần như tất cả mọi người đều cảm thấy diệp linh vận trước đó biểu hiện bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi nhưng là hiện tại nàng vậy mà hiện thân thông thiên tháp trước chẳng lẽ là muốn thông thiên tháp sớm không tới muốn không tới hết lần này tới lần khác phải chờ tới cổ phong huynh thông thiên tháp thời điểm đến nàng là muốn hấp dẫn đám người chú ý sao nếu như ta là nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở thời điểm này thông thiên tháp có cổ phong sư huynh châu ngọc phía trước chú định tất cả mọi người đều sẽ quên nàng biểu hiện đúng vậy à Cổ phong hiện theo ạ i đã t ô n g q u bọn hắn nghĩ diệm linh vẫn coi như muốn tới thông thiên tháp cũng không nên cùng cổ phong cùng một chỗ có cổ phong tỏa này núi cao phía trước nàng làm như thế không phải không tự lượng sức sao tất cả mọi người cảm thấy diệp linh vận là cố ý lựa chọn thời gian này đến thông tin ê tháp vì chính là củng cố phong so sánh chứng minh chính mình nhưng chỉ có chính diệp linh v ậ n biết sự tình nào có phức tạp như vậy nàng chỉ là nghĩ thông tin ê tháp đồng thời đến chỉ thế thôi kiểm tra đến ngươi tu vi vì hoán huyết cảnh sáu tầng ngươi có thể lựa chọn sông sáo thông tin ê tháp loại hình thứ chi thông tin ê tháp hoán huyết cảnh ghi chép mười tầng mỗi qua một tầng có thể được một trăm điểm tích lũy ban thưởng đánh vỡ ghi chép có thể lấy được đến một n g h n điểm tích lũy ban thưởng thần chi thông tin tháp hoán huyết cảnh ghi chép chín tầng lực chi thông tin tháp hoán huyết cảnh ghi chép một giờ mười phần ba mươi lăm giây một mặt màu vàng kim n h ạ t giả lập màn ảnh lơ lửng tại diệp linh v ậ n trước mặt phía trên biểu hiện nàng tất cả có thể lựa chọn sông sáo thông thiên tháp loại hình còn có các loại hình thông thiên tháp lịch sử tối cao thành tích đã như vậy vậy liền theo chín tri thông thiên tháp bắt đầu duyệt lên đi ta cũng nghĩ thử một chút mới học được sơn h ạ ấn đến cùng có bao nhiêu lợi hại diệp linh v ậ n bên môi câu lên một vòng thiếu dung ta lựa chọn lực chi thông thiên tháp một đạo hồng quang hiện lên diệp linh vẫn thân thể trong nháy mắt biến mất tại thông thiên tháp cửa vào trước mà nháy mắt biến mất tại thông thiên tháp cửa vào trước mà nhìn thấy diệp linh càng là một mảnh xôn xao bọn họ cảm thấy mình quả nhiên không có đ o á n sai cái này diệp linh nói chính là chạy khiêu chiến cổ phong đến ha ha cổ phong lựa chọn lực chi thông thiên tháp diệp linh vẫn cũng làm ra đồng dạng lựa chọn lần này có trò hay xem cái gì tốt bộ phim xem cổ phong sư huynh l à như thế nào nghiền ép cái này diệp linh vẫn sao tiếng b à n luận xôn xao bên trong ánh mắt mọi người tất cả đều đặt ở thông thiên tháp bên ngoài cự thái hư mô phỏng màn sáng bên trên mỗi người tại thông thiên tháp bên trong vượt qua tình huống đều hội triển hiện tại khối này mô phỏng màn sáng bên trên mà bây giờ toàn bộ giả lập màn sáng ba ị từ trung ương c h i hai nửa, m ộ tại nửa là cổ phong đóng tình hình, mà đổi thành một nửa, thì là diệp Linh vận quan tình hình. là là mà cổ đổi Diệp thì một vượt diệp linh vận lựa chọn lực chi thông thiên tháp về sau nàng chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa sau đó liền tới đến một phương trăm mét phương viên rộng k h o á t trong không gian ở trước mặt nàng làng lặng đứng vững một người cao ba mét mặt ngoài hiện ra màu đỏ sầm người nó hai mắt bộ vị trống rông không so nhìn qua tựa hồ là một loại nào đó khôi lỗi thông thiên tháp tầng thứ nhất xin tại ba phút thời gian bên trong giết chết trước mặt ngươi khôi lỗi thạch nhân chưa thể tại ba phút nội sắt chết thẹn nhất thạch nhân thì tính toán v ư ợ quán thất bại t ầ n g thứ nhất nhiệm vụ công bố x o n g sau khôi lỗi thạch nhân hai mắt bộ vị cũng đông nhiên dâng lên hai đạo huyết sắc quang trạch đồng thời một mặt ghi lại thời gian hư h ả o đồng hồ cũng bắt đầu ba phút thời gian đến ngược tại trong hai con ngươi toát ra h à o q u a n g màu đỏ về sau cái này khôi lỗi hòn sỏi giống xông tới nó hét lớn một tiếng liền cơ tráng kiện tay cánh tay mở rộng bước chân hướng diệp linh vận xông lại cái này khôi lỗi tảng đá tốc độ rất chậm bất quá lực phòng ngự hẳn là rất mạnh bất quá dù sao khảo hạch thời gian có ba phút vừa vặt lấy nó đến luyện tay một chút diệp linh vẫn không vội không chậm đứng tại chỗ Chờ đến cái này, cổng trước kềnh đến đá này tảng khôi lỗi tảng đá vọt tới vọt m ặ t nàng l ú c này mới dưới c h â n điểm đ nhẹ, thân tránh n thắt qua, ồ g thời xuề b à này tay thạch trí tới. Một trường ra hướng khôi nhân ngực n lỗi vị vô này, diệp linh v ậ n cái vận dụng bốn thành lực lượng nàng muốn dùng thạch nhân này trước kiểm nghiệm một chút mình bây giờ lực lượng đến cùng ở vào cái gì cấp độ chỉ là làm cho diệp linh v ậ n không tưởng được sự t ì n h phát sinh là m bàn tay nàng cùng lạnh vớt khôi lỗi mặt ngoài đụng vào trong nháy mắt diệp linh v ậ n vậy mà cảm giác bàn tay của mình tựa như là đặt tại một khối đầu hũ bên trên toàn bộ cánh tay dễ như chở bàn tay liền xuyên qua khôi lỗi thạch nhân ngực khôi lỗi thạch nhân ngực có điện hỏa hoa đang l o i lên thân thể nó đã bị diệp linh vận một trường này hoàn toàn phá hư sau đó nó xong trong mắt hào quang màu đỏ cũng nhét tảm đạm đi cái này trấn thủ lực chi thông thiên tháp tầng thứ nhất khôi lỗi tảng đá vậy mà tại diệp linh vận còn chưa từng vận dụng toàn lực tình hồ giới liền bị một trường chấp n h ó n giết g chết đinh chúc mừng ngươi thành công xông qua thông thiên tháp cửa thứ nhất xin hỏi phải chăng muốn tiếp tục vượt qua n diệp linh vận nhẹ nhàng gật gật đầu chỉ là lông mày lại có chút nhữ lên giờ phút này trong lòng nàng chỉ có một cái ý nghĩ cái này thứ nhất đóng khôi l ỗ thạch nhân làm sao lại yếu như vậy à ba lúc này toàn bộ thông thiên tháp bên ngoài đã hám lên một mảnh quỷ dị trong bình tĩnh tất cả mọi người ánh mắt đều một mực đính tại kia giả lập ánh sáng m ộ bên trên ánh mắt kia tựa như là gặp quỷ đồng dạng thật lâu mới có nuốt nước miếng thanh âm vang lên ta ta không nhìn lầm a tầng thứ nhất này khôi lỗi thạch nhân nàng nàng vậy mà liền nhẹ như vậy vân đạo một trưởng miểu sát rơi chương sáu mươi chín sơn hà ấn h i ể n uy lại lần nữa miểu sát thông thiên tháp tầng thứ nhất khôi lỗi thạch nhân bị một trưởng m i u sát một mặt này thật sự là làm cho thông thiên tháp bên ngoài người xem nhiều những học sinh mới có chút khó mà tiếp nhận trong bọn họ có người có lẽ nghĩ tới Diệp Linh Vận các ó thể t ngươi qua t h ô n n t h mau nhìn g nàng ngay tại tầng thứ hai cái này trời ạ một trận đệ nén không được tiếng kinh hô vang lên giả lập màn sáng bên trên diệp linh vận ngay tại thông tin tháp tầng thứ hai tiếp nhận khảo nghiệm t ầ、so so、nhưng g t ứ khôi h lỗi p ơ thức, c ù mà tầng thứ hai này g cùng nhau, khảo nhất nghiệm tại linh vận trước mặt vẫn như cũng giống như là con nít danh đơn giản vẹn vẹn dùng hai giây không đến lúc đó ở giữa tầng thứ hai ba người khôi lội không người liền bị diệp linh vận một trường một người toàn bộ xử lý hào quang nói lên diệp linh vận đã rời đi thông thiên tháp tầng thứ hai đi vào tầng thứ ba bên trong cổ phong lúc này ngay tại thông tin ê tháp tầng thứ sáu tịch liệt chém giết bất quá vốn nên trở thành vạn chúng chú mục nhân vật chính hắn bây giờ nhưng không có mấy người lại chú ý hắn gần như tất cả mọi người ánh mắt lạc trên người diệp linh v ậ n trong lòng bọn họ ẩn ẩn có một loại dự cảm cái này trước đó bị đám người nhận vì là phụ dung sớm nở tối tàn nữ tử lần này chỉ sợ thực sẽ sáng tạo một người kỳ tích thông tin ê tháp tầng thứ ba thông qua lực chi thông tin ê tháp tầng thứ tư thông qua lực chi thông tin ê tháp tầng thứ năm thông qua một hơi liên tiếp xông qua năm đạo cửa ả i diệp linh v ậ n cũng không gặp được bất kỳ trở ngại nào nàng thậm chí ngay cả sơn hà ấn đều chưa từng vận dụng hoàn toàn là một đường nghiền ép lên đi ngoài tháp đám người đã xem đ ố c bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng này tấm nhìn qua mềm mại vô cùng thân thể bên trong vì sao ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng cảm giác kia tựa như là một tôn hình người hông thú cổ phong sư huynh vừa mới thông qua khảo nghiệm đi vào tầng thứ bảy nàng hiện tại cũng đến tầng thứ sáu các ngươi nói nàng có thể hay không có thể hay không vượt qua cổ phong sư huynh một đạo bởi vì r u n động mà hơi có vẻ cả lâm thanh n m vang lên thanh thạch quảng trường bên trên hoàn toàn yên tĩnh thông tin h thắp tầng thứ, thứ sáu một tôn cao tới năm mét người khoác màu đen trọng giáp khôi lỗi phương thức cùng diệp linh vận đứng đối mặt nhau xin tại ba phút bên trong giết chết khôi lỗi tảng đá tướng quân vượt qua thời gian chưa thể giết chết thì khảo nghiệm thất bại tầng thứ sáu khảo nghiệm cùng tầng thứ nhất cơ bản giống nhau khác biệt duy nhất chính là khảo nghiệm đối tượng đuổi khôi lỗi tảng đá đổi thành khôi lỗi tướng quân diệp linh vận có thể cảm thụ được cái này khôi lỗi tảng đá tướng quân phòng hộ chỉ sợ nếu là tầng thứ nhất cái k i a khôi lỗi thạch nhân không biết nhiều ít diệp linh vận trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hưng phấn cái này cái này nàng cũng không có chờ đợi cái này khôi lỗi tảng đá tướng quân trước hướng nàng phát động tiến công mà là chủ động xuất kích linh hoạt vây quanh sau lưng nó hai chân một điểm nhảy dựng lên sau đó huy động ngọc trưởng s ử x u ấ t mười thành khí lực đập vào cái này khôi lỗi sau lưng vị trí như là tiếng chuông vàng kèn lớn thanh em vang lên cái này khôi lỗi thạch tướng quân bị diệp linh vận vỗ chúng về sau thân thể nghiêng về phía trước g i á n bước chân một trận cung nghiệm nhưng làm cho diệp linh vận hơi có vẻ ngoài ý muốn là nàng một trường này vậy mà không thể đột phá cái này màu đen trọng giác phòng hộ chỉ là ở phía trên đánh ra một cái rõ ràng r à n h mạch trường ấn khôi lỗi tảng đá tướng quân bị đánh trúng về sau giống như là phía sau mở to mắt khuỵu tay hung h ă n g đảo hướng phía sau bất quá bị diệp linh vận linh xào tránh thoát khỏi một trường chưa thể đối con khôi lỗi này tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương diệp linh v ậ n chẳng những không có mảy may mệt à i ngược lại có vẻ hơi hưng rốt cục có một người cấm ra hỏa liền lấy ngươi đi thử một chút ta cái này sơn hà ấn uy lực diệp linh vận thân hai tay chậm rãi huy động trên không chung kết xuất từng tổ từng tổ thâm ảo phát ấn một cỗ khí tức khủng bố từ nàng bên cạnh chậm rãi dâng lên mộ mạ ở giữa tại diệp linh vận đỉnh đầu vị trí tựa hồ có một tòa hư hào sơn nhạc hiện hiện giống như là vạch phá xa xôi vô tận thời cổ không mà đến hào hùng khí thế nguy nga hội tụ thái nhạc thành thiên tại diệp linh vận hướng trên đỉnh đầu chìm nổi trên đó cổ mộc che trời tàu thú chạy thậm chí còn có thể nhìn thấy một chàng hào hùng cổ thắt nước từ cổ sơn bên trên bông xuống thông thiên tháp bên ngoài những cái kia nhìn thấy diệp linh vận thi triển sơn hà ấn những học sinh mới càng là kinh hô liên tục. Đây là bí lại có thể dẫn ra cổ sơn hư ảnh hiện hiện đi nếu như bị cái này đánh lên một chút sợ là ngay cả m ệ n h đều muốn không có a cái này cổ sơn nếu là đổi ta đi cản chỉ sợ muốn bị tại chỗ đập chết làm cho người ngạt thở cho dù cách giả lập màn sáng ta tự a hồ cũng có thể cảm nhận được kia cô vô cùng kinh khủng k h í thế diệp linh vận tốc đen thế múa hai tay cả ngày làm ra nắm nâng hình dạng tự a hồ thật tại dơ kia vòng chìm cổ sơn phiên sơn lớn n à n g k h é c quát một tiếng hai tay chậm rãi trên không trung huy động đem đỉnh đầu kia vòng cổ sơn hướng khôi lỗi tảng đá tướng quân cổ sơn đánh vào khôi lỗi trên thân phát ra làm cho người r ă n g tây chua xót tiếng va đập lực lượng hủy diệt thông động khí tức cuồng bạo quét sạch tia khôi lỗi tảng đá tướng quân bị cổ sơn oanh kích về sau thân thể mặt ngoài màu đen trọng giáp ẩm vang vỡ vụn thân thể cũng lăng không mà lên bị trực tiếp đánh bay đến ngoài trăm thước lúc này khôi lỗi tảng đá tướng quân tựa như là một người bị người trà đạp qua vài rách bé con thân thể tàn phá rất nhiều địa phương đều quỷ đạo vặn vẹo lên n g ư bộ vị tức thì bị nện trực tiếp lom x u n dưới mắt thấy đã bị nện thành một đống sắt vụn Tại chúc á i này Sơn à thứ thứ mừng ngài thành công xông qua thông thiên tháp cửa thứ sáu xin hỏi phải chăng muốn tiếp tục vượt qua diệp linh v ậ n thân hình lại biến mất đã đi tới thông thiên tháp thứ bảy thông tin ê tháp bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh cái này tầng thứ sáu cứ như vậy ngược lại đi qua t ố t t ố t diệp linh vận vừa mới dùng phiên sân ấn cường thế vô song phá hủy tầng thứ sáu khôi lỗi tảng đá tướng quân một m à n kia còn tại đám người trong đầu không ngừng chiếu lại diệp linh vận biểu hiện đơn giản đổi mới tất cả mọi người nhận biết ba khôi lỗi thạch nhân kia khổng lồ thân thể tầm vang ngã xuống đôi mắt bên trong màu đỏ con mang cũng dần dần dập tắt lúc này diệp linh v ậ n đã thành công xông qua thông tin tháp tầng thứ m ư ơ i đã cùng tân hỏa học cung thành lập đến nay hoán huyết cảnh tân sinh có thể đã từng lực chi thông tin tháp số tầng ghi chép ngang hàng chỉ cần lại xông qua một tầng liền có thể đánh vỡ cái này một ghi chép đây là một người làm cho người ngạt thở thành tích phải biết diệp linh vận lúc này thực lực chỉ bất qua có hoán huyết cảnh sáu tầng mà thôi mà lúc trước vị kia xông qua thông tiên tháp tầng thứ mười tân sinh thế nhưng là thật hoán huyết cảnh định phong tu vi lấy hoán huyết cảnh sáu tầng tu vi liền làm được trình độ này diệp linh vận kia yêu nghiệt đến cực hạn tiên h tư rốt cuộc bắt đầu dần dần triển ra hô cái này tầng thứ mười hẳn là ta hiện tại cực hạn tầng thứ mười một khẳng định không cách nào xông qua diệp linh vẫn hít sâu một hơi lẩm bẩm vừa mới đánh bại cái này tầng thứ mười khôi lỗi nàng liền vận dụng toàn bộ lực lượng còn lấy phiên sơn ấn lặp đi lặp lại nện như điên nhiều mới đưa cái này thông thiên tháp tầng thứ mười khôi lỗi đánh bại mà lại thông thiên tháp bên trong cách mỗi năm tầng khảo nghiệm độ khó liền sẽ tăng lên mấy lần trước đó tầng thứ sáu chính là như thế bây giờ thứ mười một tầng diệp linh vận cũng không cảm thấy mình có thể ngược lại đã từng đưa ta rời đi thông thiên tháp diệp linh vận nhàn nhạt phân phò nói phá kỷ lục sự tình cũng không x u ấ t ruột mình bây giờ mặc dù mới chỉ tầng thứ mười một nhưng đợi đến thực lực đến hoán huyết cảnh bình phong lại đem sơn hà ấn lĩnh ngộ được kế tiếp cấp độ đến l lại đến cái này tầng thứ mười một đ o á n chừng cũng liền không sai bị lắm hào quang nói lên diệp linh vận bị truyền tống đến thông thiên tháp bên ngoài đoán quanh mình lặng ngắt như tờ cùng sử dụng ánh mắt kính sợ nhìn xem nàng c h ú n g người diệp linh vận trực tiếp tại chỗ bên dưới rời khỏi vũ trụ giả định diệp linh vận bên dưới không lâu sau đó cổ phong cũng trong tháp lui ra ngoài cái này vượt q u a n hắn thuận lợi thông qua thông thiên tháp tầng thứ bảy bất quá rời đi thông thiên tháp xuất hiện tại thanh thạch quảng trường bên trên lúc cổ phong cảm giác khí phân có chút không quá mỗi đạt khi hắn thông thiên tháp thành công rời đi về sau đều sẽ nên đón một mảnh lấy lỏ Thanh t h ạ c h quảng trường bên trên t lại i n h đ á n g sư ợ một đám tân sinh h lấy ớ n n g á huynh mắt của hắn bên trong, của cũng chàn cổ bên ngập vẻ cái. ệ gì xảy ra? á n mắt mọi ngươi ờ người i làm cho cổ phong những mày. Lúc này, mảy. một cho cổ cách cổ phong những khoảng phong t ư n g đ ố gần tân sông i n nhịn h h k được nói ra. Cổ phong sư hình, người Cổ nói phong minh, xông ra. lực chi thông thiên tháp thời điểm có tân sinh cũng tới lực chi thông thiên tháp mà lại nàng theo tầng thứ nhất bắt đầu một hơi ngược lại đã từng tầng thứ m ộ ư ơ i vừa mới rời đi ngươi nói cái gì cổ phong sắc mặt trong nháy mắt cứng nở liên tiếp đã từng mười tầng lực thông thiên tháp Cái này ba thật mình hao hết khí qua bất lực, mới sự là thối lao cha chạy đi nơi đâu theo vũ trụ giả định lui ra ngoài về sau diệp linh v ậ n vốn định tìm tần mục chia sẻ tự mình thành công sống qua thông thiên tháp vui sướng nhưng người nào biết tần mục cũng không có ở nhà trên mặt bàn bày biện đã rượu từ đồ ăn còn có tần mục lưu lại một chương nói cho chính diệp linh vận ra ngoài để nàng không nên lo lắng thối lao cha khẳng định là tự mình một người vụ n trộm chạy ra ngoài chơi t hừ diệp linh nhìn xem tần mục lưu lại tờ giấy t h ầ m vực nói bất quá diệp linh vận lần này nhưng cũng không có đoàn đúng o n đ tần mục cũng không có đi chơi mà là lại lần nữa giáng lâm huyết n g ụ c giới bên trong bởi vì lúc trước lập hạ kia nửa tháng kỳ hạn bây giờ đã đến mà ngục bên trong lấy cắt viêm cầm đầu một đám máu ngục bọn sát thủ cung cung kính kính bị dạp xuống tần mục trước mặt bản tôn lần trước phân phó các ngươi làm sự tỉnh làm như thế nào tân mục nhìn xem các viêm bình tĩnh hỏi đại nhân phân phó sự t ì n h tự nhiên đã làm thỏa đáng các viêm nơm nớp lo sợ hồi đáp sau đó hắn hướng về sau vung tay lên nói ra đem người dẫn tới không bao lâu hai người máu ngục sát thủ liền đem một người sắc mặt tâm thịnh thân thể tại gầy lao giả lý tới trên người lao giả này trải rộng vết máu còn bị một cái không biết dùng các loại chất liệu chế thành dây thừng trói cực kỳ chặt chẽ không thể động đậy nữ nhân chính là cái này lao g i a hỏa hướng ta máu các tuyên bố treo thưởng muốn chúng ta đi giết người nữ nhi các viêm chỉ vào lao giả này nói trong ánh mắt tràn ngập sói chi ý hắn đã đem lão gia hỏa này xem như làm bọn hắn mà ngục hãm là bây giờ hoàn cảnh thủ phạm nếu như không phải muốn cho tần mục một cái công đạo lời nói chỉ sợ các viêm hiện tại đã sớm đem hắn cho giết chết nói đi sau lưng ngươi người chủ sử là ai tần mục nhìn xem lão giả này bình tĩnh hỏi hắn liếc mắt liền nhìn ra đến lão giả này chỉ có thần cảnh tu vi lấy loại này tu vi là không thể nào biết cùng linh vận có quan hệ sự tình tình duy nhất khả năng chính là tại sau lưng của hắn một người khác hoàn toàn về phần lao giả này chẳng qua là cho người khác làm việc một giới m ạ thôi thiếu thiếu ta mặc dù không biết ngươi là ai nhưng là ngươi cũng dám hỏng chủ thượng việc lớn chờ đợi ngươi chính là so tử vong lại thêm tàn khốc kết cục thiếu thiếu lão giả kia ngăn nút ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t â n mục nhìn qua vậy mà không có chút nào sợ hai bộ dáng t r ư ơ n g bảy mươi mốt một kiếm vượt qua vô tận tinh không t â n mục nhìn xem cái này mặt t r ỗ điên cùng nụ cười lão giả bình tĩnh nói ra ngươi cho rằng tại trong thức hại thiết hạ c ấ m chế ta liền không làm gì được ngươi sao ngươi nói cái gì nghe được t â n mục về sau lão giả này trong hai mắt trong nháy mắt dâng lên hai sợi màu đen khí tức thế nhưng là còn không đợi hắn có hành động một cỗ tràn trề không thể ngự u y áp liền đem hắn một mực khóa chặt lại thậm chí ngay cả động một chút suy nghĩ đều là hy vọng xa vời tân mục x u ề bàn tay ra ấn tại lao giả này đầu lâu bên trên chỉ là thời gian mấy hơi thở qua đi lao giả này thân thể liền mềm mềm ngã trên mặt đất không có bất luận cái gì sinh cơ quả nhiên là thiên hồ một mạch tân mục lẩm bẩm lao giả này mặc dù thân là nhân tộc nhưng thực tế hồi lâu trước đó tại vượt ngoại chiến trường cùng dị tộc đoạn g i ế t thời điểm cũng đã bị ba bảy số không dị tộc lặng lẽ khống chế linh hồn sau đó lại bị phái hồi tộc cương vực chúng mai p h ụ làm dị tộc nhan tuyến mà khống chế lao giả này chính là tinh h ả i yêu tộc bên trong am hiểu nhất m ị hoặc nô dịch c h i đạo thiên hồ một mạch tinh h ả i yêu tộc mười phần b ă n g g i ấ t đỉnh phong thời kỳ thậm chí chiếm cứ hơn phân nửa vũ trụ cương vực nhưng cùng nhân tộc khác biệt tinh h ả i yêu tộc bên trong điểm có các tộc nhóm tinh h ả i yêu tộc chẳng qua là tất cả yêu tộc gọi chung đương nhiên nếu không phải cái này tinh h ả i yêu tộc bên trong phe phái săn sát mười phần thoải mái lẫn nhau không đoàn kết chỉ sợ cái này toàn bộ vũ trụ s ớ n chính là tinh hại yêu tộc thiên h ạ mà này thiên hồ một mạch chính là tinh h ả i yêu tộc bên trong đỉnh phong nhất thập nhị tri hoàng tộc hết thống một trong Bất quá. l ã o giả này mặc dù từng bị thiên hồ một mạch k h ô n g chế nhưng hắn lại có thể tiếp thu tất cả yêu tộc cao tầng hạ đạt chỉ lệnh đoạn thời gian trước hắn chỉ là trong còi ư u minh nghe được trong đầu có nhân mạng làm hắn nhường hắn đi tìm tổ chức sát thủ giết chết diệp linh vận về phần là ai ra lệnh liền liền hắn chính mình cũng không biết bất quá những này tần mục tới nói tự nhiên không là vấn đề hắn chỉ cần biết mệnh lệnh là tinh h ả i yêu tộc hạ đạt về phần cụ thể là ai ra lệnh tự nhiên sẽ có người đến nói cho hắn biết làm không tệ cái này bản này tôn liền tha các người một mạng nhìn xem lơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất cát viêm tần mục thản nhiên nói đa tạ tôn thượng tha mạng tri ân đa tạ tôn thượng tha mạng tri ân cắt viêm cùng một đám bên cạnh bọn sát thủ vội vàng hướng tần mục dập đầu không ngừng tần mục lại làm bọn hắn có một loại bên bờ vực đi về tới cảm giác tần mục cất bước rời đi mà cắt g ư ớ i sau đó hắn rối ra cánh tay phải nhẹ dọa quát kiếm đến sáng trói vô cùng q u a n g mang xuất phát như là khai thiên tích địa lúc luồng thứ nhất vinh dự đón tiếp lâm cái thế ba động máy liệt chấn động vạn cổ tinh chú tinh không bên trong vận đục khí tràn ngập một thanh lóe da hảo quang năm màu thần kiếm bị tân mục nằm trong tay nhẹ nhàng rung động tựa hô tại hô tại hướng t ta đưa ngươi phụ bùi n g à năm n bây giờ sợ là muốn n h ư ờ n g ngơi ư lại lần n ữ a mà tần mục nhẹ nhàng u ố t ve kiếm trong tay trong ánh mắt hiện lên một sợi hồi ức c h i sắc trôi kiếm này tên là luân hồi chính là năm đó tần mục chứng được trí cường giả chi cảnh về sau bèn lấy xuống t i ê n liệu dung hợp long văn hắc kim phong nhi s í c kim tiên vũ l ư c kim đạo kiếp hoàng kim cùng vĩnh hằng làm kim năm loại t i ê n liệu hôn hợp rèn đúc mà thành kiếm thành này thiên điệu biến sắc tần mục tay cầm kiếm này bên trên kích cựu xuống trấn h o à n tuyền t h n g chém xuống không chỉ một vị cường địch đầu lâu luân hồi kiếm tri danh cũng theo tần mục danh truyền toàn bộ huyền, huyền thế giới. Từ、tần ừ t mục trong bình i tĩnh lẩm bẩm sau đó hắn nhẹ nhàng bông lỏng tay ra nắm luân hồi tiên kiếm cái tay kia tiên kiếm rời tay rung động nhẹ nhẹ tựa hồ tại đáp lại tần mục vô tận vận đục tinh khí theo trong hư không bị rút lấy mà đến chui vào luân hồi tinh không ảm đạm không biết bao nhiêu tinh khí đây ề u là u thế gian nhất cực hạn sắc thái từng tràng từng tràng tinh hà quang mang tại luân hồi kiếm quang huy trước mặt đều muốn ảm đạm phai mở tiêu cực gây nên trói lọi kinh động đến toàn bộ vũ trụ đạo ánh sáng này là vật gì vì sao tại nó vừa mới chạy qua lúc ta lại cảm nhận được chiến đến thật là khủng khiếp tại đạo ánh sáng này trước ta cảm giác mình tựa như là một con kiến nhỏ bé cùng không có ý nghĩa quá nhanh căn bản không kịp truy tung luân hồi kiếm những nơi đi qua toàn bộ sinh linh đều bị kinh động từng đạo cường hành vô song thần nghiệm tại trong hư không kia là một vị vị kính nghi bất định cắt cừng giả bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì chỉ có thấy được cái kia đạo phản phát siêu việt thời gian du c ô n nhanh đâm rách vĩnh hằng kinh thế tiên h quang tinh hải yêu tộc cùng nhân tộc giao giới biên cương chi điệp nhất giáo trường học trải qua cải tạo sau chiến tranh tinh cầu lit nha lit n h í tọa lạc tại rộng lớn tinh không bên trong những tinh cầu này bên trên có vô số tinh hải yêu tộc các chiến sĩ tại thủ vệ trong đó thậm chí còn không thiếu sinh tử cảnh thậm chí thần minh cảnh tinh h ả i yêu tộc cường giả t ỏ a c h ấ n đột nhiên như dòng gầm minh thanh em vang lên tất cả c h ấ n thủ tại phiến tinh không này tinh h ả i yêu tộc đều đột nhiên cảm nhận được một cố làm bọn hắn vô cùng đáng sợ khí tước chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì từng người từng người tinh h ả i yêu tộc thần minh cảnh cường giả lập thân tinh không bên trong k h ắ p khuôn mặt là kinh nghi bất định c h i sắc đột nhiên toàn bộ tinh không bị cắt mở treo bọc lấy mũ sắc tiên quang luân hồi kiếm ngang nhiên d ứ ra kiếm mang sáng trói giống như thiên ngoại phi tiên thực sự quá mức trói lọi t i chương k bảy mươi hai luân hồi kiếm đến quần hùng khuất phục ngũ sát tiên quang đương thời kiếm mang một phía trấn kinh hoàng vũ luân hồi kiếm phong minh thẳng tắp hướng về phía trước bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt nó sự vật đều tại kia kinh thế kiếm măng dưới hóa thành bay tinh h ả i yêu tộc biên cương tri địa may mắn sống sót tinh h ả i yêu tộc tất cả đều bình yên vô cùng toàn thân lượng rất nhiều yêu tộc mồ hôi lạnh chảy dòng thân thể cũng đang không ngừng run r u dậy cái này thật sự là thật là đáng sợ một kiếm này chẳng qua là từ nơi này tô lại kích mà qua cũng không có chân chính đem nơi đây chọn làm mục tiêu liền gần b ì n h đem hết thể để hủy đi nếu là nó chân chính bộc phát nơi này còn sẽ có yêu tộc sống xót sao trôi kiếm này đến tột cùng từ đâu mà đến thật sự là quá kinh khủng một kiếm này chỉ sợ chỉ sợ cũng liền chư vị vương tổ đại nhân cũng không nhất định có thể đỡ nổi a ác ngộng thật sự là ác ngộng luân hồi kiếm tại tinh h ả i yêu tộc cương vực bên trong thành k h ô n g những nơi đi qua vô số yêu tộc bên trong cường đại tồn tại đều bị kinh động ai dám tại tộc ta bên trong dương a i một cái như giao long thân thể dài đến ngàn trượng tản ra k h í tức cường đại yêu tộc đại thánh bị theo trong tu luyện bừng tỉnh hai mắt bên trong tràn đầy khí sắc mặt cùng sắc cơ nhưng là khi hắn cảm nhận được kia tinh không bên trong kia rộng lớn của q u ộ n không thể địch nổi kiếm ý về sau nhưng lại có dún lại lấy chứng cứ không trên lệnh của song phương thật sự là cực lớn cái này cảm giác được luân hồi kiếm tồn tại về sau yêu tộc đại thánh trong lòng thậm chí liền m ả y may phản kháng chi tình cũng không dám dâng lên luân hồi tiên kiếm tại tinh hải yêu tộc cương vực bên trong hành như cùng ở tại còn xem chính mình lãnh địa nơi nó đi qua căn bản không có bất luận cái gì tinh hải yêu tộc dám ra đây n g ă n cản đột nhiên tại khoảng cách luân hồi kiếm mấy năm ánh sáng bên ngoài toàn bộ tinh không bỗng nhiên phai nhạt xuống hai cái so liệt nhật còn n óng ánh hơn hừng hực con người chậm rãi mở ra lạnh lùng nhìn chăm chú lên luân hồi không nghĩ tới mấy ngàn năm về sau vậy mà lại gặp được trôi kiếm này ki đã kiếm tại chắc hẳn kia nhân tộc tổ đế còn tại chỉ cần hắn tại ta tinh h ả i yêu tộc nhất định phải áp chế hẩn nhẫn cổ lao thần nhiệm tại trong hư không quanh quẩn truyền lệnh xuống trong khoảng thời gian này đình chỉ đối nhân loại tộc còn hết thể động tác nếu có người vi phạm sẽ không dễ dãi như thế đâu vô biên tinh không bên trong một tòa huy hồng cổ điện tại trong hư không chìm n ổ i cổ điện bên cạnh từng mai từng mai tinh thần như là trang trí tô điểm tại cổ điện m ộ n phía cổ điện bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều sinh ra tuyết trắng đuôi cáo thiên cô tại chơi đùa chơi đùa một mảnh tường hỏa cùng yên tĩnh nơi này chính là tinh hải yêu tộc cương vực bên trong thiên hồ một mạch tốt nhất nữ thủ lĩnh thiên hồ chi chủ nhưng mà lúc luân hồi tiên kiếm lấy quần quận v ô song chi thế giáng lâm nơi đây về sau yên tĩnh cùng tưởng hòa bị đánh phá tất cả thiên hồ đều có rúm lại trên mặt đất trong ánh mắt tràn đầy h o à n g sợ chi ý kiếm mang s a n g trói cắt đứt tinh không tại cổ điện bốn phía tràn ngập phản phất tiếp theo đến liền muốn đem cái này toàn bộ cổ điện cành thành m ả n h vỡ cổ điện phát sáng một cái sinh ra chín đầu đôi cao tuyết trắng thiên hồ trong hai con ngươi mang theo nhẹ nhẹ bối rối chi ý theo cổ điện bên trong rời đi đi vào luân hồi tiên kiếm trước hóa thành một vị tuyệt thế yêu vãn nữ tử đối luân hòi thiên hồ một mạch thủ lĩnh thiên hồ c h i chủ bái kiến tổ đế lại nhân thiên hồ c h i chủ nhìn về phía luân hồi tiên kiếm trong ánh mắt có nhẹ nhẹ kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi nàng mặc dù là cao quý vương tổ tại toàn bộ tinh h ả i yêu tộc bên trong đều là trí cao vô thượng nhưng nàng lại biết tại trôi kiếm này trôi kiếm này mặt chủ nhân trước nàng kia cái gọi là cường đại căn bản cái gì cũng không bằng năm đó thiên hồ c h i chủ đã từng tận mắt thấy cái kiếp như ma thần giáng lâm nam nhân chính là cầm trong tay trôi kiếm này một kiếm tri uy kém chút đem tinh hại yêu tộc bên trong một cái có được hoàng tộc huyết mạch định phong tộc đàn đồ diệt đi bởi vậy hiện tại lúc trôi này trong truyền thuyết kiếm giáng lâm về sau thiên hồ chi chủ trong lòng căn bản không có mảy may muốn phản kháng ý nghĩ đế bi không có thể nhục ngươi có biết tội minh ngông minh ngông t h ầ n nhiệm từ luân hồi trong kiếm chuyển ra tại thiên hồ chi chủ bên thai nổ vang ta làm sao dám cùng tổ đế đại nhân đối nghịch còn xin đại nhân minh d á m thiên hồ chi chủ thần sắc vô cùng hoảng sợ nàng cảm thấy chính mình muốn đoan luồng chết rồi nàng lại không phải người ngu làm sao dám đi đắc tội dạng này một tôn kinh khủng ma vương người này thụ ngươi nhất hồ một mạch khống chế vài ngày trước tại nhân tộc cương vực bên trong vậy mà mạo phạm chủ ta ngươi vì phía sau màn k h ô n g chế chi người tội lỗi đáng chém luân hồi kiếm run rẩy tên kia đi mà m è o trung hạ đạt treo thưởng lao giả tuyến liền hiện lên ở thiên hồ c h i chủ trước mặt vâng người này mặc dù bị ta thiên hồ một mạch k h ô n g chế nhưng là đoạn thời gian trước mệnh lệnh không phải ta thiên hồ một mạch người hạ đạt thiên hồ c h i chủ khi nhìn đến lao giả kia hình tượng trong n g a y mắt liền ngay cả vội mở miệng giải thích nói kia là người nào gây nên luân hồi kiếm sĩ trong hư không chìm nổi thân kiếm sán g l ạ lưu chuyển ngũ sắc tiên quang từng đạo trật tự thần liên quay trùng quanh tại nó bên cạnh kinh khủng không là hiện, tộc hiện hạ thánh nhân gây nên Ta ra, như là thần linh sắc lệ, sĩ. chương á i này đem h bảy ắ t g mươi ba nhân tộc nội bộ phản đồ vâng ta cái này đi làm thiên hồ chi chủ vội vàng trả lời sau đó hóa thành bản thể tức đạp tinh không nhanh chóng rời đi đi cầm nã lúc đó phục thánh nhân nàng căn bản không dám vi phạm luân hồi kiếm mệnh lệnh hoặc là đào tẩu không nói đến nàng có thể hay không theo cái này kinh khủng tiên kiếm trước mặt đào tẩu không nói coi như thật tạm thời đào tẩu thì có ích lợi gì chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ thiên hồ một mạch tuyệt đối sẽ bị cái này luân hồi tiên kiếm g i ế t sạch diệt tuyệt thiên hồ c h i chủ chưa từng có hoài nghi tới cái này thiên hồ c h i chủ thân như lưu quang vượt qua vô ngân tinh không cuối cùng giáng lâm tại hiện tộc lãnh địa bên trong vương tổ khí tức tràn ngập làm cả hiện tộc lãnh địa bên trong đám yêu tộc đều nằm dạp trên mặt đất thiên hồ tri chủ cần gì phải cầm những tiểu từ này chút ra đâu giá ngũa mà rộng lớn thanh â m vang lên một tôn lớn hơn cả hành tinh bề ngoài như ngân che đậy tinh không thân ảnh to lớn hiện lên ở đi hồ c h i chủ trước mặt k h í tức không chút nào kém hơn thiên hồ c h i chủ nó tên là hiền chủ cũng là tinh h ả i yêu tộc một tôn đỉnh phong tồn tại cùng thiên hồ c h i chủ đều là vương tổ cảnh vĩ đại tồn tại ừ ta chỗ đến bọn chúng tự nhiên cung k í n h thiên hồ c h i chủ lạnh lùng nói chỉ có tại luân hồi tiên kiếm trước nàng mới có thể biểu hiện như thế cẩn thận từng ly từng tý cùng cung tính nhưng là tại địa phương khác nàng vẫn như cũng là cái tiêu c í cao vô thượng thiên hồ tri chủ ha ha đều là một đám tiểu gia hòa thôi không biết thiên hồ c h i chủ đến ta hiện tộc lãnh địa đến cùng cần làm chuyện gì hiện chủ thanh nhâm ẩm ẩm nói hiện chủ giao ra ngươi trong tộc hiện hạ thanh nhân ta muốn đem hắn mang đi thiên hồ c h i chủ gọn gàng mà linh hoạt nói thiên hồ c h i chủ nói đùa hiện hạ chính là ta đắc ý nhất hậu bối không biết hắn như thế nào đắc tội thiên hồ c h i chủ ngươi rồi hiện chủ bình tĩnh đáp hiện hạ là hắn hiện chủ hậu đại cũng là năm đó hiện tộc ở trong số một số hai thiên tài hắn có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng hiện chủ không ít ở sau l ư n g chỉ điểm với hắn đối chính mình cái này hậu bối hiện chủ rất là yêu thương bây giờ nhìn cái này đi cô chi chủ kẻ đến không thiện dáng v ẻ hiện chủ làm sao có thể hiện ra khôi phục tình bạn bè đi ra ha ha hiện chủ chỉ sợ lần này không phụ thuộc vào ngươi rồi ta muốn bắt đi cái này hiện là bởi vì hắn đắc tội vị kia đại nhân ta muốn đem hắn t r ụ m tới mặc cho vị kia đại nhân xử lý ngươi nếu là dám can đảm ngăn trở đợi chút nữa chờ đợi ngươi sợ rằng sẽ sẽ là thai hỏa ngập đầu thiên hồ chi chủ cười lạnh nói vị đại nhân kia hiện chủ thanh â m bên trong tràn đầy nghi hoặc hắn không biết đến cùng là ai lại có tư cách bị thiên hồ chi chủ xưng là rất t ừ có thể bị ta gọi là đại nhân ngoại trừ kia nhân tộc tổ đế ngươi cảm thấy còn có ai thiên hồ chi c h ủ hỏi ngược lại lại là hắn hắn không phải đã biến mất mấy ngàn năm sao làm sao sẽ còn xuất hiện hiện chủ thân thể cao lớn chấn động thanh âm bên trong cũng mang theo từng tia từng tia sợ hãi cùng hốt hoảng b ị đạo cái kia năm đó cho toàn bộ tinh h ả i yêu t ộ c một mạch mang đến vô tận sợ hãi cùng ốm đau giống như ma thần nam nhân hiện chủ thẳng đến hiện tại đều ký ức vẫn còn mới mẻ làm sao lại quên ta làm sao biết những n à y hiện chủ ngươi vẫn là nhanh lên đem kia giao cho ta tốt và không đến lúc đó kia luân hồi kiếm giết quá đến n g ư ơ i cái này hiện tộc còn có thể thừa xuống mấy cái sống sót coi như khó mà nói thiên hồ chi chủ không nhịn được nói c h ô i kiếm này hiện tại còn dừng lại tại thiên hồ một mạch lãnh địa bên trong nói không chừng lúc nào liền sẽ đại khai sát giới thiên hồ chi chủ tự nhiên không dám lãng phí chút nào thời gian h i ệ n h ạ hiện chủ quần quận thanh âm chuyến khắp toàn bộ hiện tộc lĩnh vực không bao lâu một cái hóa thành nhân tộc trung niên nam tử sắp mặt hốt hoảng hiện tại liền nơm nớp lo sợ đi tới hiện chủ bên cạnh hiền hạ tham kiến hiện chủ tham kiến thiên hồ chi chủ hiền h ạ thiên hồ chi chủ nói lời ngươi cũng nghe đến vì ta hiện tộc bình an ta không thể không đưa ngươi giao ra hiện chủ bình tĩnh nói cho dù cái này hiện giờ là hắn mười p h ầ n thích hậu bối nhưng là cùng toàn bộ hiện tộc một mạch so sánh cái gì nhẹ cái gì nặng hiện chủ tự nhiên có chỗ cân nhắc lao tổ cứu ta lão tổ cứu ta a hiện minh thật không biết như thế nào đắc tội kia nhân tộc tổ đế mong rằng thiên h ồ c h i chủ minh giảm à. hiện hạ nghe được hiện chủ muốn đem hắn giao ra về sau mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng hắn biết nếu như ngay cả hiện chủ đều bảo vệ không nổi hắn chờ đợi hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết ừ những lời này ngươi đi cùng vị đại nhân kia nói lên tốt nhiệm vụ của ta chính là đem ngươi dân đi mà thôi thiên hổ tri chủ rất lời một cái tuyết trắng đuôi cáo dối ra một mực hướng hiện hạ trói buộc chặt sau đó liền hiện chủ gật đầu liền trở lại đại nhân lúc đó hưởng ta đã cho ngài mang đến đem hiện hạ mang đến về sau thiên hồ c h i chủ cung kính đối luân hồi kiếm nói nói trong nhân tộc cùng ngươi âm thầm cấu kết nhân tộc cổ thánh đến tột cùng là ai luân hồi kiếm v ấ n đạo ám sát diệp linh vận người mặc dù là cái này hiện hạ phái đi ra nhưng nếu là không có chúng thần điện bên trong người nào đó tiết lộ tin tức cái này hiện hạ làm sao lại biết được diệp linh vận vô thượng t i ê tư cũng nóng lòng diện trừ nàng là nhân tộc xích long thánh nhân hiện hạ thần tình đờ đã nói hắn lúc này đã hoàn toàn bị luân hồi làm sợ h ã i tâm thần linh hồn phỏng tuyến hoàn toàn sụp đổ tự nhiên không chỗ nào tỉnh táo lên nổi ngươi có thể hay không liên hệ cái này xích long thánh nhân luân hồi kiếm truy vấn mỗi cái này chúng ta cũng sẽ ở nhân tộc cùng tinh h ả i yêu tộc chỗ giao giới bên trong tinh vực gặp mặt hắn phụ trách cung cấp trong tộc bộ tình báo ta thì mang cho hắn những tin tình báo này thù lao Rất tốt, hiện tại liền liên hệ kia long thánh nhân, nhường thánh Đột chương bảy mươi h bốn t chu h sát ba mươi chín s í c h long thánh nhân xích long, long, long thánh nhân từ tấn thăng làm thánh cảnh về sau liền tại chúng thần điện bên trong có được một chỗ cắm rủi có thể nghe được rất nhiều nhân tộc nội bộ cơ mật sự tình nhưng cái này s í c h long thánh nhân trời sinh tính tự tư chúng tộc quan niệm cũng mười phần mờ nhạt hắn thấy người không vì mình trời chu đất diện thế là hắn liền thường xuyên cầm theo chúng thần điện nghe được tới nhân tộc cơ mật tin tức bán cho dị tộc đem đổi lấy các loại chỗ tốt cái này hiện hạ chính là s í c h long thánh nhân thường xuyên liên hệ buôn bán tin tức một cái dị tộc cờ giả bởi vì s í c h long thánh nhân làm việc hết sức cẩn thận cẩn thận cho nên cho dù mấy trăm năm nay ở giữa hắn không ngừng bán nhân tộc cơ mật nhưng nhân tộc cao tầng lại đối với cái này một mực hoàn toàn không biết gì cả mà hắn cũng bởi vậy cảm thấy vô cùng đầy ý lần này lại cùng cái này hiện thực giao dịch xong liền tạm thời đình chỉ cùng những n à y dị tộc giao dịch chờ đến tránh đầu sóng ngọn gió lại nói trước đó cái này mấy lần giao dịch xuống tới nhân tộc cao tầng tựa hồ có chỗ phát giác ta phải cẩn thận một chút mới là xích long thánh nhân lẩm bẩm đột nhiên hư không bị x é nước ngũ sát tiên quang lưu t r u y ề n nương theo lấy rộng lớn thần nghiệm ba động luân hồi kiếm trực tiếp xuất hiện tại xích long thánh nhân trước mặt tiêu cựu thiên thập địa kinh khủng khí cơ một mực khóa chặt xích long thánh nhân làm hắn không thể động đậy ngươi chính là xích long thánh nhân nhìn qua vắt ngang ở trước mắt kinh khủng tiên kiếm xích long thánh nhân sắc mặt hoảng sợ hắn rẽ r u i lấy nói ra ngươi là vật gì Hiện hạ đã chết, người thân là nhân tộc thánh nhân, người ngoại đã tộc cấu tộc, kết là thần linh hạ xuống cuối cùng thẩm phán. vừa dứt lời xích long thánh nhân phản bác ngữ điệu thậm chí còn không nói ra miệng luân hồi kiếm liền từ trong hư không xảy qua như một đạo sáng trói vĩnh hằng tiên quang đem xích long thánh nhân đầu chém xuống sắc bén tung hoành kiếm mang cũng đem xích long thánh nhân thần hồn triệt để trôn vội rơi cho đến chết xích long thánh nhân thần hồn triệt để trôn vội trước một giây hắn còn tại ước mơ lấy dị tộc mang đến cho hắn chỗ tốt nhưng là một giây sau hắn cũng đã đầu một nơi thân một nẻo thân tử đạo tiêu chém giết xích long thánh nhân về sau luân hồi kiếm liền lại lần nữa vượt qua vâng ngân tinh không về tới tần mục bên cạnh mà lúc này tại tần mục bên người một người trung niên nam tử cung kính đứng thẳng chính là trấn nam vương tia xích long thánh nhân chính là nhân tộc phản định đã bị ta chu sát rơi mất sau đó ngươi tùy tiện muốn cái lý do đem việc này che giấu đi tần mục thu hồi luân hồi kiếm nhàn nhạt, nhạt phân phó nói mục sư yên tâm chuyện này ta nhất định sẽ làm sạch sẽ trấn nam vương cung kính nhẹ gật đầu sau đó thở dài nói nói đến cũng là lỗi của ta tộc này trong thần điện ngây người lâu như vậy ta vậy mà không thể phát hiện hắn lại là nhân tộc phản đồ tìm tới phản đồ giết cũng là phải không cần lo lắng tần mục bình tĩnh nói tốt chuyện nơi đây liền giao cho ngươi đến xử lý ta liền đi về trước t h a n h em rơi xuống tần mục lập tức bước ra một bước biến mất tại mình mông tinh không bên trong tần mục sau khi đi trấn nam vương đứng chắc tay quay người nhìn qua trong hư không nơi nào đó mở miệng phân phó nói đem tin tức truyền đi c h ú n g thần điện liền nói xích long thánh nhân bán nhân tộc cơ mật chính là nhân tộc phản địch bây giờ đã bị ta chém g i ế t rơi nếu người nào có nghi vấn liền nhường hắn tới tìm ta trấn nam vương ánh mắt chiếu tới chỗ kia phiến hư không quỷ dị bóp méo một chút sau đó liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh xích long thánh nhân bị tần mục chém g i ế t sự t ì n h có trấn nam vương giải quyết tốt hậu quả tự nhiên tại nhân tộc bên trong không tạo nổi sóng gió gì mà luân hồi kiếm giáng lâm tứ ngược tinh hải yêu tộc cương vực sự tỉnh thì bị tinh hải yêu tộc cao tầng xinh xinh đẹp xuống loại này mất mặt sự tỉnh bọn hắn tự nhiên không muốn chuy bọn hắn càng mừng rỡ hơn nhìn thấy có cái khác không biết rõ tình hình dị tộc đi đ ắ p tội nhân tộc một đầu đụng vào trên họng x u ố n g đi chúng ta tinh h ả i yêu tộc không may những cái k i a đồng dạng cùng nhân tộc có k i ể u toán cùng ma sát tộc đàn cũng thể nghĩ kỹ qua ba chu s á t hiện hạ cùng xích long thánh nhân hai cái này dẫn đến linh vận bên trên bị ám sát kẻ cầm đầu về sau tần mục liền quay trở về tân hòa học cung nguyên thủy bí cảnh bên trong lúc tần mục trở về thời điểm phát hiện diệp linh vận v ẫ n tại trong giả lập vũ trụ bất quá thức ăn trên bàn đều đã ăn xong bắt đuốc ũ n g đã rửa g i sạch sẽ lập thức, tần mục liền giống như thường ngày nhà nhã ngồi ở trên ghế salon lúc này hắn tựa như là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người căn bản không có bất luận kẻ nào sẽ đem hắn cùng một vị một kiếm ra đồ thánh như sợi kiến vô thượng tồn tại liên hệ đến cùng một chỗ lúc này diệp linh v ậ n ngay tại trong giả định vũ trụ bắt đầu bắt đầu học tập lúc ấy thừa hạ những cái kia bốn phần cùng năm phần chương trình học mà nàng lúc trước một hơi ngược lại qua một ư ơ i tầng lực c h i thông thiên tháp hợp lực ép cổ p h ò n g trở thành tân hỏa bảng đứng đầu bảng sự tích đã tại đông đảo tân sinh bên trong lại cái này gây nên o a n h động đầu tiên gần như tất cả tân sinh đều cảm thấy diệp linh vẫn có thể trở thành tân hỏa bảng đứng đầu bảng bất quá là phụ dung sớm nợ nhưng là hiện tại cũng rốt cuộc không người nào dám cho là như vậy một cái có thể hai độ áp chế của phong chiếm lấy tân hỏa bảng đứng đầu bảng chi vị yêu nhiệt g tồn tại làm sao có thể chỉ là phụ d u n g sớm nợ tối tàn h ư ớ n g hồ liên tiếp xông qua mười tầng thông thiên tháp đừng nói là của phong lần này tân sinh bên trong cho đến bây giờ đều không ai có thể làm được điều này thậm chí diệp linh vận danh tự đã tại lần này tân sinh đạo sư trong đám truyền hình ra đã có không ít đạo sư đều động muốn muốn thu diệp linh vận làm đồ đệ tâm tư nguyên thủy bí cảnh liễu hà nơi ở liễu hà tỷ cái này gọi diệp linh vận tiểu cô lương hiện tại đã gây nên không ít đám đạo sư chú ý đâu ngươi nếu là muốn thu nàng làm đồ đ ệ vẫn là sớm làm chuẩn bị tốt ta nhìn nàng hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu phát lực về sau nói không chừng còn sẽ có càng thêm yêu nhiệt g biểu hiện đến lúc đó khu đạo sư chi lưu chỉ sợ đã không có thu nàng làm đồ tư cách cùng ý nghĩ tô một nhiên bệnh lên cặp đùi đẹp trong tay d ơ một chén rượu ngon lười biếng đối liêu hà nói ha ha ta hiện tại nhiệm vụ chủ yếu vẫn là phải đột phá đến thiên thần tri cảnh l i u hà bình tĩnh nói chỉ là xinh đẹp trên mặt lại hiện lên một tia giảo hạ tiêu dung bất quá trong khoảng thời gian này theo a c trong giả định vũ trụ lui ra ngoài diệp linh vận có chút chờ mong cùng hương phấn đối tần mục nói tân hỏa học cung bên trong các vị thần minh cảnh giảng sư không định kỳ cũng sẽ ở tân hỏa học cung bên trong g i ả n g bài mỗi khi lúc này tân hỏa học cùng liền sẽ tại trong giả định vũ trụ lấy nhóm phát biểu kiện phương thức thông chi tân hỏa học cung bên trong đông đảo tân sinh thần linh giảng bài hội thu lấy không ít tân hỏa điểm tích lũy nhưng vẫn như cũ có rất nhiều tân sinh chạy theo như vịt bởi vì những n à y thần linh giảng sư nhóm tại giảng bài lúc giảng đến tri thức hoặc là ngẫu nhiên để điểm đến một ít quy tắc chi lực vận dụng đều hội khiến những học sinh mới này nhóm được í t lợi không nhỏ cùng này so sánh kia tân hỏa điểm tích lũy tốn hao mặc dù không ít nhưng vẫn như cũ là đằng giá chỉ là thần minh giảng bài mà thôi tự nhiên không cách nào hấp dẫn tần mục cho dù là thánh nhân thậm chí vương tổ giảng bài đều không thể gây nên tần mục máy may bất quá gặp diệp linh vận đôi mắt bên trong vẻ khát vọng tần mục vẫn là không đành lòng đáp ứng xuống. Hì hì, cha, nhanh hồi nghe thần linh lao liền là qua cái cái còn đi đi, đầu, đại giảng bài nói giảng bài giảng muốn này này nữa nha. một một mỹ bắt sẽ sư, vị diệp linh một bên cười hì hì nói một bên lôi kéo tần mục cánh tay đi ra ngoài nàng sở dĩ muốn kéo lên tần mục cùng nàng cùng đi hoàn toàn là bởi vì những ngày gần đây bởi vì bận điệu tu luyện cùng tân hỏa điểm tích lũy diệp linh vẫn cảm thấy chính mình cùng tần mục một chỗ thời gian đều không giống lấy trước như vậy nhiều lúc này mới muốn thừa cơ hội này kéo lên tần mục cũng tốt cùng hắn chờ lâu một hồi giảng bài địa điểm tại tân hỏa học công trung ương một tòa tên là giảng sư điện kiến trúc hùng vĩ bên trong cái này i một ú c thần n ư là thời cổ trên địa cầu sân thể dục. bất quá so, kia sân thể dục, so linh t lớn giảng cái này g sư điện bài ê n trong, dung nạp trọn mười n h mặc dù chủ yếu là nhằm vào hoán huyết cảnh tân sinh nhưng đối cái khác hoán huyết cảnh phía trên các học sinh vẫn như cũ có lấy không có gì sánh kịp lực hấp dẫn、và nghe lần này giảng bài nhưng là muốn tiêu c h ọ n vẹn năm mươi tân hỏa điểm tích lũy đâu lại còn có nhiều người như vậy diệp linh v ậ n nhìn xem gần mình bị ngồi đ ầ y giảng sư điện thẻ lưỡi mười phần kinh ngạc nói năm mươi tân hỏa điểm tích lũy đối vừa mới tiến vào tân hỏa học cung các thiên tài tới nói cũng không phải một con số nhỏ có thể cho dù dạng này vẫn như cũ có nhiều người như vậy tới đây lắng nghe đủ để chứng minh cái này thần minh giảng bài đối với mấy cái này các thiên tài hút lực hút đến cùng lớn bao nhiêu đợi cho tất cả mọi người không kém đều đến đông đủ về sau giảng sư điện cử a cũng bắt đầu chậm rãi đóng lại mọi người đang ngồi nhiều các học sinh toàn bộ an tính lại chờ đợi lấy giảng bài thần minh giáng lâm lao cha đây chính là ta lần thứ nhất khoảng cách gần tiếp xúc thần minh cảnh cường giả ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động đâu diệp linh vận hạ giọng ngồi đối diện ở bên cạnh tần mục nói t h a n h â m bên trong còn có một tia không đè nén được hưng phấn có cái gì tốt kích động không phải liền là cái thần cảnh cường giả、a. tần mục nhịn không được cười lên diệp linh vẫn coi là chính mình đây là thứ nhất cái này nhìn thấy thần minh cảnh cường giả thật tình không biết kỳ thật sớm tại trên địa cầu nàng liền không chỉ một lần thấy qua vô luận là đại hoang thiên thần vẫn là tinh hà nhà bảo tàng bên trong hoàng lão đều là thần minh cảnh định phong tồn tại chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có tại diệp linh v ậ n trước mặt t r i ể n lộ n h thế cho nên cũng không có bị cô nàng này phát g i ấ c thôi giảng sư điện cửa lớn đóng lại không lâu sau t ừ n g đạo màu băng lam chùm ánh sáng lộng lẫy nương theo lấy trận trận tràn ngập toàn trường huy áp liền mở rộng tụ tại giảng sư điện trung ương nhất giảng sư trên đ à i cuối cùng chúng sáng tắn đi có một bộ tóc dài màu băng lam l i ế u hà liền lẳng lặng đứng ở giảng sư trên này nàng vừa xuất hiện liền tự nhiên mà vậy trở thành trên trận tiêu điểm cho dù là cùng nàng khoảng cách lại xa học sinh Cũng có ràng thể thấy rõ l i ê u hà tồn tại, thật giống như, đào n mắt ở đây tất cả học sinh một tuần khẽ he môi sân nói chư vị ta tên i liễu hà là vì các ngươi cái này lớp giảng sư này lớp tiếp tục bao giờ ta lúc học cấm chỉ ồn ào đi lại hà tuyên đọc xong một ít học sinh cần tuân thủ quy định về sau liên bắt đầu cái này đường giảng bài nàng giảng nội dung phần lớn cùng hoán huyết cảnh tu luyện còn có một số đối pháp tắc l i n h n g ộ đối chiêu thức vận dụng liêu hà nói c h i thức đều rất dễ hiểu nói lúc cũng rất tùy、ý. bất quá đối với những n à y vừa mới bắt đầu tiếp xúc tu hành không lâu tân sinh tới nói nàng giảng nội dung có thể xưng chữ chữ cầu rất nhanh liền khiến ở đây tâm thần của mọi người đều đắm chìm trong đó không ít học sinh trên mặt đều là một bộ như si như say tri sắc đi vào tân hỏa học cung về sau cũng không có nhân thủ nắm tay dậy những n à y mới sinh tu luyện thế nào hết thể tất cả đều cần tự mình tìm tòi Mà lúc i giảng bài nội nói ê u dung, luôn luôn Hà thể h giảng giảng có c n g t i đầu n cho trước m những này vừa mới tiếp xúc tu luyện lũ tiểu gia hỏa giảng bài đối liêu hà tới nói căn bản không có khả năng có bất kỳ khẩn trương chi e nhưng là lúc ánh mắt của nàng nhìn thấy bồi tiếp diệp linh vận tới nghe khóa tần mục về sau nhưng trong lòng không khỏi có chút cảm giác cùng khẩn trương lên Tại chương bảy mươi sáu đại hoàng chiến viện người tới thời gian ba tiếng thoáng qua liền mất lúc liêu hà thân ảnh từ giảng sư trên đài biến mất đang ngồi tất cả tân sinh mới ý thức tới cái này đường thần linh giảng bài đã kết thúc thời gian trôi qua thật nhanh nga Ta cái ả m g i này thần m h minh giảng bài mặc dù chỉ có ngắn ngủi thời gian ba tiếng đồng thời muốn hao phí năm mươi điểm quý giá tân hỏa điểm tích lũy nhưng mấy hồ tất cả mọi người cảm thấy mười phần đăng giá lao cha cái này lấp i ạ n g được thật tốt diệp linh v ậ n tán thắn nói xinh đẹp trên mặt còn mang theo có chút dư vị c h i sắc đang nghe qua cái này lớp về sau nàng cảm thấy chính mình về việc tu hành lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm nói thật hay về sau thường tới nghe chính là tân mục vừa cười vừa nói liêu hả cái này lớp hắn thấy xác thực không có cái gì đáng giá chỉ trích địa phương hết thẻ vấn đề đều nói mười phần hoàn thiện rời đi giảng sư điện diệp linh v ậ n đang chuẩn bị cùng tần mục trở về nguyên thủy bí cảnh lúc này đột nhiên nghe được một đạo ngạc nhiên thanh âm tại không nơi xa vang lên linh vẫn tốt nghe được thanh âm này về sau diệp linh vẫn cũng là đầy mặt vui mừng đối tần mục lên tiếng chào về sau liền hướng phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới lăng tuyết ngươi cũng tại đây nói chuyện chính là diệp linh vận thời trung học bạn thân chu lăng tuyết giờ phút này nàng chính thanh tú động lòng người đứng tại cách đó không xa đầy mặt nụ cười nhìn xem hướng nàng chạy tới diệp linh vận lăng tuyết ngươi làm sao tại cái này cũng là tới nghe thần linh giảng bài sao diệp linh v ậ n đi vào chu lăng tuyết trước mặt lôi kéo tay của nàng ngạc nhiên hỏi đúng nha thật vất vả có thể có như thế một cơ hội ta cũng không thể bỏ qua ngược lại là ngươi hiện tại tới nghe cái này thần linh giảng bài còn phải tốn phí tân hỏa điểm tích lũy không sợ bị tân hỏa bảng bên trên xếp tại phía sau ngươi người vượt qua đi a ta thế nhưng là nghe nói kia tân hỏa bảng bên trên có mấy cái xếp tại phía sau ngươi thi ê n tài đều dồn hết sức lực muốn vượt qua ngươi đây chu lăng tuyết vừa cười vừa nói dù sao ta đối kia tân hỏa bảng xếp hạng cũng không phải coi trọng vượt qua liền vượt qua đi nếu không phải bọn g i a hỏa này luôn xem thường ta là theo địa cầu tới ta mới lười nhắc cùng bọn hắn đi tranh cái bài danh này đâu diệp linh vận thẻ lưới đúng rồi đi vào tân hỏa học cung về sau ngươi cảm giác thế nào ta trong khoảng thời gian này một mực tại tu luyện cũng không có lo lắng đi xem ngươi đại nữ từ a ở chỗ này mỗi một ngày ta đều cảm giác rất phong phú ngược lại là ngươi ta ngay từ đầu nhìn thấy tân hỏa bảng đứng đầu bảng cái kia danh tự còn không dám tin tưởng là ngươi đây về sau vẫn là nghe người k h á c nói tân hỏa bảng thứ một tên là theo trên địa cầu tới ta mới dám xác định là ngươi chu lăng tuyết áp nhìn về phía diệp linh vận trong ánh mắt cũng đầy là tán thưởng chi ý nàng mặc dù là tại tần mục gia hiệu dưới bị tân hỏa học cung đặc biệt trúng tuyển nhưng là t ừ vương đầy đủ chăm chỉ cùng cố gắng cho nên cùng lớn bộ phận thiên tài tân sinh cũng không có quá lớn c h ê lệch bất quá nàng vẫn thật không nghĩ tới chính mình lúc trước cái này thời trung học vây mật lại có thể tại cái này hội tụ toàn bộ n h â n tộc cương vực thiên tài tân hỏa học cung bên trong đều lực áp tất cả mọi người một đầu xếp tại thứ một tên hai nữ hưng ơ phấn nói chuyện với nhau hồi lâu sau lúc này mới lưu luyến không rời tách ra tần mục gặp diệp linh vận trở về thời điểm có chút giàu dĩ không vui cũng không nói gì thêm hắn biết đây hết thể đều là diệp linh vận nhất định phải kinh lịch lấy nàng tiên h tư ngày sau tất cả người cùng thế hệ đều sẽ bị nàng dần dần siêu vượt qua nàng mặc dù trước đó cùng chu lăng t u y ế t quan hệ rất m ố n tốt nhưng là theo thời gian trôi qua hai người cuối cùng sẽ không còn là cùng một cái thế giới thông hướng đỉnh phong con đường nhất định là cô độc điểm này thần mục sâu trong người thấu hiểu rất rõ bất quá diệp linh v ậ n chú định vẫn là may mắn bởi vì vô luận nàng đi đến một bước nào thần mục đều sẽ mỗi giờ mỗi khắc làm bạn tại nàng thân một bên bảo hộ lấy nàng lao cha ta vừa mới nhận được một phong điều kiện là đại hoang chiến viện sư ca gửi tới gọi ta đi luân chuyển đại chờ chỗ tìm hắn tốt giống như là muốn đem đại hoang chiến viện phân phối cho ta tài nguyên giao cho ta trở về trên đường diệp linh vẫn đột nhiên ngẩng đầu đối tần mục nói đi vào tân hỏa học cung những ngày này nàng thậm chí đều đem chuyện này đem quên đi vậy liền đi thôi về phần như thế đại hoang chiến viện phân phối cho diệp linh vận tài nguyên tân mục càng là xưa nay không từng để vào mắt theo hướng bốn đại bí cảnh luân truyền đài chờ chỗ một đôi tướng mạo tuấn mỹ tuổi trẻ nam nữ ngay tại yên lặng chờ đợi cái gì hai người này nữ tên là tô bằng nam gọi ngũ viên hai người đều là luyện cốt cảnh tu vi đồng thời cũng đều là đại hoang chiến viện bị tân hỏa học cùng chỗ trúng tuyển học sinh đại hoang chiến viện những năm gần đây cũng không có tuyển nhận đến cỡ nào thiên tài tân sinh cho nên cái này cái này bị tân h ò a học cùng chỗ c h ú n g tuyển ngoại trừ diệp linh vận bên ngoài liền chỉ có tô bằng cùng lý vân thông hai người bất quá bởi vì bọn họ hai người là đại hoang chiến viện mấy năm trước c h ú n g tuyển tân sinh cho nên cũng không có cùng diệp linh vận cùng một giới mà thôi ngũ viên tiêu biểu kiện sư m ộ i nàng nhận được sao tô bằng luất luất trong tay một cái chữ vật giới chỉ nhàn nhạt, nhạt trả lời nhận được nàng còn nói nàng cái này tới bất quá ngũ viên dừng lại một chút lập tức có chút bất mãn nói ra tỉ ngươi nói trường học chúng ta có phải hay không đối cái này gọi diệp linh vận nha đầu quá tốt rồi ta xem qua lần này phân phối xuống tới tài nguyên nàng một cái hoán huyết cảnh tiểu nha đầu vậy mà so ta còn nhiều ra dòng dạ gấp ba thật là trường học chúng ta cao tầng đến cùng là thế nào nghĩ linh vận sư mội bây giờ chiếm cứ tân sinh tân hỏa bảng vị thứ nhất phải học trường học cao tầng coi trọng cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h không được tô bằng bình tĩnh nói chỉ là thưởng thức trong tay chữ vật giới chỉ động tác nhưng không khỏi thoáng dừng lại một chút chương bảy mươi bảy trên lệnh chiếm cứ kia tân hỏa bảng thứ nhất chỉ có thể nói rõ cái gì hai người chúng ta những năm này cho đại hoang chiến viện bỏ được mặt mũi chẳng lẽ còn so không bên trên cái này vừa mới gia nhập đại hoang chiến viện thậm chí đều không làm ra bất luận cái gì cống hiến tiểu nha đầu huống hồ nếu là tân hỏa học cung tại chúng ta tiến hành chúc cơ khảo hạch s à n g chọn một năm kia liền mở ra lấy tỷ thiên tư của ngươi biểu hiện cũng chưa hẳn so nha đầu này kém đến đi đâu ngũ viên vẫn như c ũ mười phần không muốn nói hắn đ ố i lần này đại hoang chiến viện phân phối cho diệp linh vận nhiều như vậy tài nguyên bất mãn hết sức hắn cùng tô bằng hai người gia nhập đại hoang chiến viện đã có ba năm ba năm này trong thời gian hai người bọn họ g、so、đại đại bây giờ hắn cùng tô bằng hai người đại biểu đại hoàng chiến viện gia nhập tân hỏa học cùng vốn cho rằng đại h o a n g chiến viện sẽ cho bọn hắn nhiều tư nguyên hơn nghiêng không nghĩ tới chỉ là một cái mới tới tiểu nhá đầu liền đem ngũ viên trong suy nghĩ vốn hẳn nên thuộc về hắn cùng tô bằng hai người tài nguyên cho chiếm đi hơn phân nửa đột nhiên đụng phải loại chuyện này luôn luôn tâm cao khí ngạo ngũ viên tự nhiên bất mãn hết sức cho rằng nhân viên nhà trường cách làm có sai lầm công bằng ngay tiếp theo đối với cái này chưa hề gặp mặt sư muội ngũ viên bên trong cảm nhận cũng mười phần ác liệt những lời này ngươi nên đi cùng nhà trường cao tầng đi nói cùng ta nói thì có ích lợi gì tô bằng cảnh một chút thản nhiên nói thì t a đây không phải vì ngươi cảm thấy không đáng sao ngũ viên ân cần cười nói đi vào tân hòa học cung về sau biểu hiện của ngươi là rõ như ban ngày bây giờ lại bị tân hỏa học quan đ ặ t phê tiến vào thái sơ bí cảnh cư ở thậm chí có không ít đạo sư đều động thu ngươi làm đồ suy nghĩ những ngày biểu hiện điểm nào nhất so cái k i a tiểu nha đầu kém cái k i a diệp linh vận chỉ sợ lúc này còn ở tại linh hư bí cảnh đây này đi muốn ta nói nhân viên nhà trường phối cấp tỷ ngươi tài nguyên mới hẳn là nha đầu này gấp ba còn tạm được ha ha thời gian kiểu gì cũng sẽ chứng minh hết thảy tô bằng trong mắt lóe lên một tia ngạo nghệ con mang không bao lâu nhân viên nhà trường cao tầng liền sẽ phát hiện bọn hắn làm ra quyết định này đến cùng sai có bao nhiêu không hợp t h o thưởng không bao lâu đến luân chuyển đài chờ chỗ diệp linh vận liền tìm được đứng cùng ngũ viên hai người tô sư tỷ ngũ viên sư minh diệp linh vận khách khí kêu lên theo vừa mới kia phong trong điều kiện nàng đã biết được hai người tính danh diệp linh vận sư muội đây là đại hoang chiến viện cái này cái này phải đưa cho chúng ta tài nguyên x i n cần đạo sư để cho ta đưa ngươi kia một phần giao cho ngươi tô bằng đưa tay đem trước đặt ở trong tay thưởng thức chiếc nhẫn chữ vật kia hướng diệp linh vận đưa tới chỉ là trên mặt không có bất kỳ cái gì cười sắc mặt hoàn toàn là một bộ giải quyết việc chung dám vẻ diệp linh vận mặc dù cảm thấy trước mặt hai cái này sư tỷ sư m i n h có chút cổ quái giống như m â i điểm đóng băng dáng vẻ nhưng vẫn là nhận lấy tổ bằng trong tay chữ vật giới chỉ sư m u ộ i chúng ta đại hoang chiến viện thế nhưng là đối ngươi ký thác kỳ vọng đâu đưa cho ngươi tài nguyên ta và ngươi sư tỷ hai người cộng lại có thể cũng đều không bằng đưa cho ngươi nhiều lúc diệp linh vận đang chuẩn bị đưa tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ thời điểm ngũ viên đột nhiên mở miệng nói ra thanh â m bên trong tựa hồ mang theo từng tia từng tia trào phúng vị đạo ngũ viên đột một lời nói khiến diệp linh vận thủ hạ động tác dừng lại nàng cực kỳ thông minh tự nhiên nghe được lời này xuống chi ý thế là, nàng cũng không có nóng lòng tiếp nhận tô trong tay chữ vật giới chỉ mà là nhìn xem ngũ viên mười phần trăm chú hỏi ngũ viên sư m i n h ngươi đây là ý gì là tại không vừa lòng trường học cho ta tài nguyên so cho ngươi cùng tô sư tỷ nhiều phải không diệp linh vận hỏi lại khiến ngũ viên sắc mặt trì trệ hắn không nghĩ tới người tiểu sư mội này vậy mà như thế nhanh mồm nhanh miệng cái gì đều thấu hiểu bất quá ngũ viên bên trong vốn cũng không đầy bởi vậy dứt khoát dùng một bộ trào phúng khẩu khí nói ra sư mội thật sự là cực kỳ thông minh a sư h u n h đúng là ý tứ này bất quá đây chính là trường học đưa cho ngươi sư h i n h coi như lại không đầy cũng không có cách nào a cho nên còn hy vọng sư mọi ngươi có thể hảo hảo lợi dụng những tư nguyên này cho thêm đại hoàng chiến viện làm vẻ vang dạng này mới không hưởng công trường học cho ngươi cái này a nhiều tài nguyên a ngũ viên nói như vậy thuần túy chính là muốn ác tâm một phen diệp linh v ậ n hắn thấy coi như cái này tiểu nha đầu lại tức giận vì khoản này phong d à y tài nguyên vẫn là hội ngoan ngoan đem cái này mai chữ a vật giới chỉ tiếp nhận đi bất quá rất hiển nhiên hắn đoán sai diệp linh vật nhẹ tay nhẹ bông xuống lập tức nàng nhìn xem ngũ viên rất bình tĩnh nói ra đã ngũ viên sư h u n h nói như vậy cái này mai chữ vật giới chỉ, còn xin các ngươi trả lại cho đại hoang chiến v i ệ n đi ta nghĩ ta đã không cần muốn nó sau khi nói xong diệp linh v ậ n dễ dàng cho giòn lưu loát quay người rời đi căn bản không có mảy may lưu l u y ế n bộ dáng ngũ viên xứng sở lập tức cười nói sư muội ngươi cần phải nghĩ kỹ tốt tuyệt đối không nên vì mặt mũi mà bỏ qua diệp linh v ậ n đồng học ngươi tốt ngũ viên còn chưa nói xong liền bị một đạo ngạc nhiên giọng nữ đánh gãy một vị có một đầu tử sắc tóc dối nữ nhân xinh đẹp đi tới nhìn thấy nữ nhân này tô bằng cùng ngũ viên đều là khẽ giật mình cái này nữ nhân hai người bọn họ đều biết tô nhiên đạo sư tốt t ô bằng cùng ngũ viên đối cô gái tóc tím này cung kính nói nhìn xem tô mục nhiên tô bằng trong mắt thậm chí có một tia v ẻ khẩn trương bởi vì đông đảo đạo sư bên trong nàng muốn nhất bái tô mục nhiên vi sư chỉ là đối phương hiện tại còn không có xác thực muốn thu nàng làm đồ đệ ý tứ tô mục nhiêu chỉ là đối tô bằng cùng ngũ viên rất nhỏ nhẹ gật đầu sau đó lại đầy mặt nụ cười nhìn về phía trên mặt vẻ nghi hoặc diệp linh vận diệp linh vận đồng học ta gọi tô mục nhiên ngươi khả năng không biết ta bất quá liêu hà tỉ thế nhưng là đối ta nhắc qua tên của ngươi tô bằng cùng ngũ viên hai người thân thể lại là chấn động hai người bọn họ vừa mới cũng đi nghe giảng đường thần linh giảng、bài. tự nhiên b i ế ta Tô m cũng n h i biết lấy linh vận thiên tư của ngươi chờ đến ba tháng tân sinh kỷ qua đi khẳng định sẽ có số lớn thần linh giảng sư muốn cấp thu ngươi làm đồ ta chỉ là hy vọng đến lúc đó ngươi có thể lo lắng nhiều một chút liễu hà tỷ tỷ là được rồi nghe tô mục nhiên ngũ viên sắc mặt một mảnh gò bừng hắn vừa mới còn tại thổi p h o n g đứng nói có đạo sư muốn thu nàng làm đồ nhưng là hiện tại tô mặt trạng đạo sư vậy mà nói có đại lượng thần linh giảng sư đều muốn cấp thu cái này diệp linh vận làm đồ đệ cái này sao có thể thế nhưng là khiến ngũ viên cùng tô bằng hai người chấn kinh lá sự tỉnh còn tại đằng sau một vị nhân viên công tác chạy chậm đến đi vào diệp linh vận bên cạnh cung kính nói diệp linh vận đồng học tiến v ề nguyên thủy bí cảnh tinh toa đã chuẩn bị xong ngươi phụ thân gọi ngươi đi qua tô tỷ lão cha tại gọi ta ta đi trước diệp linh vận t h á lưới đối tô số khoắt tay nói ra đúng rồi xin ngươi nhắn d ù m liễu tỷ tỷ liền nói ta rất thích nghe nàng giảng bài đến lúc đó nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ sau khi nói xong diệp linh v ậ n liền quay người rời đi mà tô m ộ t nhiên cũng theo đó rời đi nguyên địa chỉ thừa xuống ngây người như phóng tô bằng cùng ngũ viên hai người tô bằng tỷ vậy vậy cái nhân viên công tác vừa mới đang nói cái gì nguyên nguyên thủy bí cảnh nàng địa phương muốn đi lại là nguyên thủy bí ngũ viên lắp ba lắp bắp hỏi hỏi ân ta cảm giác chúng ta chọc phiền t h o i nhìn xem trong tay chữ vật giới chỉ thất hồn lạc phép nói nàng cảm thấy chính mình trên mặt một trận đau rát đau nhức chắc không được nàng mười phần dứt khoát từ bỏ cái này chữ a vật giới chỉ có đại lượng thần linh giảng sư muốn cướp lấy thu làm đồ đồng thời còn có thể ở tại nguyên thủy bí cảnh b ự c này tôn quý chi địa tồn tại lại tại sao có thể sẽ quan tâm chỉ là đại hoang chiến viện cho quyền điểm ấy tại nguyên chương bảy mươi tám giải cấm đan cổ phong quyết đoán thế nào nhìn qua có chút không vui bộ dáng trở về nguyên thủy bí cảnh tinh toa bên trên tần mục gặp diệp linh v ậ n có chút giàu gì không vui mở miệng hỏi không có gì chính là mới vừa cùng đại hoang chiến viện kia hai cái sư huynh sư t h náo loạn một điểm nhỏ m â thuẫn diệ linh vẫn lắc đầu đem vừa mới chuyện phát sinh đối tần mục thuật lại một l ha ha ngươi vừa mới không có đón lấy cái kia chữ vật giới chỉ chỉ sợ qua không được hai ngày bọn hắn liền sẽ đi cầu ngươi đ ó i lấy tần mục lắc đầu cười nói hiện tại diệp linh vận tại toàn bộ đại hoang chiến viện nhân viên nhà trường cao tầng trong mắt tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo đồng dạng tồn tại cái này hai người trải qua chính mình tại đại hoang chiến viện ở lâu hai năm liền dám đối diệp linh vận không vừa lòng chỉ sợ đợi đến đại hoang chiến viện nhân viên nhà trường cao tầng biết bọn hắn không có thể đem chữ vật giới chỉ giao cho diệp linh vận không nói còn trêu đến nàng không nhanh tuyệt đối sẽ tức giận đến lúc đó cái này tô môi của ngũ liền xem như muốn hối hận cũng không kịp không nói những thứ này đối lao cha vừa mới ta nhìn thấy đứng thuật nhưng đạo sư nữa nha nàng nói gọi giảng bài thần linh giảng sư muốn thu ta làm đồ đệ ngươi cảm thấy thế nào diệp linh v ậ n mở lời để hỏi chính là cái kia mái tóc dài màu xanh lam mỹ nữ rất không tệ a ta cảm thấy có thể tần mục nhảy con mắt cười đáp từ liễu hà tới đảm nhiệm diệp linh vận lao sư hắn xác thực không có gì không yên tâm vương một chút trên tu hành cơ sở vấn đề tướng tin nàng đều có thể cho diệp linh v ậ n giải quyết rất tốt rất không tệ diệp linh vẫn nhìn xem tần mục sắc mặt trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không hiệu để phòng chi ý nàng mượi phần cảnh rất hỏi lao cha ngươi có phải hay không coi trọng liễu hà giản g sư ngươi nhà đầu này mỗi ngày trong đầu đều đang miên man suy nghĩ những thứ gì tần mục có chút rợ khóc rợ cười hắn chẳng qua là thuận miệng một đáp ai biết cô nàng này vậy mà mẫn cảm đến loại trình độ này từ nhỏ đến lớn chỉ cần tần mục đối những nữ nhân khác biểu hiện ra một công điểm tán dương chi ý cô nàng này liền sẽ lập tức cảnh giác lên cũng đạt được một hệ liệt như là lao cha ngươi có phải hay không coi trọng người ta nàng có cái gì tốt bất quá chỉ là chờ một chút một hệ liệt nàng có cái gì tốt bất quá chỉ là thực lực lợi hại một điểm dung mạo xinh đẹp một điểm thôi ta cũng không kém a lao cha ngươi nói đến cùng là nàng xinh đẹp vẫn là ta xinh đẹp diệp linh v ậ n tức giận hỏi bộ kia tức giận nhỏ bộ dáng khiến tần mục có chút b u ồ n c ư ờ i đương nhiên là nhà ta linh vận xinh đẹp tốt ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung cùng lắm thì ngươi không chọn không được sao tần mục bất đắc dĩ nói diệp linh v ậ n hầu nghi nhìn tần mục vài lần tựa hồ tại phân do hắn nói cho cùng là nói thật hay là lời nói dối sau đó chỉ nghe nàng nói một mình thầm nói hừ hừ đến lúc đó ta còn thực sự phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc nếu như liếu hà thấy cảnh này về sau nhất định sẽ d ở khóc d ở cười nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình muốn thông qua thu diệp linh vận vì đồ để tới gần tần mục cách làm bây giờ chẳng những không có bất kỳ trợ giúp nào ngược lại làm ra phản tác dụng thái sơ bí cảnh cổ phong chỗ ở cổ phong khép hờ hai mắt khoanh chân ngồi tại tu luyện thất trên sàn nhà tu luyện mà một tên khí tức kéo dài mạnh mẽ trung niên nam tử im lặng mặc đứng ở trước mặt hắn không biết đã đợi chờ đợi bao lâu sau một lát cổ phong mở ra hai mắt chậm rãi phun ra một mụm trọc khí đôi trước mắt trung niên nam tử nói ra lê thúc ta đưa tin cho gia tộc muốn cái gì ngươi mang đến cho ta sa p h o cổ thánh i u r g i cố ý nắm ta căn dặn ngươi cái này giải cấm đan có thể không cần liền tận lực không cần vì tranh nhất thời trường ngắn hiện tại liền vận dụng giải cấm điên cuồng rất không đáng ta võ đạo ý chí chính là thẳng tiến không lùi không cho phép ta thất bại bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ tân nhân vương nếu như ta đều bắt không được lời nói ngày sau như thế nào cùng vạn tộc thiên tài tranh phong lại như thế nào leo lên vô thượng c h i cảnh cổ phong tử tốn nói sau đó đưa tay đem trung niên trong tay nam tử hộp gỗ đàn nhận lấy t ố t lê thúc ngươi đi xuống đi nói cho gia chủ ta làm việc tự có phân tước kia được xưng lê thúc trung niên nam tử gặp cổ phong ý chí kiên định tựa hồ đ ặ t quyết tâm cũng không tốt nói thêm gì nữa chỉ có thể theo lời nói lùi xuống cổ phong mở ra hộp gỗ đàn một nhánh long nhãn quá nhỏ có ánh sáng long lanh đang dược lẳng lặng nằm ở trong đó cái này mai đan dược mặt ngoài có vô số đạo kỳ lạ hoa văn tựa như là từng trôi hơi tiểu phi kiếm nhất tại đan dược mặt ngoài giao thoa đan dược bên cạnh hư không cũng có một k i a yếu ớt kiếm khí tràn ngập nhìn xem cái này mai đan dược cổ phong vươn tay nhẹ nhàng vớt ve chán mình vị trí viên kia phi kiếm vết khắc hờ hưng tử thật sự là không nghĩ tới chỉ là một cái tranh đoạt tân sinh tân nhân vương cạnh tranh liền muốn làm cho ta sớm vận dụng giải cấm giải khai một điểm vớt ve cái chán bay kiếm ngân tích cổ phong trong lòng tự nhiên nhớ tới cái này đạo kiếm ngân lai lịch mấy trăm năm trước cổ gia lão tổ tông cổ thiên thư từng tại xông sao cái nào đó nguy hiểm vũ trụ bí cảnh lúc. đạt được một kiện trí bảo một kiếm trùng loại này chính là tuân theo vũ trụ đạo tắc tinh hoa tự chủ ngưng n g kết m à thành tích chứa trong đó lấy bảng bạc kiếm đạo ý chí cùng pháp tắc cảng nộ có thể xưng một cọc cực kỳ chân quý trí bảo bất quá kiếm này mặc dù quý giá nhưng đ ố i lúc ấy đã đạt đến thánh cảnh tu vi cổ thiên thư tới nói lại là không có tác dụng gì thế là vật này liền bị cổ thiên thư tạm thời gác lại mấy trăm năm về sau cổ phong xuất sinh từ nhỏ thiên t ư hơn người tại kiếm tri nhất đạo cũng rất có thiên phú cho nên cổ thiên thư liền đem lúc trước được đến viên kia đạo trùng phong ấn lực lượng gửi ở cổ phong mi tâm bộ vị cổ thiên thư bố trí phong ấn Hội theo chương ổ p o n g thực lực k bảy mươi chín hoán huyết dị tượng kim sát huyết dịch mà cái này giải cấm đan tác dụng mà có thể sớm vì cổ phong giải khai thêm tại kiếm trùng bên trên phong ấn nhường hắn có thể sớm vào tay trùng bên trong chất chứa kiếm đạo pháp tắc cùng lực lượng bất quá làm như vậy cũng có rất lớn tệ nạn tựa như là đốt cháy giai đoạn nếu như nói thông qua bình thường đột phá cảnh giới giải khai kiếm trùng phong ấn thu hoạch đắc lực lượng là trăm phần trăm nói như vậy lợi dụng giải cấm đan sớm mở ra phong ấn thu hoạch đắc lực lượng nhiều nhất cũng chỉ có sáu mươi đến bảy phần trăm mươi ở giữa ta thực lực bây giờ là hoán huyết cảnh cùng tầng nuốt vào cái này mai giải cấm đan về sau liền có thể sớm hấp thu đến hoán huyết cảnh chín tầng thậm chí là luyện cốt cảnh một tầng kiếm chủ lực lượng tới lúc đó ta đối kiếm đạo pháp tắc lĩnh nộ g liền sẽ tiến một bước làm sâu sắc đối thiên hoa n g kinh cùng tinh vẫn kiếm pháp cảm nộ g cũng có thể đột phá mấy cái cảnh giới tới lúc đó thực lực của ta tăng nhiều tân hỏa bảng đứng đầu bảng chi vị ai còn có thể cùng ta tranh trước ổ phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang vây lên hột gỗ đàn bên trong giải cấm đan không do dự n u ố t vào cổ phong n u ố t vào giải cấm đan trong ngáy mắt hắn gai chán vị trí kiếm ngân tựa như cùng bị kích hoạt t à n mát ra hừng hực quan hoa một từng tia từng tia như có như không sắc bén kiếm ý lấy thân thể của hắn làm trung tâm tứ t á n hắn ra tràn ngập tại trong cả phòng tu luyện từng sợi huyền ảo bàng bạc kiếm đạo lực lượng phát tắc theo cổ phong lông m ả y sơn kiếm trùng bên trong phát ra tiếp theo bị hắn không ngừng hấp thu mà cổ phong trên thân khí tức cũng theo hấp thu cái này từng sợi kiếm đạo lực lượng phát tắc không ngừng kéo lên mạnh lên ba sau năm ngày vũ trụ giả định thông thiên tháp bên ngoài cổ phong lại lần nữa xông sáo thông thiên tháp. cũng tại kế bên trên cái này gian nan s ô n g qua tầng thứ mấy lực chi thông thiên tháp về sau lại nhất cổ tác khí xông qua thứ chín tầng cùng thứ m ộ mươi mặc dù cuối cùng nếm thử sông sáu tầng thứ m ộ ư ơ i một lúc thất bại nhưng vẫn như cũ đem hắn thành tích kéo đến cùng diệp linh vận ngang hàng tình trạng mà tại qua ngũ chi thông thiên tháp về sau cổ phong lại liên tiếp đi sông sáu tấn chi thông thiên tháp lại chi thông thiên tháp cũng tất cả đều lấy được không tục thành tích hắn cùng diệp linh v ậ n ở giữa tân hỏa điểm tích lũy tranh lệch cũng trong nháy mắt kéo đến gần như có thể bỏ qua không tính tình trạng quả nhiên không hổ là cổ phong trước đó mấy ngày mai danh nhận tích cái này cái này vừa hiện thân liền đến cái ta còn tưởng rằng lần trước hắn bị diệp linh vận lực áp về sau hội đôi phế số dưới không gượng dậy nổi đâu làm sao có thể cái này xa cổ phong sư huynh thế nhưng là hoàn toàn đ ổ i kịp kia diệp linh vận mà lại hiện tại cái này tình thế trùng kích vào đi song toàn siêu việt chẳng qua là vấn đề thời gian khu khu hiện tại nên đội kia diệp linh vận sốt ruột cổ phong cường thế biểu hiện khiến đông đảo trước đó xem trọng hắn đông đảo những học sinh mới tinh thần chấn động đồng thời cũng có càng nhiều người chờ mong lấy diệp linh v ậ n tiếp xuống biểu hiện rộng lớn tính mạch trong phòng tu luyện diệp linh vẫn ngồi xếp bằng hai con ngươi khẽ nhắm bảo trí cái tư thế này đã có gần một ngày một đêm mà tân mục yên lặng đứng tại diệp linh vận bên người quan sát đến trong cơ thể nàng biến hóa lúc này diệp linh vận l ặ n g lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia giống như là một tòa tượng đá mà thân thể nàng mặt ngoài lại có nhàn nhạt ánh sáng thần thánh vàng nóng hiện hiện trong cơ thể cũng có thể nghe được trận trận thanh minh thanh âm là ngay tại phát sinh mãnh liệt hải khiếu sóng lớn ngập trời mới vừa vặn đột phá đến hoán huyết cảnh thứ tầng thứ bảy huyết dịch liền sinh ra biến hóa biến thành sáng chói kim sắc cái này minh hà huyết đế kinh quả thật tần mục sờ lên cảm tự lẩm bẩm diệp linh vận tại hôm qua có thể đột phá đến hoán huyết cảnh tầng cảnh giới thứ bảy mà tại sau khi đột phá, trong cơ thể nàng huyết dịch liền sinh ra d ị biến từ tiên diễm màu đỏ hướng về sáng chói kim sắc tại chuyển biến loại này chỉ có đem hoán huyết cảnh tu luyện tới cực hạn tình trạng mới có thể h i ể n hóa ra dị tượng tại diệp linh vận tu luyện tới t u y ệ t cảnh tầng thứ bảy lúc cũng đã h i ể n hóa ra ngoài bây giờ diệp linh v ậ n ngay tại vận chuyển minh hà huyết đế kinh chờ đến nàng đem máu trong cơ thể toàn bộ thuế biến thành kim sắc huyết dịch về sau liền là công thành thời điểm đinh hay nhức góc hải khiếu âm thanh trở nên càng thêm máy liệt giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh trong thoáng chốc diệp linh vẫn xung quanh trăm tấc chi đ i ệ vậy mà hiện hóa ra hoàn toàn hư ả o huyết hải đưa nàng vây quanh ở trung diệp linh v ậ n vắng lặng bất động xếp bằng ở trên b i ệ n phương điểm điểm thần hoa từ trong cơ thể nàng tỏa ra chiếu rọi ở xung quanh người huyết hải bên trên rực rỡ n g ờ i n g ờ i bị thần hoa chiêu d i ệ u qua mà hải từ màu đỏ dần dần hướng kim sắc chuyển hóa mà cái khác chưa chuyển hoán huyết hải thì điên cuồng c u ộ n cuộn phát ra kinh khủng anh minh thanh â m ngựa lãng ngập trời không biết đi qua bao lâu toàn bộ huyết hải đều chuyển hóa thành sáng chói kim sắc biến thành một mảnh hải dương màu và nóng hải dương màu và nóng bốc lên tuôn ó n g ánh khắp nơi trong hư không thậm chí có đạo đạo kim sắc lôi đình không bức tường đổ rơi vào kim sắc trên biển dẫn phát ra vạn đạo thần quang. Những này, lại qua một hồi diệp linh v ậ n trong trạng thái tu luyện tinh tới hai mắt bên trong có kim sắc thần quang hiện lên cả người đều linh động rất nhiều có một cô trong suốt tiên linh chi k h í tại nàng bên ngoài cơ thể lưu truyền lao cha ta cảm thấy thực lực mình lại tăng mạnh thật nhiều bất quá trong cơ thể ta huyết dịch l à điều này nói rõ ngươi tại hoán huyết cảnh tu hành đã đăng đường nhận thất tần mục sờ lên diệp linh vận đầu vừa cười vừa nói tu sĩ tầm thường muốn khiến máu trong cơ thể phát sinh nhan sắc biến hóa trừ phi đem huyết dịch rèn luyện đến hoàn mỹ hoàn cảnh cũng tu luyện tới hoán huyết cảnh cực hạn tầng thứ một mươi mới có thể mà diệp linh vận vẹn vẹn chỉ ở hoán huyết cảnh tầng thứ bảy liền làm được điểm này mà nàng vạn kiếp không thiếu thể trí cường thể chất lại tăng thêm tu luyện minh hà huyết đế kinh nếu là ngày sau có thể tu luyện tới tuyệt cảnh tầng thứ m ộ mươi máu trong cơ thể nói không chừng hội lại cái này sinh ra dị biến tại hoán huyết cảnh đem máu trong cơ thể hai độ rèn luyện đến cực h ạ n dẫn phát dị tượng diệp linh vận nếu như có thể làm được điểm này đây mới là thật chính tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chương tám mươi đánh vỡ ghi chép lại lần nữa nghiên ép a diệp linh vận nhẹ nắm xong quyền liên tiếp đập nện hướng trước mặt trong hư không nhanh chóng quyền phong vậy mà bán tạp lấy nhàn nhạt phong l ô i trí thanh lao cha ta đi trước trong giả lập vũ trụ kiểm nghiệm một phen nhìn xem cái này thực lực này tăng lên tới cái tình trạc gì Cảm thụ ngay tại đám người nói chuyện say sưa tại cổ phong thực lực tăng gọn liền thông thiên tháp tân hỏa điểm tích lũy sắp đội kịp diệp linh vận sự tích lúc lá linh vận đột nhìn đến khiến thông thiên tháp khách sáo phân hãm là quỷ dị yên tĩnh tất cả mọi người dùng một loại cực kỳ cổ quái ánh mắt nhìn xem diệp linh vận bên trên cổ phong ngay tại thông thiên tháp lúc diệp linh vận đột nhiên hiện thân liên tiếp xông qua mười tầng thông thiên tháp lực áp cổ phong cướp đi hắn chỗ có ánh sáng màu bây giờ nàng lại tại cổ phong vừa mới x o n g thông thiên tháp sau xuất hiện ở đây chẳng lẽ lại lại muốn như lần trước như thế lại đến vừa ra đồng dạng trò hay hay sao thế cô nương này chẳng lẽ là chuyên đến đánh mặt sao nếu là lần này lại đem cổ phong một mực ngăn chặn không biết cổ phong lại nhận cỡ nào nghiêm trọng đ ạ kích không có khả năng khoảng cách nàng bên trên thông thiên tháp mới trôi qua mấy ngày ta không tin nàng thực lực có thể tiến bộ như thế đông đảo tân sinh biểu hiện trên mặt cực kỳ quỳ dị chỉ là ánh mắt lại một mực khóa chặt tại diệp linh vận trên thân liên liên đang chuẩn bị hạ tuyến rời đi cổ phong gặp diệp linh vận đến cũng yên lặng đ ỉ n h chỉ hạ tuyến động tác đứng ở nơi đó ha ha bây giờ mới qua mấy ngày thời gian ta là bằng vào sớm giải phong bộ phận trùng phong ấn mới thực lực tăng n h i ề u làm được một bước này thực lực ngươi lại có thể tăng lên tới đi đâu ta không tin lần này ngươi còn có thể áp chế ta cổ phong nắm chặt s o n g quyền t h ấ p giọng lẩm bẩm hắn không tin lần này diệp linh vẫn còn có thể như lần trước như thế đem hắn nhẹ nhõm nghiên ép không có bất kỳ người nào có thể làm được điểm này hào quang màu đỏ hiện lên đứng tại thông thiên tháp lối vào diệp linh vận bị c h u y ể n t ố n g đến thông thiên tháp bên trong mà nhìn thấy thông thiên tháp lối vào lấp lóe h à o quang màu đỏ về sau thông thiên tháp bên ngoài tân sinh đều là toàn thân chấn động sau đó vô số đạo nguyện tinh đồng loạt nhìn về phía trong hư không giả lập màn sáng lên quan môn bên trong diệp linh vận đang đối mặt nàng tầng thứ mười một đối thủ đây là một tôn thân cao hai mét người khoác kim sắc á o giáp kim giáp nhân tôn này kim sắc giáp nhân chẳng những lực phòng ngự kinh ngợi vượt mức quy định mười tầng khôi lỗi t h ạ c nhân mà lại tự thân lực công kích cũng là cực kỳ hung hãn vừa mới cổ phong thử nghiệm cái này tầng thứ mười một cũng là bởi vì công kích không cách nào phá mở cái này kim giáp nhân phòng ngự sau lại bị hắn công kích đánh trúng lúc này mới vượt qua thất bại nếu có thể thông thiên tháp tầng thứ mười một ngươi tiền đồ vô lượng bất quá cửa này có ta trấn thủ ngươi chú định không cách nào xông qua kim giáp tiếng người â m ầm ầm đạo bị mặt thân diện tích che phủ bộ chỉ ở hai mắt chỗ thấu để ra hai điểm tinh hồng quan mang thật sao vậy liền đi thử một chút đi diệp linh vẫn sắc mặt bình tĩnh chỉ là một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên đã chứng minh nàng quyết tâm minh oan bất linh kim giáp nhân dội ra cánh tay phải một cái kim sắc trường côn bị hắn nắm trong tay Lập tại diệp linh vận n g xuất trưởng trong nháy mắt ở sau lưng nàng trong hư không đột nhiên xuất hiện một mảnh hải dương màu và nóng sóng biển ngọc trời kinh khủng vô biên mà theo diệp linh vận xuất trưởng phía sau nàng mảnh này đại dương màu và nóng cũng đột nhiên lao nhanh sau đó lại toàn bộ đảo ngược lại như hải vị tướng kim giáp người ép đi lúc kim sắc hải lãng đem kim giáp nhân cùng diệp linh vận khoác trên người đóng về sau toàn bộ thiên địa đều p h á n g phất lật út đi qua liền liền chỗ mô phỏng quan mộ cũng một trận r u n r ơ dày mơ hồ lúc giả lập quan mộ bên trong cảnh tượng một lần nữa ổn định lại về sau kim giáp trong tay người kim sắc trường côn chính để tại diệp linh vận trên bàn tay hai người duy trì xuất kích tư thế không núp ních i n g ư ơ i rất mạnh ta bại kim giáp nhân thanh em chuyển đến mà theo nó thanh em rơi xuống kim giáp thân người thân thể cũng hóa thành một đạo kim sắc lưu quang biến mất tại diệp linh vận trước mắt chúc mừng ngươi n g ư ơ i thành công xông qua lực chi thông thiên tháp tầng thứ m ộ ư ơ i một như được một trăm tân hỏa điểm tích lũy ban thưởng chúc mừng ngươi thành công đánh vỡ lực chi thông thiên tháp hoán huyết cảnh ghi chép thu hoạch được một tân hỏa điểm tích lũy ban thưởng n g ư ơ i đã thông qua thông thiên tháp tầng thứ m ư ơ i một phải chăng muốn đi trước tầng thứ m ư ơ i hai thông thiên tháp bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh khi thấy diệp linh vận thân ảnh theo tầng thứ m ư ơ i một thông thiên tháp biến mất đi vào tầng thứ m ư ơ i hai về sau đông đảo tân sinh vẫn như c ũ còn không có về cái này tầng thứ mười một kim giáp người vậy mà lại bị một trưởng miểu sát một chiêu kia thật mạnh tựa như là một mảnh đại hải l ậ t t ú t tới căn bản là không có cách ngăn cản miểu sát thông thiên tháp tầng thứ mười một thủ q u a n người đánh vỡ hoán huyết cảnh ghi chép chơi ạ còn có cái gì là nàng làm không được mau nhìn nàng lại cùng thông thiên tháp tầng thứ mười hai thủ q u a n người đứng ở cùng nhau nhìn nàng vừa mới đơn giản như vậy liền miểu sát thứ nhất tầng thủ con người cái này tầng thứ mười hai thủ con người khẳng định không ngăn cản được nàng một mảnh kinh diễm cùng cấm thán âm thanh bên trong cũng không ít ánh mắt tụ tập tại cổ phong trên thân nhưng trong ánh mắt này có gì đó quái lạ có đồng tình có thể yêu ngay tại vừa mới hắn mới xông qua thông đi dựng tầng thứ m ộ ư ơ i đuổi kịp diệp linh vận thành đã chứng minh chính mình nhưng là hiện tại đối phương liền lần nữa lại nghiền ép hắn không sai chính là nghiền ép cổ phong vừa mới tại đối mặt tầng thứ một ư ơ i một tầng kim giáp nhân lúc chật vật không chịu nổi cuối cùng còn là bại nhưng là diệp linh v ậ n lại một t r ư ờ n g đem tia kim giáp nhân m i ể sát khổng lỗ như thế t r a n lệch không phải nghiền ép là cái gì chương tám mươi một hết thể đều kết thúc trở thành tân nhân vương cổ phong nhìn xem giả lập màn sáng bên trong cái k i ê u đạo cùng thông thiên tháp tầng thứ mười hai thủ quan người chiến đến khởi t h â n ảnh thần sắc có chút h o à n g hốt tâm bên trong cũng dâng lên một cỗ tên là thất bại cảm xúc theo d á n g sinh đến nay hắn chính là vạn chúng chú mục thiên tài người cùng thế hệ bên trong căn bản tìm không thấy có thể cùng hắn cạnh tranh một hai mà cái này cũng dưỡng thành cổ phong tự tin vô cùng cùng n g ạ o khí hắn tin tưởng vững chắc chính mình tại người cùng thế hệ bên trong là nhất thiên tài mạnh nhất kia nhưng là hiện tại tại cái này tân hỏa bảng đứng đầu bảng tranh đoạt bên trong hắn lại liên tục gặp đến thất bại bây giờ cho dù ăn vào giải cấm đan sớm lấy được l t h ự cổ lực tăng v ọ bại bại phong vẫn n biết tiếp tục lại lại nhìn tiếp ngoại trừ hội tiến một bước đà kích niềm tin của hắn bên ngoài không có một chút tác dụng nào cổ phong rời đi chỉ đã dẫn phát cực ít một số người chú ý càng nhiều người vẫn là đem ánh mắt đặt ở hiện ra diệp linh、Vận、vượt qua tình huống giả lập trên màn ảnh rất hiển nhiên cùng hàm đạm rời đi cổ phong so sánh bọn hắn càng muốn biết cái này gọi diệp linh vận tân sinh hôm nay đến cùng có thể câu nhiều sáng tạo tạo như thế nào kỳ tích tầng thứ mười hai tầng thứ mười ba tầng thứ mười bốn cuối cùng diệp linh vận một hơi xông qua tầng thứ mười đến tầng thứ mười thông thiên tháp đem thông thiên tháp hoán huyết cái này ghi chép đổi mới đến thứ mười bốn đây là một cái, làm cho người thở thành tích. Tại cái này đại đa số tân sinh vừa mới qua ba bốn tầng thông thiên tháp thời điểm diệp linh vận cái thành tích này đủ để khiến bọn hắn n g ỡ n g v n g đến là tuyệt vọng mà lần này diệp linh vận hiển nhiên không muốn nhanh như vậy kết thúc chính mình xông sáo Đang đẩy mới kiểu chi thông thiên t h sơn. sơn là cân h s nhắc chân chính yêu nghiệt cùng thiên tài ở giữa một đạo c ố c tiêu tại tòa nào đó thông thiên tháp hoặc là linh nguyễn hải mà biểu hiện trói sáng chỉ có thể chứng minh ngươi tại ở một phương diện khác có thiên phú có năng khiếu loại người này chỉ có thể gọi là thiên tài mà thông thiên sơn liên ạ là t g g hợp h kiểm i n thông thông có có rốt cuộc không người có thể chất vấn người thứ tư nơi này là chân chính cá vượt long môn trí điện thông thiên sơn bên ngoài tương tự một toàn núi tuyết lúc diệp linh vẫn leo lên đến đỉnh núi thời điểm đã có ba đạo thân ảnh tại chỗ này chờ đợi ba người này hai nam một nữ nữ tử tướng mạo yêu cơ trong lúc giơ tay nhất chân đều có vô tận p h o n g tình cùng mị hoặc hai tên nam tử một người thân hình khôi nô người khoác trọng giáp một người khác thì mượi phần g ầ y yếu khí cơ che giấu rất hoà n mỹ làm cho người rất dễ dàng liền không chú ý hắn tồn tại đã bao nhiêu năm cái này thông thiên sơn bên trên rốt cục lại tới mới người khiêu chiến kia yêu cơ nữ tử cười nói ba người chúng ta ta tên quỳnh ngọc am hiểu công kích linh hồn hai người bọn họ một người tên là ma tháp am hiểu phòng n g lực công kích không t ớ t một người tên là ẩn tức am hiểu ám sát tri đạo tốc độ vô xong ngươi nhiệm vụ chính là tại trong vòng một canh giờ giết chết ba người chúng ta diệp linh vận thần sắc hơi có vẻ n g h n g trọng cái này thông thiên sơn khảo nghiệm gần như bao gồm thông thiên tháp cùng linh h u y ễ n hải bên trong tất cả khảo nghiệm lực lượng tốc độ công kích linh hồn đây cơ hồ chính là mấy cái khảo nghiệm hôn tạp tạp đến cùng một chỗ vô luận là ở đâu một phương diện có n h ư ợ c điểm đều thể muốn thông qua cái này thông thiên sơn khảo nghiệm bất quá cái này thông thiên sơn khảo nghiệm chẳng những không có khiến diệp linh vận cảm thấy e ngại ngược lại làm nàng ẩn ẩn hưng phấn lên cái này mới có ý tứ a diệp linh vẫn liếm môi một cái t i n h hồng bộ lạng điên bộ v đi đi mục h n lắc ạ i đầu sau đó nhẹ nhàng đem diệp linh v ậ n vây quên lên đem nàng ôm trở về phòng ngủ đặt lên giường cũng giúp nàng cởi bỏ i à y sau đó tần mục phân ra một sợi linh hồn tiến vào vũ trụ giả định chỉ là một lát liền biết được diệp linh vận vì sao như thế mệt mỏi a ha ha nguyên lai、like、là đi thông thiên sơn a c h á c không được bất quá bây giờ lại liền đã thông thiên sơn thành công điểm này ta còn thực sự không nghĩ tới đâu t â n sinh diệp linh vận thành công xông qua hoán huyết cảnh thông thiên sơn cái này một tin tức giống như là như vòi rồng tại lần này tân sinh bên trong điên cùng truyền bá rất nhanh cũng đã là thận tại thời khắc này lên tất cả mọi người biết lần này trong vòng ba tháng tân nhân vương tranh đoạt chỉ sợ cuối cùng tân nhân vương chi thuộc đã xác định được vô luận là diệp linh vận kia tân hỏa bảng bên trên vượt xa tên thứ hai cổ phong hơn hai n g h n điểm tân hỏa điểm tích lũy vẫn là nàng thành công xông qua thông thiên sơn hành động bí đại đều tại nói cho tất cả mọi người cái này gọi diệp linh vận nữ sinh tất sẽ trở thành lần này tân nhân vương không người nào có thể vượt qua ba tháng thời gian thoáng qua liền mất tân hỏa bảng xếp hạng tranh đoạt cũng rốt cục hạ màn kết thúc mà kết quả cuối cùng cũng không có vượt quá đám người đoán trước diệp linh vận lấy xa xa dẫn trước tân hỏa điểm tích lũy thành công trở thành lần này tân nhân vương chương tám mươi hai hoàn toàn mới bắt đầu một đám tân sinh lẳng lặng ngồi ở phía dưới mà kia trên mặt có lấy một đạo thật d à i vết sẹo đạo sư lâm khôn thì đứng tại trên giảng đài cư cao lâm túi xuống nhìn đang ngồi tân sinh hắn khuôn mặt lạnh lùng lại quăng trong phòng học đông đảo tân sinh trên mặt đ ả o qua khi thấy diệp linh vận thời điểm lâm khôn trong mắt qua vẻ hài lòng thân xác liên liên hắn cũng không nghĩ tới lần này tân nhân vương vậy mà lại rơi xuống hắn dẫn đầu lớp chính mình dẫn đầu học sinh bên trong xuất hiện tân nhân vương lâm khôn tại các vị tân sinh đạo sư bên trong cũng sẽ có mặt mũi hắn tự nhiên cao hứng lâm khôn đào mắt một tuần chậm rãi mở miệng nói ra ba tháng thời gian kết thúc ta thật cao h trong các ngươi không có người nào bị đào thải đương nhiên ta dẫn đầu trong lớp âm nhưng xuất hiện một vị tân nhân vương đây cũng là ta không nghĩ tới lâm khôn vừa d ấ t lời đang ngồi rất nhiều tân sinh liền nhịn không được đem ánh mắt hướng diệp linh vận trên thân ném đi n h ữ n g trong ánh mắt này bao hàm lấy khâm phục hâm mộ sợ hai thắng phục đủ loại không đồng nhất tình cảm ba tháng này thời gian trôi qua diệp linh vận cơ hồ trở thành lần này tân sinh bên trong không ai không biết không người không hay nhân vật phong vân đương nhiên ba tháng tân sinh kỳ mặc dầu đã qua nhưng các ngươi về sau đường mới bắt đầu lâm k h n lời nói khiến tất cả tân sinh chú ý lại tất cả đều về tới hắn chiến thân các ngươi có phải hay không coi là những ngày tháng sau này các ngươi chỉ cần giống như bây giờ bình thường tu luyện ngẫu nhiên xông xáo một chút giả lập trong vũ trụ thí luyện chi địa đội lấy điểm tích lũy lại đi thiên vũ cắp cùng chân bảo các bên trong hối đoái công pháp và bảo vật nói đến nơi đây lâm khôn nít miệng lên một k i a lãnh khốc tiêu dung loại này nhàn nhã sinh hoạt có lẽ sẽ tại những cái kia phổ thông tu luyện đại học xuất hiện nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại tân hỏa học cung ba tháng này tân sinh thời kỳ hoàn toàn là vì để cho các ngươi sớm thích h n g trở lại giám sóc thời gian ta không ngại sớm nói cho các ngươi biết ngày tháng sau đó tuyệt đối phải so hiện tại càng thêm t ă n g khóc càng thêm gian nan cho nên có muốn rời đi hiện tại mua rời khỏi thương lan tinh v ẽ còn kịp nếu là hiện tại không đi về sau cho dù là muốn đi cũng không có cơ hội lâm k h ô n trong lời nói bị s ắ c khí làm cả trong phòng học yên t ĩ n h một mảnh bất quá tất cả mọi người thần sắc đều rất kiên định không có tia giao động chi s ắ c nếu như nói ngay từ đầu đưa vào cùng tân hòa học cùng lúc có chút học sinh trong lòng có lẽ còn có điều giao động nhưng là hiện tại tại kinh lịch ba tháng khảo nghiệm cùng ma luyện về sau những học sinh mới này sớm đã quyết định không có người hội lối bước rất tốt mặc dù các ngươi dũng khí ngây thơ đến có chút thèm thùng nhưng ta còn là rất thưởng thức lâm k h ô n trong mắt lộ ra một nét khó có thể phát hiện ý tán thưởng đã các ngươi quyết định muốn lưu lại ta không ngại sớm nói cho ngươi các ngươi ngày sau sẽ đối mặt chính là cái dạng gì thời gian đầu tiên tại ba tháng tân sinh kỳ kết thúc nhóm sẽ có triển vọng kỳ ba ngày chọn thời gian tại ba ngày nay bên trong tân hỏa h ọ cung c sẽ đem bên trong học cung bộ tất cả có ý hướng thu đồ đạo sư thậm chí giảng sư tin tức lấy biểu kiện p h ư n g thức gửi đi đến các ngươi giả lập trong email Mỗi cái đạo sư, đương nhiên nếu như ngươi đầy đủ ưu tú cho dù không cần xin các vị đạo sư hoặc là giảng sư cũng biết tự mình cùng ngươi liên hệ bất quá cho dù ta không nói các ngươi chắc hẳn cũng biết biết lựa chọn một tên chính xác thích hợp sư phụ của mình đến cùng có bao nhiêu có lao sư liền tương đương với có các cơ có chỗ dựa ngay sau con đường tu hành cũng biết càng thêm thông thuận lâm không nói đến nơi đây phía dưới rất nhiều tân sinh đã có rất nhiều mặt lộ vẻ ý động tri sắc Cái, giảng giảng cái ngoại trừ mỗi học kỳ bình thường chương trình học các ngươi đều muốn hoàn thành bên ngoài tân hỏa học cung nhiệm vụ bảng danh sách hệ thống cũng biết hướng các ngươi mở phóng hoàn thành nhiệm vụ trên bảng danh sách các loại nhiệm vụ l đồng, đồng thời ngoại trừ tân hỏa điểm tích lũy bên ngoài mỗi người các ngươi còn muốn tại mỗi cái học kỳ tích lũy đủ quy định điểm cống hiến số như là điểm cống hiến số không đủ cũng sẽ bị trục xuất tân hỏa học cung đạo sư cái gì là điểm cống hiến số cái này điểm cống hiến số lại nên như thế nào thu hoạch p h rất, rất nhiều tân sinh cũng thay đổi sắc mặt bọn hắn dài đến như thế lớn cho tới bây giờ chưa từng giết người cho dù là dị tộc trong lúc nhất thời cũng đủ để làm bọn hắn có chút khó mà tiếp thu ta đã nói rồi nơi này cũng không phải cái gì yên vui ổ các ngươi đã bước lên con đường tu luyện ngày sau không ngừng chém giết bảo đảm vệ nhân tộc chính là các ngươi số mệnh lâm k h ô n chỉ vào chính mình trên mặt cái kia đạo kinh khủng vết sẹo cười lạnh nói đạo này vết sẹo chính là lúc trước ta tại tân hòa học cung học ở trường lúc cùng một tên dị tộc tu sĩ lúc đang chém giết lưu lại một lần kia chỉ muốn n g ư n kia dị tộc lợi hại hơn nữa một chút xíu chỉ sợ ta cũng chết sớm đồng thời ta cũng có thể nói cho các ngươi biết mỗi lần tân hòa học cung mở ra cuối cùng có thể thuận lợi tốt nghiệp học sinh chỉ có không đến phần trăm chi năm thượng thừa hạ nhân ngoại trừ nửa đường bị đào thải bên ngoài còn lại đều là tại cùng dị tộc lúc đang chém giết chết mất từng r ự c d i đầu tây cáo quy tắc đặt ở đang ngồi đông đảo tân sinh trong lòng làm bọn hắn cảm giác trong lòng chịu nặng lại thêm lâm khôn vừa nói tân hỏa học cung học sinh không đủ năm mươi tốt nghiệp xuất cùng siêu cao tỷ lệ tử vong càng là khiến một bộ phận tân sinh sắc mặt c r ẳ n g bệnh phổ thông cạnh tranh bọn hắn có lẽ không sợ nhưng là đột nhiên dính đến tử vong Những n lâm mực sống không i h n n h ọ ý vị thâm trường nói ra ta hy vọng các ngươi đều có thể trở thành kia sáng tỏ hòa diễm mà không phải thiêu đốt về sau thừa xuống kia một đống cho tàn dứt lời về sau lâm k h ô n thân ảnh liền biến mất ở trên giàn g đài yên tĩnh trong phòng học chỉ còn lại một đám trên mặt vẻ trầm tư ba thương lan tinh bên ngoài ngoài không gian bên trong bình thường hiện ra ưu mỹ hình dọc nước toàn thân màu trắng bạc tinh toa đang lẳng lặng dừng ở hư không tinh toa bên trong nghỉ ngơi diệp linh vẫn đứng tại t ầ n mục bên cạnh đầu nhẹ nhàng tựa ở t ầ n phạm trên bờ vai xi、si、ngóc nhìn qua tinh toa bên ngoài đẹp đẽ tinh không cảnh tượng m i ệ n cưỡng mở miệng nói ra thật đẹp a nếu có thể một mực dạng này tốt biết bao nhiêu chiếc này tinh toa chính là diệ ảnh cấp tinh toa ban thưởng Huyện ảnh tinh toa cùng phẩm trung u y cùng n、so、toa g ê bởi vậy cùng lựa chọn một cái nhất định bị ném bỏ trung phẩm nguyên còn không bằng lựa chọn huyễn ảnh cấp một tinh toa cái sau làm thay mặt bước công cụ tại trong một đoạn thời gian rất dài đều không có thay đổi tất yếu mà khi lấy được chiếc này huyễn ảnh cấp tinh toa về sau diệp linh v ậ n lợi dụng nàng cùng tần mục hai người danh tự bên trong một cái chữ tổ hợp cho chiếc này tính toa mệnh danh là linh mục hảo bất quá lựa chọn cái này linh mục hảo thật đúng là đã kiếm được đâu không nghĩ tới cái này linh mục hảo chẳng những có thể ngăn cản n h ấ t bàn c ả n h phía dưới công kích liền ngay cả công kích năng lực cũng so sánh phổ thông n h ấ t bàn c ả n h cờ ư n giả nghĩ đến vừa mới đối linh mục hảo khảo thí diệp linh v ậ n liền nhịn không được có chút ngại cỡng nói chung tinh toa chỉ có đơn giản phòng hộ năng lực nhưng cái này linh mục hảo bởi vì là quân đế quốc p ư ơ n g chuyên dụng cho nên tại phòng bảo hộ bên ngoài còn ngoài định mức trang bị năng lực tiến công trải qua diệp linh vận vừa mới khảo thí cái này linh mục hào năng lực công kích cũng có thể nương đẹp nhất bản cảnh cường giả đây tuyệt đối coi là một cái ngoài ý muốn niềm vui lại nói lão sư kia chọn lựa thế nào muốn cho ai tới làm ngươi lão sư sao tần mục nhàn nhã hỏi ai nha nhắc lên cái này đầu ta đều lớn rồi ta giả lập trong học thư hầu như đều bị các loại đạo sư tiến sư phát tới biểu kiện nhất đầy ta cũng không biết nên tuyển người nào diệp linh vận cao mày nói cung tân hỏa học cung bên trong khổng lồ học sinh nhân số so ra đạo sư nói số lượng tự nhiên ít đến thương cảm mà mỗi cái đạo sư hoặc là giảng sư tối đa cũng liền thu một đến ba tên tả hữu đệ tử cho nên chú định có quá nhiều tân sinh không cách nào tìm tới lao sư bất quá cùng những ngày lo lắng chính mình tìm không thấy lao sư tân sinh so sánh diệp linh vẫn buồn rầu lại vừa vặn tương phản nàng buồn rầu là lựa chọn nàng muốn thu nàng làm đệ tử đạo sư giảng sư thật sự là nhiều lắm nàng đều không biết nên lựa chọn thế nào khác tân sinh còn cần đám dẫn đường phát biểu kiện tự đề cử mình nhưng diệp linh v ậ n nơi này tình huống lại hoàn toàn p h ả n tới điên cuồng phát biểu kiện ngược lại biến thành từng cái đạo sư giảng sư nhóm đương nhiên cái này hoàn toàn cùng diệp linh vận tại ba tháng tân sinh thời kỳ bên trong biểu hiện có quan hệ từ nàng sông qua thông thiên sơn đã chứng minh chính mình không tới thiên tư về sau cho dù là những cái kia mắt cao hơn đầu thần linh giảng sư nhóm cũng đều đem ánh mắt một mực khóa chặt tại diệp linh vận trên thân bây giờ càng là hứa hẹn ra đủ loại c h ỗ t ố t muốn đoạt lấy thu diệp linh vận làm đồ đệ cũng không trách những này cao cao tại thượng thần linh giảng sư nhóm kích động như vậy phải biết nhân tộc cương vực bên trong hàng năm đạn sinh ra thiên tài mặc dù nhiều nhưng là có thể ngược lại qua vũ trụ giả định thông thiên sơn dù là đem những này các thiên tài hội tụ đến cùng một chỗ cũng không nhất định có thể lấy ra một cái bực này thiên tư thiên tài nếu như có thể thu làm đệ tử ngày sau thành tựu khẳng định thấp không đến đi đâu nói không chừng còn có thể đối thân là già sư bọn h ắ n đưa đến trợ giúp rất lớn tác dụng nhân tộc cực kỳ trọng thị tôn sư trọng đạo nhất là bây giờ tu sĩ tuổi thọ động một tí mấy ngàn năm tinh không thời đại lao sư địa vị đến có đôi khi siêu việt cha mẹ người thân thân nhân cuối cùng hội từng cái mất đi chỉ có lao sư có thể làm bạn n g ư ờ i lâu nhất thời gian đối với mấy cái này các cường giả tới nói bồi dưỡng được một tên ưu tú đệ tử ngày sau vô luận là xông xáo một ít nguy hiểm bí cảnh hoặc là gặp được một ít sự tình đều có thể nhường chính mình đệ tử đến giút đỡ cũng chính vì vậy những n à y ngày bình thường cao cao tại thượng thần rõ ràng cảnh các cừng giả mới có thể như thế mưu cầu danh lợi muốn thu diệp linh vận làm đồ đệ ngươi vài ngày trước không phải còn nói kia liễu hà không tệ đến lúc đó sẽ cân nhắc bái nàng vi sư sao tần mục nhìn xem diệp linh vận kia khó xử s ắ c mặt vừa cười vừa nói trong ba tháng này liễu hà ngược lại là tiến hành mấy lần g i ả n g bài mà diệp linh vận đều đi nghe nhìn cô nàng này nghe xong khóa về sau phản ứng đối với liễu hà có lẽ còn là tương đối hài lòng liễu hà giảng sư xác thực rất tốt bất quá ta cũng nên lại nhìn kỹ một chút mới quyết định diệp linh vận trầm g i i nói c trong mục tiêu. ba vì ngày n thần, h c thời gian thoáng qua liền mất trong ba ngày qua tân hỏa bảng bên trên bài danh phía trên tân sinh cơ bản đều tìm đến ngưỡng mộ trong lòng lao sư về phần xếp hạng dựa vào sau một chút vận khí tốt tại phương diện nào đó có thiên tư tân sinh cũng đều có chỗ thu dây cung nguyên thủy bí cảnh l i ê u hà chỗ ở bên trong l i ê u hà tỷ cái nhà đầu kia còn không có cho ngươi đến biểu kiện nhìn qua ngươi là không có cơ hội ai tô mục nhiên r ố i lưng một cái cười đối l i ê u hà nói tận nhân lực biết thiên mệnh thôi ta đã làm ta có thể làm nàng có thể hay không bái ta làm thầy chỉ có thể nhìn chúng ta có hay không kia cái duyên phận l i ê u hà bình tĩnh đáp lúc này nàng k liễu、so、lúc, muốn hà tỷ lấy ngươi t h i ê n tư có tổ đế đại n h â n cho ngươi ban thưởng cổ kinh chắc hẳn đột phá thánh nhân cảnh cũng bất quá là ván đã đóng thuyền sự tình đến lúc đó người ta nói không chừng còn muốn tôn sưng ngươi một tiếng l i ê u thánh đâu tô mục trêu bừa m ộ t nhiên không nên nói lung tung l i ê u hà cười lắc đầu đang muốn nói thêm gì nữa đột nhiên nàng bình tĩnh trong hai con ngươi đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng thế nào tô mặt nhạy cảm đã nhận ra liễu hà biến hóa liễu hà bên môi câu lên mỉm cười Chầm mở m rãi i ệ nếu như nói trước đó trong nội tâm nàng đối với đại hoang chiến viện cho quyền diệp linh vận nhiều như vậy tài nguyên trong lòng còn không phục lời nói vậy bây giờ nàng có thể nói là đã hoàn toàn phục k tân tân sư sư, ô ngũ viên sư huynh đi nơi nào diệp linh vận tùy ý hỏi chỉ là còn chưa không có đưa tay tiếp nhận liền cùng trong tay chữ vật giới chỉ ngũ viên hắn bởi vì đối sư mội nói năng lô mãn trong lòng còn có oán hận trải qua đại hoàng chiến viện cao tầng quyết định đã hủy bỏ hắn trở thành tân hòa học cung học sinh tư cách lúc này hắn đã không tại thương la tinh tô bằng trên mặt miễn cưỡng dung ra một tia so với khóc còn khó coi hơn tiêu dùng giải thích nói liền ngay cả tô bằng đều không nghĩ tới tại đại hoang chiến viện cao tầng biết được hai người bọn họ bên trên cái này không có đem tài nguyên giao cho diệp linh vận trong tay vậy mà lại có như thế kịch l i ệ t phản ứng thậm chí liền liền đại hoang chiến viện toàn thể sư sinh thần tượng đã theo đại hoang chiến viện tốt nghiệp nhiều năm đại hoang thiên thần đều tự mình hỏi đến này sự tình cũng vận dụng quyền hạn trực tiếp đem ngũ trục xuất tân hòa học cung cùng đại hoang chiến viện đồng thời còn cho tô bằng xuống đặt tối hậu thư nếu là cái này cái này lại không có thể để cho diệp linh vận nhận lấy cái này chữ vật giới chỉ chờ lợi tô bằng chính là cùng ngũ viên kết cục giống nhau khi nhìn đến ngũ viên kia kết cục bi thảm về sau Tô ba ằ n n g sau năm ngày một phong tử tân hỏa học cung tuyên bố biểu kiện gửi đi đến mỗi cái tân sinh giả lập trong email hôm nay giữa chương m t mươi hai giờ tất cả tân sinh tập hợp chuẩn bị tiến về thứ số 47 thí luyện tinh số 47 thí luyện tinh đó là cái gì một cái tân sinh nhìn xem trong biêu kiện nội dung nghi hoặc hỏi ta đoán đoán chừng cùng thu hoạch điểm cống hiến số có quan hệ a chúng ta đạo sư trước đó nói qua những ngày gần đây tân hỏa cũng có thể sẽ tổ chức cái này toàn thể tân sinh thí luyện hoạt động tân sinh bên trong khắp nơi đều là xì xào bàn tán thanh â m phong biêu kiện này nội dung thực sự quá mức đơn giản nhất là kia số 47 thí luyện tinh càng là khiến một đám những học sinh mới liên tục suy đoán lao cha ta phải đi tiến về tập kết địa chi trước diệp linh vận tại cùng tần mục cá o biệt thanh âm có chút khẩn trương từ nhỏ đến lớn nàng từ trước đến nay tần mục sinh hoạt chung một chỗ cơ hồ chưa từng có tách ra qua bây giờ tuy nói là đi tham gia thí luyện nhưng ai cũng không biết cái này thí luyện tình huống cụ thể bởi vậy trong nội tâm nàng không khỏi có chút bất an không cần lo lắng bất quá là phổ thông thí luyện thôi tần mục nhẹ lời an ủi sau đó hắn xuất ra một cái xuyên tốt tuyến cổ ngọc đưa nó thắt ở diệp linh vận cái cổ trắng ngọc bên trên cái này mai cổ ngọc thế nhưng là lao cha trong nhà truyền thừa từ trước đến nay có gặp g i hóa lành bảo đảm chấn bình an tác dụng hiện tại lao ba đem cái này mai cổ ngọc tặng cho ngươi ngươi nhất định sẽ không gặp phải nguy hiểm gia truyền cổ ngọc thế nhưng là lao cha ta làm sao chưa hề chưa từng thấy diệp linh vẫn b vớt ve cái này mai cổ ngọc cảm giác cổ ngọc bên trong truyền lại đến nhàn nhà nhà n tâm ác nàng kia có chút chút khẩn trương tâm tình cũng dần dần dần dần bình phục xuống tới ngươi đây không phải gặp ga tuất mau xuất phát một chút đi không muốn đến muộn tần mục thuận miệng giải thích một câu cái này mai cổ ngọc xác thực không phải cái gì gia truyền cổ ngọc nhưng là tần mục đặc biệt vì diệp linh vẫn chuẩn bị tại cái này mai cổ ngọc bên trong ẩn giấu tần mục một sợi thần hồn lúc bao quát diệp linh vận ở bên trong một đám tân sinh đi vào biêu kiện bên trên ghi rõ tập kết điểm quảng trường lúc nơi này đã có mấy mươi chiếc cỡ lớn tinh toa chờ ở đây mà một tên thân hình khôi ngô mà quân đế quốc vương phục sức tráng hán đầu trọc đang đứng tại cái này mấy mươi chiếc tinh toa trước ánh mắt sáng ngời nhìn lên trước mắt những học sinh mới khi tất cả tân sinh đều đã tập kết h o à n tất đầu này rất h á n n ế t miệng bên trong r a một cái hơi có vẻ cười lớn sắc mặt thúc c ậ thanh â m tại toàn bộ trên quảng trường oanh minh rung động ta gọi cao sâm là các ngươi lần luyện tập này hoạt động người phụ trách các ngươi chỉ cần xưng hô ta là trưởng quan là được rồi hiện tại lấy trăm người vì một tổ toàn bộ leo lên tinh toa thí luyện nội dung cụ thể ta sẽ ở các ngươi tiến về số bốn mươi bảy thí luyện tinh trên đường kỹ càng một nói cho các ngươi biết cao sâm r ứ t lời phía sau hắn mấy chục chiếc cỡ lớn tinh kiểm cửa khoang liền toàn bộ mở ra mà những học sinh mới này nhóm cũng đều không dám thất lễ vội vàng lân cận hợp thành từng cái bách nhân đội ngũ theo tự tiến vào tinh kiểm bên trong khi tất cả tân sinh đều tiến vào tinh kiểm về sau cửa khoang chậm dãi đ ó n g lại sau đó cái này mấy mươi chiếc tinh toa cũng toàn bộ theo trên quảng trường bay lên rời đi thương lan tinh hơi có vẻ chen trúc tinh toa nội bộ tất cả tân sinh ánh mắt đều tụ tập ở trung ương giả lập quang mộ bên trên cao sâm gương mặt chính hiện hiện tại kia giả lập màn sáng phía trên có lẽ các ngươi tuyệt đại đa số người đều đối lần luyện tập này hoàn toàn không biết gì cả như vậy hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết lần luyện tập này nội dung cụ thể đến cùng là cái gì Thông q u a cao xâm giảng tiên h u ậ t t n h toa b trên đ ô n g những đảo sinh học m ớ mới i hiểu đ ư ợ c c á i này cái này thí luyện đến cùng là chuyện là cái thí gì x ả y ra. Đầu thí i ê n số 47 t luyện tinh là một cái khắp nơi che kín cấp thấp hung tàn tinh h ả i yêu t ộ c địa phương cùng loại tinh cầu ở địa cầu cương vực bên trong còn có rất nhiều đồng thời tinh cầu bên trên giam giữ cũng không chỉ là tinh h ả i yêu t ộ c sinh linh còn có cái khác cùng nhân tộc đối địch dị tộc mà những n à y thí luyện tinh tồn tại mục h í n h là vì ma luyện giống như tân hỏa học cung tân sinh như vậy nhân tộc nhân tài mới nội nhóm một mực tu luyện là không có cách nào sinh ra cường giả chân chính chỉ có không ngừng chấm g i t Bồi h vô luận là cuối cùng không thể hoàn thành nhiệm vụ vẫn là nửa đường gặp được nguy cơ sinh tử rời khỏi đều xem như khảo nghiệm thất bại mà khảo nghiệm thất bại kết quả duy nhất cũng chỉ có một đó chính là theo tân h ỏ a học cung bên trong bị đào thải bị loại phi hành tại phía trước nhất đầu cái tinh toa chung chỉ huy trong khoang thuyền cao sâm chính nghiêng nghiêng ngồi trên ghế, vương dựng hai cái nhảy hơi thả cái có vẻ đài a n trên g chỉ huy trên đài. mà trên mặt có một đạo kinh khủng vết sẹo lâm khôn đang lẳng lặng đứng tại cao sâm bên cạnh lần luyện tập này cũng không biết có bao nhiêu tân sinh sẽ bị đào thải ra khỏi c ụ lâm khôn ngắm nhìn tinh ra ngoài trường yên tĩnh tinh không khí hư nói ngươi chừng nào thì cũng biến thành đa sầu đa cảm như vậy rồi chúng ta năm đó không phải cũng là như thế tới a cao sâm cảnh lâm khôn một chút sờ lấy chính mình đầu chồng nói cao sâm cùng lâm khôn hai người chính là bạn thân quan hệ đã từng đều là tân hòa học cung cùng giới học sinh tốt nghiệp về sau cũng đều tại đế quốc quân đội phục dịch chỉ bất quá về sau lâm khôn bị điều đi tân hòa học cung lúc đạo sư lúc này mới cùng cao sâm tách ra không đề cập tới những thứ này những học sinh mới này an toàn phòng hộ công việc làm thế nào k i a số bốn mươi bảy thí luyện tinh có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn sao lâm khôn n g ư n g trọng hỏi mỗi cái thí luyện tinh bên trên dị tộc mặc dù trước mắt là bị nhân loại nuôi dưỡng trạng thái nhưng bọn hắn đồng nhân ở giữa huyết hải thâm cự lại là theo thực chất bên trong mang đến những n à y dị tộc các sinh linh anh không giúp được mà tàn bạo ngược bởi vậy cho dù nhân loại nhiều hơn phòng hộ cũng vẫn như cũ tránh không được đang thử luyện qua trình bên trong thường có n g o ạ i ý muốn phát sinh cao xâm suy tư một chút lái chậm chậm miệng nói ra hẳn không có vấn đề cái này số bốn mươi bảy thí luyện tinh bên trên khác biệt khu vực nguy hiểm đẳng cấp phân chia đều rất rõ ràng những học sinh mới này chỗ là độ nguy hiểm thấp nhất k i a m ộ t đẳng cấp mà lại cái này số bốn mươi bảy thí luyện tinh bên trên mặc dù có niết bản đến sinh tử cảnh tinh hải yêu tộc nhưng là cũng tương tự có nhân tộc ta thần minh cảnh cường giả toa c h ấ n bọn hắn an toàn cũng không thành vấn đề bất quá nói đến nơi đây cao sâm thanh âm hơi dừng lại một chút ngựa khí cũng biến thành có chút khó chịu c h ấ n thủ cái này số bốn mươi bảy thí luyện tinh thần minh ngươi hẳn là nhận biết chính là kia huyết linh thần huyết linh thần loại kia g i a hỏa cũng xứng c h ấ n thủ trọng yếu như vậy địa phương lâm khôn mày nhắc lại trong mắt cũng hiện lên một tia khinh miệt chi ý nhìn ra được đối với cao sâm trong miệng cái này huyết linh thần hắn rất là coi thường hoa loại người này cũng chính là ỉ vào sau l ư n g gia tộc b ồ dưỡng xinh xinh cho hắn nện vào thần minh cảnh giới thôi bằng không mặc hắn chính mình đời này chỉ sợ đều mơ tưởng thành cựu thần minh c h i cảnh nhường hắn đến c h ấ n thủ số bốn mươi bảy thí luyện tình đơn giản ném đi chúng ta quân đế quốc mặt chữ liền mặt cao xâm ngữ khí cũng rất là khinh thường cái này huyết linh thần tên là t ế vũ mặc dù niên kỷ so cao xâm lâm k h ô n lớn hơn một chút nhưng cũng miễn cưỡng có thể coi là cùng bọn hắn cùng một lúc chúng ta vợt tề vũ đơn thuần tư thậm chí so ra kém xâm lâm k h ô n hai người nhưng là bởi vì hắn phụ thân là một vị thánh cảnh đại năng mà cái này thánh cảnh đại năng lại mượi phần yêu thương chính mình cái này tiểu nhĩ tử cho nên cuối cùng quả thực là vận dụng rộng lượng tài nguyên s i n h s i n h đem t ề vũ cho đ ầ y lên thần minh cảnh giới bất quá cái này t ề vũ trời sinh tính ác liệt lại m ư ờ i phần nhát gan sợ chết giống như là bình thường cùng dị tộc phỉ giết hành động hắn cũng không dám tham gia cũng chính vì vậy lâm khôn cùng cao sâm đều xem thường cái này t ề vũ đối với hắn suy chi lấy hoàng hai người bọn họ đều là trải qua không ngừng chém giết mới thành tựu bây giờ cường giả chi cảnh mà cái này t ề vũ lại chỉ là dựa vào lượng lớn tài nguyên trẹo chống mới đi cho tới hôm nay một bước này như loại này ra hỏa liền xem như thần minh tồn tại cũng như thường không bị lâm khôn cao sâm hai người để vào mắt chương tám mươi sáu t ề vũ phân nộ khoảng cách số bốn mươi bảy thí luyện tinh trăm vạn cây số bên ngoài không trong hư không một t ò a rộng lớn hoa mỹ cự hình cung điện nhẹ nhàng trôi nội tại mấy ngàn tướng mạo tuấn mỹ nam nữ người hầu tại tòa này cung điện nội bộ ghé qua lui tới mỗi người trên mặt đều treo từng tia từng tia khẩn trương cùng sợ h ã i t h ầ n s á c thỉnh thoảng còn có người đem ánh mắt nhìn về phía cung điện chỗ sâu nhất ở nơi nào ẩn ẩn có thể nghe được từng đợt tiếng gầm g ừ tức giả huyết linh thần hành cung huyết thần điện mà cái này mấy ngàn tên tướng mạo tuấn mỹ nam nữ đều là huyết linh thần vơ vất đến chuyên môn phục thị với hắn cung cấp hắn hưởng lạc tôi tớ hiện tại huyết linh thần ngay tại phẫn nộ gào thét những người ở này nhóm tự nhiên nơm nớp lo sợ sợ v ị đại thần minh đại nhân dẫn lấy sang chính mình giờ phút này tại cái này huyết thần điện chỗ sâu nhất một tên thân mang hoa mỹ trường bảo tướng mạo ngăn nhu tuấn mỹ màu da có chút chút bệnh trạng tái nhuận tuổi trẻ nam tử sắc mặt nghiêm chỉnh â m t r ầ m tại chống trải đại điện bên trong đi tới đi lui tại hắn trên thân còn truyền đến từng tia từng tia làm cho người kiềm chế kinh khủng khí e cái này tuổi trẻ nam tử chính là trấn thủ số bốn mươi bảy thí luyện tinh thần minh cảnh cường giả huyết linh thần tế vũ. khoảng cách huyết bồ đề thành thục chỉ kém một chút xíu cuối cùng thời gian cái này tân hỏa cùng vậy mà phái một nhóm tiểu gia hỏa tới này quấy dối tê vũ oán hận tự nói một đôi hẹp dài trong hai con ngươi cũng đầy là âm ý c h i sắc ta tự nguyện tại cái này chim không thèm ý hoang vu tinh vực đóng g i ữ lâu như vậy thời gian chính là vì cái này huyết bồ đề nếu là bồ đề tại cái này cái thời điểm thành thục nói không chừng sẽ còn gây nên biến cố gì g â y t ẩ m quả nhiên là g â y t ẩ m a tê vũ thấp giọng c ầ m thét thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ chi ý tê vũ tại cái này số bốn mươi bảy thí lệ tinh đã trấn thủ gần trọn vẹn thời gian hai mươi năm mà hắn sở dĩ từ bỏ các loại xa hoa hưởng thụ đi vào cái này hoàng vu chi địa c h ấ n thủ hoàn toàn là bởi vì tại hai mươi năm trước t ề vũ ngẫu nhưng trải qua cái này số bốn mươi bảy thí luyện tinh lúc hắn dựa vào tu luyện linh kinh cảm ứng được cái này số bốn mươi bảy thí luyện tinh bên trên đang sinh giải lấy một gốc với hắn mà nói có thể xưng thần vật trí bảo một huyết bồ đề chỉ cần có cái này bồ đề nơi tay t ề vũ liền có thể theo hư thần cảnh chính thức đột phá đến chân thần c h i cảnh mà lúc đó cái này bồ đề còn chưa thành thục lại thêm nơi này chính là nhân tộc quân đội trấn thủ thí luyện tinh một trong phòng vệ sâm nhiên hắn căn bản không có chỗ xuống tay lấy đi gốc kia bồ đề bởi vậy hắn dứt khoát dựa vào trong nhà quan hệ điều tới này số 47 thí luyện tinh làm chấn thủ thần linh vì chính là tương lai c h ờ cái này huyết bồ đề thành thục về sau tốt đem nó trực tiếp bỏ vào trong túi huyết bồ đề thành thục cần hấp thu sinh hôn huyết khí tẩm b ộ bởi vậy ở chỗ này chấn thủ trong lúc đó nuôi n ố t tại số 47 thí luyện tinh bên trên tinh h ả i yêu tộc tự giết lẫn nhau hoặc là dứt khoát từ hắn động thủ chu sát bộ phận tinh h ả i yêu tộc xúc tiến cái này bồ đề thành thục mà bây giờ ngay tại cái này huyết bồ đề đường thành t h ụ thời điểm cái này từ đầu đến cuối không có ngoại nhân đến đây số 47 thí luyện tình vậy mà n g h ê n tới một nhóm tân h ò a học thái độ quan liêu tới thử luyện học sinh chủ yếu nhất là khẳng định còn sẽ có mấy vị nhân tộc cường giả hội theo những n à y thí luyện các học sinh cùng nhau đến đây tề vũ nguyên bản định chính là thừa dịp cái này bồ đề thành thục thời khắc sẽ, sẽ lưu loát độc thủ l ạ n g y ê n không một tiếng động lấy đi huyết bồ đề không kinh động bất luận kẻ nào nhưng là bây giờ lại ra chuyện này huyết bồ đề nếu là vạn nhất tại những học sinh mới này nhóm thí luyện thời điểm thành t h ụ nói không chừng liền sẽ kinh động tùy hành mà đến nhân tộc cường giả nói như vậy tề vũ muốn trực tiếp cấp đi cái này bồ đề liền không có dễ dàng như vậy bởi vì cái này số bốn mươi bảy thí l u y ệ n tinh thuộc về nhân loại t ộ c quần không phải hắn huyết linh thần tề vũ đến lúc đó cái này bồ đề nói không chừng liền hội theo bên tay hắn chạy đi đã nhanh muốn đun sôi con vịt bây giờ lại có khả năng sinh sinh theo chính mình bên miệng chạy đi vậy làm sao có thể không khiến tề vũ tức giận được đâu đi qua đi lại sau một hồi lâu tề vũ trong mắt lóe lên một vòng lệ chi sắc tàn nhẫn lẩm bẩm Ừ, ta đã chờ đợi chờ lâu Đến lúc đó, coi như lúc coi tại a thọc c người có phụ thân này tinh ngoại không gian bên trong xây dựng vô số lít nha lít nhít hư không bảo lũy thậm chí còn có ít chiếc quân đế quốc phương tinh hạng vây quanh cái này số 47 thí luyện tinh chậm rãi tới lui tuần tra mà tại trên viên tinh cầu này khắp nơi đều là một bộ nguyên thủy hồng hoàng chi cảnh mấy cái như kết quả kim sắc quang cháo trụ tại cái này số 47 thí luyện tinh bên trên đem toàn bộ tinh cầu chia làm mấy cái lẫn nhau không giống nhau khu vực đang lúc đông đảo tân sinh nghi hoặc kia kim sắc quang cháo tác dụng lúc cao sâm kia thu k ệ n h thanh âm tại mọi người bên thai vang lên kia kim sắc quang cháo là từ đê quốc ta cường giả tại cái này số b ố thí luyện tinh bên trên thực hiện kết quả phong ấn mỗi cái kim sắc quang cháo bên trong đều phân bộ lấy thực lực khác nhau tinh h ả i yêu tộc các người bên này thí luyện muốn đi chính là thực lực thấp nhất tinh h ả i yêu tộc chỗ quang cháo phạm vi bên trong ở nơi nào phân bộ đều là một chút cùng các người chỉ có hoán huyết cảnh tu vì tinh h ả i yêu thú bất quá liền xem như những này thực lực thấp nhất đám yêu thú cũng đầy đủ các người những tiểu t ử này uống một bầu các người chuyến này nhiệm vụ tập luyện chính là tại trong khu vực này giết chết đầy đủ tinh h ả i yêu thú đạt đủ một trăm điểm cống hiến số giết chết thực lực khác biệt tinh hại yêu thú các người có khả năng thu hoạch được điểm cống hiến số tự nhiên cũng khác biệt giết chết yêu thú về sau c á c n g ư ơ i chỉ c ầ n phải d ù n g t i n đoạn quét hình h quét m ộ t chút, l i ề n có thể b i giết ế chết t y ê u tàn h ú n y có khả ă n nhiêu cống hiên Chương Tàn g đạt được bao nhiêu điểm bao số.、Chương、87,、tàn、khốc thí luyện theo cao s â m thanh em rơi xuống từng người từng người nhân tộc quân sĩ tại tinh toa bên trong mặc đi đem từng mai từng mai bể ngoài như là vòng tay vật phẩm phân phát đến mỗi cái tân sinh trong tay cái này chính là tinh đoạn giết chết tinh h ả i yêu thú về sau chỉ cần dùng cái này tinh đoạn tại tinh h ả i yêu thú trên thân g o qua tinh đoạn bên trên liền sẽ phủ hiện ra các n g ư ơ i đánh giết yêu thú về sau thu hoạch được điểm cống hiến số cái này tinh đoạn đồng thời cũng là các người bảo mệnh tri vật chỉ cần tại ngươi gặp được không cách nào chống cự nguy cơ sinh t ử thời điểm chỉ cần đẻ xuống cái này tinh h o à n bên trên nút màu đỏ nó liền sẽ tự chủ phóng ra bình t h ư ớ n g kết quả đem các ngươi bảo vệ về sau tự nhiên sẽ có cường giả giáng lâm đưa ngươi giải cứu ra nói đến lúc này cao sâm sờ lên đầu mình ý vị thâm trường cười nói tự nhiên tại ngươi đẻ xuống cái này nút màu đỏ đồng thời cũng mang ý nghĩa ngươi đã bị đào thải cao sâm lời nói khiến đổi mới hoàn toàn sinh nhìn về phía trong tay mình tinh h o à n ánh mắt trở nên hơi khắc thường cái này tinh đoạn là bọn hắn cuối cùng một đạo bảo mệnh phòng tuyến nhưng chắc hẳn nếu như không phải gặp được hẳn phải chết cục diện chỉ sợ không có ai sẽ lựa chọn đ ể xung cái này tinh đ o à n bên trên nút màu đỏ về phần các ngươi khảo hạch nội dung cũng rất đơn giản đó chính là tại thời gian mười ngày bên trong nướng một trăm điểm cống hiến điểm số sau đó các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên đưa lên đến khu vực này bên trong cho nên đừng nghĩ đến tổ săn g i ế t sự t ì n h đương nhiên nếu như các ngươi có thể tại bị đưa lên về sau còn có thể tổ đội tiến hành săn g i ế t lời nói tự nhiên cũng không tính b i quy cao sâm thanh âm có chút trêu thức khiến những cái kia lúc đầu đã làm tốt dự định chuẩn bị cùng chính mình bạn học cùng lớp hoặc là hảo hữu tổ đội tân sinh biến xác bị đưa lên sau còn có thể tiến hành tổ đội săn giết đừng nói dỡn cái này đê đẳng nhất tinh h ả i yêu thú phân bộ khu vực thế nhưng là trọn vẹn gần có một vạn cây số vông tương đương với địa cầu tổ tinh bên trên hoa hạ diện tích mà lần này tham gia thí luyện tân sinh tổng cộng chỉ có mấy ngàn người mấy ngàn người phân bộ tại rộng lớn như vậy một phiến khu vực bên trong chỉ sợ ba ngày khảo hạch thời gian kết thúc đều không nhất định có thể đụng phải một người trường quan cái này thí luyện thời gian dài đến mười ngày chúng ta không có bất kỳ cái gì tiếp tế sao một cái tân sinh nhịn không được hỏi trước khi tới tất cả mọi người chữa vật giới chỉ một loại đồ vật đều bị lấy đi bọn hắn cũng không có được cho phép mang theo bất luận cái gì vật phẩm lần luyện tập này thế nhưng là có mười ngày lâu này mười ngày thời gian nếu như không có đồ ăn nước ngọt các loại bổ sung bọn hắn nên như thế nào sinh tồn tiếp tế cao sâm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh những cái kia tinh h ả i y ê u thú chính là các ngươi tiếp tế bọn chúng chính là các ngươi đồ ăn nghe được cao sâm nói về sau một ít nữ sinh thậm chí nhịn không được đổi sắc mặt những cái kia hung á t tinh hại yếu thú chính là bọn hắn đồ ăn tại chính thức trên chiến trường nào có cái gì đều cho các ngươi chuẩn bị kỹ cảng muốn sống sót các ngươi nhất định phải đưa chúng nó xem như ăn cao sâm lạnh lùng nói t ố t phía dưới bị niệm đến danh tự các ngươi có thể chuẩn bị rời đi tinh toa cửa khoang chậm rãi mở ra theo những cái kia nhân t ổ quân sĩ điểm danh từng cái tân sinh liền theo tên mình bị đọc tới theo trong tầng trời thấp không ngừng xoay quanh tinh toa bên trên mẹ xuống lúc diệp linh vận hạ xuống mặt đất bên trên lúc nàng phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một mảnh như hồng hoang nguyên thủy rừng rậm bên trong t ư n g tây cần hai ba người ôm hết mới có thể ôm lũng tới cự hình của một cắm rễ mặt đất cao tới mấy chút m xanh ú n tươi tốt bàn trong rừng rậm mười phần bất quá cái này bình tĩnh trang diện chẳng những không có khiến diệp linh v ậ n có chút an tâm ngược lại làm nàng càng thêm cảnh giác sự tính ra khác thường tất có yêu an t ĩ n h như thế vốn là một kiện m ư ờ i phần chuyện quỳ dị đưa thay sờ sờ tần mục trước khi đi đưa cho nàng khối kia cậu ngọc c ả m thụ được theo cậu ngọc bên trên truyền lại đến nhàn n nhà h ạ tấm t áp cảm giác diệp linh v ậ n gấp mở tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại có cái này mai cậu ngọc tại nàng liền cảm giác tần mục phảng phất ngay tại bên người nàng chỉ cần có tần mục ở bên người nàng tự nhiên cũng không còn điều gì e ngại tinh hải yêu thú v v vạn liền lấy các ngươi đến kiểm nghiệm một chút ta những n à y đi kh diệp linh v ậ n hít sâu một hơi trong mắt lóe lên một đạo tự tin thần thái lập tức thần năm lặng yên trải rộng toàn thân cẩn thận để phòng hướng về phía trước tại đưa lên rất nhiều tân sinh khu vực cách xa mặt đất mấy trăm ngàn mét trên bầu trời kêu mấy mươi chiếc tinh cam đem diệp linh vận bọn người mang đến tinh toa vẫn như c ũ dừng lại ở chỗ này cũng không hề rời đi cao sâm cùng lâm k h ô n hai người chỗ tinh toa bên trong một mặt bị chia cắt số tròn ngàn phần giả lập q u a n mộ chính hiện ra tại trước mặt hai người q u a n mộ bên trên biểu hiện chính là phía dưới mấy ngàn tên tân sinh chỗ tao nộ tình huống vừa xuống đất liền có đủ mười lăm người bị trực tiếp đào thải tân hỏa cao sâm nhìn trước mắt giả lập quang mộ l á t đầu nói những này bị đào thải học sinh đều là lúc rơi xuống trong lúc vội vã liền lọt vào yêu thú tập kích lâm k h ô n sờ lấy trên mặt vết thương bình tĩnh nói ra bất quá đây quả thật là không phải bọn hắn bị trực tiếp đào thải lý do lao lâm trong này có cái gì lợi hại tiểu gia hỏa cái khác không nhìn cũng được giao cho phía dưới người đi giám thị tốt cao sâm làm ra vẻ nói lợi hại tiểu gia hỏa lâm không khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười hắn vươn tay vung lên trước mắt q u a n mộ một trận biến ảo sau đó liền khóa chặt tại mấy ngàn q u a n trong mộ một cái lại là thiện ma hổ lao lâm xem ra ngươi lựa chọn tiểu gia h ỏ a này vật khí không phải rất tốt nữ tự a đi lên liền đụng phải cái này một khu vực bên trong nhất cường đại mấy loại yêu thú một trong hơn nữa nhìn bộ dáng cái này thiện mã hổ vẫn là cái đã trưởng thành cao sâm nhìn xem giả lập quang trong mộ tình cảnh vòi phu nói t h a n h âm bên trong có chút cười trên nôi đau của người khác vị đạo chỉ thấy hết màn bên trên một mảnh mênh mông nguyên thủy rừng rậm bên trong một vị nhân loại thiếu nữ đang cùng một cái chiều cao chừng năm mét toàn thân sơn đen như mực tứ xuyên bộ vị còn bao trùm lấy từng mai từng mai lân phiến ngoại hình giống như hổ yêu thú răng co thật sao lâm k h ô n trên mặt hiện lên một tia cổ quái không bằng chúng ta đánh cược thế nào t r ư ơ n g tám mươi tám một kích miểu sát vén đủ điểm cống hiến số đánh cược nữ t ử a ngươi nói trước đi nói đánh cược gì cao sâm trong mắt lộ ra một tia cảm hứng quan mang hoặc là liền cược một lâm k h ô n nhãn c h â u xoay động đang chuẩn bị nói ra chính mình điều kiện có thể đúng lúc gặp giờ phút này giả lập quan g mộ bên trong cái tia thân thể to lớn nhìn qua thần ác s á t hổ hai cái mạnh mẽ đánh thép sao đủ trên mặt đất hung h ă n g chừng một cái đã như chấp giận thường nó đối diện thiếu nữ nào tới đối mặt cái này ma hổ tiến công nữ sinh kia không biết có phải hay không là bị sợ choáng vậy ma động cũng không động này tấm chẳng cảnh nhìn cao sâm lập tức liền trên châu ngồi ngồi dậy n g a ngẩn làm sao không tránh a cao sâm trên mặt khí s ắ c mặt hắn không rõ nữ sinh này vì sao ngay cả tránh né thiện ma hổ công kích cũng không biết chẳng lẽ lại thật bị dọa sợ y cái này e là cho dù để xuống tinh h o à n bên trên cái nút may mắn sống sót cũng muốn thân chịu trọng thương tại cao sâm trong đầu chuyển qua ý nghĩ này thời điểm tiết thiện ma hổ đã nhảy lên thật cao tấn công đến tên kia nữ sinh trước mặt hai cái chân trước bên trong vươn tản ra hàn quang vung vầy chỉ mặc kia giữ tợn bên ngoài mở liền có thể biết bị cái này ma hổ vỗ chúng hạ trang nhất định chẳng tốt đẹp gì thế nhưng là ngay tại cái này thiện ma hổ sắp đập vào nữ sinh kia trên bờ vai lúc giả lập màn sáng bên trong nữ sinh kia thân hình lại đột nhiên mơ hồ một chút một giây sau thân thể đã quỷ dị xuất hiện tại thiện ma hổ tấn công phương hướng khía cạnh mà bàn tay nàng cũng hiện ra điểm điểm kinh quang hướng thiện ma hổ trên thân thể hùng h ă n g vô tới tại nàng xuất trường đồng thời sau lưng trong hư không tựa hồ có một tòa sơn nhạc nguy nga hiện hiện khí thế vô biên lúc nữ sinh kia bàn tay xếp tại thiện ma trên thân về sau cái kia khổng lỗ thân thể vậy mà bỗng nhiên bị đánh bay cách xa trăm mét ven đường bên trong càng là đụng gãy không chỉ một khỏi cổ thụ cùng lúc đó thiện ma hổ trong thân thể càng là chuyển đến một trận ấm bên trong cách cách xương cốt tiếng vỡ v ụ ợ âm chờ đến cái này thiện ma hổ rơi trên mặt đất nó đã giống như là một bãi bùng não căn bản không thể động đậy lại sau đó tên kia nữ sinh nhàn nhã đi đến cái này đã chết không thể lại chết ma hổ l ằ n g không bên người đưa tay trên cổ tay tinh đoàn đối t i ế n thiện ma hổ quét qua liền đem cái này thiện ma hổ điểm cống hiến số thu trong túi tiểu g i a hòa này quả nhiên lợi hại cao sâm ngơ ngác đứng nửa này g lúc này mới chép miệng một cái hơi có vẻ chấn kinh bành ra một câu nói kia vừa mới tại nữ sinh này đối mặt ma hổ công kích còn không n ú c nít lúc hắn đều thậm chí đều chuẩn bị tự mình xuất phát đi nghị cách cứu viện cái này cái nữ sinh nhưng mà kết quả cuối cùng lại là đối phương đã tính trước chỉ một kích liền miệu s á t giết cái này rõ ràng đã trưởng thành thiện ma hổ thiện ma hổ mặc dù chỉ là đê đẳng nhất tinh h ả i yêu tộc huyết mạch một trong nhưng bởi vì trong cơ thể nó có chảy một kia tinh h ả i yêu tộc mười hai đỉnh phong huyết mạch một trong ma hổ huyết mạch cho nên cho dù là tại đông đảo cấp thấp tinh h ả i yêu tộc bên trong cái này thiện ma hổ cũng là số một số hai cường đại trưởng thành thiện ma hổ càng là có thể chống lại nhân tộc luyện cốt cảnh tu sĩ hiện tại nữ sinh này bất quá hoán huyết cảnh mà thôi lại một chiêu m i ệ sắt thiện ma hổ Thực lực thế lực không không ngược à y c ù n tiên t lại qua thông thiên sân rồi cao sâm lại là một trận lưỡi lập tức có chút bất mãn nói ra người cái này lao lầm quả nhiên là không tử tế biết rõ cô bé này lợi hại như vậy còn muốn dẫn dụ ta và người đánh cược ha ha ha năm điểm, điểm cống hiến số nói cách khác như loại này ra hỏa ta chỉ cần giết đủ hai mươi con liền có thể hoàn thành lần luyện tập này nhiệm vụ hai mươi con cũng là không khó giết chết thiện ma hổ về sau diệp linh vận nhìn xem tinh đoạn bên trên biểu hiện điểm công hiên số tự nhủ diệp linh vận thanh âm rất v u n g l ò n g vừa mới giết cái này thiện ma hổ lúc nàng cũng không có cảm giác được độ khó nếu bàn về độ khó giết cái này thiện ma âm thanh so sông thông thiên sơn có thể đơn giản nhiều bất quá nếu có những học sinh mới khác nghe được diệp linh vận lần này l ô n luận sợ rằng sẽ khóc lên giết thiện ma hổ rất đơn giản không có quá nhiều độ khó đối với như n g ư ờ i loại này yêu nhiệt g tớ i nói đơn giản tự nhiên nhưng là đối với chúng ta tớ i nói cái này thiện ma hổ chính là b ộ n tồn tại nếu có lựa chọn lời nói chỉ sợ đại bộ phận tân sinh tình nguyện đụng phải lại nhiều cái khác tinh h ả i yêu thú cũng không nguyện ý đụng phải một cái ma hổ t r ư ờ n g thành này giết chết cái này thiện ma hổ về sau diệp linh vẫn tiếp tục hướng nguyên thủy rừng rậm đi ra ngoài bây giờ nghĩ lại mảnh này nguyên thủy rừng rậm bên trong sở dĩ quỷ dị như vậy yên tĩnh chỉ sợ sẽ là bởi vì nơi này là k i a thiện ma hổ địa bàn cho nên cái khác tinh hại yêu thú không dám đạt tới bất quá bây giờ diệp linh v ậ n như là đã giết chết thứ một cái thiện ma hổ đương nhiên sẽ không sợ còn có thiện ma hổ đụng lên tới tiến tính ban đêm một đống nhỏ đốt đống lửa trước diệp linh v ậ n chính cầm trong tay nhánh cây tại đống lửa bên trên qua lại quần của lấy ở trên nhánh cây còn xuyên lấy một khối không biết là cái gì tinh h ả i yêu thú thịt trải qua trù h ỏ a đầu đ ư ớ n g tản mát ra trận trận đồng đậm hương khí bây giờ khoảng cách diệp linh v ậ n bước vào cái này thí luyện chi địa đã ước chừng qua năm ngày thời gian tại cái này năm ngày thời gian bên trong diệp linh vẫn đã sớm giết đủ đủ lượng tinh hại yêu thú vớt đủ một trăm điểm cống hiến số bất quá nàng cũng không có vì vậy đình chỉ săn g i ế t tinh h ả i yêu thú bởi vì cái này điểm cống h i ê n số cùng tân hỏa điểm tích lũy đều có thể hối đoái một chút bảo v ậ t diệp linh vận tự nhiên muốn thừa d i ệ p hiện tại lúc này nhiều hơn góp nhặt một chút điểm cống h i ê n số lúc này diệp linh vận cùng năm ngày trước so sánh thiếu một tia nhu hòa khí chất mà nhiều hơn m â y phần lanh lợi tại luyện vị đạo cái này năm ngày thời gian một mình sinh hoạt cùng săn g i ế t yêu thú hành trình chẳng những mài nàng võ kỹ chiêu thức đồng thời cũng làm cho nàng trưởng thành rất nhiều chương tám mươi chín tề vũ phát hiện mới bị lửa cháy nấu nướng kim hoàng yêu thú tạt mát ra trước thêm nồng đậm hương khí làm cho người nghe ngóng đến từ một loại toàn thân trắng như tuyết về ngoài tương tự trồn tên là tuyết điêu tinh h ả i yêu thú tuyết điêu chất thịt mười phân ngon chỉ cần nướng chín về sau chính là một đạo vô thượng mỹ vị đồng thời cái này tuyết điêu bên trong còn ẩn chứa phong phú năng lượng ăn cái này tuyết điêu thịt về sau có thể rất nhanh bổ sung tự thân tiêu hao lực lượng bất quá cái này tuyết điêu thịt mặc dù nữ tử nhưng p h i ế n khu vực này bên trong tuyết điêu số lượng lại không phải rất nhiều lại thêm tuyết điêu mặc dù không có gì lực công kích nhưng nó tốc độ lại cực nhanh thậm chí vượt qua luyện cốt cảnh yêu thú cho nên dù là những học sinh mới này đều biết tuyết điêu là bọn hắn tốt nhất nguyên liệu nấu ăn nhưng vẫn như c ũ không ai có thể bắt được cái này tuyết điêu cho dù là diệp linh vận nương tựa theo kinh hồng bức cực kỳ nhanh trong độ cái này năm ngày cũng mới bắt giữ hai cái tuyết điêu bất quá nàng khẩu vị cũng không đi cái này hai cái tuyết điêu đầy đủ nàng ăn vào cái này mới đi thí luyện thời gian kết thúc đợi đến cái này tuyết điêu bị hoàn toàn nướng nóng về sau diệp linh vận liền đưa nó nấm mốc trên lửa lấy xuống từ t ừ ăn cái này thịt nướng b ả n sự vẫn là diệp linh vận cùng tần mục học được trước đó diệp linh vận nghỉ cuối tuần thời điểm tần mục thường xuyên hội mang diệp linh vận đi khắp nơi chơi nấu cơm dã ngoại tần mục sấy một chút thịt càng hơn ăn ngon cho nên dần giả Diệp Linh đi Vận cũng đi theo tần mục học xong nướng theo học mục một tay ba ả n Không sự. biết, l cha ngươi bây giờ, ngay giờ, bây tại làm đ ư ợ cao gì xong đây? điêu tuyết Diệp Linh Vận ăn xong tuyết điêu thịt về s u đầu nằm xuống, nhìn qua tinh quang ngửa nằm nhìn tinh lập lẻ n g sát. cao trong bầu trời đ ê m xoay quanh thời khắc chuẩn bị cứu phương chúng tân sinh mấy mươi chiếc tinh toa bên trong cho đến bây giờ thí luyện thời gian trôi qua năm này tất cả tham gia thí luyện tân sinh tổng cộng có 3,568 n g ư ờ i bây giờ đã có 391 n g ư ờ i bị đào thải trong đó có 150 n g ư ờ i trọng thương không người tử vong tỷ lệ đào thải cao tới gần một phần mười lâm k h ô n nhìn xem trước mặt giả lập quan mộ thở dài nói chờ đến m ớ i đi thí luyện thời gian kết thúc số người này đoán chừng sẽ còn vượt lên một phen gần một phần năm tỷ lệ đào thải tân hỏa học cung lần này tân sinh chỉnh thể trình độ xác thực cao sâm cũng lắc đầu nói hết hạn cho đến bây giờ gần đây 400 t i ê n bị đào thải tân sinh bên trong ngoại trừ đi lên liền bị yêu thú vây công mấy cái kia thẳng xui xẹo xuống cơ bản đều là tại cùng yêu thú trong quyết đấu lạc bại bị đào thải khi một trăm năm mươi tên trọng thương t h í sinh càng là bởi vì không thể kịp thời mở ra tinh đoạn bên trên phòng hộ i trang bị lúc này mới bị yêu thú trọng thương bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là lần này thí luyện bên trong đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện mới sinh tử vong tình huống hiện tại khác biệt dĩ vãng trước đó tân hỏa học cung mở ra toàn bộ nhân tộc cương vực chân chính đi thức đều sẽ tụ tập ở đây nhưng là hiện tại tân hỏa học cung đã không có cách nào hấp dẫn tất cả thi tài đều ra nhập vào lâm k h ô n lắc đầu nói thanh âm có chút bất đắc dĩ bây giờ tân hòa học cung mở ra tuy nói mặt hướng toàn bộ nhân tộc cương vực bên trong tuyển nhận thiên tài nhưng cái này cũng không hề có thể lại biểu tất cả thiên tài đều sẽ gia nhập tân hòa học cung bên trong giống như là một chút cực độ yêu nghiệt phía sau có toàn bộ tu luyện đại học hoặc là lợi hại gia tộc trèo trống cho dù không gia nhập tân hòa h ọ c quan bọn hắn vẫn như cũ có thể có được phong phú nhất tài nguyên cùng nhất nữ tử bồi dưỡng nghĩ nhiều như vậy làm cái gì lần này tân sinh ta nhìn có cái này gọi diệp linh vận tiểu cô nương một người cũng đủ để vì tân hòa học cung chống đỡ bề ngoài cao sâm nhìn xem giả lập màn sáng bên trên một phần bảng danh sách tán thắn nói. Phần này, bảng danh sách, chính là tất cả tân sinh thu hoạch điểm cống hiến mấy hàng tên tình huống tại phần này trên bảng danh sách đại đa số tân sinh điểm cống hiến số cũng đều tại năm sáu mươi điểm t à i hữu mà diệp linh vận điểm cống hiến số lại đạt đến kinh khủng ba trăm chín mươi điểm cao cư đứng đầu bảng tri vị cái này mấy ngày diệp linh vận biểu hiện cao sâm đều nhìn ở trong mắt vô luận là thực lực tiểu tính phản ứng vẫn là cái khác từng cái phương diện diệp linh vận biểu hiện tại cao sâm trong mắt đều là mắt điểm lần này số bốn mươi bảy thí luyện tinh chuyến đi có lẽ đối với những học sinh mới khác tới nói là một lần nguy hiểm mà tàn khốc thí luyện nhưng là đối cái này tiểu cô nương tới nói c à người này chính là huyết linh thần hắn lặng yên không một tiếng động tại số bốn mươi bảy thí luyện tinh ngược lên đi tới ven đường quân đội mở ra tất cả quân đội thiết cả lúc ậ mật p ở thí tinh trên sát, tới nhất một nhóm sinh tử nghiết t nghiêm hại nhóm sinh cảnh h luyện lên lợi cuối yêu đệm bên cùng vòng bàn giám đi khu v ự b ê này trong một cái trong sơn n gốc. cái Lúc này, tại trong sơn g ố c này một gốc cao một mét nhiều bóng ánh sáng long lanh như là máu mã não cây nhỏ đang lẳng lặng tắm d ễ tại sơn g ố c tại cái này cây nhỏ bên trên còn mang theo số hạt trứng lớn nhỏ tản ra sáng trói ánh sáng chạch cùng ba đậu như là trái cây đổ vật bình thường ta huyết bổ đề rốt cục sắp chín rồi tê vũ nhìn xem cái này gốc cây nhỏ trong mắt lóe lên sen lẫn tham lam cùng nóng bỏng thân sắc a chuyện gì xảy ra huyết bồ đề rõ ràng ngay tại trước mặt ta vì sao trong lòng ta sẽ còn cảm nhận được m á n h liệt như thế kêu gọi tề vũ trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên có chút kinh ngạc tại vừa mới g á n g lâm số bốn mươi bảy thí luyện tinh về sau hắn liền cảm nhận được theo trong lòng ẩn ẩn chuyển đến kêu gọi cảm giác cùng khát vọng cảm giác ngay từ đầu hắn chỉ là coi là đây là tự mình tu luyện huyết linh kinh cùng sắp thành t h u ộ c huyết bồ đề lẫn nhau sinh ra cảm ứng nhưng khi hắn đi vào bồ đề trước về sau lại phát hiện ý nghĩ của mình sai kia cố ẩn ẩn kêu gọi uy đúng là theo cùng huyết bồ đề đại khái giống nhau phương hướng chuyển đến nhưng lại muốn so huyết bồ đề mang cho hắn kêu gọi cảm giác. càng sau một lát tê vũ rốt cục tới gần k i n hô hoán chính mình khiến chính mình cảm thấy vô cùng khát vọng đầu nguồn phụ cận nhưng là khi hắn khoảng cách ngoài vạn dặm lấy thiên nhãn thần xác lại m ã n liệt trở nên kinh ngạc cái này làm ta cảm thấy vô cùng khát vọng kêu gọi đầu nguồn lại là theo là theo một cái hoán huyết cảnh tiểu ra hỏa trên thân chuyển đến chương chín mươi kinh biến tề vũ suy đoán qua đối với hắn t r u y ề n đến loại này kêu gọi cảm giác có thể là một loại huyết bồ đề bảo vật nhưng là hắn không có nghĩ qua loại này kêu gọi cảm giác lại là theo một cái hoán huyết cảnh tiểu gia hỏa trên thân t r u y ề n đến nhìn xem xa xôi ngoài vạn dạm đạo thân ả n h kia tề vũ cho mày tiểu gia hỏa này không phải tới này số bốn mươi bảy thí luyện tinh tham gia thí luyện sao chẳng lẽ nói nàng trên thân lại có có thể làm ta đều tâm động bảo vật làm sao có thể tề vũ lòng tràn đầy n g h i hoặc một cái hoán huyết cảnh tiểu gia hỏa mà thôi trên thân làm sao lại chính mình cũng tâm động bảo vật bất quá kia mãnh liệt kêu gọi cảm giác nhưng căn bản không làm được nghỉ ngơi dù là tại phát hiện huyết bổ để lúc cái này kêu gọi cảm giác đều không có mạnh như vậy không đ ổ i bây giờ cách huyết bổ để hoàn toàn chín ngồi còn có một đoạn thời gian chờ ta cẩn thận quan sát rõ ràng lại nói tề vũ liếm môi một cái nhìn chằm chằm tường cách ngoài vạn dặm bóng người sinh săn kia trong mắt l ó e lên một vòng vẻ nôn nóng mà lúc này khoảng cách tề vũ ngoài vạn dặm diệp linh v ậ n hướng tề vũ chỗ đứng phương hướng hầu nghi nhìn thẳng qua nàng tự hồ cảm giác chính mình đang bị người nhìn trộm chẳng qua là khi nàng cẩn thận cảm giác thời điểm kia cố nhàn nhạt bị nhịt trộ n à n g ánh mắt chiếu tới chỗ chỉ có nồng đậm bóng đêm mà thôi ở sau đó mấy ngày tề vũ một mực xa xa ngồi tại linh vận sau lưng bí mật quan sát lấy nàng hắn không dám tới gần diệp linh vận quá cự li khoảng cách bởi vì mỗi cái tham gia thí luyện tân sinh chung quanh đều ở nhân tộc quân đội nghiêm mật giám cho dù là hắn là cao quý thần linh đều không có cách nào làm được không kinh động những n à y giám thị tình hôn g i ớ i liền đến đến diệp linh vận bên người tại không có đem sự tình triệt để làm hiểu rõ trước đó tề vũ không muốn hành động thiếu suy nghĩ mà trải qua cái này mấy ngày không ngừng g á m thị tề vũ phát hiện mỗi khi diệp linh vận tại cùng yêu thú chấm k i a cô đối với hắn hấp dẫn nước liền trở nên càng thêm mãnh liệt thần cấp cổ kinh tiểu gia hỏa này tu luyện nhất định là so huyết linh kinh còn cường đại thần cấp cổ kinh tê vũ xiết quả đấm hưng phấn lẩm bẩm hắn đã có thể đoán được đối phương sở dĩ mang cho hắn như thế lớn hấp dẫn nước cũng không phải là có được như là huyết bồ đề một loại trí bảo mà là bởi vì đối phương s ở tu hành công pháp cùng hắn huyết linh kinh đồng nguyên nhưng lại so huyết linh kinh cao thâm hơn lợi hại vô số lần cái này c ủ kinh ta nhất định phải nắm bắt tới tay tê vũ trên mặt hiện lên từng tia từng tia vẻ tham lam một gốc bồ đề chỉ có thể giúp hắn theo hư thần cảnh đột phá đến chân thần cảnh mà cái này cái tiểu gia hỏa trong tay cổ kinh nếu là đầy đủ cường đại lợi nói nói không chừng khả năng giúp đỡ chính mình đột phá đến cảnh giới cao hơn ta còn là trước xác minh tiểu gia hỏa này lai lịch sau đó lại nghĩ biện pháp đem cái này cổ kinh nắm bắt tới tay tề vũ lẩm bẩm hiện tại những học sinh mới này đều ở nghiêm mật giám thị cùng bảo hộ trạng thái giới nếu như hắn tùy tiện ngay cả ra ngoài mặc dù có thể cưỡng ép theo cái này tiểu gia hỏa cái này dùng siêu hồn phương thức đạt được mình muốn đồ v ậ nhưng là làm như vậy thế tất sẽ bị phát hiện tiểu gia hỏa này lại là tân hỏa học cung học sinh nếu quả thật bị phát hiện chỉ sợ đến lúc đó đợi coi như hắn tự c h u y ệ n bối cảnh cường đại ứng đối cũng rất phiền chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian tề vũ liền điều tra đến diệp linh vận lai lịch chỉ là khi biết diệp linh vận lai lịch về sau tề vũ cảm thấy sự t ì n h xử lý càng thêm khó giải quyết lần này tân sinh bên trong tân nhân vương xông qua thông thiên sơn thiên thần c h i đồ tề vũ sắc mặt âm t r ầ m như nước dạng này một cái tiểu g i a hỏa không cần phải nói tại tân hỏa học cung bên trong khẳng định là nhận vạn chúng chú m ụ đối dạng này một vị thiên tài tân hỏa học cung chắc chắn sẽ không cho phép nàng xuất hiện một chút xíuòi ý mớn chính mình đối loại này cấp bậc nhân tộc thiên tài đã làm những gì lời nói chờ đợi chính mình hạ trảng có thể nghĩ mà hắn muốn đạt được nàng trên thân cổ kinh tại cái này số 47 thí luyện tinh bên trên là duy nhất cơ hội nếu như chở nàng quay trở về tiền lương học cung coi như tể vũ lại không cam tâm cũng không có biện pháp cho nên biện pháp duy nhất chính là tại cái này số 47 thí luyện tinh bên trên theo cái này diệp linh vận trên thân cướp được cổ kinh sau đó lại lặng lẽ không một tiếng động giết chết nàng tránh cho bị bất luận kẻ nào biết thế nhưng là hiện tại bên người nàng giám thị như thế nghiêm ngặt làm như thế nào lặng yên không một tiếng động làm được đây hết thể đâu Tê Vũ chầm tư một lát, Vũ chầm ân u tuấn khuôn trên mặt, lần luyện tập này đến bây giờ cũng không có tử vong tân sinh tổng thể vẫn là có thể tiếp thu cao sâm bộ mặt biểu lộ cũng rất buông lỏng chỉ cần lần này tân sinh thí luyện an toàn kết thúc hãn nhiệm vụ cũng coi như là tròn đẩy hoàn thành hai vị đại nhân không xong đột nhiên bối rối thanh â m từ tiền phương trong phòng điều khiển chuyển đến thế nào lâm khôn cùng cao xâm hai người hoa một tiếng liền tới đến trong phòng điều khiển đại nhân các ngươi nhìn tinh toa người điều khiển đưa cánh tay kinh mã dây c ũ n g chỉ vào tinh toa bên ngoài lâm khôn cùng cao xâm hai người cũng tốt tiền hướng tinh toa nhìn ra ngoài chỉ là nhìn thấy tinh ra ngoài trưởng cảnh tượng về sau hai người bọn họ cũng nhẫn không ở hét lên kinh ngạc t h a nhâm chuyện gì xảy ra tinh không chiến trường Khoảng cách nơi đây mấy chục vạn dặm bên ngoài xa xôi địa phương một đạo toàn thân xích hồng trọn vẹn trên trăm triệu phẩm chất huyết sắc cổ sáng trùng t r u n g điệp điệp thẳng tận chân trời cái này cổ sáng tản ra nồng đậm huyết khí chỉ là bị cái này cổ sáng khí tức đảo qua tinh h ả i yêu tộc đều không ngoại lệ tất cả đều hai mắt xích hồng bắt đầu trở nên nóng nảy mà càng làm lâm khôn cùng cao s â m hai người đoán trước không đến trở tay không kịp là đem từng cái đẳng cấp tinh h ả i yêu thú ngăn cách ra kết giới con cháo tại này huyết sắc cổ sáng tản mát ra quang mang chiếu rọi xuống vậy mà bắt đầu trở nên không ổn định nhất là tại kia cổ sáng chỗ quang t r á o phạm vi bên trong mấy cái một mực bị vây ở kết quả bên trong sinh tử cảnh yêu thú đã phá vỡ kết quả vọt ra n đang tiến hành thí luyện đông đảo những học sinh mới giật nảy mình Bọn hắn ngao ngao nhìn về phía kia huyết hồng ánh sáng màu trụ vị trí chỗ ở, trên mặt lộ ra Kinh nghi bất định thần、sắc. Chuyện hồng sáng h thí học phía huyết chỗ huyết âm Đêm mới Màu mặt đảo kia ra ra? Kia giật gì gì? trụ trí bất cái là lộ xảy sắc sắc cổ sáng là cái gì? Vì về vị ở, đến cùng phát sinh cái gì rồi chơi ạ quang cháo quang cháo vậy mà đã nứt ra một chút vận khí không tốt bị đưa lên tại khu vực biên giới thí sinh hoảng sợ phát hiện đem toàn bộ khu vực cách biệt quang cháo lại đột nhiên đã nứt ra mà càng nhiều làm người sợ h ã i tinh h ả i yêu thú tiếng giống chính ẩn ẩn theo quang cháo kia phía sau khu vực chuyển đến k i ê u huyết s ắ c của sáng chỉ sợ là một loại nào đó trí bảo xuất thế trí bảo xuất thế hội nương theo lấy địa quy tắc rung động cái này số bốn mươi bảy thí luyện tinh bên trên kết quả cũng đều là lấy quy tắc chi lực bố trí hai c h ủ n quy tắc chi lực va chạm nhau ảnh hưởng kết quả tự nhiên có hiệu lực đáng chết các ngươi y nhanh đi đem những cái kia tham gia thí luyện tân sinh mang về nhớ kỹ ưu tiên cứu viện nguy hiểm tân sinh còn có nhanh đi kêu gọi trợ giúp nhường huyết linh thần còn có đóng tại thí luyện tinh bên ngoài quân đế quốc phương nhân viên tranh thủ thời gian chạy tới cao xâm chán nổi gân xanh túi người đang chỉ huy trước sân khấu cao giọng gấm thét lao cao loại chuyện này để bọn hắn đi làm là được rồi chúng ta nhanh đi ngăn cản những cái tia nghiết bàn cảnh cùng sinh tử cảnh yêu thú nếu là bị bọn hắn đột tiến những học sinh mới này chỗ khu vực vậy phiền phức mới thật sự là quá lúc này lâm khôn chẳng biết lúc nào đã đổi lại chiến đến giáp trên mặt vết sẹo bởi vì k i a khó coi sắp mặt cũng lộ ra cảng cường liệt lanh gốc lâm k h ô n biết tại cái này đột nhiên buộc phát n g o à i ý mơ lớn giới nguy hiểm nhất không phải bọn hắn mà là những cái k i a còn tại tiến hành thí luyện những học sinh mới q u â n tại không trung tinh toa chỉ có mấy chục chiếc mà tân sinh số lượng lại khoảng chừng ba người cho dù là đến tiếp sau tiếp viện cùng lúc đ ổ tới nhưng những học i ngày h tinh à n mang r hại yêu thú nhóm đều hiểu rõ biết không thể đột phá sinh linh cảnh giới căn bản không có cách nào rời đi cái này số bốn mươi bảy thí l u y ệ n tinh mà lại coi như rời đi cái này số bốn mươi bảy thí lợi tinh bọn c hiện ú n cũng căn bản không cách nào theo nhân tộc ngữ vực bên trong còn sống g cách tộc vực theo r ờ đi. đối trải qua cái này nhiều năm nuôi chém giết, những này tinh hải yêu thú nhóm, đối với i Mà năm chém nhóm, kém này này càng là nốt thú tộc thể kém theo. qua yêu cửu những nhân hận, không h tại từng cái kết quả phong ấn đều bị mở ra những n à y biết được chính mình căn bản vô vọng chạy trốn tinh h ả i yêu thú nhóm hội càng thêm điên của người mà những cái kia đang tiến hành thí luyện tân hòa học cùng những học sinh mới khẳng định sẽ trở thành cái này số 47 thí luyện tinh bên trên tất cả tinh h ả i yêu thú nhóm tiến công đối tượng mãi mãi cái này nếu là không ngăn cản được những cái kia yêu thú công kích người ta chỉ sợ cũng không còn mặt mũi sống thêm đi xuống Cao Sâm từng cái khu cách ly vượt kết giới toàn bộ mất đi hiệu lực đang tiến hành thí luyện rất nhiều tân hỏa học cung học sinh bây giờ tình huống một mươi phần nguy cấp cao xâm đại nhân nhường người tranh thủ thời gian tiền đến cứu vớt rất cục một tên nhân tộc quân sĩ t h ầ n s ắ c lo lắng ngồi đối diện tại cao cao vương tọa bên trên tề vũ nói ta đã biết ngươi đi xuống đi rộng lớn thanh â m từ vương tọa bên trên chuyền đến tề vũ nhìn xem vội vàng thối lui nhân tộc quân sĩ n é t miệng lên một vòng cười lạnh mau chóng tới làm sao có thể nếu là cục diện quá s ắ p bị khống chế lại ta tiếp xuống kế hoạch còn như thế nào thi triển hiện tại chuyện phát sinh là tề vũ đã sớm nghĩ đến hắn đã sớm biết tại huyết bồ đề hoàn toàn chín mồi thời điểm tia thông động thiên địa quy tắc chi lực hội k i ế n những cái kia ngăn cách rất nhiều yếu thú khu vực kết quả tạm thời mất đi hiệu lực mà lúc này t đến lúc đó hắn chỉ cần trước lặng lẽ tiếp cận kia diệp linh vật sau đó đạt được nàng trên thân cổ kinh bí mật cuối cùng đưa nàng giết chết tái giá họa cho yêu thú dạng này hết thể liền có thể làm được thần không biết quỷ không hay làm xong đây hết thể về sau hắn liền có thể giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng lại đi ngăn cản yêu thú chậm rãi mưu đồ kia bồ đề bất quá vẫn là phải sớm đi khởi hành nhất định phải đổi tại những cái kia nhân tộc quân sĩ đem kia diệp linh v ậ n tiếp trước khi đi đập thủ tê vũ y ê n lặng tự nói một câu lập tức thân ảnh liền từ cái này vương tọa bên trên chậm rãi giảm đi ể m bị đạo, cho chọn nên nàng lựa xuất hiện tại diệp linh vận trước mặt cứu giác ngược lại là linh vẫn bất quá tiểu cô đ ư ơ n g gặp được ta cũng chỉ có thể tính ngươi xui xẻo tề vũ trên mặt lộ ra một k i a âm mưu đạt được tiểu dung đang nói chuyện đồng thời x u e bàn tay ra hướng diệp linh vận cái chán nổ đi ha ha thần cấp cổ kinh nhất định là ta huyết linh thần vật trong bàn tay Chương ngục. con mắt, toát ra tham lam cùng vui vẻ sen lẫn cảm xúc. chí thần như tham Hán hiện tại, thậm chí đã tại huyết tưởng, trong sen lẫn Tê mắt, toát tại, tại uy vui Vũ vẻ ra lam đã Tề v nhanh, nhanh nhưng mà lúc tề vũ tay sắp chạm đến diệp linh vận sắt nà thời khắc bị diệp linh vận treo ở trước ngực kia phương cầu ngọc lại đột nhưng đằng không mà lên lơ lửng tại diệp linh vận trước mặt tản mát ra t h ó i lọi quang mang từng đầu trật tự thần liên như du lòng theo cầu ngọc bên trong bay lên hoành ép mấy phương mà một đạo mơ hồ mông lung thân ảnh cũng tại kia phương cầu ngọc xuống hiền hóa đạo thân ảnh này mơ hồ mà mông lung quanh thân kính quấn vẩn đục h í làm cho người không cách nào nhìn xuyên nhưng là hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền có một loại c h ấ n áp cựu thiên thập địa cái thế khí phách tại đạo thân ảnh này xuất hiện trong n g a y mắt diệp linh v ậ n liền có một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc nhưng lập tức nàng liền cảm thấy một cô bối rối giống như thủy triều đánh tới làm nàng nhịn không được nhắm lại hai con ngươi ngủ thật say c ầ u ngọc xuống đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng đem chìm vào g i ấ c ngủ diệp linh vẫn ôm vào trong ngực mà kia tiềm ẩn ở trong hỗn độn hai đạo thời gian lại lạnh lùng chăm chú vào tể vũ trên thân kia ẩ lập tức quỷ phục xuống quỷ trên mặt đất bị n g a y đó áp lực phanh lại đạn không được t ế vũ lúc này đã hoàn toàn đậu đây là có chuyện gì đạn này đột nhiên xuất hiện thân ảnh đến cùng là ai một cái nho nhỏ hư thần cũng dám đối bản đến nữ nhi độc thủ t â n mục nhìn xem trước mặt quỷ trên mặt đất t ế vũ trong mắt tràn đầy sắc ý hắn mặc dù không biết tại sao lại có thần minh ra hỏa đối diệp linh v ậ n xuất thủ nhưng nếu là không có khối này có dấu chính mình một tia thần hồn c ổ ngọc chỉ sợ hiện tại diệp linh vẫn đã lọt vào ra hỏa này độc thủ ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai cho người là gan tần mục n ô ra một cái tay trực tiếp đặt tại t ề vũ trên đầu bàn g bạc linh hồn chi lực thuận tần mục bàn tay tiến vào t ề vũ trong đầu lập tức đem t ề vũ linh hồn chống cự toàn bộ phá hủy sau đó tần mục liền bắt đầu tìm kiếm lên cái này t ề vũ ký ức tới linh hồn chi lực thụ trọng thương giờ phút này t ề vũ thần sắc là cực độ thống khổ chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái này bị siêu hồn người vậy mà biến thành hắn lại là bởi vì minh hà huyết đế kinh thì ra là thế mấy hơi thở về sau tần mục đưa tay theo tể vũ trên đầu rời hắn đã biết được hết thầy tiền căn hậu quả tể vũ tu hành huyết linh kinh trời sinh liền đối với loại này cổ kinh cùng trí bảo mất cảm diệp linh v ậ n từng tu hành có thể xưng huyết chi một đạo nhất cường hãn cổ kinh minh hà huyết đế kinh đôi cái này võ tới nói tự nhiên có không gì sánh kịp lực hấp dẫn ta phụ thân chính là nhân tộc hôn thiên đại thánh người không thể g i ế ta t hắn nếu là g i ế ta t ta phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi tề vũ sắc mặt trắng bệnh dãy rồi nói trước mắt người này thật sự là quá mạnh tề vũ căn bản không có thoát đi khả năng chỉ có thể chuyển ra chính mình phụ thân hy vọng có thể c h ấ n nhiếp ở cái này kinh khủng g i a hỏa nhưng mà kết quả lại khiến tề vũ thất vọng trước mắt cái này kinh khủng tồn tại đang nghe hắn phụ thân hôn thiên đại thánh tên tuổi về sau thần tình khí tức vậy mà không có biến hóa chút nào nghĩ đến cái này tề vũ khẽ cắn ngôi tiếp tục hoảng sợ hô ta phụ thân sư tôn chính là nhân tộc vương tổ một trong bắc huyền vương đắc tội ta phụ thân chính là đắc tội bắc huyền vương đại nhân tề vũ nói còn không có kể s o n g thanh â m liền im bặt mà dừng thân thể của hắn chậm rãi ngãi nào trên đất vô thần hai mắt bên trong tràn đầy không dám tin t h ầ n sắc tề vũ đến chết cũng không dám tin tưởng tại chính mình báo ra hôn thiên đại thánh thậm chí là bắc huyền vương giành tự về sau người trước mắt này sẽ còn như này tứ không kiến sợ dứt khoát lưu loát giết chính mình hôn thiên đại thánh tần mục lắc đầu trên mặt quanh ra một vòng khinh thường biểu lộ năm đó bác huyền vương tiểu ra hỏa kia cùng ta l a n lộn thời điểm ngươi phụ thân còn không biết ở đ â u bú sữa đâu lao lâm đứng vững cao sâm một quyền đem trước mặt một cái chừng một tòa lâu cao như vậy m à viên đánh bay đến ngoài trăm dặm sau đó quay đầu đối tại một bên khắc kích chiến lâm không giận d ữ hét kia tề vũ làm sao còn không có tới lại không tới dựa vào hai t a thật không chống nổi lâm không thanh n h ẫ bên trong tràn đầy lo lắng b ị đạo lúc này hắn cùng cao sâm sâm hai người chính kiệt lực ngăn cản lấy cái này số bốn mươi bảy thí luyện tinh bên trên nhất cường đại mấy tôn sinh tử cảnh tinh hạ yêu thú bất quá cho dù lâm k h ô n cùng cao s â m hai người thực lực mạnh mẽ lại l i ề u mạng ngăn cản nhưng đối diện với mấy cái này đã điên cuồng lại số lượng đông đảo đám yêu thú hai người bọn họ cũng muốn dần dần không chịu nổi một cái chừng vài trăm mét dài toàn thân bao trùm lấy sâm nhiên lân giáp màu trắng c ự mãng ngửa mặt lên trời gào thét đôi rắn lăng không quất kích hung hăng đánh vào cao s â m trên lưng làm hắn nhịn không được phun ra một ngụm màu tươi ngụ n ộ i đó thật không nghĩ tới lão tử cuối cùng lại muốn chết ở loại địa phương này cao s â m phun ra một ngụm mang máu nước bọt hung giữ nói hắn biết tại những học sinh mới lũ tiểu gia hỏa không có toàn bộ rút đi trước đó hắn cùng lâm k h ô n hai người liền xem như chế i n tử cũng muốn một mực q u â n lấy bọn ra h ỏ a này nhưng mà ngay tại cao xâm lâm k h ô n hai người trong lòng còn có tử trí chuẩn bị dùng sinh mệnh đến ngăn cản những này yêu thú thời điểm một cỗ tràn trề không có thể ngăn cản kinh khủng huy áp trong nháy mắt giáng lâm tại toàn bộ số bốn mươi bảy thí luyện tinh lên nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất kinh khủng huy áp một mực hóa chặt tại số bốn mươi bảy thí luyện tinh mỗi một c h i ế c tinh h ả i yêu thú thân bên trên làm chúng nó thân thể tựa như là lọt vào cự truy o a n kích bất luận là những cái kêu hoán huyết cảnh yêu tiểu yêu thú vẫn là cùng lâm k h ô n cao xâm xâm hai người chém giết cường đại yêu thú đều không ngoại lệ t một cao h phần hung tàn, ý cùng cái này, uy áp chống yêu thú, nháy thân thể nổ tung, bạo thành một đoàn huyết、vụ. Chuyện ú t tàn, trong mắt tung, một mười cái áp cùng này càng nổ đoàn uy yêu là ý đồ cự xảy r bạo vụ. gì c a sâm nhìn xem quanh mình những n à y vừa mới còn cùng chính mình kịch liệt chém giết hung áp gì thường nhưng bây giờ lại đi theo trên mặt đất run lẩy bẩy chúng tinh h ả i yêu thú thần sắc có chút mờ mịt c ả m thụ được k i a tràn ngập tại trong hư không khiến chính mình thần hồn đều rung động nhịn không được phải quỳ ngã xuống đất vô thượng u y áp lâm khôn nhịn không được nuốt ngủ nước bọn cần lay cao sâm nói ra lao cao chúng ta được cứu nhân tộc ta giống như có đại nhân vật dáng lâm chương chín mươi ba đồ làm áo cưới nhân họa đất phúc ta ta còn chưa có chết ta còn chưa có chết một vị ở vào thí luyện tri địa biên giới tân sinh hoảng sợ nhìn xem trước mặt mình cái này b á o săn nhưng thực lực đã để đạt minh văn vực cường đại yêu thú liệt hòa thú hoảng sợ l ầ m b ầ m cái này tân sinh tên là chu hạo ngay tại vừa mới trước đây không lâu tại kết giới đột nhiên mất đi hiệu lực vỡ tan về sau cái này liệt hòa liền dẫn đầu vượt giới mà đến hung á c dị thường đi lên liền đem chu hạo khóa chặt làm nó mục tiêu chu hạo bất quá chỉ là khu khu hoán huyết cảnh tu vi mà thôi làm sao có thể cùng một cái cao hơn hắn ra trọn vẹn hai cái đại cảnh giới minh văn yêu thú thế là hắn vội vàng nhấn xuống tinh đoàn bên trên cái nút nhưng người nào biết kia tinh đoàn bắn ra vòng phòng hộ tại cái này liệt hỏa thú trước mặt căn bản không có thể m ộ t kích đối phương chỉ là một liền đem kia vòng phòng hộ phá mất bởi vì lúc trước tuyển định thí luyện phạm vi lúc nơi này nhất cường đại yêu thú cũng chính là hoán huyết cảnh đình phong cho nên cái này tinh đoàn phòng hộ cường độ tối đa cũng liền có thể phòng ngự luyện cốt cảnh yêu thú tiến công giống như là liệt hỏa thú loại này minh văn vực cường h ã n yêu thú tự nhiên không có mà tại một trào phá phòng vòng bảo hộ về sau cái này liệt thế công càng là không chút nào dây dưa dài dòng lại lần nữa một lòng hướng chu hạo bắt xuất thế nhưng là, ngay tại chu hạo đã tuyệt vọng chuẩn bị chờ chết thời điểm đột nhiên g á n g lâm kinh khủng huy áp lại đem cái này liên hỏa gắt gao áp chế ở trên mặt đất không thể động đậy chu hạo tính mệnh cũng theo bên bờ vực được cứu trở về mà cảnh tượng tương tự tại vô số cái địa phương diễn ra không biết nhiều ít giống như chu hạo đồng dạng tân sinh tại trong lúc nguy cấp đều được cứu tính mệnh ba vị t i ê u đại nhân hiện tại ở đâu cao sâm cảm thụ được t i ê u tràn ngập tại toàn bộ số bốn mươi bảy thí luyện tinh bên trên ở khắp mọi nơi kinh khủng h u áp nhịn không được mở miệng hỏi ta làm sao lại biết lâm k ô n cười khổ một tiếng chúng ta vẫn là trước tiên đem những học sinh mới nhóm đều an toàn cứu đi lại nói cái này cổ nhân nếu làm u ố n cùng chúng ta gặp mặt lời nói chúng ta tự nhiên có thể nhìn thấy cao sâm cùng lâm k h ô n hai người biểu hiện trên mặt đều rất thành kính cùng kính sợ bọn hắn biết cái này đột nhiên xuất thủ cứu vớt toàn bộ số bốn mươi bảy thí luyện tinh bên trên tân sinh tính mệnh hẳn là một vị thánh cảnh vĩ đại tồn tại cho dù là thiên thần cảnh thần m i n h c ũ n g có t h ể dựa v à o bạo l ự c p h á hủy m ộ t cái t i n h cầu. nhưng hắn tuyệt đối làm không được giống như vậy dựa vào uy ép liền đem toàn bộ t i n h cầu bên trên yêu thú toàn bộ p h ủ mà lại lực khống chế còn kỳ diệu vô cùng vẹn vẹn chỉ là áp chế tinh h ả i yêu thú mà đối người loại lại không cái gì ảnh hưởng huống hồ vẹn vẹn chỉ là theo kia tràn ngập tại trong hư không uy áp trình độ kinh khủng hai người cũng có thể đánh giá ra cái này xuất thủ đại nhân tuyệt đối là áp đảo thần minh cảnh phía trên tồn tại về phần thánh cảnh phía trên tồn tại lấy cao sâm cùng lâm k h ô n hai người tầm m tối cao cũng chỉ tưởng tượng đến thánh cảnh trình độ về phần vương tổ cảnh vĩ đại tồn tại bọn hắn căn bản liền không chút suy nghĩ qua lúc này Bị cao xâm cùng xâm lúc ầ đầu m mục, khôn kia kia hai nghĩ thành thành cảnh chính linh thông thiên hồng chi chính thành thục địa phương. ôm người năng tân trong ngực vận, đứng quang nguồn cũng địa địa, địa đại diệp tại triệt trụ là sắc đề l bổ này cái này gốc cao hơn một mét như là mã n à o huyết bồ đề thân cây vậy mà tất cả đều biến thành sáng trói kim sắc phát ra lấy trong suốt b ả o quang chỉ có mấy cái kia treo trên đó tức lớn nhỏ hạt bồ đề hiện tại đã chuyển biến thành đỏ thắm như máu nhan sắc linh vận nha đ ầ u này này cũng, cũng coi là nhân họa đất phúc cái này tể vũ t r ờ nhiều năm huyết bồ đề bây giờ thành t h ụ vừa vặn vì linh vận tăng cường thực lực tần mục nhìn trước mắt cái này gốc đã hoàn toàn thành t h ụ huyết bồ đề vừa cười vừa nói tần mục đầu tiên là đem cái này bồ đề bên trên kết mấy cái hạt bồ đề hai xuống sau đó đưa chúng nó phóng tới diệp linh vận trong miệng nhường nàng phục á i này huyết bồ đề kết ra hạt bồ đề tích chứa trong đó đều là nhất là tinh liên n ă m lượng lấy diệp linh vận bây giờ hoán huyết cảnh tầng thứ hai thực lực ăn vào cái này hạt bồ đề vừa vặn trợ nàng xông phá đến cảnh giới cao hơn mà nhất diệp là cái này hạt bồ đề bên trong chất chứa máu tươi chi lực vừa vặn cùng diệp linh vận bây giờ tu luyện minh hà huyết đế kinh hỗ trợ lẫn nhau vì vậy phục dụng cái này hạt bồ đề không có bất luận cái gì không tốt tác dụng p ụ hạt bồ đề vào miệm tan đi bị tần mục đút cho diệp linh vận sau khi phục d ụ n g trong n g á y mắt liền hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng lực lượng rèn luyện mạnh hóa thành diệp linh vận huyết mạch trí lực làm nàng khí tức vững ư bước mà nhanh chóng tăng trưởng về phần cái này bồ đề vừa vặn bắt ngươi tới làm pháp t á c thần thụ trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng tần mục x u ề bàn tay ra cách không đối cái này huyết bồ đề nhẹ nhàng một nắm lập tức liền gặp cái này cả cây bồ đề đột nhiên sụp đổ hóa thành một cái kim sắc quan đoàn phiêu phủ ở tần mục trước mặt cái này kích kim sắc quan đoàn bên trong ẩn chứa bàng bạc đến cực điểm lực lượng mỗi một lần nhẹ nhàng rung động đều có thể trên không trung xẹt qua mấy đạo huyền ảo quy tích số nhánh tản ra xưa cũ minh mông khí tức kim sắc ba trăm tám mươi kim văn theo tần mục ngón tay huy động xuất hiện tại trong hư không tần mục khé quát một tiếng cái này mấy cái kim sắc đế văn liền tiến vào huyết bồ để biến thành xích kim quan g đoàn bên trong lại sau đó cái này đỏ kim sắc quan g đoàn một trận rung động sau đó lại hóa thành một đạo lưu quang xuất vào diệp linh vận trong mi tâm Tại diệp linh vận chỗ mi thâm, mơ i tâm, m hồ có thể thấy được một rừng pháp tắc thần thụ mầm non đang cố gắng khỏe mạnh trưởng thành mà một vòng xích kim sắc quan đoàn lại như là như mặt trời nhẹ nhàng trôi nổi tại pháp tắc thần thụ phía trên không ngừng huy sái ra từng sợi tinh liên đến cực điểm lực lượng đôn đốc pháp tắc thần bí trưởng thành đến tận đây vô luận là huyết bồ đề bản thân vẫn là bồ đề kết xuất hạt bồ đề bây giờ đều bị tần mục hoàn mỹ lợi dụng hóa thành tăng mạnh diệp linh vận thực lực tăng trưởng chất dinh dưỡng cùng quân lương nếu như tề vũ có thể câu sống lâu lấy thấy cảnh này tuyệt đối sẽ bị tức thổ huyết cũng biết vậy chẳng làm giết ngươi người cung cấp đoạt ngươi bảo vật đây vốn là tề vũ muốn diệp linh vật làm ra sự tình mà bây giờ lại bị tần mục hoàn mỹ đối với hắn làm một lần cũng là bởi vì hắn lúc trước tham nghiệm bây giờ chẳng những đau khổ chờ nhiều năm huyết bồ đề không chiếm được liền liền chính mình. Cũng mơ mơ m hổ hổ bị ấ trưởng mạng. c quan trước mắt tổng cộng hai phẩy bảy sáu mươi ba tên tham gia thí luyện tân sinh đã tiếp trở về hai phẩy bảy sáu mươi hai người trừ cá biệt bởi vì yêu thú vượt giới mà thân chịu trọng thương bên ngoài những học sinh mới khác đều chỉ là bị một chút kinh hãi dưới tay một tên người m ặ c quân đế quốc phương phục sức thanh niên s ạ sẽ lưu loát hồi đáp làm sao thiếu mất một người lâm k ô n nhữ mày hỏi cáo đại nhân cái kia chưa tìm tới tân sinh tên là diệp linh vận chúng ta tại thứ nhất tìm kiếm lúc cũng không có tìm được nàng tung dấu vết nàng tinh đoản bên trên định vị trang bị cũng mất hiệu lực hiện tại chúng ta đang tiến hành vòng thứ hai tìm kiếm Tiêu tòa thế nào là nàng? Lâm khôn sắc mặt trong nháy mắt trở trùng nhất mất tích một người, vẫn là giới này tân sinh bên trong mây tư nhất cao tân nhân vương. Nếu có thể lời nói, Lâm tình hồi Diệp Linh coi, lại người, giới sinh lời nói, nên bên quân cung duy Nếu nhân kính Vận, như nào nàng? Khôn nháy như vẫn này nhân vương. Khôn n khó hợp Lâm mây Lâm sao cao sĩ sắc có đáp, là làm là vậy, lâm k h ô n r dứt lời lập tức cũng chuẩn bị bước ra tinh kiểm bên ngoài đi tìm kiếm dạng này một vị chân chính nhân tộc ngôi sao tương lai nếu như tổn hại tại cái này cái này đột nhiên yêu thú bạo động bên trong lâm k h ô n chỉ sợ cả đời cũng tha thứ không được chính mình thế nhưng là ngay tại lâm k h ô n chuẩn bị bước ra tinh kiểm trước trong nháy mắt lại là một vị nhân tộc quân sĩ vội vã chạy đến hoảng loạn răng cáo nói hai vị phu nhân chúng ta tại kia diệp linh vẫn biến mất trước tinh đoạn tiêu ký địa điểm tìm kiếm mặc dù còn không có tìm tới nàng nhưng là nhưng là lại phát hiện huyết linh thần đại nhân thi thể huyết linh thần thi thể lâm k h ô n bước dừng lại nhưng nói tề vũ chết rồi cái này sao có thể cao sâm cũng đằng đ ị a theo trên chỗ ngồi ngồi dậy mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin người nói cái gì huyết linh thần thi thể người xác định hai vị đại nhân chúng ta đã đem huyết linh thần đại nhân thi thể cho mang đến kiêu nhân tộc quân sĩ r ứ t lời liền có mấy người đem tề vũ thi thể dơ lên tiền đến thật đúng là tề vũ cao sâm đầy mặt vẻ chấn động hắn làm sao lại chết cái này số bốn mươi bảy thí luyện tinh bên trên nhất cường đại cũng bất quá sinh tử cảnh yêu thú hắn gọi như căn cơ lại trên lệnh cũng không bị chết tại những này bị nuôi nuốt yêu thú trên tay a hắn trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương tựa hồ là bị người trực tiếp phá hủy linh hồn trong nháy mắt tử vong hơn nữa nhìn hắn trên mặt vẻ hoảng sợ lâm khôn bên trong trong nháy mắt cho ra một cái kết luận n h ư ờ n g tinh khống bên trong b u ồ n g chỉ huy thủ hạ tất cả đi xuống về sau nhìn xem cao sâm ngưng trọng nói tề vũ chỉ sợ là bị vị kia đột nhiên hiện thân cạn số bốn mươi bảy thí luyện tinh giải vây đại nhân cho giết chết hiện tại xem ra xác thực như thế cao sâm tỉnh táo lại về sau cũng biết chỉ có lâm khôn nói tới khả năng này cái này tề vũ coi như d ầ u gì cũng tốt xấu là cái thần mình cảnh cừng giả có thể làm cho hắn vô thanh vô tức chết đi cũng chỉ có vị kia trấn nhiếp số bốn mươi bảy thí luyện tinh bên trên tất cả yêu tộc giải cứu những học sinh mới này nhóm n h â n tộc mới có thể thế nhưng là cái này tề vũ là hôn thiên đại thánh thương yêu nhất tiểu nhi tự á, hắn chết hôn thiên đại thánh tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ cao sâm sắc mặt trở nên có chút khó coi theo trong lòng nói hắn là mười phần cảm kích cái này chưa gặp mặt nhưng lại cho bọn hắn sự giúp đỡ to lớn nhân tộc đại năng nhưng là cái này tề vũ phụ thân hôn thiên đại thánh tề đạo lâm cũng không phải cái dễ t r e o nhân vật tại cao sâm trong ấn tượng tề đạo lâm vô cùng cường thế lại xưa nay yêu chiều cái này tề vũ nếu là hắn biết được tề v kết cao sâm nhìn xem tinh toa bên ngoài đột nhiên biến mất cái tinh g việc toa hướng trước đó mà ánh sáng màu trụ phát ra địa phương tiến đến tinh không xa xôi chốt sâu một mảnh sinh cơ bừng bừng là tại trong tinh vực tại mảnh này quá nhỏ có thể so với mấy trăm cái hệ ngân hà lớn nhỏ trong tinh vực có chân số tốc vạn bị nhân tộc sinh mệnh tinh cầu mà vây quanh những n à y sinh mệnh tinh cầu khai phát tư nguyên tinh cùng các loại vệ tinh càng là nhiều vô số kể nơi này là nhân tộc cương vực nội bộ cực kỳ phì nhiêu một tinh vực m ả n h tinh vực này tên là dung vực mà cái này vực chủ người chính là nhân tộc thánh cảnh đại năng hôn thiên đại thánh tề đạo lâm cái này một mảng lớn khổng l ồ tinh vực đều là tề đạo lâm lãnh thổ tề đạo lâm ý chí trong tinh vực này không người dám tại vi phạm lúc này tại cái này đủ vực chỗ sâu nhất cư trú đông đảo tề ra người đủ vực hạch tâm tổ t tất cả người nhà đều nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất bởi vì giờ k h ắ c này tề ra lão tổ t ô n g hôn tiên đại thánh ngay tại nổi giận là ai dám can đảm sát hại ta vũ nhi một t o à rộng lớn thần đ i ệ n bên trong một tên nhìn qua tiên phong đạo cốt áo gai láo giả ngay tại phẫn nộ gầm thét vô cùng phẫn nộ mà bạo ngược khí t ứ c theo trong cơ thể hắn phát ra làm cả tinh cầu bên trên sinh linh đều kinh sợ chẳng cần biết ngươi là ai đã dám giết vũ nhi ta tề đạo lâm tất nhiên sẽ nhường ngươi nỗ lực máu đại giới tề đạo lâm thanh em vẫn bình tĩnh số giới nhưng vẫn ẩn chứa bảng bạc tức giận còn ta ngay tại trấn thủ kia số bốn mươi bảy thí lệ tinh bây giờ kia b ổ đề sắp thành thục hắn khẳng định hội canh giữ ở nơi đó hừ giết chết con ta người chỉ sợ là vì cướp đoạt kia huyết b ổ đề thật sự là muốn chết tề đạo lâm rất tụ v ư n g lên thân thể lại trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng đủ vượt ngoại bay đi hắn muốn đi số bốn mươi bảy thí l u y ệ n tình tìm tới cái kia dám can đảm sát hại tề vũ c ù n g đồ cũng nhường hắn hối hận đi vào trên thế giới này chương chín mươi lăm cho bản đế lăn xuống đến lúc cao sâm cùng lâm k h ô n điều khiển tinh toa đi vào lúc trước kia thông t i ê n huyết sắc cổ sáng nơi ở về sau liền phát hiện vẫn dừng lại ở chỗ này tần mục cùng ngay tại trong ngực hắn ngủ say diệp linh vận tinh toa bên trên xuống tới về sau cao sâm trong rừng liếc nhìn nhau liền hướng tần mục chỗ đứng địa phương đi đến cao sâm gặp qua đại nhân lâm không ặ p qua đại nhân đối mặt cao sâm cùng lâm k h ô n hai người thi lễ tân mục chỉ là ngẩng đầu thản nhiên nhìn hai người bọn họ một chút sau đó lại đem ánh mắt phóng tới trong ngược diệp linh vận trên thân đại nhân vừa mới đi qua xuất thủ vì số bốn mươi bảy thí luyện tinh bên trên rất nhiều t i ể u gia hóa giải vây chúng ta vô cùng cảm kích cao sâm lại lần nữa thi lễ nói lúc này tần mục mặc dù thu liễm vừa mới xuất hiện lúc tia kinh khủng đến cực điểm lực chấn nhiếp tiên địa vô địch khí thế nhưng cao sâm lâm k h ô n hai người vẫn như cũ có thể theo tần mục trên thân cảm nhận được từng sợi làm bọn hắn hoảng sợ linh hồn khí tức bởi vậy tại vừa lên đến hai người liền có thể xác định trước mắt cái này nhìn qua rất trẻ trung nam tử chính là vừa mới xuất thủ tương trợ kia vị nhân tộc đại năng thuận tiện xuất thủ thôi tần mục bình tĩnh nói đại nhân không biết diệp linh vận đồng học nàng lâm khôn nhìn xem tần mục trong ngực diệp linh vận trên mặt hiện lên một k i a sầu lo tần mục trước đó đi vào tân hỏa học cung về sau cơ bản đều cứ ba trăm tám mươi ở tại nguyên thủy bí cảnh bên trong rất ít ra ngoài cho nên lâm khôn cũng không biết hắn cùng diệp linh vận ở giữa quan hệ linh vận là nữ nhi của ta ta đem cái kia vừa mới xuất thế trí bảo hết u y bồ đề điểm đỏ trong cơ thể nàng nàng chỉ là đang ngủ say mà thôi cũng không lo ngại tần mục mắt nhìn lâm khôn tùy ý giải thích nói hắn cũng không giấu giếm hết u y bồ đề sự t ì n h vừa đến đã coi như hắn không nói chỉ sợ hai người này cũng biết suy đoán ra cái gì thứ hai đối tần mục tới nói cũng không có cái gì giấu giếm tất yếu cái này trí bảo hắn tần mục m ớ n ai lại dám nói một c h ữ không nguyên lai、like、ngươi là nàng phụ thân c h ắ c không được lâm k h ô n trên mặt lộ ra một vòng vẻ trợ hiệu lúc trước hắn trong lòng còn có n g h i hoặc trên địa cầu xác thực không có cái gì trong đế quốc lợi hại gia tộc hoặc là thế lực lại là làm sao xuất hiện diệp linh vận bực này thiên tư thiên tài nguyên lai ở sau lưng nàng còn đứng lấy dạng này một vị đại nhân c h ắ c không được đại nhân xuất thủ cứu vớt những này tham gia t h í luyện tân hỏa học cung lũ tiểu gia hỏa tính mệnh cái này t r í bảo cũng lẽ ra vì cổ nhân ngươi chỗ có chúng ta đều không có điều gì dị nghị chỉ là cao sâm trên mặt oanh ra một chút vẻ làm khó đại nhân y ê u huyết linh thần đến tột cùng phải chăng vì ngươi giết chết không sai thêm tia chính là ta giết can đảm dám đối với nữ nhi của ta bất lợi lúc giết tần mục từ t ổ n nói cao x â m nhìn xem ngay tại tần mục trong ngực ngủ say diệp linh vận thật sự là có chút không rõ tề vũ đến tột cùng là như thế nào cùng tiểu cô nương này sinh ra gặp nhau lại vì sao muốn gây bất lợi cho nàng bất quá lập tức hắn liền vội vội và nói nữ nhân chỉ sợ không biết tiêu huyết linh thần mặc dù hấu đáp không có bản lanh gì nhưng là hắn phụ thân lại là hôn thiên đại thánh tề đạo lâm chắc hẳn đại nhân hẳn là cũng nghe nói qua tiền hắn cái này hôn thiên đại thánh đối tề vũ cái này tiểu nhi tử thương yêu nhất quá là người giết tề vũ hôn thiên đại thánh chắc chắn sẽ không cùng người không nớt không thôi Không n sai, đại lâm khôn t cũng đi theo á phụ hòa nói tần mục cứu được cái này đem gần ba ngàn tên tân sinh giúp cao sâm lâm khôn bận bịu trên thân hai người bọn họ tự nhiên nối tần mục vô cùng cảm kích nhưng hiện hôn nguyên đại thánh danh đầu quá thịnh lại thêm cái này tề đạo lâm sứ tôn lại là tiếng tăm l ừ n g lấy là tộc trụ cột cường giả một trong bắc huyền vương tại lâm khôn cùng cao s â m hai người xem ra tần mục mặc dù rất mạnh nhưng chỉ sợ cũng không có cách nào cùng tề đạo lâm sánh vai bởi vậy bọn hắn liền muốn lấy giúp tần mục che lấp qua chuyện này đi cũng coi là báo đáp tần mục cứu vãn những học sinh mới này ân tình tần mục bình tĩnh nhìn xem lâm khôn cùng cao s â m hai người cha nào con ấy ta sở dĩ chưa đi chính là đang c h ờ tề đạo lâm đến t ố t giáo dục hắn dạy con đạo lý hiện tại kia cùng nói chưa đến ta làm sao lại đi tần mục bình tĩnh lời nói khiến lâm khôn cùng cao xâm hai người đều trợn mắt hai người bọn họ nhịn không được lấy nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương kia xóa cực kỳ cổ quái t h ầ n sắc giết người ta nhi tử còn phải đợi đối phương lão tử tới tái giáo dục đối phương lão tử đi còn có so đây càng không nói đạo lý sao kia hôn thiên đại thánh tới nếu là không cùng vị đại nhân này liệu mạng mới là lạ bất quá đồng thời cao sâm cùng lâm k h ô n hai người đều mười phần nghi hoặc trước mắt cái này đại nhân đã cũng là thánh cảnh phía trên đại n ă n g liền không khả năng chưa từng nghe qua hôn thiên đại thánh tên tuổi nhưng là hiện tại hắn cho dù giết tế vũ vẫn như cũng là một bộ không có sợ hai bộ dáng chẳng lẽ nói hắn thật có trộ ỉ lại không sợ kia hôn thiên đại thánh hay sao ngay tại lâm khôn cùng cao sâm trong lòng kinh nghi không chừng không biết tần mục đến tột u cùng là cái gì không chút nào kiềm kỵ hôn thiên đại thanh lúc toàn bộ số bốn mươi bảy thí luyện tinh bầu trời đ ố n g nhiên tối xuống cái loại cảm giác này tựa như là theo ban ngày đột nhiên đi tới đêm tối một cỗ khiến tinh vực đảo ngược càng không nịch loạn khí tức khủng bố từ không tinh không bên trong cột tới kia là chuyên thuộc về cổ thánh vĩ ác phô thiên cái địa tại kia xa xôi chân trời một tôn thân ảnh chậm rãi đi tới thân thể khôi ngô khỏe mạnh vô cùng giống như là lớp kín ma sơn muốn áp sập vạn cổ tinh không chính là ngươi giết con ta hai đạo sáng trói thần qu vượt qua vô tận không gian khoảng cách từ tôn này khôi ngô thân ảnh trong hai con người bắn ra, rơi vào tần mục trên thân không sai tại ngươi trên thân lấy dính con ta khí thức đã như vậy vậy ngươi liền chết đi tôn này từ trong vũ trụ sao trời đi tới kinh khủng thân ảnh tự nhủ lập tức hắn liền dỗi ra một tay nắm ngang nhiên xuất thủ người này làm việc quả quyết mà tàn nhẫn đến không cho cao sâm cùng lầm khôn hai người mở miệng thời gian liền trực tiếp xuất thủ tô lại áp xuống tới theo hắn xuất thủ giữa thiên địa gió nổi mây phun vô tận thần năng hội tụ một cái chừng dài năm trượng từ thần lực hội tụ thành c ự trưởng trực tiếp từ trên chín tầng t r ờ i ép xuống ma h uy tế nhật lấy bàn tay này bao trùm chi địa chẳng những tần mục liền liền cao xâm cùng lâm khôn hai người hắn cũng không tính công tha cái này cao xâm cùng lâm k h ô n yên lặng tắt tiếng đầy mặt vẻ phẫn nộ bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này hôn thiên đại thánh vậy mà như thế bạo ngược liền bọn hắn hai người đều không công tha một tôn thánh cảnh đại năng xuất thủ hai người bọn họ căn bản n g ă n không được cũng tránh không khỏi chỉ có thể cởi khổ trơ mắt nhìn xem k i ệ kinh khủng ma trường đập xuống bất quá ngay tại lâm k h ô n cùng cao xâm hai người trong lòng còn có tuyệt vọng thời điểm tần mục lại bình tĩnh dội ra một ngón tay chỉ hướng kia che đậy ngày ma thôn đồng thời thanh âm hắn cũng như như tiếng sấm tại hai người h à i âm vang lên quả nhiên là cha nào con ấy bất quá liền liền ngươi sư tôn bắc huyền vương ở đây tại bản đế trước mặt cũng muốn cung kính phất lục không dám lỗ mãng ngươi lại tính là thứ gì dám ở bản đế trước mặt độc thủ cho bản đế lăn xuống đến đột nhiên thập phương v â n động thương không biến sắc tần mục đưa tay chỉ hướng chỗ như trên thương ý chí g á n g lâm vạn vật đ ề u gì kia dài vạn trượng cự đại ma trưởng căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản trí lực liền tại một chỉ này xuống ẩm vang vỡ vụt thế nhưng là cái này còn xa không có kết thúc một chỉ này chẳng những khiến cái này mà trưởng tán loạn liền liền tề đạo lâm kia sừng sưng tinh không bên trong khôi nô như ma thần thân ảnh cũng đông nhiên một trận lay động sau đó tại cao sâm cùng lâm k h ô n hai người không khỏi kinh hãi cùng không dám tin ánh mắt bên trong tề đạo lâm như là bị một cố vô thượng vĩ lực ra bên trong đông nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi ẩm văng ngã xuống khỏi đến Chương Tộc Bác còn Huyền như ma thần hàng thế Vương Vương Giáng bên trên giây, Di Tổ, một tề Lâm, lâm ma đạo như gặp phải trọng kích chật vật tinh không bên trong rơi xuống thằng đến trông thấy tề đạo lâm thân thể trên mặt đất ném ra một cái hố to cao sâm cùng l â m k h ô n hai người đầu góc còn không có cả góc cái này đây chính là cái kia hung danh h i ể n hách hôn thiên đại thánh nói đùa sao lập tức hai người bọn họ lại quay đầu nhìn t â n mục trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng vẻ không hiểu cái này đại nhân đến cùng là ai vậy mà có thể một chỉ trọng thương hôn thiên đại thánh thiên cái này cái này như à y n thế khả năng ta tề đạo lâm lung la lung lay dãy r ủ đứng lên hắn lúc này cũng triệt để mộng trên thân thể đau xót ngược lại là cái này m ẫ u chốt là vừa mới phát sinh một mặt kia hắn căn bản là không thể nào hiểu được đối phương chỉ là dao dao d ố i ra ngón tay chỉ một chút mà thôi chính mình tất cả thế công cùng phòng ngự liền đều sụp đổ người này đến cùng là tề đạo lâm nhìn xem khoan thai đứng ở nơi đó tần mục thần s á c gâm tình bất định một lát sau hắn mới cắn răng mở miệng nói n g ư ơ i thân là dị tộc vương tổ vậy mà đến nhân tộc ta cương vực phạm tội như thế hành vi nhân tộc ta chư vị vương tổ đại nhân tất cùng ngươi thể không bỏ qua dị tộc vương tổ tề đạo lâm thanh âm khiến tần mục nao, nao. lập tức hắn trên mặt mang một k i a biểu tình cổ quái nói ra ngươi lại như thế nào phán đoán ta vì dị tộc vương tổ hư cho dù ngươi hóa thân thành nhân tộc ta lại như thế nào nhân tộc thần điện bên trong chư vị vương tổ đại nhân ta tất cả đều gặp qua ngươi khí hơi thở cũng không thuộc về trong bọn họ bất kỳ người nào có thể một chỉ trọng thương ta tất vì vương tổ cảnh tồn tại cho nên ngươi tất định là dị tộc vương tổ tề đạo lâm chém đinh c h r n sắt nói sau đó hắn lại đem ánh mắt rời về phía tần mục trong ngược diệm linh vận cười lạnh liên tục trách không được ta liền nói lấy địa cầu loại kia cắn tối chỗ phía sau còn không người bồi dưỡng làm sao có thể xuất hiện loại này lịch thiên yêu nhiệt nguyên lai tại sau lưng nàng vậy mà đứng đấy một tôn dị tộc vương tổ tề đạo lâm thân là thánh cảnh đại năng tự nhiên tại chúng thần điện bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi bên trên cái này d i ệ p linh vẫn thắp sáng bản lòng trụ đá bên trên tất cả c h ấ n phong tinh thần sự tình hắn tự nhiên sẽ hiểu lúc ấy tề đạo lâm còn tại n g h i hoặc giống như bực này thiên tư có thể xưng lịch thiên yêu nhiệt phía sau làm sao có thể không có một vị đủ mạnh rất tồn hiện tại khi nhìn đến tần mục trong nháy mắt hắn liền tự cho là đúng đem hai chuyện liên hệ đến cùng một chỗ trách không được nguyên lai không phải cái này Tiểu mà là hôn g ở tiên đại thánh cái này trong nữ nhân súng ba ngàn tên tân hòa học cung tân sinh tính mệnh làm sao có thể là đạo tộc vương tổ đâu lâm khôn cắn răng nói hắn thật sự là không tin một cái dị tộc vương tổ hội tốt đến cứu vớt tân hòa học cung học sinh cái này căn bản cũng không hợp tình lý ngu xuẩn hắn làm như thế bất quá chỉ là vì không cho các ngươi sinh nghi thôi con ta sở dĩ bị hắn giết chết đoán chừng chính là bởi vì vì trong lúc vô tình khám phá thân phận của hắn lúc này mới bị diệt cầu tề đạo lâm lạnh lùng nói nói nhiều như vậy chú ý bắc khắc đến cùng còn bao lâu mới có thể tới tần mục hơi có vẻ hề p h i thanh â m truyền đến khiến tề đạo lâm trên mặt thần sắc cứng đờ vừa mới ngươi ngay tại kêu gọi cố bắc huyền chẳng lẽ cho là ta không biết sao ngươi tại cái này nói hồi lâu cũng bất quá là đang trì hoãn thời gian chờ cố bắc huyền tới thôi tần mục trên mặt treo một tia đùa cợt ý cười cái này tề đạo lâm ngược lại thật sự là là giỏi tính toán dám ba câu ở giữa đem hắn cho nói thành dị tộc Vương Tổ. liền liền tần mục đều không thể không đeo phục giá hỏa này cái kia có thể xương thiên mã hành không sức tưởng tượng nếu là sư tôn ở đây há có thể dung ngữ như thế làm cản tề đạo lâm sắc mặt hết sức khó coi tại bị tần mục một chỉ trọng thương về sau hắn liền ngay đầu tiên liên hệ chính mình tôn bắc huyền vương mà hắn vừa mới kia lời nói đều chỉ là vì cho bắc huyền vương giáng lâm kéo dài thời gian thôi đã như vậy vậy ngươi ngay ở chỗ này ngoan ngoan chờ sư tôn n g ư ơ i đến đi tần mục mắt nhìn thần sắc cơm tình bất định tựa h ầ ngay tại tây mây n g ư n g lấy làm sao chạy trốn nói lâm ngón tay vẻ nhẹ một cố bảc vĩ lực giáng lâm tề đạo lâm thân thể liền bị một mực đóng đinh trên mặt đất không thể động đậy tề đạo lâm sắc mặt trướng đỏ bừng nhìn về phía tần mục trong ánh mắt cũng đầy là hận ý hắn lúc nào chật vật như thế qua tựa như một con chó bị áp chế quỷ phục trên mặt đất không thể động đậy chờ sư tôn giáng lâm nhất định sẽ cho người đẹp mắt đến lúc đó coi như ta không giết được người cũng muốn giết người trong ngực nữ h à i kia tề đạo lâm điên cuồng mã hoán độc nghĩ đến vẹn vẹn chỉ mới qua mấy phút thời gian một cỗ so tề đạo lâm vừa mới đến lúc còn kinh khủng hơn mấy mươi lần u y áp giáng lâm tinh vực cảm đạo loạn thiên động địa một đạo khôi ngô thân ảnh từ vô tận tinh không bên trong đi tới. hắn chỗ đến hỗn độn m á n h liệt vô số tinh thần giống như pháo hoa sáng chói hắn vừa xài bước ra vượt qua ngàn vạn tinh hệ cường thế giáng lâm ở đây kia khí tức khủng bố hoành ép thập phương đây là một vị mặc áo bào đen như trấn nam vương thân hình khôi ngô khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử hắn chính là cùng trấn nam vương cùng xưng là đế quốc sông bích trấn thủ nhân tộc phương bắc cương vực mấy ngàn năm bắc huyền vương cố bắc huyền gặp bắc huyền vương rốt cục giáng lâm t h đạo lâm trong lòng cùng hỉ vội vàng gào lên sư tôn chính là hắn một vị dị tộc vương tổ cũng dám đến nhân tộc ta cương vực phạm tội thực sự là bất quá tề đạo lâm lời nói còn chưa nói xong liền giống như là bị người chỉ vào cổ thật nhưng mà dừng tại hắn không thể tưởng tượng cùng không dám tin trong ánh mắt hắn sư tôn nhân tộc c h i cường giả một trong vương tổ cảnh vĩ đại tồn tại bắc Huyền vương vậy mà hai đầu gối tuyết rơi trực tiếp quỷ gối tên kia trước mặt cố b ắ c h u y ề n nhìn đứng ở trước mặt, mặt mỉm ặ t m cười nhìn xem hắn tần m ụ hốc mắt tất ác kia hơi có vẻ run dày lời nói càng là khiến tề đạo lâm như bị xét đánh mặt s á m như cho lão sư thời gian qua đi mấy ngàn năm đồ nhi rốt cục gặp ngươi lần nữa chương chín mươi bảy muốn chết không dễ dàng như vậy sư tôn ngươi cái này Tề ba a nam không có nói cho người ta tin tức lấy các ngươi hai quan hệ chỉ sợ hắn đã sớm cùng ngươi nói đi tân ngáy mục bình tĩnh nói sư minh hắn tự nhiên nói cho ta biết chỉ là hắn nói với ta lão sư ngài không muốn bị quấy dày lại thêm ta còn muốn c h ấ n thủ phương bắc cưng ơ vực cho nên không thể rút ra thần đến đến đây bãi kiến lao sư cố bác huyền cung kính hồi đáp nhìn về phía tần mục ánh mắt bên trong cũng đ ầ y là nho mộ c h i tình hắn cùng c h ấ n nam vương lúc trước bãi tại tần mục muôn hạ giữa hai người quan hệ vẫn luôn rất muốn tốt đồng thời tần mục tại hai người bọn họ trong suy nghĩ địa vị cũng vẫn luôn là như thầy như cha tồn tại chỉ là không nghĩ tới lần này cùng lão sư n g ư ờ i gặp mặt vậy mà lại là như thế này một loại tình cảnh bác huyền vương gãi đầu một cái thần sắc có chút xấu hổ ngay tại vừa mới hắn nhận được chính mình đệ tử tề đạo lâm phát tới tin tức nói tại nhân tộc cương vực bên trong phát hiện dị vực vương tổ hành tung cố bác huyền không dám thất lễ vội vàng chạy đến nhưng không nghĩ tới tề đạo lâm trong miệng dị vực vương tổ lại là tần mục đứng lên đi nếu không phải ngươi tên đồ đệ này chúng ta gặp lại nói không chừng phải chờ tới lúc nào nói đến ngươi còn muốn cảm tạ hắn đâu tần mục nhìn xem sắc mặt h ô i bại toàn thân run dậy tề đạo lâm bên miệng treo một tia như có như không ý cười đồ hỗ t r ư n g sư tôn chính là nhân tộc tổ đế làm sao lại là dị tộc vương tổ ai cho ngươi là gan cũng dám va chạm sư tổ lão nhân ra ông ta cố bác huyền đứng dậy nhảy nằm dạm trên mặt đất tề đạo lâm lạnh ngữ quá lớn sư tổ nhân tộc tổ đế cố bác huyền lời nói trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cái d â m dạng khiến tề đạo lâm trong lòng phòng tuyến cuối cùng triệt để sụp đổ đúng vậy à ngoại trừ nhân tộc tổ đế còn ai có tư cách nhường bác huyền vương đại nhân thành tâm quỷ l ệ t r ờ i ạ tề vũ n g ư ơ i tên nghiệp chứng này đến cùng cho chúng ta tề ra trọc tới cái gì địch nhẫn a tổ đế đại nhân tham ạ n g tổ đế đại nhân tham ạ n g đều là tề vũ cái kia nghiên c h ư n g nên đụng tổ đế đại nhân hắn đang chết hắn đang chết tề đạo lâm khóc dòng, dòng đạo lúc này hắn đâu còn có nửa phần thiếu cùng cường thế tại trong truyền thuyết n h â n tộc tổ đế trước mặt hắn tất cả truyền kỳ cường thế đều yếu đớt không chịu nổi một ít lúc này hắn chỉ mong nhìn qua cái này vĩ đại tồn tại có thể thả chính mình một ngựa dộng nhận chính mình sai lầm tổ tổ đế đại nhân một bên khác cao sâm cùng lâm k h ô n hai người cũng đều trướng sắc mặt b ỏ bừng toàn thân rút rút y bất quá cùng tề đạo lâm khác biệt bọn hắn là kích động chính mình vừa mới vậy mà cùng trong truyền thuyết n h â n tộc tổ đế đang nói nếu như không phải tần mục c n g cố bắc huyện ở đây lời nói cao sâm sợ rằng sẽ kích động hô lên âm thanh tới lâm k h ô n biểu hiện cùng hắn cũng kém không nhiều hai người nhìn về phía tần mục trong ánh mắt tràn đầy c u ồ n g nhiệt cùng sùng kính tri tình hai người bọn họ đều từng phục dịch tại quân đội đế quốc nói đến đối với trong truyền thuyết tổ đế tôn sùng không có người nào có thể qua được những n à y thành thủ đế quốc biên cương bảo vệ nhân tộc các chiến sĩ trong lòng bọn họ tổ đế hai chữ này không đơn thuần là một cái tên mà là một loại không thể đụng vào cao thượng tín ngưỡng Tiêu tề bất tru đối nhi lợi, nên vũ, ý đồ đối bản đế đế bản bị bản nữ cho s trong n x h nhìn khóc i m mục xem Tân vòng mười năm nếu ngươi chưa thể hoàn thành nhiệm vụ cái này mai đế văn liền sẽ bạo chết lây tính mạng ngươi cúc đi đa tạ tổ đế đại nhân tha mạng đa tạ tổ đế đại nhân tha mạng c ả mười tụ đ năm giết h một h của mươi vị dị tộc thánh nhân đối tề đạo lâm tới nói cái này căn bản là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất khả năng chính là hắn tại giết chết hai ba cái dị tộc thánh nhân về sau liền bị đối phương vương tổ giết chết tân mục cử động lần này căn bản cũng không phải là vì muốn thả qua tề đạo lâm mà là muốn hắn tại trước khi chết có thể đa số nhân tộc làm ra chút cống hiến thôi dù sao cũng là một vị thánh cảnh đại năng trước khi chết có thể giết nhiều tôn dị tộc thánh cảnh cũng là tốt gieo ró gợi bão chẳng trách người khác tân mục từ tồn nói hắn đánh vào tề đạo lâm trong mi tâm viên kia đế văn bất luận hắn giết mấy tôn dị tộc thánh nhân tại mười năm về sau đều sẽ đúng giờ bạo chết cướp đi tính mạng hắn đế quốc không thể n h ụ m ạ n phạm người hẳn phải chết không nghi ngờ đáng thương tề đạo lâm còn tại làm lấy chạy thoát độc đẹp thật tình không biết tại tân mục trong mắt hắn cũng sớm đã là một người chết sư tôn nếu như thế kêu bác huyền trước hết rời đi đế quốc p h ư ơ n g bắc cương vực không thể rời đi ta c h ấ n thủ tại lại cùng tần mục chờ đợi một lúc sau cố bác huyền mặc dù không bỏ nhưng vẫn là cùng tần mục cáo biệt rời đi bây giờ hắn có trách nhiệm trên người toàn bộ đế quốc p h ư ơ n g bắc cương vực an nguy tất cả đều hệ với hắn một người trên thân hắn tự nhiên không dám lười biếng cố bác huyền rời đi không lâu sau tần mục đối cao xâm cùng lầm khôn hai người phân phó nói đã lần luyện tập này đã kết thúc ta liền trước mang nha đầu này trở về nhớ kỹ chuyện hôm nay ta không hy vọng các ngươi cùng bất luận kẻ nào nhấc lên Chương đột phá cự hạ hoán huyết cảnh mười tầng lúc diệp linh vẫn xoay chuyển người nàng phát hiện mình đã một lần nữa về tới nguyên thủy bí cảnh trong nhà từ trên giường đứng dậy diệp linh vẫn mê mẩn đi hướng phòng khách tần mục vẫn như c ũ g i ố n g như thường ngày ngồi ở phòng khách trên ghế s a lon n g ủ g ầ n gặp nàng tỉnh lại đi đến cười nói ra đã tỉnh diệp linh vẫn nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó đi đến tần mục ngồi xuống bên người có chút mê mang hỏi lao cha đã xảy ra chuyện gì ta nhớ được ta lúc ấy ngay tại tham gia thí luyện diệp linh vẫn nhớ mang máng trước khi mình hôn mê tựa hồ có một cái hung thân áp sát áo bào đen lạ xuất hiện tại trước mặt mình cửa hồ người ó i cái là muốn cướp đoạt ì thần cấp của kinh. n cấp cổ Lại sau đó, g háo đen kia đưa kia tại a y hướng chính mình số bốn mươi bảy thí luyện tinh bên trên thí luyện thời điểm có dị tộc cường giả muốn gây bất lợi cho ngươi bất quá trước khi đậu thủ đã bị nhân tộc ta cường giả giết chết ngươi bây giờ bất quá chỉ là nhận lấy chút kinh hãi mà thôi nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt tân mục tùy ý giải thích nói nguyên lai、like、là dạng này diệp linh vận lẩm bẩm nói nàng xác thực nhớ kỹ tại chính mình mê man đi qua trước đó có một đạo nông lung thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mình bảo vệ nàng đạo thân ảnh kia khiến diệp linh vận có loại trong cõi u minh cảm giác quen thuộc nàng cảm thấy chính mình tựa hồ gặp qua đối phương nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi lao cha tham gia thí luyện thời điểm linh v ậ n rất nhớ ngươi ta thật là sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi diệp linh v ậ n ngồi tại tần mục bên người hai tay kéo lại tần mục cánh tay đem đầu tựa ở tần mục trên bờ vai nhẹ nói có lao cha tại không có gì đáng sợ tần mục v ố t ve diệp linh vận mềm mại tóc đen nhẹ lời an ủi nhìn về phía diệp linh vận trong ánh mắt tràn đầy nô tình mỗi khi lúc này đều là trong nội tâm nàng cảm thấy an toàn nhất ấm áp nhất thời điểm chỉ cần có thể cùng tần mục cùng một chỗ nàng liền sẽ không còn cảm nhận được bất luận cái gì sợ hãi ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong diệp linh vận cũng không có vội vã bắt đầu tu luyện mà là quấn lấy tần mục hai người lái linh mục hảo tại cái này t h ư ờ n g lan tinh ở trên dung o ạ n càng về sau diệp linh vận càng là lái tinh toa tiến về sáng trói sâu trong tinh không cùng tần mục cùng một chỗ xem tinh hà cảnh đẹp bất quá những ngày này nàng mặc dù chưa từng chủ động tu luyện nhưng trước đó tần mục cho nàng ăn vào kia mấy cái hạt bồ đề bây giờ chính trầm g ã i phát huy tác dụng khiến cho diệp linh v ậ n thực chính trầm g ã i tăng lên kia bị tần mục đánh tan thành xích kim sắc quan đoàn phong ấn tại diệp linh vận trong mi tầm kia huyết bồ đề cũng đang vì pháp tắc thần thụ trưởng thành cung cấp lực lượng linh mục hào bên trong bị chuyên môn mở ra tới tu hành vừa mới đột phá hoán huyết cái này chín tầm cảnh giới không có hai ngày diệp linh vận giờ phút này lại tiến vào thầm chầm nhất trạng thái tu luyện bên trong nàng ngồi tại tu hành trong phòng vị trí hoàn toàn hư hảo kim sắc mà hải không ngừng sôi trào đưa nàng vây vào giữa vị trí như là thần thoại hoán huyết cảnh tầm thứ mười tần mục đứng tại cách đó không xa l ặ n g lặng nhìn xem diệp linh vận tu luyện hắn biết tại kia hạt bồ đề bàng bạc năng lượng trợ r ú t giới diệp linh vận ngay tại hướng hoán huyết cái này hoàn mỹ nhất cực hạ n tầng cảnh giới thứ mười đánh thẳng vào tàn ra lập lệ quan g mang sắc huyết hải phản p h ấ t tẩn chứa nhất bàng bạc lực lượng mỗi một lần nhẹ nhàng rung động liền sẽ dẫn phát như núi kêu biển gầm động tĩnh sóng biển t r ậ t trận không ngừng cuộn cuộn diệp linh vận khoanh chân ngồi tại kim sắc huyết hải trung ương nhất chỗ tinh mâu khép hờ vắng lặng bất động t h n g đợt vô hình ba động từ nàng trong thân thể tràn ra lướt qua bốn phía kim sắc mà hải tựa hầu ngay tại tại diệp linh vận thể nội mỗi một đầu trong mạch máu sáng chói kim sắc huyết dịch đồng đều như là giang hà lao nhanh không nớt ưu u sóng lớn thanh âm oanh minh rung động giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh làm cho người cảm giác như là đặt mình vào huyết hải bên mở đối mặt với kia mênh m ô n g phập phồng đại dương mênh n ô n g tại linh mục hào bên ngoài trong vông ngân tinh không cũng có kinh thiên dị tượng tại hiện hiện kim sắc huyết hải phô thiên cái địa có vô số đạo kim sắc lôi đ ỉ n h theo trong hư không đánh rớt khiến kim sắc huyết hải sóng lãng ngập trời bữa tự nhi diệp linh vận khí t ứ c tại vững bước hướng lên tăng lên mà trong cơ thể nàng kim sắc huyết dịch cũng tại cuối cùng không biết đi qua bao lâu tần mục cho ăn diệp linh vẫn ăn vào những cái tia hạt bồ đề lực lượng đã bị nàng toàn bộ hấp thu nàng thể nội máu tươi cũng một lần nữa từ sáng c r ó i kim sắc biến thành tha thiết màu đỏ quay chung quanh tại nàng bên cạnh thân huyết hải rực rỡ người người mỗi một giọt máu bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa kinh người lực lượng diệp linh vẫn chậm rãi mở ra hai con người giờ phút này nàng trong sáng không một hạt đụi toàn thân nóng ánh như là một khối tốt nhất dương c h i mỹ ngọc loé ra điểm điểm quang trạch có một loại thoát thai hoàn cốt cảm giác lão ba ta đột phá đến hoán huyết cảnh tầng thứ mười diệp linh v ậ n nhẹ cơn nói thanh â m bên trong tràn ngập cảm giác h ư n phấn nàng đã không kịp chờ đợi muốn cùng tần mục chia sẻ chính mình vui sướng ân lão cha biết không tốt hơn ngươi vẫn là trước tiên đem những này thay đổi lại nói tần mục giờ phút này chính lao tăng nhập định đối mặt v ớ i tưởng đứng tại tu hành thất biên giới vị trí theo hắn động tác một bộ sạch sẽ thay giặc quần áo bị hắn ném đến tận diệp linh vẫn trước mặt tiếng kinh hô chuyển đến diệp linh vẫn lúc này mới phát hiện lúc này nàng hoàn toàn là không có mảnh vải trạng thái nàng quần áo tại vừa mới lúc tu luyện đã bị kêu bảng bạc huyết chi lực lượng cho triệt để hủy đi lao cha n g ư ơ i quay tới đi một trận lâm lâm tể tể tiếng mặc quần áo về sau diệp linh vẫn kêu ngượng ngùng thanh â m mới tại tần mục vang lên bên t h a i tần mục xoay người lại nhìn trước mắt gương mặt đỏ đỏ túi đầu không dám nhìn hắn thiếu nữ sờ lên cái mũi có chút xấu hổ kỳ thật lao cha vừa mới không nhìn thấy bất cứ thứ gì chương chín mươi chín tiến về hỗn độn bí cảnh danh lạch lao cha diệp linh vẫn xấu hổ gắt giọng chỉ là gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm đỏ bừng liền liền tinh xảo về n thai đều nhiễm lên một mảnh đỏ bừng phấn không nhìn thấy nếu là không nhìn thấy làm sao có thể biết nàng không có mặc y phục khu khu chúng ta đi ra thời gian cũng không ngắn ngươi cái này cái này tu luyện cũng dùng không ít thời gian cần phải trở về tần mục ăn mềm hai tiếng nói sang chuyện khác vâng diệp linh v ậ n khẽ gật đầu một cái thanh âm cũng nhỏ như cùng con mũi tại hừ hừ đồng dạng nhìn xem tần mục kia hơi có vẻ chật vật chạy chối chết bóng lưng diệp linh vẫn một đôi ngập nước trong con ngươi chứa đầy ngượng ngủng lao cha kỳ thật người ta không quan tâm bị ngươi thấy đâu tại tân mục cùng diệp linh vận lái linh mục hào tinh toa trở về tân hòa học cung sau một phong tử tân hòa học cung gửi đi biểu kiện đang lẳng lặng nằm tại diệp linh vận giả lập trong email tân hòa học cung biểu kiện diệp linh vận lông mày g ã y nhẹ lập tức liền mở ra biểu kiện đọc bên trên tân hòa học cung gửi đi biểu kiện vẫn là tân sinh nhiệm vụ tập luyện không biết lần này phát biểu kiện lại là bởi vì cái gì t â n sinh điểm tích lũy bài vị chiến quyết định ra năm mươi cái tiến về hỗn độn bí cảnh danh lệch xem hết biểu kiện về sau diệp linh vận tự lầm、bầm. phong biểu kiện này nội dung m ư ơ i phần đơn giản chủ quan chính là tại nửa tháng sau. sẽ cử hành tân sinh bài vị điểm tích lũy chiến đến lúc đó chỉ là lần này tân hỏa học cung tân sinh đều sẽ tham gia cái này điểm tích lũy chiến chiến đấu sẽ tại trong giả định vũ trụ tiến hành cả cái điểm tích lũy thời gian chiến tranh ở giữa tổng tiếp tục m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đi qua về sau bài vị chiến điểm tích lũy tiến vào năm mươi người đứng đầu tân sinh sẽ thu hoạch được tiến về hỗn độn bí cảnh tiếp thu hỗn độn thiên địa chuyển thừa danh lệch cái này hỗn độn thiên địa lại là cái gì diệp linh v ậ n không hiểu lắc đầu sau đó dứt khoát trực tiếp liên hệ l i u hà chuẩn bị trực tiếp trở về chính mình cái này lao sư trong giả định vũ trụ lúc diệ linh vẫn kết nối l i u hà thông tin về sau liêu hà giả lập hình tượng liền xuất hiện ở trước mặt nàng lao sư diệp linh vận vừa cười vừa nói ta không phải cùng ngươi đã nói gọi ta là tỷ tỷ liền tốt ta liêu hà khỏe môi lộ ra mỉm cười vừa nghĩ tới ngươi là thần minh cảnh cao thủ người ta liền khẩn trương nha diệp linh vận thẻ lưỡi nghịch ngầm nói ha ha có cái gì tốt khẩn trương ngày sau ngươi cũng sẽ có trở thành thần minh cảnh cường giả một ngày thậm chí coi như vượt qua ta cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi liêu hà lắc đầu cười nói nhìn về phía diệp linh vận trên nét mặt cũng có chút ao ước cảm、khái. có tổ đế đại nhân dốc lòng bồi dưỡng lo gì không cách nào trở thành thần minh cảnh cường giả liền xem như thánh cảnh thậm chí vương tổ cảnh tồn tại cũng bất quá là chuyện nhỏ một cọc mà thôi kỳ hì tỉ tỉ đi tỉ tỉ ta lần này liên hệ ngươi là muốn hỏi ngươi một số chuyện diệp linh v ậ n cười đồ nói sự tinh gì nói đi liêu hà hiếu kỳ nói là như thế này vừa mới diệp linh v ậ n đem phó chính mình nhận được tân hỏa học cung trong biểu kiện sắc mặt đối liêu hà nói một lần kỳ thật ngươi coi như không hỏi ta chờ đến bài vị điểm tích lũy chiến trước khi bắt đầu các ngươi lạ sư cũng sẽ đem những tin tức này nói cho các ngươi biết Liêu Hà cổ kinh truyền thừa. thừa diệp linh vẫn chấp chấp đôi mắt đẹp không phải có thiên vũ các sao vì cái gì còn muốn đi k i a hỗn độn bí cảnh đâu thiên vũ các bên trong mặc dù cũng có rộng lượng cổ kinh truyền thừa nhưng là một chút chân chính truyền thừa cường đại là không cách nào cất giữ trong kia thiên vũ các bên trong liêu hà giải thích nói kia thiên vũ bên trong ngọc giản chỉ có thể ghi chép một chút cổ kinh giống như là một chút đại thần thánh cảnh đại năng thậm chí là vương tổ cảnh tồn tại lưu lại xuống truyền thừa căn bản là không có cách gửi ở kia thiên vũ các bên trong ngọc giản kia hỗn độn thiên bia bên trên có k h á c nhân tộc ta chư vị đại năng lưu lại xuống đạo ngân hoa văn những này đạo ngân k é o xuống chính là những cái kia phẩm đi truyền thừa cái này hỗn độn bí cảnh bên trong t ổ người cộng có một t r ă bây giờ đã là hoán huyết đỉnh phong tri cảnh khoảng cách đột phá luyện bức cảnh chỉ có cách xa một bước bởi vậy nếu có được một cái tiến về hỗn độn bí cảnh tiếp thu truyền thừa danh lệch đối với n g ư ơ i mà nói rất trọng yếu ở nơi nào ngươi có thể chọn lựa tìm tới thích hợp chính mình hỗn độn thiên địa cũng cảm giác ngộ tu hành kia hỗn độn thiên bia bên trên ghi chép cổ kinh bất quá lấy ngươi thiên tư ân mà ố lại cái tiến hỗn độn bí cảnh ban đầu là từ nhân tộc ta chư vị vương tổ rất có thể chỗ mở ra một phương tiện thế giới mở ra sau trực tiếp diễn luyện thần thống ngăn trở thế giới diễn hóa tiến trình cho nên cái hỗn độn bí cảnh hiện tại vẫn ở vào thiên địa sơ khai sau đó không lâu hỗn độn trạng thái cùng ngươi bây giờ ở lại nguyên thủy bí cảnh tương tự nhưng là điều kiện so nguyên thủy bí cảnh còn muốn càng tốt hơn một chút hơn tại cái này hỗn độn bí cảnh bên trong vô luận là tu luyện vẫn là cảm nộ g hỗn độn thiên b i a thượng pháp thì đều sẽ có việc gấp r ư ớ i hiệu quả liêu hà tiếp tục nói lần này tân sinh bài vị điểm tích lũy chiến quyết định chỉ là tiến về hỗn độn bí cảnh danh lạch ngày sau các ngươi nếu là muốn tiến về k i a lan lộn thần bí cảnh bên trong cảm nộ g hỗn độn thiên đ ị a nhất định phải dùng điểm cống hiến số hoặc là tân hỏa điểm tích lũy đến hối đoái thời gian cho nên đối với tân hỏa điểm tích lũy cùng điểm cống hiến số tích lũy ngươi cũng ngàn vạn không thể xem thưởng những n à y đều là ngươi ngày sau tại tân hòa học cung nội thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tăng cường tự thân hữu lực bảo hộ chương một trăm trí bảo ma vân chiến khải liêu hà trong miệng biết được lần này tân sinh bài vị điểm tích lũy thi đấu tầm quan trọng về sau d i ệ p linh vận cũng không dám lãnh đạm về sau những ngày gần đây vẫn luôn đang cố gắng tu luyện tăng cường thực lực bản thân cùng pháp t ắ c cả m n ộ đ ộ hy vọng có thể tại bài vị chiến đến trước đó tăng thực lực lên nhiều tăng thêm mấy phần bảo hộ ta hiện tại tổng cộng có tân hỏa điểm tích lũy bảy hai trăm ba mươi điểm điểm c ô n g hiến năm trăm m ư ơ i hai điểm khoảng cách cái này bài vị điểm tích lũy thi đấu còn có năm ngày ở giữa nên đi chân bảo các dạo chơi nhìn có hay không có thể làm ta thực lực tăng thêm một bước bảo vật kết thúc tu luyện về sau diệp linh vận nhìn xem mình bây giờ có được tân hỏa điểm tích lũy cùng điểm cống hiến số lẩm bẩm góp nhặt tân hỏa điểm tích lũy cùng điểm cống hiến số lượng chính là vì dùng bọn chúng hối đoái thành mạnh lên cần thiết các loại tài nguyên bây giờ diệp linh vận vô luận là tân hỏa điểm tích lũy vẫn là điểm cống hiến số tại tất cả tân sinh bên trong đều là nhiều nhất nàng đương nhiên sẽ không b g ô n g tha cái này cùng thiên vũ các khác biệt nếu như muốn mua sắm chân bảo các bên trong bảo vật không cần tự mình xuất phát tiến về chân bảo các chỉ cần tại giả lập trong vũ trụ chọn lựa hoàn tất liền sẽ có chuyên môn nhân viên công tác đem những bảo vật này đưa tới cửa thế là khi tiến vào vũ trụ giả định về sau, diệp linh vận liền lần thứ nhất tiến vào cùng chân bảo các liên thông chân bảo thương thành bên trong bắt đầu chọn lựa vật phẩm cái này cái này chân bảo các bên trong bảo vật cũng quá là nhiều đi tại vừa tiến vào chân bảo thương thành về sau diệp linh vận liền bị trong đó rực rỡ muôn màu các loại bảo vật gây kinh hãi nàng thật sự là không nghĩ tới cái này chân bảo các bên trong bảo vật vậy mà nhiều đến loại tình trạng này chân bảo các bên trong bảo vật đại khái chia làm vũ khí áo giáp trí bảo một loại còn có các loại thiên tài địa bảo cùng nhân công chế tạo tiến hóa độ một loại diệp linh vẫn thô sơ g i n lược nhìn một chút cái này chân bảo các bên trong các loại bảo vật cộng lại khoảng chừng gần mười vật có thể chọn lựa ra một chút thích hợp ta hiện tại sử dụng bảo vật sao diệp linh vẫn nhịn không được nói nơi này bảo vật thật sự là nhiều lắm nhường nàng chính mình chọn không nhất định phải chọn đến lúc nào xin về sau ngay tại căn cứ nơi g ư làm trước cảnh giới sàng chọn có thể sử dụng trí bảo nhu hỏa trí não r ộ n g nữ vang lên chỉ chốc lát diệp linh vẫn trước mặt giả lập màn sáng bên trên ngồi xuống các loại trí bảo liền bị áp xúc sàng chọn đến chỉ thừa xuống mấy trăm phần tại trải qua trí năng quang não sàng chọn hoàn tất về sau diệp linh vẫn cái này nhìn kỹ hệ ngân hà nhóm tu luyện dịch hoán huyết cảnh từ trí bảo tuyết linh quả rút ra rèn luyện mã thành có thể cực lớn tăng tốc hoán huyết cảnh tu sĩ tốc độ tu luyện tiếp tục thời gian hai mươi bốn giờ giá bán năm trăm tân hỏa điểm tích lũy thọ tinh thu tiến hóa dịch giúp gia tinh không c ự thú thọ tinh thu huyết mạch rèn luyện m à t h à n h có thể tăng lên cải thiện người dùng linh dịch độ tinh khiết có thể nhiều đến phục vụ thích hợp hoán huyết cảnh tu sĩ sử dụng giá bán một tân hỏa điểm tích lũy hoàng kim tổ ngạc tiến hóa dịch giúp gia tinh hại yêu tộc chân thần cảnh hoàng kim tổ n g ạ huyết dịch rèn luyện mặt h à n h có thể tăng lên cải thiện người dùng huyết dịch độ tinh khiết có thể nhiều đến phục v thích hợp h o á huyết cảnh tu sĩ sử dụng giá bán ba tân hỏa điểm tích lũy nguyên trung phẩm một giá bán, 5.000 đ i luyện ma thiên khải từ á tộc luyện bảo sư mục trần thánh nhân giành đúc có thể thành kiên n h ậ n trí bảo áo giáp lấy này áo giáp thần minh cảnh phía dưới có thể cắt giảm cùng cảnh giới cường giả năm mươi công kích thân cảnh giới vừa g ọ t giảm hai mươi phần trăm công kích đôi thánh cảnh tồn tại vô hiệu bán giá mười tám điểm công hiến cho dù trí năng băng não đã thay diệp linh vận địch ngoại trừ tuyệt đại bộ phận trí bảo tin tức nhưng chỉ vẹn vẹn là hiện tại có những này vẫn như cũ khiến diệp linh vận lấy chóng đầu hoa mắt tâm động không thôi lúc đầu diệp linh vận còn cảm thấy mình bây giờ có được tân hỏa điểm tích lũy cùng điểm công hiến số đã đầy đủ nhiều nhưng là khi nhìn đến cái này này trí bảo tin tức cùng giá bán về sau nàng thế mới biết nàng bây giờ có được những này điểm tích lũy cùng điểm công hiến số đến cùng đến cỡ nào hơi không đủ tại chân bảo thương thành bên trong điểm công hiến số Do dự chọn lựa rất lâu sau đó diệp linh vẫn rốt cuộc tuyển định chính mình muốn chi vật lựa chọn tiến hành mua sắm người lựa chọn muốn mua sắm ma vân chiến khải hình phạt tắc cảm lộ dịch ba cái tổng cần năm trăm linh điểm cống hiến số ba trăm linh tân hỏa điểm tích lũy phải chăng hối đoái hối đoái diệp linh v ậ n gật đầu nói đinh mua sắm thành công người mua sắm vật phẩm sẽ tại một giờ bên trong đưa đ ặ t n g à i chỗ ở xin sau giả lập màn sáng nâng lên bảy ra mua sắm sau khi thành công diệp linh vận liền thối lui ra khỏi vũ trụ giả định bắt đầu chờ mong lên sắp đưa tới hai kiện đến hình p h á p tắc cảng m lộ dịch cùng ma vân chiến khải chính là diệp linh vận cuối cùng lựa chọn muốn mua hai kiện bảo vật trong đó hình p h á p tắc cảng m lộ dịch công thuộc về tiến hóa dịch một loại tác dụng là có thể tại trong vòng hai mươi bốn giờ gia tăng người dùng đối pháp tắc cảng m lộ trình độ diệp linh vận muốn thừa dịp cuối cùng này mấy ngày thời gian đem chính mình đối sơn hà ấn cùng kinh hồng đạt lĩnh ngộ Lại lựa là loại phòng thủ áo một loại, loại tạo cái cái mới cái Chiến Khải giáp sinh đề độ, đột đặc Đằng thăng một tắc thể thì thủ một từ thực vật thù thành. chọn hình pháp dịch, hy chỗ phá. phòng mệnh này nộ vọng Vân Vân dựng mua cảm Mà Ma Ma mà cấp có có áo kêu quan trọng hơn là cái này ma vân chiến khải chẳng những có không tầm thường phòng bị năng lực trong lúc đ ố i chiến còn có tự chủ tiến công công năng cũng nguyệt bởi vì ma vân đằng thuộc về có thể tiến hóa đặc thù loại thực vật sinh mệnh cho nên cái này ma vân chiến khải cũng có thể theo ma vân đằng tiến hóa mà không ngừng tiến hóa tại tất cả trí bảo loại trong khải giáp cái này ma vân chiến khải coi là giá bán nhất lợi ích thực tế nhưng trưởng thành tính lại tối cao một loại kia chương một trăm linh một bài vị điểm tích lũy thi đấu bắt đầu diệp linh vận vừa mới chờ không bao lâu thời gian một tên tân hỏa học cùng nhân viên công tác liền đem hai cái màu trắng bạc va ly sách tay đưa đợi đến công việc kia nhân viên sau khi đi diệp linh vận liền không kịp chờ đợi mở ra hai cái này va ly sách tay một cái va ly sách tay bên trong lẳng lặng trưng bày lấy ba cái trong s u ố t ống nghiệm ống nghiệm bên trong lưu động lấy chất lỏng màu tím nhạt trong đó thỉnh thoảng có thể nhìn thấy như tinh thần tránh rượu quan điểm chính là kia ba cái hình pháp tắc cảm độ dịch mà cái thứ hai va ly sách tay bên trong thì chứa một cái long nhắn nhỏ toàn thân màu xanh sấm ma vân đằng hạt giống diệp linh v ậ n lấy ra viên này hạt giống lập tức dựa theo theo dương giải thích thêm sách mở ra đầu ngón tay đem một giọt máu tươi nhỏ tại cái này mai màu xanh sấm sắc ma vân đằng hạt giống bên trên sự tình kỳ dị phát sinh diệp linh v ậ n một giọt này máu tươi vừa mới rơi xuống hạt giống mặt ngoài liền giống như là xông vào bờ biển bị cấp tốc hấp thu mà cái này mai ma vân đằng hạt giống tựa như là kích hoạt lên một loại nào đó thần bí tín hiệu bắt đầu từ thể ngủ trạng thái nhanh chóng trưởng thành không bao lâu liền trưởng thành một cái dài đến hơn năm mét màu xanh sấm dây leo từng đợt khí tức cường đại tại ma vân đằng bên ngoài thân cái này gốc đã trưởng thành ma vân đằng có hoán huyết cảnh mang phong tu vi ma vân đằng vụn vặt trên không trung nhẹ nhàng thư triển diệp linh vận trong đầu thậm chí cảm nhận được nó nhẹ cân hoan hô tâm tình ma vân biến đổi thành chiến khải khai mở diệp linh vận ở trong lòng l ạ g yên ra lệnh đã nhận diệp linh vận làm chủ tinh thần cùng nàng tương thông ma vân đằng bắt đầu cấp tốc hướng diệp linh vận trên thân q u ấ n quanh tới cũng thay đổi hình dáng không bao lâu triệu lâm ma vân đằng đã biến thành một kiện màu xanh biếp tràn ngập sinh cơ bừng bừng chiến khải bám vào tại diệp linh vận ma vân chiến khải mặt ngoài bám vào lấy đạo đạo phức tạc hoa văn khiến cả kiện chiến khải nhìn qua c diệp linh vận thử nghiệm hoạt động một phen cái này ma vân chiến khải nhẹ nhàng vô cùng chẳng những không có làm nàng cảm nhận được mảy may lực cản ngược lại ẩn ẩn làm nàng động tác càng thêm trôi chảy công kích diệp linh vận lại tại bên trong âm thầm hạ đạt một cái chỉ lệnh ma vân đằng cảm nhận được diệp linh vận chỉ lệnh tại diệp linh v ậ n giáp lót vai bộ vị một cái tráng kiện dây leo đột nhiên tựa như tia chớp thẩm ra giống như là một đạo tia chớp màu xanh lục sẽ qua hư không chuyến ra gào thét âm thanh pha không cái này ma vân đằng ư u tác ma vân chiến khải coi là thật không tại cái này m năm ngày thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt liền đến tân sinh bài vị điểm tích lũy thi đấu bắt đầu thời gian tại cái này năm ngày thời gian diệp linh vận đem tiêu ba cái hình pháp tắc cảm nộ dịch toàn bộ ăn vào cũng tại tu luyện đồng thời lúc lúc cảm nộ sơn hà ấn cùng kinh hường bộ Bây trong n đối Kinh giả n h định vũ trụ diệp linh vận lấp đạo sư lâm khôn ngay tại vì bọn họ giảng giải cái này cái này tần sinh bài vị điểm tích lũy thi đấu quy tắc lần này tân sinh điểm tích lũy cuộc thi xếp hạng tổng tiếp tục thời gian mười ngày trước năm ngày từ hệ thống ngẫu nhiên rút ra mỗi người phải hoàn thành hai trăm trận điểm tích lũy khiêu chiến thi đấu năm ngày về sau sẽ căn cứ khiêu chiến thi đấu điểm tích lũy xếp hạng sàng chọn ra trước hơn hai trăm tân sinh tiến hành đấu vòng loại cũng cuối cùng ra trước cái này năm mươi tên tân sinh sẽ thu hoạch được tiến về hỗn độn bí cảnh danh lệch lâm không chầm dãi nói lâm k h ô n đạo sư bài vị điểm tích lũy thi đấu thời điểm có thể vận dụng trong hiện thực vũ khí mình hoặc là bảo vật sao nếu như có thể động dụng lời nói có thể hay không không quá công bằng còn có tại trong giả định vũ trụ mỗi người thực lực là như thế nào là đồng dạng thực lực vẫn là cùng trong hiện thực thực lực giống nhau có người nhẫn không ở hỏi cái này tân sinh vấn đề khiến cho nó rất nhiều tân sinh không điểm đ ứ t đầu xác thực nếu như lần này bài vị điểm tích lũy thi đấu bên trong có thể vận dụng trong hiện thực bảo vật đối một chút phía sau không có cái gì hùng hậu thế lực trèo c h ố n g tân sinh tới nói xác thực rất không công bằng thử nghĩ nếu là đối phương rõ ràng thực lực không bằng ngươi nhưng là trong tay lại có một kiện rất lợi hại trí bảo hắn chỉ là nhẹ nhàng chuẩn động cái này trí bảo liền có thể đưa ngươi chấp đoán giết chết cái này giao đấu còn có cái gì công bằng có thể nói công bằng vấn đề các ngươi tuyệt đối có thể yên tâm lâm khôn n é t miệng lên một vòng cười lạnh tại vũ trụ giả định b à i vị điểm tích lũy thi đấu bên trong đương nhiên có thể vận dụng trí bảo nhưng là những n à y trí bảo nhất định phải là n g ư ơ i khi tiến vào tân hòa học cung về sau tại chân bảo các bên trong mua sắm trao đổi trí bảo những cái k i a chính mình vốn có là gia tộc b a n cho trí bảo thì toàn diện không thể vận dụng về phần thực lực vấn đề thực lực các ngươi đều sẽ hoàn mỹ hơn đến các ngươi trong hiện thực thực、lực. các ngươi lần này tân sinh vừa mới trúng tuyển tiến tân hòa học cung lúc các ơ người, người trở c cơ hoàn về chuẩn bị cẩn thận đi hôm nay giữa chưa một mươi hai giờ lần này điểm tích lũy cuộc thi xếp hạng liền sẽ chính thức bắt đầu chương một trăm linh hai hai trăm linh tháng liên tiếp bảng điểm số đệ nhất lâm k h ô n tuyên đọc xong điểm tích lũy thi đấu quy tắc về sau liền rời khỏi vũ trụ giả định đang ngồi đông đảo tân sinh cũng đều nhao nhao rời đi đi làm điểm tích lũy thi đấu bắt đầu trước cuối cùng chuẩn bị diệp linh vận lần này ta chắc chắn đánh bại ngươi cũng trở thành lần này bài vị điểm tích lũy chiến hạng nhất tu hành trong phòng cổ phong lẳng lặng ngồi trong hai mắt hiện lên một vòng vẻ kiên định theo tiến vào tân hòa học cung đến nay hắn liền bị diệp linh vận thời thời khắc khắc áp chế từ đầu đến cuối không cách nào vượt lại loại này biệt khuất cảm giác là cổ phong đuổi đến chưa từng cảm thụ đồng thời hắn tại tân hòa học cung bên trong không vừa ý người cổ gia tại cổ gia lão tổ cổ thiên thư che chở cho đã sớm phát triển thành một người trưởng không mấy ngàn tinh hệ mười phần gia tộc c ự phách cổ phong mặc dù là cổ gia thế hệ này thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất thiên tài nhưng cùng cổ phong niên kỷ không sai bật nhiều đồng dạng cổ gia thiên tài cũng không ít bây giờ cổ phong đến cổ gia lão tổ vật dụng để cúng tế nặng cho nên trong gia tộc phân phối cho đồng lứa nhỏ tuổi tài nguyên có rất lớn một bộ phận đều là thuộc về hắn nhưng là nếu như hắn chậm chạp không thể xuất gia cùng mình chiếm hữu nhiều như vậy tài nguyên lẫn nhau ghép đôi thành tích đến khẳng định sẽ dẫn phát gia tộc bên trong cái khác người nhà họ cổ càng nhiều bất mãn đến lúc đó liền xem như cổ trời cũng sẽ không lại thiên vị hắn dù sao nói với cổ tiên h thư vô luận là cổ phong vẫn là cái khác c ổ họ người đều là hắn con cháu đời sau cổ phong v ư ơ n người đứng dậy một cổ mạnh sĩ khí hơi thở vờn quanh tại hắn quanh người phồng lên không nớt trong tay hắn còn cầm một thanh màu xanh l a m t r ư ờ n g kiếm trên t r ư ờ n g kiếm từng đạo đều so sánh q u a n quanh tàn ra khí tức cường đại bây giờ ta đã đột phá luyện q u ố c cảnh thực lực tăng nhiều càng là tại chân bảo các bên trong hao phi bốn nghìn tân hòa điểm hồi đói cái này tinh ta không tin lần này ta còn có thể thua với người cổ phong trong hai con người đều là tham quốc thần sắc vì điểm tích lũy cuộc thi xếp hạng xếp hạng hắn chẳng những cố gắng tu luyện đột phá đến luyện xương cảnh giới càng là vận dụng quá bút tân hỏa điểm tích lũy h ồ i đoái trôi này toái tinh kiếm cổ phong k h ô n g tin tại hắn thực lực tăng cường nhiều như thế tình hô giới còn có thể không phải kia diệp linh vận đối thủ hh ắ c ắ cái c này b à i vị điểm tích lũy thi đấu liền muốn bắt đầu thật sự là chờ mong a linh hư bi cảnh mỗi chỗ ở bên trong một tóc thai bù xù thanh niên nhìn trong tay mình một cái trong suất bình thủy tinh trong mắt đều là say mê cùng cuồng nhiệt thần sắc cái này trong bình thủy tinh thịnh phóng lấy một chút xíu chất lòng màu b í c h lục số lượng rất ít có lẽ còn chưa đủ mức khác nhưng lại bị thanh niên này nhỏ tâm cẩn thận nâng ở trong tay như xem chân bảo ta không tiếc hao phí tất cả tân hỏa điểm tích lũy cùng điểm cống hiên số hối đoái cái này linh dịch không biết đến nhất sau là ai trước hưởng thụ đến đâu ninh vô trần cổ phong vẫn là kia diệp linh vận đây đây đấy ta đều đã chờ không nổi bị áp chế ẩn nhẫn lâu như vậy cái này đứng đầu bảng chi vị cũng nên đến phía ta lao cha ta muốn đi tham gia điểm tích lũy thi đấu diệp linh vận phú trước mắt ở giữa cười hì hì nói với tần m ụ đợi chút nữa đừng quên đổ bộ vũ trụ giả định đi ủng hộ cho ta yên tâm lao cha đợi chút nữa nhất định sẽ cho ngươi đi cổ vũ tần mục khẽ vớt cảm nói nếu là đợi chút nữa ta nhìn không thấy lao cha ngươi cẩn thận ta cho ngươi đẹp mắt diệp linh v ậ n đón tần mục trộn lẫn cái mặt quỷ uy hiến đạo sau đó liền đổ bộ vũ trụ giả định chuẩn bị bên trên bắt đầu bài vị tích diệp linh v ậ n đồng học ngươi đánh số là số sáu trăm tám mươi một ngươi trận đầu đối chiến tân sinh đánh số là số năm trăm hai mươi tám khoảng cách chiến đấu mở bắt đầu còn có chín phút phải trang tiến về lôi lại chờ diệp linh vẫn lựa chọn xác định về sau chỉ cảm thấy trước mắt b sau đó nàng liền tới đến một phương m ộ ư ơ i phần rộng lớn c h ứ n g trăm trượng phương viên trên lôi đài điểm tích lũy đấu q u a trình bên trong tất cả chiến đấu đều tại cùng cái này giống nhau trên lôi đài tiến hành luôn không hoặc là đã hoàn thành chiến đấu tân sinh cũng có thể tại giả lập màn sáng bên trên quan sát những học sinh mới khác ở giữa chiến đấu mấy phút trôi qua đánh một đạo bạch quang hiện lên diệp linh vận trận chiến đầu tiên đối thủ cũng tới đến trên lôi đài đây là một người giữ lại tóc ngắn nhìn qua m ộ ư ơ i phần lưu loát nữ sinh mà tại nàng xuất hiện trong né mắt cùng nữ sinh này tài liệu tương quan liền hiện lên ở diệp linh vận trước mặt thân sinh mục lộ lộ số hiệu số năm trăm hai mươi tám diệp linh v ậ n có thể nhìn thấy lộ lộ tư liệu mục lộ lộ tự nhiên cũng có thể nhìn thấy diệp linh vận tư liệu nhìn thấy đối thủ mình lại là lần này tân nhân vương diệp linh vận về sau kia từ trọng c h ấ n đầu tiên là khẽ giật mình lập tức sẽ lên cầu tự kỷ nàng thực lực tại lần này tân sinh bên trong chỉ có thể coi là được là đã trên trung đẳng nếu như đổi lại những người khác đến ầm ầm nói không chừng còn sẽ có thủ thắng lòng tin nhưng ở đối mặt đã xông qua thông thiên sơn đoạt được tân nhân vương c h i vị diệp linh vận trước mặt nàng cũng không cảm thấy mình có một công điểm chiến thắng liên hòa liệ nguyên chiến đấu ngay từ đầu mục lộ lộ liền thi triển ra mình bây giờ nắm giữ uy lực lớn nhất một chiều song trưởng liên tục đánh ra như là một đoàn thiêu đốt hồng điện hướng diệp linh công tới chấn đỉnh công kích thanh thế rất lớn nhưng kết quả cuối cùng lại tạm được diệp linh vận thậm chí đều không có né tránh đồng dạng một trưởng nên đi lên chẳng những ủng khô kéo hủ đánh tan lộ lộ công kích bàn tay còn trực tiếp khắc ở lại chấn đ ỉ n h trên lồng ngực làm nàng thân thể trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất trên lôi đài cái thứ nhất đối mặt địch nhân diệp linh vận chỉ dùng một chiêu liền đánh bại đối thủ chúc mừng ngươi thu hoạch được trận này thắng lợi thu hoạch được năm điểm, điểm tích lũy bát thưởng ngươi làm trước thắng số trận là một trận phải chăng tiến hành xuống một cuộc chiến đấu một tháng hai tháng tại tháng. hai mươi tháng ở sau đó trong chiến đấu diệp linh vận cũng không có đụng phải cái gì cường đại đối thủ đều là vương giòn lưu loát giải quyết chiến đấu thậm chí còn có mấy người thân sinh gặp đối thủ là diệp linh vận tự biết không địch lại dứt khoát trực tiếp từ bỏ tỷ thí ngày đầu tiên bốn mươi trận chiến đấu diệp linh vận chỉ dùng không đến một canh giờ liền toàn bộ giải quyết kết quả cuối cùng vì bốn hai t h ắ n g không bại về sau bốn ngày chiến tích cũng giống như thế diệp linh v ậ n chưa thua một trận cường m á n h lưu loát thắng được tất cả hai trăm trận tỷ thí lấy một nghìn điểm kinh khủng điểm tích lũy đứng hàng bảng điểm số vị thứ nhất chương một trăm linh ba tinh thần vô cấu thể cái này năm ngày chiến đấu trừ diệp linh vận thu hoạch được hai trăm h tháng liên tiếp chưa ném một điểm bên ngoài cổ phong cùng ninh vô trần hai người cũng toàn bộ chưa thua một ván lấy cùng diệp linh vận đồng dạng một điểm tích lũy đứng hàng bảng điểm số vị thứ nhất năm ngày điểm tích lũy thi đấu thời gian kết thúc cũng ra bảng điểm số trước hơn hai trăm i tiếp xuống quyết định tiến về hỗn độn bí cảnh năm mươi cái tên n gạch đấu vòng loại chính thức bắt đầu vì ngăn ngừa hai người thực lực mạnh mẽ thi ê n tài sớm đụng tới dẫn đến thực lực khá mạnh học sinh bởi vì v ậ n khí tốt mà may mắn thu hoạch được danh gạch đấu vòng loại tỷ thí an bài đều theo chiếu hạng nhất đối tên thứ hai tên thứ hai đ ố i chiến thứ một trăm chín mươi chín tên cũng theo thứ tự hướng phía dưới suy ra phương thức tiến hành sau đó hai ngày chiến đấu cũng không có quá sóng lớn lan điểm tích lũy thi đấu xếp hạng năm mươi người đứng đầu thiên tài trừ một chút xếp hạng dựa vào sau bị cùng mình xếp hạng thực lực gần cái k h á c thiên tài chen rơi bên ngoài cuối cùng đ ạ t ra tiến về hỗn độn bí cảnh năm mươi người danh lệch cùng đấu vòng loại kết thúc xếp sau tên cơ bản không có khác biệt quá lớn mà đ ạ t ra cái này năm mươi cái tiến về hỗn độn bí cảnh danh lạch về sau chiến đấu chẳng những không có kết thúc tương phản làm cho đông đảo tân sinh chờ mong vạn phần chiến đấu vừa mới bắt đầu những này đã thu hoạch được tiến về hỗn độn bí cảnh danh n g ạ c h thiên tài ở giữa vẫn như c ũ muốn tiến hành chiến đấu cũng đặt ra cuối cùng thứ tự dùng cái này đến quyết định có thể tại hỗn độn bí cảnh bên trong dừng lại thời gian ban thường hạng nhất có thể thu được tại hỗn độn bí cảnh bên trong lĩnh hội ba ngày thời gian ban thường người thứ hai ba có thể tại hỗn độn bí cảnh bên trong lĩnh hội hai ngày bốn đến hai mươi tên có thể lĩnh hội một ngày hai mươi một đến năm mươi tên có thể lĩnh hội m ộ ư ơ i hai giờ tại hỗn độn bí cảnh bên trong lĩnh hội một giờ liền cần một trăm linh điểm tích lũy cho nên cái này cuối cùng xếp hạng là mỗi người thiên tài đều muốn đem hết toàn lực tranh thủ năm mươi người bài vị trong chiến đấu vòng thứ nhất chiến đấu liền dẫn phát manh động cùng diệp linh v ậ n đặt song song bảng điểm số thứ nhất cổ phong cùng ninh vô trần hai người vậy mà dẫn đầu đụng vào nhau lần này nhưng có trò hay xem sao hỏa đụng phải trái đất ta ninh vô trần đối cổ phong hai người kia thực lực đều rất mạnh cũng không biết đến cuối cùng ai sẽ chiến thắng ta cảm giác cổ phong có thể thắng đi dù sao từ tiến vào tân hỏa học cung về sau cổ phong trên tân hỏa bảng xếp hạng vẫn luôn ép ninh vô trần không nhất định ninh vô trần chỉ là biểu hiện tương đối là ít nổi danh thôi thực lực chân thật ta cảm giác cùng cổ phong tương xứng cổ phong cùng ninh vô trần hai người sắp bắt đầu chiến đấu giả lập truyền bá đài chu vi đã sớm vây đầy chuẩn bị mắt thấy trận này chiến tân sống liền ngay cả trước thời gian kết thúc chiến đấu diệp linh cũng chạy tới nơi này chuẩn bị quan sát hai người này đọc x ư c dù sao trong hai người này bên thắng về sau rất có thể sẽ trở thành nàng tranh đoạt bài tên đối thủ lớn nhất đám người chờ không có tiếp tục bao d à i nên đón cổ phong cùng ninh vô trần hai người liền đều xuất hiện trên lôi đài ninh vô trần cùng cổ phong đều thân man áo trắng mày kiếm mắt sáng rất là o a i h hùng một đôi con người trong suốt vô cùng hình như có tinh quang ở trong đó lưu chuyển ngươi vậy mà cũng đột phá đến luyện c ố t cảnh cổ phong tay cầm thoái tinh kiếm nhìn xem l i n h vô trần lông mày nhẹ nhàng bốc lên có cổ phong minh châu ngọc phía trước tiểu đ ệ lại có thể nào lạc hậu đâu l i n h vô trần nhẹ nhàng cười một tiếng lạnh nhạt nói thế nhưng là cuối cùng một mấy ngày cảnh giới còn không có vững chắc xuống ngươi không phải đối thủ của ta cổ phong ngạo nghê nói ha ha cũng nên thử qua mới biết được ninh vô trần bật cười lớn có một cô ung dung không đội khí độ lại phối hợp cái kia một thân trắng loáng như tuyết áo cả người có một trồng phiêu giật khí chất xuất trần đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí cổ phong cũng không cần phải nhiều lời nữa chờ đến tỉ thí bắt đầu về sau trong tay toái tinh kiếm nhẹ dơ lên thân nếu lưu quang dẫn đầu hướng ninh vô trần phóng đi ninh vô trần sắc mặt không vui không buồn mở ra song trường không chút nào yếu thế hồi cổ phong nên đón hắn hai cái tay không tựa hồ i hóa thành trong suốt thậm chí có thể nhìn thấy kia vóng ánh trong mạch máu có từng điểm từng điểm tinh quang đang lóe lên hai người tốc độ đều rất nhanh tựa như tia chớp nhanh chóng tới cực điểm làm cho người hoa mắt thần trì làm cho người dị sự tình phát sinh lúc trước chiến đấu bên trong cổ phong k i a từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi chém hết hết thẻ t h á i tinh kiếm như nay lại bị ninh vô trần một đôi tay không sinh sinh ngăn cản t h á i tinh kiếm chém vào tại ninh vô trần trên sông trường chẳng những không thể mở ra ninh vô trần sông trường ngược lại kích thích một giải đ ặ c tinh phát ra sắc thép va chạm thanh âm chỉ dựa vào tay không l i ề n có thể ngăn cản cổ phong kiếm chiêu cái này ninh vô trần nhục thể vậy mà khủng bố như vậy vừa mới xem k i a n i n h vô trần bàn tay bộ dáng ta nhớ tới một loại cổ lao thể chất tinh thần vô cấu thể k i ê ninh vô trần rất có thể có thể là tinh thần vô cấu thể truyền i n thần h vô c t ba dưới này đám người tán thưởng không ngừng bên thay tinh thần vô c ấ u thể đây là một loại cực kỳ cường đại thể chất Có được loại thể chất này người, chẳng nục cường kinh người, lực độ, cũng độ độ, đến, người, người, ngưng thường ngươi loại liền liên trong kinh viện siêu thể thân thể thần tụ thuần tùy trình tù Thật những bình không nghĩ này bên vậy sĩ. một à này có được loại này cường đại thể chất. đại loại thể m phen kịch liệt va chạm về sau hai người tách ra cổ phong nhìn về phía ninh vô trần ánh mắt bên trong có một vòng vẻ mặt nghiêm trọng cổ huynh k i ê m tốn n g ư ơ i bí mật cũng không thể so với ta y ta ninh vô trần nhìn xem cổ phong lông m à y vết kiếm có ý riêng nói ha ha rất tốt đã như vậy vậy ta liền dùng người đến ma luyện kiểm nghiệm một phen ta tinh vẫn kiếm pháp cổ phong cười lạnh một tiếng trong tay toái tinh kiếm run dậy diêu diêu chỉ hướng ninh vô trần sau lưng cổ phong đông nhiên ảm đạm lại có một mảnh tinh không hư ảnh xuất hiện tinh không bên trong sao lốm đốm đầy trời cổ phong khi thế cũng nâng kéo lên mấy cái cấp độ lập tức cổ phong thân thể liền giống như là một khỏa sáng trói như liệu tinh đông nhiên hướng ninh vô trần đi qua c h ư ơ n một trăm linh bốn ngoài ý muốn bạo lãnh là tinh vẫn kiếm pháp kiếm pháp này chính là lúc trước cổ g i a lão tổ lĩnh hội mênh mông tinh hà chi đạo sáng tạo cổ thánh từng dựa vào cái này kiếm pháp quét ngang thập phương không bằng cổ phong bây giờ hiệu thông cái này kiếm pháp mấy phần huyền bí truyền ba dưới đại phương có tân sinh nhìn thấy cổ phong sau lưng kia phiến sáng chói tinh không lên tiếng kinh hô tới tử đối mặt khí thế hung nữ như cực nhanh bắn nhanh mà đến cổ phong ninh vô trần trong hai con ngươi tình quang tăng vọt âm không tránh không n h cường thế nên kích đi lên tinh vẫn kiếm pháp với tinh thần vô cấu thể cổ phong cùng ninh vô trần thân ảnh như là thiên lôi dẫn r a đ ị a hỏa đ ố n g nhiên chiến đến cùng một chỗ màu xanh lam thoái tinh kiếm tung hành câu động cổ phong sau lưng kia phiến sáng chói tinh không thỉnh thoảng có sao trời chỗ bị dẫn động hóa thành nhất kiếm nguy nga đánh tới hướng ninh vô trần mà ninh vô trần cũng không sợ hái chút nào áo tr đem kia nhất nhất kiếm đ ạ p nát trong lúc nhất thời toàn bộ trên lôi đài tinh hoa s á n g l ạ kịch liệt tiếng nổ liên tiếp hai người chém c i ế t vừa lên đến liền tiến vào gây cấn hoàn cảnh ai cũng không có nương tay đem hết toàn lực làm cho mọi người dưới đài xem tâm trí mê mẩn rốt cục một tiếng manh liệt tiếng va đập về sau cổ phong cùng ninh vô trần thân ảnh bỗng nhiên tách ra kia ngôi sao đầy trời huyết tượng cũng đột một biến mất không còn t â m tích đáng tiếc nếu như lại cho ta một đoạn thời gian củng cố cảnh giới ta không nhất định sẽ thua bởi ngươi ninh vô trần thắt nhẹ trên mặt có một tia hối hận tiếp tri sắc lập tức thân thể liền hóa thành một đạo bạch quang từ trên lôi đài bi h á n tinh thần vô cấu thể cuối cùng vừa mới bắt đầu đào móc không bao lâu căn cơ không đủ hùng hậu cổ phong trước tại ninh vô trần tiến luyện cốt cảnh lại mượn kiếm trùng chi lợi sớm cảm nộ luyện cốt cảnh kiếm đạo pháp tắc c h â n ý vì vậy một phiên toàn lực va chạm xuống tới ninh vô trần cuối cùng vẫn hơi thua một chiều bị cổ phong nắm lấy cơ hội lấy được cái này cái này tỷ thí thắng lợi cổ phong thắng quả nhiên là cổ phong v ố i ninh vô trần bại trận cổ phong chiến thắng truyền bá dưới đại phương lại là một mảnh sợ hai thản phục thanh âm ván này chiến đấu tuyệt đối là bài vị điểm tích lũy thi đấu tự khai bắt đầu đến nay đặc sắc nhất một trận chiến ninh vô trần tinh thần vô cấu thể sơ phong b ị mà cổ phong thực lực thì càng là thâm bất khả c h ắ c lực áp ninh vô trần lại lần nữa chứng minh tự mình là người nhiệt huyết sôi trào một trận chiến nhìn cuối cùng quyết chiến khẳng định phải tại cổ phong cùng diệp linh v ậ n ở giữa triển khai không sai hiện tại một trận chiến này giống như này đặc sắc kia quyết chiến không biết nên là bực nào rầm rộ đây cũng là chân chính yêu người ta ta cảm thấy mình đã đầy đủ thiên tài nhưng là nếu như đội thành ta ra sân đối mặt hai người này chỉ sợ một hiệp đều không chống đỡ được cổ phong cùng ninh vô trần hai người chiến đấu làm cho một đám tân s i n h xem kích động không thôi đồng thời đối với tiếp xuống cổ phong cùng diệp linh vận khả năng tiến hành cuối cùng quyết đấu cũng càng thêm mong đợi hai người này thực lực đều rất mạnh ta cũng phải nỗ lực không thể thả l ò n g đến a mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu diệp linh vận tại chiến đấu kết thúc về sau chậm rãi thở ngụ khí lẩm bẩm cổ phong cùng ninh vô trần biểu hiện làm cho diệp linh trong lòng bằng thêm không ít áp lực cùng động lực nàng biết tại những n à y thiên tài yêu nghiệp đuổi theo dưới nàng nhất định không thể thư giãn nếu không rất có thể sẽ bị về sau đ u i k ị đấu vòng loại ngày thứ tư trải qua bốn ngày chiến đấu cùng s á n chọn lúc này đã đặt ra bốn người đứng đầu nhân tuyển theo thứ tự là diệp linh vận cổ phong tiêu càn vũ cùng một cái gọi tào trấn nam sinh mà tứ cường thi đấu đối chiến thì là cổ phong đối tiêu càn vũ diệp linh vận đối tào trấn tiêu tào trấn phía trước năm mươi tên thiên tài bên trong vốn là chỉ có thể xếp tới trước hai mươi tả hưu nhưng cuối cùng mấy vòng rút t h ă m lúc hắn vận khí lại rất tốt một mực rút đến là thực lực so với mình thấp đối thủ lúc này mới một đường lảo đảo d ó t vào tứ cường bất quá tại giao đấu diệp linh vận về sau hắn nhưng không có vận khí tốt như vậy diệp linh vận làm gì chắc đó chỉ là mấy hiệp giao chiến hạ đến liền đem cái này tào trấn đào thải đao thải tào chấn về sau diệp linh vận liền muốn đi chuẩn bị ngày mai cùng cổ phong quyết đấu tận càn vũ thực lực mặc dù không tệ nhưng vô luận là lá linh vận vẫn là những học sinh mới khác đều không cảm thấy hắn là cổ phong đối thủ trước đó đ ấ u vòng loại hắn chỗ thể hiện ra thực lực cũng chính là mười tên tả hữu tiêu chuẩn còn không cách nào cùng cổ phong chống đỡ nhưng người nào biết kết quả cuối cùng sau khi đi ra lại làm cho diệp linh vận đi bị kinh ngạc lan g tuyết ngươi nói cái gì t i ê u tiêu càn vũ vậy mà đánh bại cổ phong diệp linh vẫn nhớ gì hỏi đúng vậy à ta vừa xem hết hai người bọn họ quyết đấu kết quả cuối cùng không riêng gì ngươi tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng đâu chu lăng tuyết cười khổ nói đến cùng chuyện gì xảy ra diệp linh vẫn truy vấn lúc đầu ngay từ đầu tựa như đại gia nghĩ như thế cổ phong m ư ờ i phần cường thế một mực đè ép tiêu càn vũ đánh về sau tiêu càn vũ tựa hồ bị đánh nhận quá giống như nổi điên đối cổ phong phát động t i ế n công đối cổ phong công kích thì căn bản không thế nào phòng ngự hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng điên c u ồ n g đấu pháp chu lăng tuyết hồi ước nói lại về sau cổ phong tựa hồ là muốn sớm đi đánh bại tiêu càn vũ cho nên nửa người sơ hở muốn dùng vết thương nhẹ đại giới cấp tốc đánh bại tiêu càn vũ、Kìa、tiêu càn vũ tựa hồ cũng tới làm hắn công kích làm cho cổ phong thụ những vết thương nhẹ nhưng mình cũng lộ ra cực lớn sơ hở cổ phong chỉ cần tùy tiện ra một c h i ê u là có thể đem tiêu cản vũ đào thải nhưng người nào biết chu lăng tuyết cười khổ lắc đầu cổ phong còn chưa kịp xuất thủ liền biến sắc hóa thành bạch quang biến mất trên lôi đài cho nên t i ê u tiêu cản vũ liền chiến thắng vì cái gì cảm giác như thế không hiểu thấu đâu diệp linh vẫn cảm giác có chút không thể tưởng tượng đúng vậy à lúc ấy rất nhiều người đ ề u động đại gia xem đều rất rõ ràng cổ phong bất quá chỉ là cánh tay thụ những vết thương nhẹ mà thôi ngay cả hành động đều cũng không làm sao thụ ảnh hưởng nhưng người nào biết hắn cứ như vậy đột nhiên bị đào thải vũ trụ giả định phán định nhất là công chính vô cùng nhất định sẽ không xuất hiện sai lầm cho nên nhất định là kia tiêu cản vũ công kích có cái gì cổ quái linh vận ngươi ngày mai cùng hắn quyết đấu nhất định phải chú ý à chu lang tuyết lo lắng nói coi như mạnh như cổ phong hôm nay cũng bị không hiểu thấu đào thải chu lang tuyết rất lo lắng diệp linh vận ngày mai cũng sẽ cùng cổ phong đụng phải giống nhau như đ ú c tình huống chương một trăm linh năm tiêu cản vũ điên cuồng diệp linh vẫn lực lượng thái sơ bí cảnh một đám tân sinh đạo sư tụ tập cùng một chỗ tại trước mặt bọn hắn giả lập màn sáng bên trên t h ì nhưng linh lại tại chiếu ngay t r ớ c c đó Tiêu ả Vũ c ù n Cổ chiến Cản Phong trận kia. Hình trong, trận tượng bên dụng Tiêu một kia. Vũ sử đột ô i đối ám mặt cổ phong mở hát thủ, Phong sắc Cổ bị r n công kích, hắn ứng g đi đôi kích, r ấ khó k h ă nhiên n ư n n g đột h tiêu cản vũ công kích trở nên cồn bạo lại không kế hậu quả cổ phong cô ý bán đi một sơ hở muốn dựa vào vết thương nhẹ đại giới cấp tốc giải quyết hết tiêu cản vũ nhưng người nào biết cổ phong còn chưa kịp xuất thủ liền hóa thành một đạo bạch quang theo trên lôi đài biến mất bị đào thải rơi đến đây hình tượng hoàn toàn kết thúc tiểu gia hòa này cũng là âm độc xem ra hắn thượng thủ bên trên hẳn là rèn luyện có một loại nào đó trí mạng độc tố có thể trong nháy mắt xóa giết chết luyện cốt cảnh tồn tại nọc độc đoán chừng hắn h ô i đoái hẳn là ma l ạ c dịch cái khác càng cao cấp hơn hắn hẳn là cũng đổi đổi không dạy nổi tô m ộ c nhiên đánh cái hà hơi lười biếng nói lần này bài vị điểm tích lũy thi đấu khảo nghiệm chính là bọn hắn những ngày này thực lực tiến cảnh dùng tất cả tân hỏa điểm tích lũy h ô i đoái một chút tác dụng không mấy lần liền sẽ tiêu hao sạch sẽ ma l ạ c dịch loại này đầu cơ trục lợi b i ệ pháp coi như có thể may mắn chiến thắng cổ phong cũng chú định khó thành lớn lâm khôn lắc đầu có chút k i n h thường nói tiêu càn vũ thủ đoạn cũng có thể lừa qua những học sinh mới nhưng tuyệt đối không gạt được những này ánh mắt bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra tiêu c à n vũ khẳng định là hối đoái một loại nào đó trí mạng thần kinh độc tố hoặc là nọc độc lúc này mới có thể tại cổ phong đại không phòng bị tình huống dưới bạo lanh đem nó đánh bại mà lấy hắn hiện tại điểm tích lũy đoán chừng có thể hối đoái nọc độc cũng chỉ có ma lạc dịch cái này một loại ma lạc dịch chính là một loại thân có kịch độc tinh không dị thú ma lạc trên thân chỗ rút ra cái này ma lạc dịch chỉ cần không chấm một dăm thậm chí có thể là minh văn cảnh tu sĩ trong nháy mắt mất mạng mỗi một cái ma lạc trên thân chỉ có thể rút ra ra không đủ một dăm ma lạc dịch, mà ma lạc loại này tinh không dị th cho nên tại chân bảo các bên trong cái này ma lạc dịch mỗi giam g i ả bán cao tới ba vạn điểm tân hỏa điểm tích lũy cái này tiêu càn vũ đoán chừng cũng là dốc hết tất cả lúc này mới mua cái này một chút xíu ma l ạ c dịch hh ắ c ắ c lời này coi như không đúng tại chính thức trên chiến trường ai quản ngươi dùng phương pháp gì có thể giết chết đ ị c h nhân liền là phương pháp tốt nhất càn vũ làm sự tình cũng không có vi phạm quy tắc k i a cổ phong không phải cũng là dùng tân hỏa điểm tích lũy cùng điểm cống hiến số hối đoái kia t o i tinh kiếm sao cả người gầy gò sắc mặt hơi có vẻ gần giọng nam tử trung niên lơ đến nói hắn là tiêu cản vũ lớp đạo sư đồng thời cũng là tiêu cản vũ chỗ bái lao sư cuối cùng chỉ làm ư u lợi thôi ngày mai chi chiến ta xem cái này tiêu cản vũ sẽ bại rất thảm lâm không điếm môi khinh thường nói trên chiến trường thực sự tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào có thể giết chết địch nhân liền tốt nhưng là nơi này dù sao cũng là tân hỏa học c u n g vốn là một kiểm nghiệm học sinh thực lực t ỷ thí lại vận dụng loại này âm độc phương pháp lâm k h ô n tự nhiên không để vào mắt ha ha vậy cũng không dễ nói cổ phong hảo hữu cũng đã đột phá luyện q u t cảnh chỉ cần không cẩn thận bị cản vũ công kích đánh trúng vẫn như cũ muốn thất bại tiêu diệp linh vận thậm chí còn không có đột phá đến luyện c ố t cảnh coi như so cản vũ lợi hại nhưng cũng không trở thành đường cản vũ liền xuất thủ cơ hội đều không có chỉ cần bị cản vũ công kích đụng phải một chút hh <cười> hoàng thăng bên miệng lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung hôm nay cổ phong hạ tràng đã chứng minh bị tiêu cản vũ công kích đụng phải sẽ có cái dạng gì kết quả vậy chúng ta liền rửa mắt mà đ ợ i rơi t ô mộ nhiên nhìn xem hoàng thăng ý vị thâm trường nói liền ngay cả lâm côn cũng khinh thường lắc đầu hoàng thăng không biết nhưng bọn hắn hai người thế nhưng là biết diệp linh vận sau lưng đến cùng đứng đấy một tôn như thế nào kinh khủng tồn tại có vị kia đại nhân tự mình bồi dưỡng chỉ là tiêu cản vũ lại thế nào có thể sẽ là diệp linh vận đối thủ ngày thứ hai cuối cùng đứng đầu bảng tranh đoạt chiến khoảng cách chiến đấu bắt đầu còn có một canh giờ lôi đài chu vi liền bị đến đây quan chiến những học sinh mới trần đích dù sao cũng là cuối cùng đứng đầu bảng tranh đoạt chi chiến thú n g chi hôm qua tiêu cản vũ có thể đào thải c ổ phong càng là dẫn phát càng nhiều người chú ý tất cả mọi người muốn biết tiêu cản vũ phải chăng có thể trở thành một thất chân chính hắc mã tối xâm đến cùng chiến thắng diệp linh vận trở thành cuối cùng người thắng đâu một đạo quan g mang hiện lên tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú tiêu cản vũ dẫn đầu đi vào bá đài bên trên bị đám người nhìn chăm chú lên cảm giác làm cho tiêu cản vũ cảm giác rất là hài lòng hắn mười phần hưởng thụ loại cảm giác này chỉ là tiến vào tân hòa học cung về sau có ninh vô trần cổ phong cùng diệp linh v ậ n áp chế hắn nhận chú ý cũng là ít nhất lần này điểm tích lũy cuộc thi xếp hạng ta tất sẽ trở thành người thắng sau cùng đến lúc đó ta muốn để tất cả mọi người đều nhớ ký ta tiêu chú định chỉ có thể cùng kia cổ phong trở thành ta đá đặt chân tiêu cản vũ đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẽ cùng nhật trong lòng điên cùng k ê u gạo lại là một đạo quan g mang hiện lên diệp linh vận thân ảnh xuất hiện trên lôi đài bất quá cái này cái này diệp linh vận hiện thân lại dẫn phát so dị vãng càng nhiều tiếng kinh hô bởi vì lúc này nàng thân mang một thân màu xanh biếc mặt ngoài có tô điểm đạo đạo thần bí đạo thống chiến khải đem vốn là đẹp như tiên nữ nàng phụ trợ như là nữ võ thần cái này ma vân chiến h ả i lúc trước chiến đấu diệp linh、vận、vẫn luôn chưa từng đập tới bởi vì lúc trước những cái kia đối thủ căn bản là không có có lệnh nàng vận dụng ma vân chiến kh nàng vốn định cuối cùng cùng cổ phong giao chiến lúc mặc thêm vào cái này ma vân chiến khải nhưng người nào biết cổ phong lại bị cái này c ả n vũ cho đào thải nghĩ đến hôm qua quan sát tiêu c ả n vũ cùng cổ phong hai người giao thủ lúc tân mục tùy ý nói câu nói kia diệp linh vận tâm tình liền yên tĩnh nô tiểu tử này là song thủ bên trên ngâm độc à, phun phun có thể một nháy mắt xử lý một người luyện cốt cảnh tu sĩ độc dược này thật là đủ mạnh bất quá ngươi nếu là mặc kia ma vân chiến khải xuất chiến cái này tiêu càn vũ ta đoán chừng liền muốn khóc lên liền cái kia hai thanh truy thủ đoán chừng ngay cả ma vân chiến khải phòng ngự đều không đánh tán được chớ đừng nói chi là tổn thương đến ngươi. t r ư đúng vậy à thật n n g g hâm h u y mộ lúc nào ta cũng có thể có được một bộ thuật về mình chiến khải liền tốt lôi đài giới đông đảo tập trung trên người diệp linh vận ánh mắt đều rất hâm mộ chí bảo chiến khải gen đúc luận võ khí loại trí bảo muốn buồn ngủ khó rất nhiều cho nên dù chỉ là bình thường nhất chiến khải loại trí bảo giá trị cũng viễn siêu ngang nhau vũ khí loại trí bảo diệp linh vận ngươi làm lâu như vậy tân sinh thứ nhất đem cổ phong đều một mực ép không ngẩng đầu được lên hiện tại tên thứ nhất này bảo tọa cũng nên đổi ta đến ngồi một chút tiêu càn vũ liếm liếm n g o miệng hai con mắt hiếp lại nói từ diệp linh vận đang tràng về sau phía dưới rất nhiều ánh mắt cơ bản tất cả đều tụ tập trên người diệp linh vận mà rất ít nhìn hắn cái này làm cho tự cho mình siêu phàm tiêu càn vũ rất là khó chịu thật xin lỗi ta cũng là vừa mới biết tên ngươi diệp linh bình tĩnh nói ngữ khí mười phần chân thành làm cho không người nào có thể hoài nghi nàng nói tới tính chân thực nhưng vừa vặn là phần này chân thành lại làm cho tiêu cản vũ sắc mặt cứng n g ắ t ở nơi đó vừa mới biết tên ngươi ý tứ này không phải liền là, là nàng chưa từng có đem tự mình để vào mắt sao rất tốt đợi chút nữa chiến đấu bắt đầu về sau ngươi đ ố i tên của ta ấn tượng sẽ càng thêm khắc sâu tiêu cản vũ mặt âm chấm sắc hai tay vẫy một cái hai thanh hiện ra nhàn nhạt h à o quang màu xanh lục thượng thủ liền xuất hiện trong tay hắn đứng trước tiêu cản vũ khiêu khích diệp linh vẫn thật sự là không thèm để ý nàng khép hờ hai con ngươi lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi lấy tỷ thí bá đài phía dưới tân mục nhàn nhã đứng ở nơi đó đối đãi sẽ diệp linh vận cùng tiêu càn vũ tỷ thí trong lòng không có chút nào lo lắng chi tần tiên h sinh hơi có vẻ câu nghệ thanh âm vang lên trên mặt có một đạo mặt sẹo lâm khôn chẳng biết lúc nào đi vào tần mục bên người sao là một đầu t ử sắc tóc dối tô mục nhiên cũng đồng thời đi vào tần mục bên người hôm nay chiến đấu không chỉ có hấp dẫn đông đảo tân sinh ánh mắt liền ngay cả một chút tân sinh đám đạo sư cũng lặng lẽ đi vào hiện trường quan sát c h à n tỷ đấu này lâm khôn cùng mục nhiên lẫn nhau đều đôi đến trong mắt đối phương kinh ngạc ý vị hai người hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này lẫn nhau gặp nhau gặp n g ư ờ i tới là lâm khôn cùng tô m ộ c nhiên tân mục cũng không có quá nhiều biểu thị chỉ là bình tĩnh một chút gật đầu hôm nay chiến đấu chắc hẳn diệp linh vận tiểu thư đã nắm chắc thắng lợi trong tay đi tô m ộ c nhiên con mắt đi dạo mười phần cung kính nói ha ha con đường tu luyện cái quan trọng là bản thân tất cả ngoại lực đều chỉ có thể là phụ nếu là đảo khách thành chủ chính là ngộ nhập lạc lối tân mục có ý riêng từ t ồ nói tại vạn chúng chú mục cùng đám người chờ mong phía dưới cuối cùng quyết chiến rốt cục bắt đầu tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt tiêu càn vũ liền hai tay cầm thượng thủ như do hướng diệp linh vận đánh qua tới hắn ý nghĩ rất đơn giản đó chính là bắt chước làm theo h ô m qua cùng cổ phong chiến đấu chỉ cần nhường cái này diệp linh vận một điểm vết thương nhẹ lấy từ mình bôi lên ở trên song thủ bên trên ma lạc dịch đủ để khiến nàng trong nháy mắt mất đi tính mạng tiêu càn vũ h ô m qua chiến thắng cổ phong mặc dù dựa vào là ma lạc dịch công lao nhưng không thể phủ nhận bản thân hắn cũng có được không tầm thường thực lực bằng không căn bản ngay cả nhường cổ phong bị thương nhẹ cơ hội đều không có mà bây giờ Hắn hối hạ siêu i đã v ệ trong mắt Làm bắt thường là thuân thân, thành sát tiêu thân tại một khả hạ, chỉ hai Linh ảnh, Linh hiện hiện phía người người dưới năng liền công gần Vận. cản Vận bên chuyển giữ có cực lúc, bá Diệp Diệp đài là vũ ậ n nén không được tiếng kinh đẻ được hô. t r bọn họ đại đa số người mặc dù không biết tiêu cản vũ hôm qua đến tột cùng là như thế nào đem cổ phong đào thải nhưng là bọn họ cũng đều biết tiêu cản vũ công kích có gì đó quái lạ nếu như không có tất yếu tuyệt đối không nên đón đỡ hắn công kích nhưng người nào biết diệp linh vẫn phản ứng lại cùng tất cả mọi người nghĩ đều hoàn toàn khác biệt nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn né tránh dự định làm tiêu cản vũ thượng thủ cùng với pha thoái hư không vụ vũ âm thanh n ầ m vang mà tới lúc diệp linh vận lúc này mới không vội không chậm d ố i ra bị ma vân chiến khải bao vây lấy tay phải hướng tiêu cản vũ đâm tới thượng thủ vô tới gặp diệp linh vận vậy mà đi lên liền có dũng khí đối cứng công kích mình tiêu cản vũ m ụ c chỗ vẻ mừng như điên hắn thật sự là không nghĩ tới cuối cùng thắng lợi vậy mà lại đến như vậy đơn giản tỉ thí trước đó hắn còn đang suy nghĩ diệp linh vận lấy đã từng hôn qua hắn củng cổ phong chiến đấu hôm nay sợ rằng sẽ cùng hắn chiến đấu sẽ không dễ dàng bị hắn công kích đến. nhưng người nào biết nàng vậy mà đi lên liền muốn cùng mình cứng răn kéo thật sự là cồn u g v ọ n g a vậy liền ngoan ngoãn tự mình nuốt vào k h o a này thất bại quả đắng đi tiêu càn vũ bên miệng lộ ra nụ cười đại ý hắn thậm chí đã tưởng tượng đến đợi chút nữa diệp linh vận tại ma lạc dịch kinh khủng độc t i n h dưới trong nháy mắt tử vong hóa thành bạch quang lúc cảnh tượng nhưng mà cùng diệp linh vận bàn tay đánh tới s á t na tiêu càn vũ t i ê u dung liền n g ư n g kết ở trên mặt k i a sắc bén trùy thủ vậy mà bảo bảo chống đỡ tại diệp linh vận lòng bàn tay thậm chí ngay cả kia h á o giáp đều không có đâm rách căn bản khó mà tiến lên lại sau đó diệp linh v t i ê u thượng thủ liền bị nàng một mực nắm ở trong tay tiêu cản vũ không cam tâm trong tay kia thượng thủ cũng đâm tới nhưng kết quả cuối cùng lại giống nhau như lúc đem thượng thủ tất cả đều bị diệp linh vận nắm ở trong tay sau đó diệp linh vận song trường chấn động một cỗ hào hùng lực liền từ bàn tay nàng thôi phát ra đem tiêu cản vũ chấn động đến thổ huyết má bay kia hai thanh thượng thủ cũng bị diệp linh vận triệt để đoạt tới đây không có khả năng người gian lận trên người ngươi chiến khải phòng ngự làm sao có thể mạnh như vậy tiêu cản vũ kêu lên sợ hãi đầy mặt vẻ đ i n cuồng hắn đem hết toàn lực công kích thậm chí ngay cả đối phương chiến khải đều không đánh tan được là người công kích quá yếu diệp linh vận âm thanh lạnh lùng nói ma vân chiến khải phòng hộ tuy mạnh nhưng tuyệt không có mạnh đến có thể hoàn toàn miễn dịch tiêu cản vũ công kích tình trạng nhưng lại thêm diệp linh vận thần lực phòng hộ coi như không giống diệp linh vận bây giờ đột phá hoán huyết cảnh mười tầng lại tu luyện trí cường c ổ kinh minh hà huyết đế kinh thần lực hùng hồn vững chắc năng lực phòng ngự tự nhiên cũng viễn siêu bất luận cái gì hoán huyết cảnh tu sĩ lấy tiêu cản vũ công kích muốn đột phá diệp linh vận thần lực phòng hộ liền đã rất khó hiện tại lại tăng thêm một tầng ma vân chiến khải bảo hộ hắn lại như thế nào đột phá ngay cả diệp linh vận phòng ngự đều phá không lần chiến đấu này kỳ thật còn chưa bắt đầu liền đã có thể tuyên bố kết thúc bá đại hạ đám người gặp tiêu cản vũ tư đi lên liền bị diệp linh vận cường thế đánh bay liền ngay cả cặp t i a thượng thủ đều bị đ ậ n đi không khỏi một mảnh cái này tiêu cản vũ cũng quá không chịu nổi một cái t a vẫn là nói diệp linh vận thật có mạnh như vậy c h ư n một trăm linh bảy xếp hạng thứ nhất tiến về hỗn độn bí cảnh tại chiến đấu bắt đầu trước tiêu cản vũ tưởng tượng đã từng vô số loại khả năng nhưng trong đó không có một loại khả năng là hắn ngay cả diệp linh vận phòng ngự đều không cách nào đột phá ta không tin người cái này chiến khải tuyệt đối có vấn đề n g ư ơ i lão sư là thiên thần cảnh cường giả nhất định là nàng tại chân bảo các bên trong vì ngươi mua xăm cái này chiến khải bằng không ta công kích làm sao có thể không phá nổi người phòng ngự đúng nhất định là như vậy tiêu càn vũ cùng l o ạ n gầm thét trong hai con ngươi cũng chấp động lên vẻ đến i cuồng hắn thấy dẫn đến hắn ngay cả diệp linh phòng ngự đều không thể đột phá nguyên nhân căn bản chính là diệp linh vận mặc cái này thân chiến khải cái này chiến khải nhất định có vấn đề tiêu càn vũ tiếng gầm g ự làm cho giới đài vang lên một mảnh xôn sao t h a nhâm đám người nhìn về phía tiêu càn vũ ánh mắt cũng đều mang theo một chút khinh thường rõ ràng liền là chính ngươi thực lực không đủ không phá nổi người ta phòng ngự hiện tại ngược lại lại đối phương chiến khải phòng ngự quá mạnh là tại gian lận b à i vị điểm tích lũy thi đấu trước khi bắt đầu các vị đám đạo sư đều đã nói qua lần này điểm tích lũy thi đấu chỉ có thể vận dụng tự mình tân hỏa điểm tích lũy cùng điểm c ô n g hiến số chỗ mua sắm trí bảo vũ trụ giả định lại thế nào khả năng kiểm chắc không ra diệp linh vận chỗ lấy chiến khải đến cùng có phải hay không chính nàng chỗ hối đoái lập tức liền có một đạo tản g a vô tận uy áp mông lung thân ảnh xuất hiện trên lôi đài thanh âm văn minh nói vốn cái này t h thí tuyệt đối công chính không tồn tại bất luận cái gì gian lận tình huống diệp linh vẫn thương hại lắc đầu chuyện cho tới bây giờ nàng gái này tiêu càn vũ cũng cảm thấy mười phân ác bởi vậy tiếp xuống nàng căn bản không muốn nói thêm nữa bất kỳ lời nói nào tố thủ vỗ nhẹ thân thông một mảnh hải dương màu vàng nóng hiện đỡ bọc lấy vô biên đi dạo tựa như trở nghiêng hướng tiêu càn vũ ép đi sơn hà ấn thức thứ hai đảo hải ấn bây giờ diệp linh v ậ n lại lần nữa thi triển cái này đảo hải ấn so sánh với cái này tại thông thiên tháp bên trong thi t r i ể n lúc còn cường hãn hơn mấy lần kêu mãnh liệt như biển gầm kim sắc sóng lớn trực tiếp đem tiêu cản vũ bao phủ tiếng kêu bên trong tiêu cản vũ ra sức ngăn cản nhưng hắn tựa như c u ồ n g phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ nhỏ bé vô cùng chỉ là phi công rốt cục một vòng quét sạch thiên địa kim sắc sóng lớn quay đã tửng bị diệp linh vẫn cướp đi song thượng lại trong lòng có loạn chiến lược t r ợ giảm tiêu cản vũ rốt cuộc ngăn cản không nổi hóa thành một đạo bạch quan bị đào chiến đấu vẹn vẹn tiếp tục không đủ một phút thời gian diệp linh v ậ n liền lấy tuyệt đối nghiền ép thái độ đạt được thắng lợi cái này tiêu càn vũ nếu như không có kia ma lạc dịch nói không chừng kiên trì thời gian còn có thể càng dài một chút hiện tại cũng coi là rời lên tảng đá nện chân mình lôi đài dưới lâm k h ô n lắc đầu nói hắn sớm đã nhìn ra cái này tiêu càn vũ đã đem mánh liệt thắng hy vọng tất cả đều ký thác vào kia ma lạc dịch bên trên hiện tại mắt thấy kia ma lạc dịch hoàn toàn vô dụng hắn chiến tâm quá loạn dẫn đến bây giờ lại ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều không có lôi đài một bây giở lại ngay cả một chút tiêu càn v nghĩ đến hôm qua cùng lâm khôn tô một nhiên bọn người tranh luận hắn cũng cảm giác trên mặt mình một trận nóng bỏng đau đớn cuộc chiến hôm nay tiêu càn vũ biểu hiện xem như đem h ắ n cái này làm lão sư mặt tất cả đều mất hết đánh bại tiêu càn vũ về sau diệp linh vận lập tức bên d ư ớ i rời đi vũ trụ giả định phía dưới đám người gieo h ỏ tiếng than thở đối với nàng mà nói cái vốn không có bất cứ ý nghĩa gì nàng hiện tại duy nhất muốn làm sự tỉnh chính là đem tự mình chiến thắng tin tức nói cho tần mục cùng lao cha chia sẻ tự mình chiến thắng vui sướng tại diệp linh vận trong lòng tần mục một câu tán đồng lời nói đều muốn viễn siêu người bên ngoài đưa tới vạn câu ca ngợi. Lúc này về sau, Tân sinh tinh toa trở quát trong thu tiến thần tư tân tại tiến luân sinh chuyển linh vận bên cảnh sinh, ngay tại lặng lặng chờ đợi. Hôm nay, chính là bọn hắn hôn cảnh thời gian. đài diệp cái đợi. thời chỗ, hoạch cách chờ Hôm bao là được đột bí bí về về không bao lâu một chiếc khổng lồ tinh toa chậm rãi dừng ở trước mặt mọi người một vị thân mang tử kim vào phục tản ra khí tức cường đại bên trong 5 năm nam tử theo tinh toa bên trong đi xuống đứng tại linh vận bọn người trước mặt trung nhiên nam tử này trên mặt lộ ra vẽ tươi cười khoan hai mở miệng nói tên của ta các ngươi có thể xưng hô ta là bảo thân chân thần cái này cái này liền do ta dẫn đầu các ngươi tiến về hỗn độn bí cảnh nghe được vị này nói về sau đ ô nơi g đảo tân này h mình, đồng thời giật đồng thần sắc c n g t h ê chính u n g là hỗn độn bí cảnh tinh toa bên trong chân thần vây tay một cái toàn bộ tinh toa vách tượng đều trở nên trong suốt tinh toa bên ngoài thế giới cảnh tượng cũng t r i ể n ra hiện tại diệp linh vận bọn người trước mặt đây là một phương hỗn độn thế giới không có mặt trời không có sao trời chỉ có vô biên vô hạn hỗn độn khí lưu tràn ngập ở thế giới bên cạnh vô số đầu như sợi tơ phóng ánh lân lánh lộng lây s á t thái đường cong tại rất nhiều hỗn độn khí lưu bên trong lăn lộn dây dưa có khi ưu ám theo dõi chỗ còn có thể tăng nước ra từng đạo dài đến mấy vạn cây số to lớn lỗ h ồ n g sau đó liền có vô số đến không hết phóng ánh đường cong dâng trào ra bộ này kỳ cảnh xem tinh toa bên trong đông đảo tân sinh trợn mắt hốc mồm hỗn độn bí cảnh từ tộc ta bên trong chư vị vương tổ cảnh vi tổn tại liên thủ mở. cũng đem thế giới diễn hóa tiến trình lấy vô thượng lớn pháp lực s i n h s i n h dừng lại tại hỗn độn sơ khai trạng thái bảo thân chân thần chỉ vào tinh toa bên ngoài tràn ngập hỗn độn khí cười nói ra nhìn thấy những cái kia hỗn độn khí lưu sao những cái kia đều là thiên địa sơ khai lúc mới đặc thù tinh thần năng lực lấy hỗn độn khí lưu hình thức tạo thành các loại năng lực chúng ta chấu nguyên thủy vũ trụ trí thiện đến đẹp những cái kia hỗn độn khí lưu đã sớm hóa thành đủ loại năng lực phân giải tiêu tán tại chỉ có tại cái này hỗn độn bí cảnh bên trong những này hỗn độn khí lưu mới sẽ không phân giải tiêu tán vĩnh viễn bảo trì hiện tại trạng thái, bộ này Các những g ư ơ i cái kia sợi tơ đều ộ n n bí c là trong vũ trụ này bản nguyên nhất đạo tắc đan sen đạo và lý vết tích các tu sĩ sở tu hành cổ kinh bí pháp đều là từ những ngày sợi tơ bên trong bao hàm đạo và pháp tổ hợp sắp xếp đến cùng một chỗ mới hình thành bản thân chân thần nhìn qua những cái kia ngũ thải ban lan đóng ánh sợi tơ trong mắt l ó e lên một vòng màu nhiệt huyết vô luận là nhân tộc vẫn là trong vũ trụ cái khác ngàn vạn chủ tộc tu hành cuối cùng mục chính là nắm giữ những sợi tơ này nửa đường thì nắm giữ đạo tắc càng nhiều thực lực ngươi liền càng cường đại ha ha đương nhiên lấy các ngươi thực lực bây giờ còn chưa đến chạm tới những n à y đạo tắc c h i lực thời điểm đây chẳng phải là nói nếu như đem những sợi tơ này bên trong chất chứa đạo tắc hoàn toàn nắm giữ vậy người này liền vô địch hay sao lại một tân sinh nhịn không được nói hoàn toàn nắm giữ bảo thân chân thần chậm rãi lắc đầu ngươi có biết trong vũ trụ này đạo tắc đến cùng có bao nhiêu vô cùng vô tận cái gọi là đạo pháp vô tận vẹn vẹn ngươi nhìn thấy những sợi tơ này bên trong bao hàm đạo tắc liền có trăm ngàn v ậ n trồng chớ đừng nói chi là những sợi tơ này chỉ là hoàn chỉnh nhất đạo tắc một phần nhỏ thể hiện a dù là ngươi cái nắm giữ trước mắt những này đạo tắc một phần nhỏ đều đủ để làm ngươi siêu việt thần minh thành thụ thánh nhân tri cảnh liền ngay cả ta tộc vương tổ cảnh vĩ đại tồn tại bác huyền vương đều đã từng nói nói vô cùng tận cực kỳ cả đời chỉ sợ cũng khó mà nắm giữ cái này m ê n mông đạo tắc một phần nhỏ hắn có thể làm đến chỉ là tại sinh thời cố gắng tìm kiếm a bảo thân chân thần lời nói làm cho một đám thiên tài tân sinh hai mặt nh liền ngay cả vương tổ cảnh tồn tại cũng không dám nói tự mình nắm giữ tất cả đạo tắc một phần nhỏ đối bọn hắn những n à y vừa mới tiếp xúc tu luyện tiểu gia hỏa tới nói con đường phía trước chỉ sợ thật sự là dài rằng giặc không có điểm cuối cùng chẳng lẽ nói từ vũ trụ sinh ra đến nay vô tận tuyến nguyệt thật không có một vị vĩ đại tồn tại nắm giữ tất cả nói sao có người chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi liền ngay cả vương tổ cảnh vĩ đại tồ n tại đều không thể nắm giữ một phần nhỏ làm sao lại có sinh linh nắm giữ tất cả đạo tắc những học sinh mới khác nhau nhau đầu liền tại bọn hắn coi là bảo thân chân thần sẽ cho ra đáp án phủ định lúc ngoài tất cả mọi người dự liệu bảo thân chân thần vậy mà chậm rãi gật gật đầu thần tình trên mặt cũng tràn ngập sùng kính hương vị dạng này sinh linh tự nhiên là có nhân tộc ta tổ đế đại nhân chính là vĩ đại như vậy tồn tại tổ đế đại nhân sừng s ư n g vạn đạo đỉnh cao nhất h ắ n chỗ đến liền ngay cả nguyên vũ trụ bên trong vô tận đạo tác cũng muốn tránh lui thần phục trên thực tế vô luận là nhân tộc ta chư vị vương tổ vẫn là trong vũ trụ này c h ú n g tộc khác rất nhiều vương tổ nhóm đều đem tổ đế đại nhân coi là bọn h ắ n mê ngông cầu đạo trên đường hải đăng năm đó một tôn dị tộc vương tổ từng chính miệng nói qua vạn đạo cuối cùng duy tổ đế một người mà thôi tinh toa bên trong hoàn toàn yên tĩnh tất cả tân sinh đều lắng nghe tâm trí hướng về nhiệt huyết sôi trào vạn đạo cuối cùng ta vì đ ỉ n h cuối cùng là một loại như thế nào cường đại ha ha tổ đế đại nhân chỗ đứng độ cao cho dù là vương tổ cảnh vĩ đại tồn tại đều không thể lý giải các ngươi những tiểu tử này cũng không cần mơ mộng háo huyền làm gì chắc đó một bước một người giấu chân kiên trì tiến lên là được rồi bảo thân chân thần vừa cười vừa nói chỉ là cùng những học sinh mới này hắn trên khuôn mặt cũng có một vệ nồng đậm sùng kính cùng thu phục tri xác đứng được càng cao thực lực càng mạnh đối tổ đế hai chữ này kính sợ cũng càng sâu Tổ thuần đế đã đơn hai chữ, đã không đơn thuần là một cái tên, mà lát à một mọi Một tòa xứng xứng tại vạn đạo đỉnh cao nhất bất thể cao địa, sừng sức vạn đỉnh phong khiến người ngưỡng vọng. cho chỉ đạo vì đều đó hủ có l phi hành thuật về sau t r ở cái này năm mươi tên tân sinh tinh toa tại hôn độn bí cảnh trung ương một tòa mênh mông mà to lớn cổ thành trước dừng lại tại bảo thân chân thần dẫn dắt d ư ớ i từng người từng người tân sinh tinh toa bên trên đi xuống ngay nơi này linh khí thật là nồng nặc cái này linh khí này nồng có trình độ đoán chừng muốn vượt qua linh hư bí cảnh mấy hai không mấy trăm lần còn chưa hết đi ta trước đó may mắn đi qua một lần đám đạo sư ở lại thái sơ bí cảnh vốn cho là nơi đó chính là thiên đường đâu không nghĩ tới nơi này căn bản là không có cách nào so a vừa mới tại tinh toa bên trong những học sinh mới này nhóm chỉ có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng lại không cách nào cảm nhận được nhưng bây giờ một chút tinh toa bọn hắn liền bị giữa thiên địa k i a n ồ n g đậm vô cùng nồng độ linh khí cho c h ấ n trụ liền ngay cả diệp linh v ậ n cũng không nhịn được vẻ kinh ngạc tại nàng trong nhận thức cái này hỗn độn bí cảnh hoàn cảnh so nguyên thủy bí cảnh còn muốn mạnh lên mấy lần trước mắt các ngươi tòa cổ thành này tên là tân hòa thành mọi người ở đây chấn kinh tán thưởng thời điểm bảo thân chân thân thanh âm đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đi qua cái này tân hòa thành kiến tạo tại vài ngàn năm trước khi đó n h â n tộc ta mới vừa vặn kết thúc t i n h tế quật khởi thời đại nhân tài hẹo tàn tân hòa xây thành tạo chính là vì bồi dưỡng nhân tộc thiên tài nhanh chóng tăng thêm nhân tộc ta nội tình thực lực chuẩn bị bảo thân chân thần chỉ vào to lớn trên cửa thành k i a đến có tân hòa thành ba người mênh mông chữ cổ bảng hiệu nói các ngươi có lẽ đang nghi ngờ cái này tân hòa thành cùng tân hòa học c u n g đến cùng có quan hệ gì kỳ thật cái này tân hòa thành chính là tân hòa học cùng tiền thân bởi vì về sau nhân tộc ta cương vực không ngừng quách trường trong tộc thiên tài số lượng cũng tăng lên số lượng tăng trưởng đã đến tân hòa thành kém xa phụ tại tình trạng cho nên càng về sau trải qua chúng thần điện các vị các đại nhân thương nghị dứt khoát đem cái này tân hòa thành khuyết trương thành hiện tại tân hòa bảo thân chân thần giải thích mọi người mặt nhường vẻ chợ hiểu bọn hắn không nghĩ tới tân hòa học c u n g lại là cái này tân hòa thành thoát thân thành lập mà thành tân hòa thành thành lập đến nay đã có mấy ngàn năm cái này mấy ngàn năm ở giữa tân hòa thành một mực từ tộc ta vương tổ cảnh vĩ đại tồn tại một trong càn vương trấn thủ ở này bảo thân chân thần tiếp tục chấm dãi nói c h ư ơ n một trăm lẻ chín thần bí càn vương rất nhiều tân sinh thần sắc đều có chút nghi hoặc trong n h â n tộc chư vị vương tổ danh tự đều như là huy hoàng mặt trời chiếu dọi toàn bộ nhân tộc sử sách vì tất cả nhân tộc cộng đồng c ú n g bái truyền t ụ g i ố n g như là trấn nam vương bác huyền vương chi danh tại nhân tộc bên trong cơ h ộ không ai không biết không người không hay nhưng cái này bảo thân chân thần trong miệng càn vương thật đúng là không có mấy người nghe qua càn vương đại nhân không thích tranh đấu đạm bạc s ử thế chấn thủ tân hỏa thành đã có mấy ngàn năm t u ế nguyện vì vậy nhân tộc bên trong chưa có biết càn vương chi danh người biết được càn vương người phần lớn đều là nguyên lai theo tân hỏa trong thành đi ra ngoài thiên tài muốn thường trú hỗn độn bí cảnh thấp nhất nhất định phải có được thiên thần cảnh thực lực hoặc là đối n h â với các ta làm r ngươi hiến, có những i ế ngày số, hai cái còn tại tân hỏa học cung đi học tiểu gia hỏa tới nói có đặc thù ưu đãi chỉ cần hao phi đủ lượng tân hỏa điểm tích lũy hoặc là điểm cống hiến số liền có thể hối đoái lĩnh hội hỗn độn thiên bia thời gian cũng liền tương đương với hối đoái tại cái này hỗn độn bí bên trong ở lại thời gian lại đi về phía trước một khoảng cách bảo thân chân thần mang theo diệp linh vận bọn người ở tại một tòa kiến trúc hùng vi trước mặt dừng lại kiến trúc này trước bảng hiệu bên trên thình linh viết c à n vương phủ ba chữ làm phiền hai vị thông một chút ba k h ô n thiên thần ta mang theo lần này tân hỏa học cùng chắt lọc danh ngạch tân sinh đến đây lĩnh hội hỗn độn thiên bia bảo thân chân thần cười đôi đứng tại cản vương phủ trước cửa hai người thị vệ cường, nói. Hai người thị vệ cường giả nói mắt nhìn bảo thân chân thần còn có phía sau hắn một đám những học sinh mới một người trong đó đứng ra nói ra bảo thân chân thần hiện tại càn vương đại nhân ngay tại gặp một vị quý khách ba k h ô n thiên thần đang phụng dưỡng t ả hữu không cách nào thoát thân bất quá ba k h ô n thiên thần đã đã phân phó chờ ngươi đến về sau liền do ta dẫn các ngươi tiến đến chuyển thừa chi điện càn vương đại nhân ngay tại gặp một vị quý khách bảo thân chân thần khe giật mình là nhân tộc ta vị kia vương tổ đại nhân sao ta đây cũng không biết thị vệ kia lắc đầu trên mặt đồng dạng có một chút vẻ nghi hoặc bất quá ta xem ba k h ô n thiên thần vừa mới kia kích động thần thái c à n vương đại nhân ngay tại t r i ề u đãi vị khách nhân này chỉ sợ địa vị không thấp bất quá những này cũng không phải là chúng ta nên quan tâm k í a đã như vậy c ò n xin dẫn đầu chúng ta tiến đến chuyển thừa c h i địa đi bảo thân chân thần nói chỉ là theo thị vệ kia rời đi thời điểm trong lòng còn tại mê hoặc ba không tiên thần thân là c à n vương tiếp thân quản gia phụ dưỡng c à n vương đã có hơn ngàn năm cái này thời gian ngàn năm bên trong theo c à n vương đừng nói nhân tộc bên trong chư vị thánh nhân chỉ sợ cũng ngay cả các vị vương tổ đại nhân cũng không thiếu gặp trước kia cho dù càn vương đại khách cũng chưa từng nghe nói ba k h ô n thiên thần kích động như thế đã tưởng cái này cái này càn vương đại nhân thấy khách nhân đến cùng là ai dĩ nhiên khiến ba k h ô n thiên thần kích động như vậy bảo thân chân thần bên trong nghi đến không bao lâu thị vệ kia liền đem hắn cùng một đám tân sinh đưa đến một cái rộng lớn trước hành lang sau đó liền cùng bảo thân chân thần cáo tự rời đi đem trong lòng nghi hoặc c h i tình ném đến một bên bảo thân chân thần chỉ vào trước mắt rộng lớn đường hành lang mở miệng nói ra cái này đường hành lang về sau chính là cất giữ có h ỗ độn thiên địa truyền thừa chi địa truyền thừa chi địa tổng cộng có một trăm tòa hỗn độn mỗi một tòa hỗn độn tiên địa đều là thánh cảnh phía trên chư vị đại nhân lưu lại hỗn độn tiên bia bên trên đ i lại chư vị cổ nhân đối với đạo c ả g lộ cùng tự mình s ở tu hành cổ kinh bí pháp có thể xưng nhân tộc ta cơ bảo mà cái này đường hành lang hai bên điêu khắc cái này một trăm tòa hỗn độn tiên bia thu nhỏ lại đồ án các ngươi hiện tại muốn làm chính là tại đi đã từng cái này đường hành lang đồng thời quan sát những n à y đồ án đến sau đó tuyển ra ngươi tự nhận là thích hợp nhất chính mình đồ án báo cho ta về sau các ngươi liền có thể đi đối ứng tiên bia chỗ tiến hành lĩnh ngộ tu hành c h ư ơ n một trăm mười truyền thừa trước cuối cùng khảo nghiệm nhớ kỹ các n g ư ơ i chọn lựa thời gian chỉ có ba giờ ta sẽ ở cuối hành lang chờ các n g ư ơ i ba giờ sau chỉ là không có từ trong dũng đạo đi tới tân sinh đều đem tự động coi là từ bỏ tiếp nhận hỗn độn bia truyền thừa tư cách bảo thân chân thần sắc mặt nghiêm túc nói không có trong dũng đạo đi tới tân sinh sẽ bị coi là từ bỏ tiếp nhận truyền thừa rất nhiều tân sinh đều có chút lơ đ ễ h thật chẳng lẽ có người ngốc đến cuối cùng còn không rời đi đường hành lang không thể nào bảo thân chân thần nhìn thấy một số người trên mặt lơ đ ễ h c h i sắc hắn cũng không nói thêm gì nữa chỉ là dẫn đầu xuyên qua đường hành lang tiến về truyền thừa chi địa trước chờ chỉ là trước khi đi Bảo t h â những c học sinh mới này không đi xuất đạo nguyên nhân cũng không phải là bởi vì trong dũng đạo có cái gì cơ quan hoặc là trở ngại hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đạo tâm không đủ kiên định không thể trong thời gian ngắn nhất sạch sẽ, sẽ lưu loát làm ra lựa chọn phải biết cái này trong dũng đạo thu nhỏ lại truyền thừa thách khắc thế nhưng là có một trăm phó mà lưu cho những học sinh mới này nhóm lựa chọn thời gian cũng chỉ có ba giờ nói cách khác bọn hắn lưu cho mỗi cái đồ thời gian chỉ có một phút nhiều một chút coi như những học sinh mới này lại thiết tài lại thế nào khả năng tại một phút thời gian bên trong đối một bộ thu nhỏ lại đồ án đến lại cỡ nào sâu nhận biết đây cái này mỗi một bản thu nhỏ lại đồ án đến bên trong bao quát đều là một vị thánh cảnh phía trên đại năng gần như suốt đời c ả n g ộ dù chỉ là ngộ thông một chút xíu đối với những học sinh mới này tới nói đều có thể xưng vô giới chi bảo bởi vậy một chút ý chí không kiên định tân sinh cuối cùng liền sẽ mê thất tại cái này trong dũng đạo mỗi một bản thu nhỏ lại đồ án trong mắt bọn hắn đều là hiếm thấy chân bảo đều làm bọn hắn trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế giống như là bởi vì ở phía trước lãng phí quá nhiều thời gian dẫn đến chưa xem xong tất cả thu nhỏ lại đồ án cuối cùng chỉ có thể vội vàng rời đi đường hành lang loại này chỉ có thể coi là hiện tượng bình thường những cái kia lòng tham muốn đem một trăm tấm thu nhỏ lại đồ khắc toàn bộ xem hết cũng chọn lựa ra thích hợp nhất chính mình kia một bộ tân sinh mười phần chín đến cuối cùng đều sẽ bởi vì không đủ thời gian mặc dù giật mình muốn rời khỏi đường hành lang nhưng đã tới không kịp mà những n à y bởi vì chưa kịp rời đi đường hành lang mà bị ép từ bỏ chuyển thừa tư cách tân sinh q có có quyết quyết đơn giản tới nói đây là một lần luyện khảo nghiệm bảo thân chân thần sau khi đi rất nhiều tân sinh cũng đều nhao nhao không kịp chờ đợi tiến vào đường hành lang chuẩn bị chọn lựa thích hợp nhất chính mình truyền thừa hô mỗi bạn bè đến chỉ có thể nhìn bên trên chung nhiều một chút thời gian ngàn vạn không thể trầm mê trong đó diệp linh vận ở trong lòng âm thầm khuyên bảo tự mình một câu sau đó cũng hướng đạo bên trong đi đến rộng lớn thâm thúy đường hành lang toàn thân dùng một loại màu xanh thần bí chất liệu xây thành tựa hồ có một loại nào đó an thần định hồn kỳ hiệu diệp linh vận vừa mới đạp điểm cái này trong dũng đạo liền cảm giác tâm thần mình yên tĩnh lại tại đường hành lang hai bên một vài bức lấy ám tinh thạch vì chất liệu điêu khắc thành phiến đá đang lẳng lặng treo ở trên vách tường thỉnh thoảng phát ra điểm điểm như ngôi sao con trạch đẹp đẽ mà thần bí những phiến đá này chính là những cái kia ghi chép hôn độn thiên bia chuyển thừa thu nhỏ lại k ắ c đá diệp linh vận không dám chỉ hoã liền đem ánh mắt hướng bức thứ nhất thu nhỏ lại khắc đá bên trên nhìn lại kia khắc đá bên trên giải rác mấy đạo đường cong liền phát họa ra một vị chân đạm phi kiếm mời bơi chín nam tử duyên diệp linh v ậ n ánh mắt vừa mới nhìn thấy những cái kia đường cong liền cảm thấy trong đầu tựa hồ vang lên oanh minh tiếng vang cả phó khắc lên đường cong đều vặn vẹo biến hóa cuối cùng như là chân thực chi cảnh tại diệp linh v ậ n chỗ sâu trong óc hiện hiện kia là óng ánh khắp nơi tinh không bên trong một vị phiêu giật xuất trần áo trắng nam tử trung niên tay cầm ba thức thanh phong ta chi danh thanh phong thánh nhân áo trắng thanh âm nam tử bên trong tựa hồ có một loại nào đó đặc biệt ma lực dẫn ra lấy toàn bộ tinh không đều theo thanh em hắn rung động không chỉ ta cả đời này say mê kiếm đạo từ ngộ ra hôn thiên kiếm kinh phong vương hôn thiên kiếm bia bên trong mà đối đãi người hữu duyên thanh em là tôi nam tử áo trắng liền phiêu nhiên xuất kiếm trong tay ba thước thanh phòng như du long múa một kiếm r a vô tận đạo tắc lưu chuyển vô tận vì sao lạc rơi tinh không hàm đạo l i ê n ngay cả chính linh vận cũng không phát giác được tại nàng tâm thần đắm chìm trong cái này khắc đá bên trong lúc nàng mi tâm pháp tắc thần thụ bỗng nhiên tách ra mịt mở thanh huy tựa hồ đang trợ giút lấy nàng nhanh chóng lĩnh liền ngay cả kia bị tần mục hóa thành một đoàn xích kim sắc quang đoàn huyết bồ đề cũng nhẹ nhàng trôi nổi tại pháp tắc trên thần thụ không hướng phía dưới huy sái lấy năng lực làm cho pháp tắc thần thụ tốc độ phát triển càng thêm kinh người n à y tấm thu nhỏ lại khắp đá bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ ma lực rất dễ dàng liền làm cho diệp linh v ậ n thần hồn hoàn toàn đắm chìm trong đó gần hai phút sau diệp linh v ậ n trong hai con người hiện lên một tia giấy r u ộ cũng cuối cùng khôi phục thanh minh hô cái này bản vẽ lại mới vừa tới đơn giản có một loại đặc biệt ma lực liền ngay cả ta đều kém chút đắm chìm trong đó thật là nguy hiểm diệp linh vẫn bên trong vi vừa mới bắt đầu xem cái này thu nhỏ lại k h ắ p đ á lúc nàng còn tại trong lòng không ngừng nhắc nhở lấy tự mình tuyệt đối không nên trầm mê trong đó chỉ nhìn đủ quy định nhưng khi tia thu nhỏ lại đến nội dung hoàn toàn hiện ra ở trong óc nàng về sau mà lấy nàng định lực cũng thiếu chút mê thất trong đó tia thanh phong thánh nhân đối với nói cảm nộ cùng lý giải một chút xíu hiện ra ở diệp linh vận trước mặt làm nàng t ă n bản cũng không nghĩ như vậy dừng lại chỉ muốn một mực quan sát xuống dưới nếu không phải tại thời khắc cuối cùng trong đầu một trận xảy ra bất ngờ cảm giác mát mẻ tỉnh lại diệp linh vận chỉ sợ nàng thật muốn tại thứ nhất bức thạch đến nơi đây lãng phí không ít thời gian Trước 111, tần mục chớ mong. chấm ờ mong. c h dứt mạnh nghị lực ép buộc tự mình đừng lại suy nghĩ kêu b ư ớ c thứ nhất thu nhỏ lại khắc đá về sau diệp linh vận lại đem ánh mắt chuyển hướng b ư ớ c thứ hai thu nhỏ lại khắc đá b ư ớ c thứ hai khắc đá bên trên phát họa là một vị đứng ở đỉnh núi cầm trong tay một cái cổ sáo thanh lệ nữ tử hình tượng cùng quan sát b ư ớ c thứ nhất thu nhỏ lại khắc đá lúc giống nhau như lúc sự tỉnh lại lần nữa trình diễn b ư ớ c thứ hai khắc đá thượng tuyến đầu một trận biến ả o lại đem diệp linh vận tinh thần kéo vào một cái khắc viễn cảnh bên trong ở chỗ này một dung mạ vô song tuyệt mỹ nữ tử một mình đứng ở trên đỉnh núi như là một di thế độc lập tiên tử ta chi danh thanh thả thanh nhân một phút sau diệp linh v ậ n hai mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh lập tức không có chút nào lưu luyến đưa mắt nhìn sang kế tiếp thu nhỏ lại thạch hô cái thứ ba c à n vương phủ chỗ sâu một tòa cảnh vật tinh mịch hoàn toàn phỏng theo cổ địa cầu thời kỳ hoa hạ cổ đại dân c ư chỗ phảng phất xây trong tiểu viện hai thanh trúc ghế mây một chương bàn nhỏ chính là trong sân tất cả trang trí giờ phút này tần mục đang khoan thai ngồi ở trong đó một cái trên ghế nằm mà một có một cái ấm từ xa đang chậm rãi đem trong bầu nước trả rót vào cất đặt tại trên bàn nhỏ chén ngọc bên trong hắn nhất cử nhất động đều hôn ngược thiên thành phản phất có một loại không h i ể u đạo v ậ n chất chứa trong đó không bàn mà hợp thiên địa t r í lý ở tên này nam tử trung niên sau lưng còn đứng lấy một vị không người như là láo buộc sắc mặt kính cẩn láo giả làm trung niên nam tử này đem nước trà đổ đầy chén về sau liền mặt hướng tần mục k h ẽ không người cung kính nói ra lao sư xin dùng trà tần mục cầm lấy trên bàn nhỏ chén bạch ngọc nhẹ nhàng phẩm một n g ụ m nước trà trong chén nhịn không được tán t h ắ n nói mấy ngàn năm không thấy ngươi pha trà tay nghề ngược lại là lại tinh tiến không ít lao sư lương khen có thể lại thân thủ vì lao sư một mình trả là đệ tử may mắn nam tử tóc trắng cười nói tên này nam tử trung niên họ càn danh tự vũ mà hắn tại nhân tộc bên trong danh hảo chính là cái này càn vương phụ chủ nhân c h ấ n thủ tân hỏa thành vô thượng tồn tại càn vương ngươi là ta tọa hạ đệ nhất người đệ tử thiên giã là mấy người cắp ngươi bên trong tối cao một người nhưng làm sao lấy ngươi tính tình cuối cùng cùng cổ đạo vô vọng a tần mục cảm khải nói thanh â m bên trong có từng k i a từng k i a t i ế t h ậ n hương vị cái này càn vương là lúc trước hắn tại giáng lâm thế giới này về sau từ nhân tộc bên trong chọn lựa nhận lấy hạng nhất đệ tử có thể bị tần mục thu đệ tử càn vũ thiên phú tự nhiên không cần nói thêm ngay sau hắn tiên vương di bắt liền mọi người trên thực tế nếu không phải bởi vì càn vũ thành tiệu vương tổ tri cảnh tần mục lại chủ động biến mất về sau nhân tộc nhu cầu cấp bách hắn ra ổn định cục diện hắn có lẽ ngay cả cái này tân hỏa thành chức thành chủ đều chẳng muốn đảm nhiệm bây giờ nhân đạo thái bình ha ắ n c ha lão à mấy n sư ngươi cũng biết tâm ta chi không ở chỗ đây lúc ấy nếu không phải nhân tộc tri cảnh quá mức khốn khổ ta nói không chừng cũng sẽ không tu luyện tới vương tổ t h i cảnh Bây g đúng lão sư hôm nay tới này tân thay nhờ tìm ta chỉ sợ không chỉ là vì tới đệ tử đơn giản như vậy đi càn vương vừa cười vừa nói hôm nay tần mục đột nhiên giáng lâm hắn cố nhiên mừng rỡ phi thường nhưng cũng sẽ không cho là t â n mục chỉ là vì tới hắn mới đến đây tất hỏa nữ nhi của ta hôm nay tới này tân hỏa thành tiếp nhận hỗn độn thiên bia truyền thừa ta trong lúc rảnh rỗi liền tới xem một chút tân mục mời nhưng nói nói con gái của ngươi càn vương yên lặng nói không sai tân mục gật gật đầu sau đó ngón tay trên không trung nhẹ nhàng đ ạ c h một cái diệp linh v ậ n ngay tại trong dũng đạo quan sát thu nhỏ lại khắc đá tình hình liền hiện ra ở tần mục trước mặt lại là tiểu cô nương này càn vương trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm hắn tuy lâu không ra hỗn độn bí cảnh nhưng chúng thần trong điện hội nghị là tại trong giả lập vũ trụ tiến hành hắn ngược lại là thường thường đều sẽ tham gia bởi vậy vậy cái này diệp linh vận t ạ i tham gia c h ú c cơ khảo hạch sàng cho lúc thắp sáng bàn lòng trụ đá bên trên tất cả sao trời dẫn tới vạn long trầu mừng sự tình hắn cũng tự nhiên sẽ hiểu ta liền nói có thể thắp sáng bàn lòng trụ đá bên trên tất cả sao trời trừ tự thân tư đầy đủ yêu nhiệt g bên ngoài còn muốn trải qua hoàn mỹ c h ú c cơ mới có thể lúc ấy ta ngay tại nghi hoặc tiểu cô nương này đến tột cùng là như thế nào làm được điều này không nghĩ tới lao sư ngươi lại là phụ thân nàng c h ắ c không được can vương giật mình nói lập tức hắn tựa h ầ nghĩ đến cái gì cười nói ra đã như vậy vậy xem ra ngươi năm đó lưu lại tôn này hỗn độn thiên địa bây giờ rốt cục muốn tìm tới nó chân chính chuyển nhân tái hiện này kia truyền thừa chi địa bên trong một trăm cỗ tòa hỗn độn thiên địa trong đó có một tòa chính là lúc trước tần mục lưu lại bất quá đã kia hỗn độn thiên bia là tần mục lưu lại kia thiên bia bên trên nội dung cũng tự nhiên không phải bình thường n h â n tộc thiên tài có thể lĩnh ngộ cho nên từ tần mục rời đi sau qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ bất luận cái gì n h â n tộc thiên tài theo tòa kia hỗn độn bia bên trên lĩnh ngộ được bất kỳ vật gì nhìn à n g phải chăng có bản sự kia đi Tần một c n trăm một à n sáng r mươi hai thứ một trăm linh tám tấm thu nhỏ lại bản vẽ thứ tám mươi tấm thu nhỏ lại bản vẽ bản vẽ đến diệp linh vật nhẹ nhàng thở hắt ra trên trán vậy mà diễn ra điểm điểm mồ hôi bây giờ ba giờ kỳ hạn đã qua hơn hai giờ mà diệp linh vật c ũ nếu g đã xem h t tấm t h không lại b phải trong đầu khi đó thường hiện hiện cảm giác mát mẻ chỉ sợ hiện tại nàng cũng đắm chìm trong một tấm thu nhỏ lại bản vẽ bên trong không cách nào tự kiềm chế dù là như thế diệp linh v ậ n đi đến nơi này bên người cũng không có một cái nào người đồng hành cùng nàng cùng nhau tiến vào góc nói bên trong tân sinh mặc dù đánh cũng đều là cùng diệp linh vận đồng dạng chủ ý nhưng đến cuối cùng lại đều không biết chưa phát giác bên trong vượt qua thời gian cho dù là biểu hiện ư u dị nhất cổ phong linh vô trần bọn người hiện tại cũng bất quá vừa mới nhìn thấy năm mươi tấm sáu mươi tấm ở giữa cùng diệp linh vận t r ê n l ệ n h rất xa hô tiếp tục xem tiếp nếu như tiếp xuống không cẩn thận vượt qua thời gian cũng chỉ có thể sớm xuất đạo diệp linh vẫn nhắm mắt suy ngẫm thoáng bình phục một chút tinh thần lập tức lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía thứ tám mươi một tấm thu nhỏ lại bạn bè đến đường hành lang lối đi、ra. Bảo trên h chân thần chờ Không sinh â tân n ngay yên lặng lần này bên tại biết, t đợi. o Bảo khoan n nhìn nhỏ bản đến cùng người. thân chân thần g có có thể nhìn qua 60 tấm thu tột thai qua mấy lầm bầm. lại vẽ, r thực tế hắn mặc dù cấp ra ba giờ kỳ hạn nhưng theo tân hỏa thành thành lập đến nay có thể đem một trăm linh tám tấm thu nhỏ lại bản vẽ toàn bộ xem hết thiên tài một cái tay đều có thể đếm đi qua giống như là biểu hiện thiên tài cũng liền có thể nhìn thấy bốn mươi bản vẽ huấn tả h ư u có thể nhìn thấy sáu mươi bản vẽ đến phía trên đã coi như là tính nghị lực đều tuyệt hảo yêu nghiệt cuối cùng phần lớn người đều là phát hiện thời gian không đủ cuối cùng vội vàng rời đi đường hành lang rốt cuộc vô duyên quan sát phía dưới thu nhỏ lại bản vẽ bọn hắn chỗ chọn lựa truyền thừa cũng chỉ có thể theo những cái kia nhìn qua bản vẽ đến bên trong chọn lựa cái này trong dũng đạo bản vẽ mỗi tiến đến một nhóm truyền thừa giả thu nhỏ lại bản vẽ trình tự đều sẽ đại quy mô đổi một cái này mà lại vương tổ cảnh vĩ đại tồn tại lưu lại truyền thừa cũng không nhất định ngay tại thánh cảnh đại năng đằng sau cho nên vô luận là dựa theo trình tự từng cái xem tiếp đi vẫn là nhảy nhìn đều không có gì khác nhau thứ một trăm lẻ bản vẽ rốt cuộc xem hết diệp linh vẫn trong mắt lóe lên một vòng vẻ mệt mỏi nhưng nàng biết bây giờ còn chưa đến chính mình lúc nghỉ ngơi lợi bây giờ thời gian chỉ còn lại không tới hai phút nàng nhất định phải tại cuối cùng này thời gian bên trong đem kia cuối cùng một bức tranh bên trên nội dung xem hết cùng trước đó diệp linh v ậ n ánh mắt lại rơi xuống thứ một trăm lẻ tám tấm thu nhỏ lại bản vẽ bên trên bất quá cuối cùng này một bộ bản vẽ lại khiến diệp linh v ậ n bỗng nhiên k h ẽ giật mình bởi vì đây là một bộ giống tuyết bản vẽ cùng cái khác bản vẽ liệt cũng khác nhau bản vẽ này bên trên không có bất kỳ cái gì một đạo đường cong chuyện gì xảy ra diệp linh vẫn hơi có chút mê hoặc Cái này trước h ứ mắt hình tượng ầm vang vỡ vụn lúc diệp linh v ậ n lấy lại tinh thần về sau nàng phát hiện mình đã đưa thân vào vòng ánh khắp nơi tinh không tinh không xa xôi chỗ sâu vận đục khí tràn ngập giống như một đạo lại một đạo thần thắc nước rủ xuống đến mênh mông vô thận xuyên qua từng mai từng mai rất tinh kinh khủng vô biên tia cỗ uy thế làm cho người nhịn không được muốn quỳ lạy trong tháng c h ố c diệp linh vẫn tựa hồ tại kia tràn ngập vận đục khí bên trong tựa hồ thấy được một đạo mông lung thân ảnh hắn đứng chắp tay đưa lưng về phía nàng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó liền có một cỗ chấn áp vạn cổ càn khôn vô địch khí phách tại cái kia đạo mông lung bóng lưng dưới chân vạn đạo oanh minh chìm nổi không ngừng hắn đứng ở nơi đó như là sừng sững tại vạn đạo đỉnh cao nhất đây là một tôn chân chính sinh linh sao vậy mà có thể đem vạn đạo đều dẫm tại dưới chân diệp linh vẫn rung động không thôi bất quá chẳng biết tại sao nàng vậy mà cái kia đạo mơ hồ bóng lưng, cảm nhận được từng đợt quen ngay tại diệp linh vận đối trong lòng mình cảm giác quen thuộc cảm thấy nghi hoặc không thôi thời điểm hình tượng lại lần nữa vỡ vụn một lần nữa biến trở về đường hành lang bên trong tượng bộ kia chống không bản v n huấn cũng một lần nữa quy về yên tĩnh diệp linh vận trong thai chỉ có hình tượng vỡ vụn trước kia đột ngột tại nàng thai âm vang lên thanh âm quanh quẩn vạn đạo cuối cùng ta vì đ ị n h câu nói này là hình tượng vỡ vụn trước đó cái kia đạo mô hình hồ thân ảnh tự nói thanh âm vẫn bình tĩnh nhưng lại đủ để chấn động vạn cổ thanh thiên thằng đến đi ra đường hành lang diệp linh vận trong đầu y nguyên hiện lên chính mình vừa mới nhìn thấy bộ kia tình hình cái tia đạo mơ hồ mà mông lung bóng lưng mang cho diệp linh vận quá nhiều rung động vạn đạo cuối cùng tà vi tôn đây là một loại như thế nào hào hùng cùng bà khí cái này thứ một trăm linh tám tấm thu nhỏ lại bản vẽ bên trong đến cùng ghi chép là ai truyền thừa ba giờ thời gian đã đến chưa tới người hủy bỏ truyền thừa hỗn độn thiên địa tư cách ba giờ thời gian trôi qua bảo thân chân thần nhìn qua tất cả theo trong dũng đạo đi ra tân sinh bình tĩnh nói lúc này năm mươi tên tân sinh chỉ có bốn mươi năm người tại ba giờ kỳ hạn đến đi về trước ra đường h à n lang còn có năm người vẫn giữ tại góc nói bên trong cũng bị mất tiếp thu truyền thừa tư cách rất hiểm nếu không phải cuối cùng ta phát giác thời gian không đủ tranh thủ thời gian hướng đường hành lang bên ngoài chạy chỉ sợ hiện tại cũng vứt bỏ chuyển thừa tư cách n à y chút ít co lại k h ắ p đá bên trong nội dung tựa như là có khánh ngày mở một tháng năm dạng trong bất chi bất giác liền để ta đắm chìm trong đó đúng vậy a đến cuối cùng ta cũng bất quá xem hết năm mươi mốt tấm mạt h ô i các ngươi đâu ta xem xong năm mươi ba bạn bè đến cùng ngươi không sai b i ệ t lắm đi ra tiếng nói chư vị tân sinh đều hai mặt nhìn nhau thấy được đối phương kia may mắn mà nghĩ mà sợ thân sắc nếu như không phải tại thời khắc cuối cùng bọn hắn kịp thời tây tinh lộ tới đ hiện, hiện tại liền dựa theo trình tự theo thứ tự đem các ngươi lựa chọn tòa nào hỗn độn thiên bia truyền thừa nói cho ta bảo thân chân thần túc vừa nói nói ta ta lựa chọn là thiên tản hỗn độn thiên bia ta lựa chọn là ngọc hỗn độn thiên bia ta lựa chọn là là cựu kiếm hỗn độn thiên đ ị a từng cái tân sinh theo tự đi đến bảo thân chân thần trước mặt đem tự mình lựa chọn cáo chi bảo thân chân thần quá nhiều lời ra tự mình lựa chọn tân sinh đều m ặ từng do dự, dự c cái. cái tân sinh theo thứ tự đi qua trong nháy mắt liền đến phiên diệp linh vận hướng bảo thân chân thần báo cáo chính mình lựa chọn hỗn độn thiên bia diệp linh v ậ n m ặ t ý dây rủa vẻ do dự kỳ thật khi nhìn đến thứ một trăm lẻ bảy tấm thu nhỏ lại đến về sau nàng bên trong đã không sai biệt lắm có tuyển nhưng là đang nhìn qua cuối cùng một bộ thu nhỏ lại khắc đá về sau nàng lại do dự cái này thứ một trăm lẻ tám tấm thu nhỏ lại khắc đá xem xét liền mười phần bất p h ẳ m nhưng kỳ quá i là này tấm thu nhỏ lại khắc đá bên trong cũng không để lại có quan hệ với tòa này hỗn độn tiên bia bất kỳ tin tức gì cho nên diệp linh v ậ n trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào là tốt là lựa chọn chính mình trước đó liền đã chuẩn bị tuyển tòa kia hỗn độn thiên địa vẫn là lựa chọn cái này thứ một trăm linh tám tấm vô danh bản vẽ đến đại biểu tòa này hỗn độn thiên địa nói ra ngươi lựa chọn bảo thân chân thần thanh âm bên hai bên cạnh văng lên diệp linh vận khẽ cắn răng nhưng cuối cùng trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định bảo thân chân thần ta lựa chọn thứ một trăm linh tám tấm thu nhỏ lại bản vẽ đến đại biểu hỗn độn thiên địa kia hỗn độn thiên đ ị a danh tự ta cũng không biết bởi vì ta tại kêu bản vẽ đến bên trong cũng không có đạt được bất luận cái gì cùng kia hỗn độn thiên bia có quan hệ tin tức một bên những t đổi mới hoàn toàn sinh đều là một bộ sen lẫn nghi cùng không tin thần tình duy trì có bảo thân chân thần đang nghe diệp linh vận nói về sau Thần sắc tốt, tốt, tốt. bảo thân ê n i sức tức lập t r mặt liền ra chân thần vậy mà liên tiếp kêu ba chữ ngay cả âm thanh cũng hơi có chút rút rút dậy ánh mắt của hắn bên trong ứng ra hồi ức thần sắc đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm chưa từng thấy đến lựa chọn tôn này hỗn độn thiên bia là tại đi tức h rồi trong dũng đạo thu nhỏ lại khắc đá mặc dù có một trăm linh tám tấm nhưng bảo thân chân thần lại biết nếu như một tên thông qua đường hành lang tân sinh không thể đem phía trước một trăm linh bảy tấm thu nhỏ lại bản vẽ đến toàn bộ xem hết lời nói thứ một trăm linh tám tấm thu nhỏ lại bản vẽ là vĩnh viễn cũng sẽ không hiện hiện ra bởi vì kia thứ một trăm linh tám bản vẽ đối ứng là nhân tộc tổ đế lưu lại tôn này hỗn độn thiên bia có tư cách đ ế m thử cảm lộ tổ đế đại nhân lưu lại hỗn độn thiên bia thiên tài vô luận có thiên tư nghị lực đều thiếu một thứ cũng không được từ hôn đ ộ n thiên bia truyền thừa thành lập đến nay mấy ngàn năm thời gian hết hạn cho đến bây giờ may mắn nhìn thấy thứ 108 bản vẽ đến là tộc thiên tài cộng lại cũng không đủ số lượng một bàn tay mà tại những n à y thiên tài bên trong diệp linh vận là một cái duy nhất có thể nhìn thấy cái này bản vẽ đến bên trong nội dung người cái khác mấy vị kia thiên tài mặc dù cũng may mắn nhìn thấy thứ 108 t h u nhỏ lại bản vẽ nhưng bọn hắn nhìn thấy đều là một bộ trống chân bản vẽ căn bản không có nhìn thấy bản vẽ bên trong nội dung không nhìn thấy bản vẽ bên trong nội dung tự nhiên cũng chính là cùng tổ đế đại nhân lưu lại hôn đồn mấy bia vô duyên cho dù kia mấy vị thiên tài bên trong. có mấy cái đều lựa chọn tổ đế đại nhân lưu lại hỗn độn thiên địa nhưng kết quả cuối cùng lại là chú định bọn hắn căn bản là không có cách cùng tôn này tổ đế bia sinh ra bất luận cái gì của mình cũng tự nhiên lĩnh ngộ không được bất luận cái gì tổ đế lưu lại đạo và pháp mà bây giờ cái này gọi diệp linh vận nữ sinh chẳng những thấy được thứ một trăm linh tám tấm thu nhỏ lại bản vẽ còn có thể cảm ứng được trong đó nội dung đây chẳng phải là nói nàng có khả năng trở thành nhân tộc sử sách bên trên cái thứ nhất thành công cảm ngộ tổ đế bia nhân tộc thiên tài dù là vẹn vẹn chỉ là một loại khả năng cũng đủ để khiến bảo thân chân thần hưng phấn không thôi bảo thân chân thần ta lựa chọn có vấn đề gì không diệp linh v ậ n có chút điểm tâm hỏi nàng không biết bảo thân chân thần tại sao lại lộ ra bộ biểu tình này không có vấn đề tự nhiên không có vấn đề bảo thân chân thần liền vội vàng lắc đầu chỉ là nhìn về phía diệp linh v ậ n ánh mắt bên trong lại mang theo một vòng sốt ruột chi ý ngươi có biết ngươi lựa chọn là ai lưu lại hỗn độn thiên địa không biết diệp linh v ậ n chậm rãi lắc đầu trong nội tâm nàng trong đó đã có một cái mô hình gạo suy đoán nhưng liền liền nàng chính mình cũng không dám tướng re diệp linh vẫn đồng học chúc mừng ngươi ngươi lựa chọn là nhân tộc ta tổ đế lưu lại xuống hỗn độn độn vô tận t u ế nguyệt đến nay ngươi là vị thứ năm lựa chọn tổ đế bia tân sinh đồng thời ta cũng hy vọng ngươi có thể trở thành nhân tộc ta sử sách bên trên vị thứ nhất lĩnh ngộ tổ đế trên tấm bia nội dung tân sinh bảo thân chân thần thanh nhã mời vô cùng mà nghe được bảo thân chân thần lời nói những học sinh mới khác lập tức s ô i trào cái gì nàng vậy mà lựa chọn đến tổ đế đại nhân lưu lại hỗn độn thiên n g a t r ờ i ạ nàng vận khí cũng quá tốt đi vì cái gì ta liền không có đi xem kia thứ một trăm linh tám tấm thu nhỏ lại bản vẽ đâu cái này cái khác hỗn đ ộ thiên n g a làm sao cùng tổ đế đại nhân lưu lại hỗn đ ộ thiên bia so sánh chương á một trăm mười bốn lĩnh hội tổ đế bia thanh cảnh đại năng lưu lại truyền thừa đối với mấy cái này tân sinh tới nói đã đầy đủ dấu là nhưng cái này lại há có thể cùng trong truyền thuyết dân tộc tổ đế lưu lại xuống tới truyền thừa so sánh tổ đế đại nhân công tham tạo hóa lưu lại xuống tới truyền thừa cũng tuyệt đối bất phạm bởi vậy Đã có chỉ không m ộ ta vị t nói cho tại t phàn nàn, các ngươi biết nhất định phải đem bên trong chức mười bản vẽ khác toàn bộ xem hết tượng trưng cho tổ đế bịa chuyển thừa thứ một trăm linh tám bản vẽ đến mới có thể hiện hiện ra dân tộc ta sử sách bên trên chỉ có năm vị thiên tài làm được điểm này bởi vậy bọn hắn mới có lĩnh hội tổ đế bia tư cách về phần các người thiên tư không đủ tâm tính cũng không đủ lại có gì tư cách muốn lĩnh hội tổ đế bia bảo thân chân thần không lưu tình chút nào quát lớn âm thanh làm cho tiêu cản vũ cùng cái khác bất mãn tân sinh mặt đỏ tới mang h a i trong miệng ấy ấy không thể nói bọn hắn trước đó còn tưởng rằng diệp linh vẫn chỉ là vận khí tốt phát hiện bộ kia tượng t r ừ n g cho tổ đế bia chuyển thừa đổ đến không nghĩ tới muốn nấm lấy tổ đế bia chuyển thừa tư cách vậy mà như thế hà khác nàng vậy mà đem phía trước một trăm linh bảy tấm thu nhỏ lại bản v é đều xem hết cụ phong song quyền có chút xây lên trong mắt thân sắc cũng có mấy phần không cam lòng. trong vòng ba cách giờ h ắ n tổng xem hết bảy mươi chín tấm thu nhỏ lại bản vẽ vốn cho rằng thành tích đã đầy đủ tốt không nghĩ tới diệp linh vận vậy mà đem tất cả đồ khắc đều xem hết mà bây giờ nàng lại đạt được lĩnh hội tổ đế bia tư h cách tự mình cùng nàng trinh l ệ n h chẳng lẽ muốn càng kéo càng quá không được không sẽ không bảo thân chân thần cũng nói những cái kia trước đó nếm thử lĩnh hội tổ đế bia thiên tài đều thất bại diệp linh vận hẳn là cũng không ngoại lệ nàng nhất định sẽ không thành công tốt các ngươi như là đã chọn tốt riêng phần mình thừa hỗn độn thiên địa vậy liền đi theo ta bảo thân chân thần phân phó một tiếng sau đó liền dẫn dẫn diệp linh vận bọn người đi thẳng về phía trước không bao lâu một đoàn người liền tới đến một mảnh to lớn mà c h ố n g trải q u a n g trường trước ở chỗ này từ n g mặt cao tới mấy chục mét bia cổ lẳng lặng đứng sững sững những bia cổ này toàn thân đen nhánh có nhàn nhạt cổ phát minh mông chi khí lưu t r u y ề n bia trên mặt còn khác do phức tạp không đồng nhất đạo văn phát họa thành một vài bức khác biệt đồ án cùng bên trong hành lang k i a thu nhỏ lại đ ồ bên trên đồ án hoàn toàn giống nhau mỗi một tòa bia cổ ở giữa đều có lưu mấy ngàn mét khoảng cách đồng thời mỗi cái bia cổ chung quanh đều có ánh sáng che đậy kết quả bảo hộ trên trăm quang cháo rủ xuống đến đem những này bia c trước mắt các ngươi những n à y bịa cổ chính là kiêm một trăm linh tám tre chở nhân tộc ta chư vị đại năng lưu lại truyền thừa hỗn độn thiên địa vừa mới ta đã đem các ngươi riêng phần mình lựa chọn ghi vào trong đầu các ngươi đợi chút nữa chỉ cần tìm tới riêng phần mình truyền thừa chỗ đối ứng thiên địa tương ứng lồng ánh sáng phòng hộ liền sẽ tự động mở ra thả ngươi đi vào căn cứ các ngươi đang tái sinh bài vị điểm tích lũy thi đấu bên trong lấy được thứ tự khác biệt các ngươi vốn có lĩnh hội thời gian cũng khác biệt bởi vậy hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tiện đem nắm lần này lĩnh hội cơ hội tốt hiện tại các ngươi liền có thể đi tìm riêng phần mình hỗn độn địa tiếp nhận truyền th những học sinh mới liền dựa theo khóa lại trên cánh tay tinh nao nhắc nhở hướng trên quảng trường đi đến tìm kiếm tự mình lựa chọn l a n lộn diệp linh v ậ n cũng dựa theo tinh nao nhắc nhở hướng quảng trường chỗ sâu đi đến nhìn xem diệp linh v ậ n rời đi bóng lưng bảo thân chân thần ánh mắt lộ ra nồng đậm vẽ chờ mong không biết ngươi đến cùng có thể hay không trở thành cái thứ nhất tiếp nhận tổ đế đại nhân truyền thừa là tộc thiên tài đâu thật sự là chờ mong a tại như rừng bia cổ trong đám xuyên thẳng qua sau một lát diệp linh vẫn đi vào tổ đế bia vị trí dừng lại nơi này không sai biệt lắm là toàn bộ chuyện trong sân rộng hạch tâm vị trí mà diệp linh vẫn trước mắt tôn này tổ đế địa cũng có thể nói là tất cả hỗn độn đi trong địa cổ xưa nhất hoành vị nhất nó lẳng lặng đứng ở đó liền như là một trăm lẻ tám tôn hỗn độn thiên địa vương giả lưu chuyển lên nhàn nhạt tôn quý chi khí bất quá cùng kia bên trong hành lang thu nhỏ lại đồ đến khác biệt là mặt này tổ đế tấm địa dài rác mấy đạo đường cong phát họa ra một đạo đứng ở đỉnh núi mơ hồ bóng lưng nô đạo này bóng lưng diệp linh vẫn phảng phất liền nhìn thấy vừa mới tại kia thu nhỏ lại tận lực biết không gian bên trong nhìn thấy bóng lưng tiêm một hai đạo bóng lưng đồng dạng hư cổ tuyệt kim đồng dạng có một loại c h ấ n áp cổ kim tương lai xuân đi khí phách đây cũng là tổ đế đại nhân a diệp linh nhìn xem tổ đế trên tấm b i a đồ lại đạo này một mình đứng trên đỉnh cao nhất bóng lưng lẩm bẩm có quan hệ tổ đế truyền thuyết nàng từ nhỏ đến lớn không biết nghe nhiều ít nhưng ở diệp linh vẫn ấn tượng hiện tại vẫn là nàng thứ nhất cùng cái này cùng truyền thuyết gần g i như vậy cái này tổ đ ế b i a ta nhất định có thể lĩnh hội thành công diệp linh vẫn trong mắt toát ra một vòng vẽ kiến định lập tức nàng liền k h a n h chân ngồi xuống bắt đầu nếm thử bắt đầu tìm hiểu trước mặt tôn này tổ đế bắt đầu lĩnh hội c càn vương phủ chỗ sâu trong t i ể u viện tần mục nhìn xem màn sáng bên trong tốt nặc một diệp linh v ậ n tại tổ đế bia trước q u a n h chân ngồi xuống nhìn không được lẩm bẩm trong giọng nói cũng có một vệ chờ mong cùng thấp thỏm chi ý cái loại cảm giác này tựa như là tự mình hài tử ngay tại tham gia một cái trọng yếu khảo thí lúc phụ huynh trong lòng cảm giác có lao sư ngươi chỉ dạy ta tin tưởng nàng nhất định sẽ thành công càn vương nghe ra tần mục trong giọng nói điểm tâm không khỏi phun phun lấy làm kỳ lạ trong ấn tượng tần mục cho tới nay đều là một bộ dẫm đạp mà thái độ cho dù là tại ban đầu là tộc lúc trước gian khổ nhất t u ế n g u y ệ n bị đông đạo dị tộc vây công lúc tần mục tâm、tình. chương ũ n có một ả y trăm mười lăm bất diệt kinh hiện kinh thiên dị tượng tổ đế bia trước diệp linh vẫn lẳng lặng ngồi xếp bằng giờ phút này nàng đang lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái bên trong tiên nguy nga n tổ đế bia tựa hồ cùng nàng tạo dựng một loại nào đó kỳ lạ diệp linh v ậ n không nghĩ tới nàng càng như thế tùy tiện liền cùng tổ đế bia sinh ra cộng minh một cố minh mông hào hùng thần lực theo trên tổ đế tấm b i a của tới lập tức đưa nàng thần hồn cuốn vào trong đó làm diệp linh v ậ n lại lần nữa thanh tình tới nàng ý thức đã đi tới một mảnh hỗn độn thế giới bên trong đây là một mảnh so hỗn độn bí cảnh còn muốn nguyên thủy bí cảnh nhiều hơn biết bao lần hỗn độn khí tràn ngập thần lôi của ngũ giống như tại rửa sạch thế gian tại cái này hỗn độn thế giới trung ương có một tòa to lớn đạo đài nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không vô tận hỗn độn thần lôi trên chín tầng trời đánh rớt rủ xuống tại cái tia đạo đài chu vi làm cho người kính sợ trong thăng trốc tại cái tia đạo trên này diệ linh vẫn tựa hồn hắn giống như là thần linh có khuất phục cựu thiên thập địa cái thế khí phách nhưng sát na về sau cũ khí tức này liền biến mất kia ngồi xếp bằng thân ảnh mà trở nên bắt đầu mơ hồ không biết là chân thân vẫn là vô tận tuế n g u y ệ t t r ư ờ n g hà bên trong một đạo hình chiếu ngươi là tổ đế đại nhân sao diệp linh vẫn hò hét nhưng không có nhận bất kỳ đáp lại nào trong hư không hỗn độn thần lôi càng thêm hung m á h liệt tựa hồ muốn tỏa kia to lớn đạo đ à i hoàn toàn bao phủ tại diệp linh vẫn trước mặt có một cái gập gành đường núi v ố lượn mà lên nối thẳng hướng kia trên chín tầng trời to lớn đạo đại nàng g h cắn môi không do dự nữa cất bước liền đi đến cái này đường nhỏ. diệp linh v ậ n biết nàng hiện tại đứng trước có lẽ chính là tiếp nhận tổ đế bia truyền thừa trước đó cuối cùng khảo nghiệm đường nhỏ g ặ p đền chu vi lại có thần lôi của vũ ở phía trên mỗi tiến lên một bước đều sẽ đứng trước vô cùng áp lực thật lớn ý chí không đủ kiên định không có quá nghị lực không thể tiếp nhận k i a thần lôi sâu thể thống khổ người tại cái này nối thẳng cựu thiên trên đường căn bản nửa bước khó đi diệp linh v ậ n thần sắc kiên định tại đây trời thần lôi hạ tiến lên đến từ linh hồn cùng thân thể song trọng thống khổ mỗi một giây đều làm diệp linh vẫn có một loại muốn lập tức rời đi cái này đường nhỏ xúc động nhưng là mỗi khi diệp linh vẫn từ bỏ thời điểm tần mục thân ảnh liền sẽ hiện lên ở trong đầu của nàng nếu như láo cha tại cái này hắn nhất định không hy vọng nhìn thấy tự mình từ bỏ đi tự mình sao có thể nhường láo cha thất vọng đâu cố lên a tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công tiếp nhận kia hỗn độn thiên b ị a truyền thừa trước khi đi tần mục kia ấm áp lời nói tại diệp linh vận sâu trong linh hồn không ngừng tiếng vọng tựa như là có được một loại nào đó kỳ lạ m a lực cổ vũ lấy linh vận tiếp tục đi tới đích không biết đi qua bao lâu phản phất có mấy cái thế kỷ dài rằng g ặ c làm diệp linh vẫn vô ý thức dừng bước lại lúc nàng phát hiện mình đã đứng tại kia to lớn đạo đài bên cạnh một cái trắng mất như ngọc thủ trị theo trên đạo đài r ú t chúng xuyên qua c u ố n quanh hôn đ ộ t khí điểm tại diệp linh vận mi tâm bên trên học ta người sống giống như ta người chết kinh tên bất d i ệ t bách cổ thông thông nghiêm mả rộng lớn thanh âm tại diệp linh sâu trong linh hồn a n h minh rung động mỗi một câu nói rơi xuống đều nắm chắc lưu chuyển lên vô tận tôn quý chi khí phủ văn màu vàng trong hư không tạo ra thiếu đốt ảm đạm cũng cuối cùng một mực ấn khắc tại diệp linh vận ý thức chỗ sâu làm diệp linh vận ý thức đám chìm trong tổ đế b i ệ rốt cục bắt đầu tiếp nhận trong đó truyền thừa lúc cả tòa tổ đế b i ệ cũng đột nhiên sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa yên tính đứng sừng bây giờ lại giống như là bỗng nhiên có được sinh mệnh bắt đầu khôi phục bia cổ mặt ngoài cũng tách ra chói mắt kim quan g kim quan g sáng chói xông thẳng lên trời toàn bộ truyền thừa quảng trường đều bị bao phủ tại cái này chói lọi kim quan g phía dưới có hùng vĩ tụng kinh thanh âm từ kim quan g bên trong v a n g lên tại cả phiến thiên địa ở giữa quanh quẩn làm cho người chấn biết phát mua như tỉnh hồ q u a n đỉnh thông kinh âm thanh thần thánh mà trang nghiêm tựa như là thật có một tôn vô thượng thần linh đang giảng kinh bất thình lình dị tượng lập tức đem truyền thừa trên quảng trường những học sinh mới đều kinh động bọn hắn nhìn xem kim quan truyền đến phương hướng trên mặt toát ra kinh nghi bất định tri xác chuy tại sao lại có thông tin tiếng vang lên kim quan kia t h ư ờ n h ư là theo tổ đế b ị a phương hướng chuyển đến tổ đế bia chẳng lẽ kia diệp linh vận thật thành công lĩnh hội tổ đế trong b ị a nội dung hay sao này các ngươi xem kia không trùng có trí cường cổ kinh hay thế một tân sinh kinh hô tại kia sán lạn l ó a mắt kim sắc quan g hoa bên trong có vài trang tràn ngập kinh văn tờ giấy màu vàng kim như ẩn như hiện tựa hồ ở trong đó chìm nổi ẩn chứa vô tận huyền bí mỗi một trang tờ giấy màu vàng kim chu vi đều có vô biến dị tượng hiện hiện có bị nhật nguyện tinh thần v ư ợ quanh có thì đặt mình vào cổ tứ linh trung ương còn có tờ giấy màu vàng kim chu vi lại có vô số thần ma hư ảnh lễ bái màn kia cảnh tượng đơn giản kinh khủng vô biên cái kia kim sắc t r a n giấy g tuyệt đối là ghi lại tổ đế đại nhân truyền thừa vô thượng cổ kinh vô số đạo sốt ruột ánh mắt tất cả đều hội tụ tại kia lơ lửng giữa không t r ú n g tờ giấy màu vàng kim bên trên đây chính là nhân tộc tổ đế toàn bộ trong vũ trụ đều trí cao vô thượng tồn tại lưu lại xuống tới truyền thừa chỉ cần ai đạt được nó ngày sau thành cựu tuyệt đối không thể đo lường vậy mà thật thành công truyền thương o à i sân rộng nhìn thấy kia phóng lên tận trời kim quang bảo thân chân thần nhịn không được lên tiế cho dù biết được diệp linh vận có thể sẽ thu hoạch được tổ đế lưu lại truyền thừa nhưng khi một màn này chân chính hiện ra ở trước mắt lúc bảo thân chân thần vẫn cảm thấy không h i ể u rung động thành làm t â n mục nhìn thấy ánh sáng trong mộ tổ đế bia bắt đầu phát sáng lúc hắn liền biết diệp linh vận đã thành công dính đến hắn lưu lại cái này vạn kiếp bất diệt thể lại tu luyện này danh s ư ơ n g sử thượng mạnh nhất đoán thể kinh văn bất diệt kinh kết quả cuối cùng như thế nào thật là khiến người kỳ vọng t â n mục trên mặt hiện hiện mỉm cười hắn lưu tại cái này tổ đế trong bia truyền thừa chính là tại huyền viễn thế giới bên trong cung tiếng tăm lừng ấy danh xương tiên cổ trong năm mạnh nhất kinh văn một trong bất diệt kinh. diệp linh vẫn sắp bước vào luyện c ố t cảnh tu luyện cái này tại đoán thể chi đạo kinh văn vô song bất d i ệ t kinh chính là tương đắc kích lợi chương một trăm mười sáu thu hoạch được truyền t h ừ a biến mất tổ đếm đĩa bất d i ệ t kinh huyền huyền thế giới bên trong trí cường cổ kinh tần mục tại thông hướng trí cường giả trên đường tiến l ê n lúc từng tu luyện qua bộ này cổ kinh đây là một bộ tu luyện nhục thể vô thượng cổ kinh nghe nói một ngày hoàn chỉnh tu thành thiên k h ó táng khó nhục thân bất hủ vĩnh viễn trường tồn tại đi vào thế giới này về sau tần mục liền đem hoàn chỉnh bất diệp kinh phong t ồ tại sản nghiệp trong tổ tiên đĩa hôm nay rốt cục bị diệp linh vẫn kích hoạt thu hoạch được cái này không cần kinh vô số thông tin thanh âm còn tại truyền thừa trên quảng trường quanh quẩn giờ phút này đã không có bất luận cái gì tân sinh còn tại lĩnh hội tự mình lựa chọn hỗn độn thiên địa bọn hắn tất cả đều bị tổ đế bia bên cạnh kia đ ầ y trời dị tượng sở kinh động chấn động vô cùng nàng vậy mà thật thu hoạch được tổ đế truyền thừa cổ phong nhìn qua trong hư không kia vài trang trói lọi trói mắt dẫn phát vô biến dị tượng kim sắt chân giấy g ánh mắt bên trong đều là nồng đậm không cam lòng cùng thất bại chi ý trước đó tự mình liền không phải cái này diệp linh vận đối thủ bây giờ nàng vậy mà đã thành công thu hoạch được tổ đế bia truyền thừa cùng mình tranh lệ thế tất sẽ càng thêm ké tự mình đến tột cùng nên như thế nào đ ổ i theo bất kể như thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ diệp linh vận ngươi càng mạnh sẽ chỉ càng kích phát ta đâu trí bất quá cổ phong dù sao không phải hối hận người trong lòng chỉ là hoảng hốt một lát sau đó liền trở nên càng thêm kiên định nàng vậy mà thật thu hoạch được tổ đế đại nhân truyền thừa ninh vô trần nhìn qua không trung vô biến dị tượng hai mắt bên trong chất chứa tinh quang lúc đầu ta coi là cổ phong mới là ta chân chính đối thủ không nghĩ tới cái này diệp linh vận mới là bất quá ta cũng không nội ta tinh thần vô cấu thể vốn là cảnh giới càng cao chiến lực mới có thể càng mạnh Hiện tại, thực tại, lúc ự c của ta còn không thể hoàn toàn bày ra. Ngay sau, chết vào tay ai, còn càng cũng chưa có có cái có được chuyên cái cản cuồng cam cùng độc. ta ra. Ngay sau, tay ai, thừa? hai thể toàn biết. thể thu được tổ Tiêu thét, trong hai mắt, tràn lòng không hoàn Không năng, không năng. Nàng điên không hoàn khả khả hiệu gì gì? gào vào bày đây đầy đế vì Vì vũ vẻ l trước tân sinh bài vị điểm tích lũy thi đấu bên trên hắn không tiếc đem tự mình trước đó tư đến tất cả tân hỏa điểm tích lũy cùng điểm cống hiến số đều đầu nhập tiền đến chính là vì có thể một tiếng hót lên làm kinh người đoạt được cái này cái này điểm tích lũy thi đấu quá quân nhưng không nghĩ tới cuối cùng đang đối chiến diệp linh vận thời điểm c h ẳ n giờ những không có cảm thắng, ngược có cảm l ạ xuất tẫn làm trò làm c ư i phút i này hạ cái này liền làm hắn trực t đế xếp bằng ở tổ đế bịa trước diệp linh vận không thể nghi ngờ đã trở thành cái này truyền thừa trên quảng trường trói mắt nhất tồn tại trước diệp linh vận, không vậy theo lần sắp xếp ra nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không số nôn tờ giấy màu vàng kim đột nhiên theo thứ tự bắt đầu trở nên trở nên đảm đạm liền ngay cả cái kia kim sắc trên trang giấy vô thượng nói văn cũng bị dị bắt đầu trục phiến biến mất rất nhanh những n à y tờ giấy màu vàng kim liền hoàn toàn ảm đạm đi tựa như xưa nay không từng xuất hiện biến mất ở trong thiên địa. chuyện gì xảy ra những cái kia ghi lại truyền thừa tờ giấy màu vàng kim vì sao biến mất những cái kia tờ giấy màu vàng kim biến mất chẳng phải là nói tổ đế trên tấm địa truyền thừa cũng biến mất theo chẳng lẽ nói cái này tổ đế trên tấm địa truyền thừa chỉ có thể từ một người thu hoạch được hay sa theo u n gì tờ giấy màu vàng kim biến mất theo tổ đế trên tấm đ i a phun ra ngoài kim sắc qua mang cũng ảm đạm đi quanh quẩn ở trong thiên địa thông minh thông kinh thanh âm cũng biến mất theo trọng yếu nhất là từng vết nứt vậy mà bắt đầu tại tổ đế trên tấm địa hiện hiện sau một lát cả tòa tổ đế bịa vậy mà hóa thành một mảnh cắt bụi tiêu tán ở trong thiên địa liền phảng vất chưa từng có tồn tại qua thiên tổ đế bịa thật biến mất không thấy gì nữa cứ như vậy tổ đế đại nhân truyền thừa sau này liền chỉ có cái này diệp linh vận một người biết cái này diệp linh vận v ậ n khí cũng quá tốt nàng t r e o đến tổ đế đại nhân truyền thừa về sau về sau liền rốt cuộc không ai có thể thu hoạch được tổ đế đại nhân truyền thừa những học sinh mới này nhóm nhìn về phía diệp linh vận ánh mắt đều rất phức tạp có kém mộ có ghen ghét đương nhiên cũng có không c ă m lòng giống như bất diệt kinh loại này truyền thừa tự nhiên chỉ có thể truyền cho một người đã linh vận đã tập được cái này truyền thừa cái này tổ đế bịa cũng tự nhiên sẽ biến mất tần mục vớt vớt trong tay bạch ngọc chen sứ nhàn nhã nói bất diệ kinh Thật sự là quá mức tiên, nếu như t hiện. Hiện loại này lịch tiên cấp bậc cổ kinh bản nguyên vũ trụ phát tắc là sẽ không cho phép nó lần thứ hai xuất hiện hắn hiện tại nếu là lại cước ép đem bất diệt kinh nội dung truyền thụ cho một người khác dùng không bao lâu người kia trong đầu bất diệt kinh truyền thừa liền sẽ bị xóa đi không còn một mảnh đương nhiên lấy tần mục thông t h i ê n triệt địa trí năng nếu quả thật muốn lại đem không kinh chuyển cấp cũng là có thể làm được chỉ bất quá muốn phí không tiểu lực tức giận thôi bất quá hắn tại sao muốn như vậy đi làm truyền thừa không cần đã là có diệp linh vận một người cũng liền đủ về phần về sau nhân tộc các thiên tài tần mục mới l ư a nhác diệp linh vận trầm rãi mở ra hai con ngươi nhìn trước mắt cảnh tượng chỗ sâu trong con ngươi hơi có chút m ở mịt chuyện gì xảy ra tổ đế b i a làm sao không thấy diệp linh vận trầm rãi đứng d ậ y ở trên người nàng có một tia nhàn nhạt bất diệt khí tức lưu truyền kia là thuộc về bất diệt kinh lực、lượng. chương một trăm một mươi bảy tiêu cản vũ âm mưu diệp linh vận đồng học chúc mừng ngươi thành công lĩnh ngộ tổ đế cổ nhân lưu lại hạ truyền thừa bảo thân chân thần theo diệp linh vận thanh tình đến đi lên phía trước từ đáy lòng chúc mừng nếu như nói trước đó bảo thân chân thần vẫn chỉ là đem diệp linh vận xem như là một người n h â n tộc nhân tài mới nổi một người tiểu gia hỏa đến đối đ a i nói như vậy hiện tại diệp linh vận trong lòng hắn địa vị đã hoàn toàn có thể cùng hắn bình khởi bình t o ạ a dù sao là một vị có thể l ĩ n h nộ tổ đế bia truyền thừa thiên tài ngày sau thành tựu tuyệt đối là bảo thân chân thần không dám tùy tiện suy nghĩ bảo thân chân thần kia tổ đế bia diệp linh vận hơi có vẻ nghi hoặc hỏi từ nàng đứng tây tinh tới về sau kia to lớn tổ đế bia liền đã biến mất không còn tam tích tổ đế bia tại ngươi thu hoạch được truyền thừa về sau liền đã biến mất bảo thân chân thần mỉm cười giải thích nói diệp linh vận nhẹ nhàng gật gật đầu biểu lộ hơi có vẻ có chút gì, nàng không nghĩ tới cái này tổ đế trong bia truyền thừa vậy mà chỉ có thể truyền t h ừ a diệp linh vận đồng học đã ngươi đã thu hoạch được tổ đế đại nhân lưu lại truyền thừa cái này truyền thừa chi địa chỉ sợ đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì à bảo thân chân thần cười nói giống như là cái khác hỗn độn thiên địa trong đó mặc dù cũng có trọn vẹn truyền thừa nhưng tiếp nhận truyền thừa tân sinh đều là thông qua một chút xíu l i n h hội chậm rãi lĩnh ngộ học tập những n à y hỗn đ ộ thiên bia bên trong trong truyền thừa cho nhưng là hiện tại tổ đế bia đã biến mất trong đó trong truyền thừa cho c ũ nhưng g đã toàn ấn bộ bị k ắ c tại diệp l h vận n sâu t r là người ta lần đầu tiến tới liền trực tiếp đem tổ đế trong bia nội dung tất cả đều chưa ở trong đầu tương đương với mang theo trong người tổ đế bia suy nghĩ gì thời điểm lĩnh hội liền lúc nào lĩnh hội tốt các ngươi tất cả đều tán đi Đi độn tiếp thiên thu tự mình lựa chọn hốn lựa bảo i a thừa chuyển đi. b thân chân thần thần đại ứ n g t chu vi nhân g ư ờ i xem sinh ta phất t có lời muốn nói ngay tại những học sinh mới muốn đi tiếp nhận truyền thừa bảo thân chân thần cũng chuẩn bị rời đi thời điểm một thanh nhâm vang lên hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt bảo thân chân thần dừng bước lại nhìn xem cái này từ trong đám tân sinh đi ra tên là tiêu cản vũ tân sinh lông mày hơi cùn hỏi tiêu cản vũ người muốn nói cái gì những học sinh mới khác nhóm ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía tiêu cản vũ bọn hắn cũng không biết tiêu cản vũ lúc này đứng ra đến cùng có chuyện gì bảo thân chân thần cái này truyền thừa trên quảng trường một trăm linh tám tòa hỗn độn thiên địa chỉ là nhân tộc ta thiên tài chỉ cần đủ tư cách đều có thể đến lĩnh hội cái này không sai à tiêu cản vũ cắn răng nói tự nhiên không sai bảo thân chân thần gật đầu nói vậy bây giờ diệp linh vận nàng mặc dù lĩnh hội tổ đế đại nhân truyền thừa nhưng tổ đế bia cũng hoàn toàn biến mất tương đương với cái này chuyển thừa c h i địa hỗn độn thiên địa chỉ còn lại một trăm linh bảy tòa cũng tương đương với ngày sau các thiên tài đều không có cơ hội lại l ĩ n h ngộ tổ đế đại nhân lưu lại chuyển thừa bảo thân chân thần ngươi không cảm thấy dạng này đối nhân tộc ta cái k h á c các thiên tài tới nói là một loại không công bằng sao tiêu càn vũ liếc diệp linh vận một chút đáy mắt hiện lên một vòng che giấu vô cùng tốt vẻ hoạt động tổ đế bia mặc dù biến mất nhưng đây cũng là không có cách nào sự tỉnh hứa hồ tổ đế bia nơi này phụ đùi mấy ngàn năm bây giờ rốt cuộc tìm được một vị có thể đem lĩnh hội thiên tài đây là nhân tộc ta chuyện may mắn coi như tổ đế bia biến mất vậy cũng chỉ có thể nói là ý trời khó tránh bảo thân chân thần từ t ổ n ó i diệp linh vận đồng học có thể truyền thừa tổ đế bia tự nhiên là nhân tộc ta chuyện may mắn tiêu cản vũ n é t miệng lên một vòng âm mưu sắp đạt được ý cười chỉ là diệp linh vận đồng học một người đạt được tổ đế đại nhân truyền thừa dẫn đến về sau nhân tộc các thiên tài đều cũng không có cơ hội nữa tiếp nhận tổ đế bia truyền thừa đây không thể nghi ngờ là rất không công bằng cho nên ta đề nghị nhường diệp linh vận đồng học đem tổ đế bia trong truyền thừa cho đem ra công khai làm cho cả nhân tộc các thiên tài đều có thể lĩnh hội tổ đế đại nhân truyền thừa dù sao Đây là, là t người người. Sau, sau khi nói h n l xong lời này tiêu càn vũ trên mặt lộ ra mười phần khiếp ý biểu lộ hắn lời nói mười phần g âm hiểm nhìn như câu câu đều có lý câu câu đều là theo toàn bộ n h â n tộc xuất phát vì h â n tộc cân nhắc căn bản để cho người ta không phản bác được nghe được tiêu cản vũ nói về sau liền ngay cả không tốt nặc ít tân sinh trên mặt cũng đều nhao nhao gật đầu trên mặt lộ ra ý động chi sắc bên trên thậm chí có mấy người đã mở miệng đối tiêu cản vũ lời nói biểu thị đồng ý tổ đế đại nhân lưu lại truyền thừa ai không muốn muốn. bây giờ đã là diệp linh vận một người đạt được cùng rằng này bọn hắn tình nguyện tất cả mọi người có thể được đến tổ đế trên tấm b i a trong truyền thừa cho cái này b ả o thân chân thần lông mày vặn liền ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận tiêu cản vũ nói chuyện quả thật có chút đạo lý nếu như diệp linh vận chỉ là lĩnh ngộ tổ đế trong địa truyền thừa nhưng tổ đế bia lại vẫn tồn tại thế thì không ai dá nhưng là hiện tại tổ đế bia dù sao đã biến mất cái này truyền thừa cũng chỉ có diệp linh vận một người đạt được nếu quả thật nghĩ kỹ lại tựa hồ tiêu càn vũ đưa ra ý kiến mới là đối toàn bộ nhân tộc có lợi nhất c h ư ơ n một trăm mười tám tần mục ý chỉ ta mặc dù không biết tổ đế bia tại sao lại biến mất nhưng này những truyền thừa thông tin hiện tại cũng tiềm ẩn tại ta sâu trong linh hồn hiện tại ta không cách nào chạm đến càng không cách nào lý giải tự nhiên cũng vô pháp đem cái này truyền thừa đem ra công khai diệp linh nhìn xem tiêu càn vũ từ tô nói cái này tự nhiên không là vấn đề diệp linh vận đồng học chỉ cần đưa ngươi nắm giữ những cái kia công bố ra liền có thể ngày sau chờ người thực lực tinh tiến lại đem đến tiếp sau kinh văn công bố ra cũng giống như vậy tiêu càn vũ r ố i trá c ư ờ i nói tiếu dung phía sau ẩn giấu đi một vòng vẽ tham lam hắn quan tâm mới không phải tổ đế c h u y ể n thừa có phải hay không sẽ như vậy đoạn tuyệt hắn quan tâm chỉ là hắn có thể hay không đạt được cái này c h u y ể n thừa về phần kia phiên vì nhân tộc cân nhắc lời nói chẳng qua là tiêu càn vũ đánh ra đường hoàng ngụy t r ă n g thôi không sai à diệp linh vận đồng học hôm nay nếu như đem tổ đế bịa truyền thừa công bố ra đối ta toàn bộ nhân tộc tới nói tuyệt đối là một cái công đức vô lượng sự tình a diệp linh vận đồng học tên ngươi cũng khẳng định sẽ v i n h viễn ghi lại nhân tộc ta sử sách đúng đúng đúng diệp linh vận đồng học nếu là ngày sau ngươi có cái gì sơ xuất dẫn đến tổ đế đại nhân lưu lại truyền thừa đoạn tuyệt nói kia chỉ sợ ngươi đối nhân tộc cũng không cách nào bàn giao a tiêu cản vũ sau khi nói xong lại có mấy người tân sinh đứng ra vì hắn hết đ ệ n những học sinh mới này trước đó cùng tiêu cản vũ cũng không có cái gì tiếp xúc bây giờ đứng ra cũng chỉ là bị sản nghiệp tổ tiên truyền thừa chỗ dụ hoặc nếu quả thật có thể bức bách diệp linh vận đem tổ đế truyền thừa đem ra công khai bọn hắn đều là người được lợi một trong ha, ha các ngươi ngược lại thật sự là, là hào tâm a diệp linh v ậ n hướng tiêu cản vũ cùng bên cạnh hắn đánh chống gieo họ phụ họa mấy người tân sinh ánh mắt bên trong tràn ngập chán ghét cùng phẫn nộ chi ý nàng cực kỳ thông minh tiêu cản vũ bọn người mặc dù đánh lấy vì nhân tộc cân nhắc ngụy trang nhưng bọn hắn chân thực mục đích không đơn giản là mượn vì nhân tộc cân nhắc cớ muốn xem nhận tự mình thu hoạch được tổ đế truyền thừa a hh ắ c ắ chúng c ta cũng là vì toàn bộ nhân tộc đến cân nhắc ta nghĩ liền xem như nhân tộc ta cao tầng chư vị cổ nhân nhóm tại cái này cũng nhất định sẽ đồng ý ta cái nhịn tiêu cản vũ trong lời nói có một cô dương, dương đắc ý hương vị coi như ta muốn giao ra xem đế đại nhân truyền th ngươi cảm thấy ngươi có tư cách thu hoạch được cái này truyền thừa diệp linh vận trong đôi mắt đẹp toát ra một tia khinh thường chi ý ngươi nếu là có tư cách thu hoạch được cái này truyền thừa vì sao ngay cả đại biểu cho tổ đế bia truyền thừa thu nhỏ lại khắc đều chưa từng thấy đến ngay cả biết được tổ đế bia tư cách đều không có ngươi cảm thấy ngươi có thể thu được tổ đế đại nhân truyền thừa ngươi chuyện này cũng không nhọc đến diệp linh vận đồng học ngươi lo lắng tiêu càn vũ bị diệp linh vận nói tức giận sắc mặt có chút p h i m hồng ngươi chỉ cần ngoắn giao ra tổ đế bia truyền thừa là được nếu nhân tộc ta trong hậu bối đều là giống những này tâm tư âm mù mu mu muốn nhu c ngay h â n n tộc t ư ơ l i tiêu biểu diễn, nói. thiên tiêu hại đáng đầu đứng sáng chán ánh Càn vương phủ chỗ sâu, càn vương nhìn xem màn sáng bên trên càn mang theo những chán ghét lắc đầu nói. Mà đứng sau lưng càn vương khôn thiên thần, nhìn càn trong ánh mắt, thì tràn ngập thương n ghét g lo lắp theo à. Mà chỗ vũ về vũ vị. phủ phía thì sâu, sau xem mắt, ba a ý cả tổ đế đại nhân lưu cho hắn nữ nhi truyền thừa đều mở lớn rảnh mấu chốt nhất là một màn này bị tổ đế đại nhân cùng c à n vương đại nhân xem người nhất thanh nhị sở làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình cái này cái này hoàn toàn chính là tại tự mình muốn chết ta vậy liền để hắn đi vì nhân tộc làm ra phải có công hiến a không có tích lũy đủ một trăm vạn điểm cống hiến điểm số liền vĩnh viễn cũng không cho phép hắn trở về nhân tộc cương vực nội bộ về phần cái khác tòng phạm toàn bộ từ bỏ tân hỏa học cung học sinh thân phận để bọn hắn chạy trở về riêng phần mình tu luyện đại học đi thôi tần mục tiêu đốt thanh em vang lên truyền vào ba không thiên thần trong hai thuộc hạ minh bạch Ba khôn tại i ê n thần cung kính n lập t đế quốc luật pháp bên trong xung quân biên cương chiến trường thậm chí là so giam giữ tại tinh tế trong mục giam bên trong còn muốn tàn tây cực hình phạt về phần một trăm linh vạn điểm cống hiến điểm số chu sát một vị dị tộc thánh cảnh tồn tại mới có thể trêu đến một trăm linh vạn điểm cống hiến điểm số b ấ n thường cái này tiêu cản vũ hiện tại mới bất quá hoán huyết cảnh tu vi chu sát dị tộc thánh giả chỉ sợ hoàn thành cái mục tiêu này phải chờ tới hắn kiếp sau tóm lại hiện tại tiêu càn vũ ở trong mắt ba k h ô n thiên thần đã là một người chết duy nhất khác nhau chính là hắn đến cùng lúc nào mới có thể chết cùng trước khi chết đến tột cùng sẽ tiếp nhận nhiều ít thống khổ cùng sợ hai mà thôi b a k h ô n thiên thần đi làm sao ngươi tới ta quy tắc này muốn đi hướng ngươi tuyên cáo nơi này sự tỉnh truyền thư a trên quảng trường bảo thân chân thần nhìn thấy một vị thân mở hơi có vẻ hướng tỷ lão giả đến đây trong lòng giật mình nơi này sự tỉnh ta đều biết ba k h ô n thiên thần xem bảo thân chân thần một chút chẳng những ta biết càn vương đại nhân cũng hiểu biết ta bên này đến chính là phụng c à n vương đại nhân ý chỉ phụng c à n vương đại nhân ý chỉ bảo thân chân thần lại là giật mình ta chính là ba k h ô n thiên thần nơi này sự tỉnh c à n vương đại nhân đã biết được trong các người có ai đồng ý nhường diệp linh vận ra tổ đế truyền thừa đều đứng tại tiêu c à n vũ bên cạnh ba k h ô n thiên thần nhàn nhạt phân phó nói c à n vương đại nhân cũng biết những cái kia đánh trống gieo họ phụ họa tiêu c à n vũ tân sinh đều một mặt sợ hãi lẫn vui mừng bọn hắn không nghĩ tới tự mình vậy mà có thể câu nhiều bị bực này vi đại tồn tại chú ý đến về phần tiêu cản vũ càng là trong lòng hỉ hắn thấy vi lớn can vương đại nhân chương một trăm một mươi chín tự gây nghiệt không thể sống ta đồng ý nhường diệp linh vận đồng học giao ra xem đế đại nhân truyền thừa cái này hoàn toàn là vì nhân tộc ta cân nhắc không sai trọng yếu như vậy truyền thừa bây giờ toàn hệ tại diệp linh vận đồng học trên người một người thật sự là quá nguy hiểm ta cũng nhìn như vậy tổ đế đại nhân truyền thừa là thuộc về toàn bộ n h â n tộc nếu như đổi lại là ta được đến tổ đế đại nhân lưu lại truyền thừa lúc này khẳng định cũng sẽ lựa chọn kính dân ra tăng cường nhân tộc ta thực lực tổng hợp nương theo lấy từng đạo chính khí mà mà thanh âm không ngừng có tân sinh đứng ở tiêu cản vũ bên cạnh bọn hắn bộ kia r ó n g r ạ c t h ầ n sắc liền phán phất bọn hắn thật sự là toàn tâm toàn ý vì toàn bộ nhân tộc cân nhắc đồng dạng có đứng ở tiêu cản vũ bên người tân sinh tự nhiên cũng không có không núc đ í c h giống như là cổ phong ninh vô trần liền đứng tại chỗ động cũng không động hai người bọn họ đều biết tổ đế truyền thừa cố nhiên làm lòng người động nhưng coi như diệp linh vận giao ra bọn hắn th tiêu cản vũ những n à y bị tổ đế truyền thừa dụ hạ t â m một lòng chỉ muốn lấy được sản nghiệp tổ tiên truyền thừa ra hỏa tựa hồ xem nhẹ một vấn đề nếu như tổ đế truyền thừa thật như vậy t ố t đến nhân tộc mấy ngàn năm trong lịch sử như thế nào lại ngay cả một người thành công lĩnh hội tổ đế bia đều không thật sự là ngớ ngẩn cổ phong nhìn xem tiêu cản vũ cùng bên cạnh hắn cùng nhau đánh chống gieo họ tân sinh một chút lạnh lùng lắc đầu hắn ý nghĩ rất đơn giản nếu như hắn cũng có thể cùng diệp linh thu hoạch được lĩnh hội tổ đế bia tư cách như vậy diệp linh vẫn trước hắn một bước thu hoạch được tổ đế truyền thừa Cũng k h ó nói c ò n có thể g i hồ i hiện tại, nhưng ràng là trừ rõ dành i linh ệ p vận bên n g o i ữ người n g khác truyền h thậm chí lĩnh hội cách không tình huống linh i bia loại cái lại diệp ê n ngay này, cùng vận tư, tổ tư t cả có, gì dựa đế đều vào a n Húng danh h hồ, người khác t r thừa cái này từ trước đến nay là tu luyện giới quá kỵ nếu như ai cũng đánh lấy vì nhân tộc cân nhắc cờ hiệu để người khác giao ra tự mình tu luyện công pháp và cổ kinh lời nói cái này nhân tộc tu luyện giới chẳng phải là muốn lộn xộn rất tốt còn có người đồng ý sao ba không thiên thần nhìn xem tiêu càn vũ mọi người hỏi lúc này đã có sáu mươi tân sinh đứng ở tiêu cản vũ bên cạnh ngoài ra còn có ba bốn mặt ý vẻ do dự tân sinh đang nghe ba k h ô n thiên thần c h a hỏi về sau khe cắn nuôi vẫn là đứng ở tiêu cản vũ sau lưng hô cũng không tệ lắm ba k h ô n thiên thần trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm ý cười hãn nguyên bản còn tại lo lắng nếu như đứng ra quá nhiều người nên làm cái gì tổ đế đại nhân mệnh lệnh khẳng định là muốn hoàn toàn chấp hành chỉ là bởi như vậy lần này tân hỏa học cung tân sinh coi như làm lớn chuyện cho cười năm mươi tên ưu tú nhất tân sinh lập tức bị từ bỏ hơn phân nửa đây tuyệt đối sẽ trở thành cái khác tu luyện đại học cho cười hiện tại Đứng ba không hế thiên n g tóm l c thần mỉm cười gật gật đầu càng vương đại nhân quyết đoán tin tưởng tuyệt đối không khiến linh vận đồng học thất vọng Cùng hiện h từ bỏ tiêu cản vũ tân hỏa học cung học phần xung quanh biên cương chiến trường chưa thu hoạch được một trăm linh vạn điểm cống hiến số trở về không được nhân tộc cương vực nếu có vi phạm giết chi còn lại người đi theo đều từ bỏ tân hỏa học cung học sinh thân phận lập tức rời đi thương la tinh không được sai sót ba k h ô n tiên thần uy nghiêm thanh â m tại truyền thừa trên quảng trường quanh quẩn mà nguyên bản trên mặt vui mừng tiêu càn vũ cùng bên cạnh hắn đám người lúc này tất cả đều như là bị ngũ lôi oanh đ ỉ n h triệt đề n ố c ba ba k h ô n tiên thần đại nhân ngươi ngươi là nói đùa sao tiêu càn vũ sắc mặt trắng bệnh lắp bắp nói hắn cảm giác mình bây giờ giống như đang nằm mơ đồng dạng bên cạnh hắn những học sinh mới cũng đều là giống như tiêu càn vũ biểu lộ cái gì mình bị bị tân hỏa học cung khai trừ nói đùa sao ngươi cảm thấy ta sẽ cùng các ngươi những tiểu từ này nói đùa、à? ba k h ô n tiên thần thản nhiên nói n h â n tộc ta có thể trở thành vũ trụ công ư tộc dựa vào cũng không phải tự mình đồng tộc đồng bào truyền thừa mới học cung chính là bồi dưỡng nhân tộc ta tương lai hy vọng lương đ ố n g trí địa các ngơi ư bực này bộ dáng ngày sau coi như trưởng thành cũng là một gốc độc vốn vẫn là rời đi mới học cung trước học được đạo lý làm người rồi nói sau ta k h ô n g phục dựa vào cái gì ta muốn khiếu nại tiêu cản vũ hai cỗ run run khàn cả giọng tiêu gạo hắn không thể nào tiếp thu được chính mình vận mệnh vừa cương chiến trường là cái gì địa phương hắn không phải không biết tại nhân tộc đế quốc xung quân biên cương chiến trường là một hạng gần với tử hình trừng phạt thu hoạch được một trăm vạn điểm cống hiến số mới có thể trở về nhân tộc cương vực ngay dù là hắn tại biên cương chiến chém giết cả đời cũng không thể thu hoạch được nhiều như vậy điểm cống hiến số à huống chi lấy hắn hiện tại không quan trọng tu vi chỉ sợ tức đến biên cương chiến trường không có mấy ngày liền bị những cái k i a hung tàn dị tộc cho nuốt không còn sót lại một chút cạn người muốn khiếu nại ba k h ô n thiên thần cười lạnh một tiếng đây chính là càn vương đại nhân ý tứ ngươi cảm thấy ngươi khiếu nại ai sẽ để ý tới càn vương phu nhân ý chỉ ba k h ô n thiên thần lời nói làm cho tiêu cản vũ như là nhộp trí bóng ra tê liệt trên mặt đất càn vương đại nhân thế nhưng là nhân tộc vương tổ cảnh vĩ đại tồn tại một trong a hắn ý chỉ ai dám vi phạm can vương đại nhân tha ta tha ta đi ta cũng không dám lại chạy đoạt diệp linh vận đ ồ n g học truyền thừa ta cũng không dám lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất tiêu cà n vũ quỳ trên mặt đất c u ố n g quýt dập đầu bên cạnh hắn những cái kia vừa mới còn tại đánh chống gieo hò tân sinh cũng đều giống như tiêu cà n vũ quỳ xuống địa vị không chỉ bọn hắn mới vừa vặn thu hoạch được truyền thừa hỗn độn thiên bia tư cách nếu là bây giờ bị mới học k h n g khai trừ loại kia hậu quả tuyệt đối là những học sinh mới này không cách nào tưởng tượng sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế bà k h ô n lắc đầu chương á c đắc người cũng tội, k ô n cản g phải v A, một à l đại nhân. Giáng lưu trăm tổ t đế đại nhân hắn cho lưu ái thừa, t bực hai mươi đột phá luyện quất cảnh thần văn sơ hiện tiêu cản vũ bọn người kêu khóc cũng không để ba k h ô n thiên thần có chút chục cái hắn chỉ là phất phất tay l i ề n có từng đội từng đội nhân tộc vệ sĩ đi lên phía trước đem sủi lơ trên mặt đất tận cản bọn người mang đi một màn này xem thửa kim tân sinh đầu đẩy mồ hôi lạnh bọn hắn đều tại may mắn may mắn tự mình vừa mới không cùng tiêu cản vũ đứng ở cùng một chỗ bằng không hiện tại những n à y thê thảm vô cùng bị mang đi tân sinh bên trong liền có bọn hắn một người hy vọng các ngươi cũng có thể nhớ kỹ cái này g i á o hấn ba k h ô n t i ê n thần đối những học sinh mới khuyên bảo một phen sau đó lại đối diệp linh vận vừa cười vừa nói diệp linh vận đồng học ngợi đi theo ta đi cản vương đại nhân muốn gặp ngươi cản vương đại nhân muốn gặp ta diệp linh vận khẽ giật mình lập tức biểu hiện trên mặt trở nên có chút khẩn trương đừng nói vương tổ cảnh tiêu chí lớn tồn tại liền ngay cả thánh cảnh đại năng tại diệp linh vận trong ấn tượng cũng chưa từng gặp qua ngươi không cần khẩn trương ba k h ô n t i ê n thần ôn hòa cười nói can vương đại nhân tại nhân tộc ta chư vị vương tổ bên trong nhất là hiền hòa không có một chút giá đỡ chờ đến nhìn thấy cản vương đại nhân ngươi liền minh bạch ba k h ô n thiên thần vừa nói trong lòng còn đang suy nghĩ nếu là theo lý thuyết cản vương đại nhân nói không chừng còn muốn xưng hâu ngươi một tiếng tiểu sư m ỗ i đây lấy tổ đế đại nhân đối ngươi sùng ái cản vương đại nhân như thế nào lại bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái đâu tại cưới tinh toa trở về tân hòa học cùng lúc diệp linh vẫn cảm g i á c phía bên mình bí cảnh chi hành thật sự là quá mức ngọc ảo chẳng những nhận được vương tổ cảnh vĩ đại tồn tại một trong cản vương tiết kiến còn được đến tổ đế đại nhân lưu lại truyền thừa nghĩ đến cái kia tên là bất diệt kinh kinh văn truyền thừa diệp linh v ậ n đầu liền một trận hòa n h i ệ t nàng đang lo luyện cốt cảnh đến cùng nên tu luyện loại nào cổ kinh bây giờ được cái này bất diệt kinh truyền thừa tự nhiên không cần lại lo lắng mà lại càng khó xử có thể là quý là cái này bất diệt kinh không n h ữ n g ở luyện cốt cảnh có thể tu luyện dù là ngày sau diệp linh v ậ n đột phá đến cảnh giới cao hơn tu luyện đừng cổ kinh cái này bất diệt kinh nàng vẫn có thể tiếp tục tu luyện bởi vì nghiêm ngặt tới nói bất diệt kinh càng giống là một loại đoán thể vô thượng bảo thuật dù là cùng cái khác kinh văn đồng tu cũng không có t h ở trở về nguyên thủy bí cảnh không lâu sau diệp linh vẫn liền tiến vào bế quan trạng th Chuẩn h n bị ấ trong cử đột phá đến luyện cốt cảnh đột đến t phá luyện ư ớ tới c cũng đó, đã nàng luyện tu h á huyết cảnh t bên n r o đỉnh phòng o n nhất tầng thứ 10. Những ngày gần đây, nàng cũng vẫn luôn không buông g thứ đây, có l tu luyện bây bất lấy giờ, lại lấy được diệp t truyền thừa, đột kinh bởi vậy h á đến linh u y ệ n cảnh, cũng cốt c o là ư ớ c c y luyện, thành sông sự tình. Trong phòng tu phòng Linh sông sự Diệp v ậ n thân thể như là một khối tốt nhất dương c h i mỹ ngọc tản ra bánh bà quang tại nàng k i ê u kiệu nội như tuyết thổi qua liền phá ra thịt mặt ngoài có một c ỗ huyền chi lại huyền bất diệt khí tức lưu chuyển tản mát da nhạt bỏng tôn quý u y nghiêm chi khí bây giờ ngay tại tiếp xúc luyện cốt cảnh tu luyện hoán huyết cảnh gian luyện nhân thể chu thiên huyết dịch mà luyện cốt cảnh tự nhiên chính là đánh người đã thể nội tất cả xương cốt nhân thể tổng cộng có hai trăm l i sáu khối xương cốt mà luyện cốt cảnh tổng cộng chia làm chín tầng cảnh giới ba tầng trước cảnh giới gian luyện tứ chi chi cốt cách ở giữa ba tầng cảnh giới gian luyện n g ự c bụng chi cốt cách sau ba tầng cảnh giới gian luyện cuộc sống đại long chi cốt cách nếu như đem những n à y xương cốt toàn bộ đánh nóng rèn luyện h o à n tất liền có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp minh văn cảnh bất quá cùng hoán huyết cảnh luyện cốt cảnh cũng có một tầng bình thường tu sĩ k h ó thể thực hiện tầng cảnh giới thứ m ộ ư ơ i đó chính là rèn luyện đầu người sợ chi cốt cũng xưng tiên đài chi cốt đầu người sọ có ý thức có linh hồn yếu đớt nhất cũng thần bí nhất bởi vậy tại luyện cốt cảnh bên trong khó khăn nhất rèn luyện đến chính là xương sợ cách nếu có thể đem bao quát xương sợ cách ở bên trong hai trăm linh sáu khối thân thể xương cốt toàn bộ rèn luyện hoa tất cái này luyện cốt cảnh mới xem như chân chính mà lại căn cứ tu sĩ c ổ kinh đẳng cấp dị mỗi cái tu sĩ luyện cảnh rèn luyện cốt cách hiệu quả đều không giống nhau tương truyền một chút cực độ cường đại tu sĩ tại xương cảnh tu hành lúc có thể đem tự thân đưa tiễn rèn luyện cứng như kim cương thậm chí đến có thể trong thân thể thúc đẩy sinh trưởng ra từng mai từng mai thần văn những n à y thần văn là tu sĩ thể nội xương cốt bị rèn luyện tới cực điểm về sau tự động tạo ra từng mai từng mai đạo tắc thần văn những n à y đạo tắc thần văn đại biểu cho cường đại cũng đại biểu cho vũ trụ tán thành hai trăm lẻ sáu khối xương cốt vô luận đem thêm ộ t khối xương cốt rèn luyện đến cực hạ cũng sẽ ở tương ứng xương cốt chỗ sinh ra một cái đạo tắc thần. nói cách khác luyện cốt cảnh chân chính cực hạ là đem thể nội hai trăm lẻ sáu khối xương cốt toàn bộ rèn luyện xuất đạo thì thần văn đương nhiên tại nhân tộc sử sách bên trên còn chưa xuất hiện có thể làm được điểm này yêu nghiệt cho dù là chư vị vương tổ thánh nhân lúc còn trẻ tại cái này luyện cốt cảnh cũng bất quá chỉ có thể rèn luyện thúc đẩy sinh t r ư ở n g ra trăm viên thần văn thôi luyện cốt cảnh tu luyện tầm quan trọng thậm chí càng vượt qua hoán huyết cảnh bởi vì tu sĩ tại luyện cốt cảnh có thể đem tự thân xương cốt rèn luyện đến mạnh cỡ nào trực tiếp ảnh hưởng hắn tại luyện cốt cảnh về sau minh văn cảnh bên trong thân thể có thể t ụ trận văn số lượng cùng quy mô diệp linh v ậ n vắng lặng bất động nàng một đôi ngọc thủ đang phát ra oanh ánh bảo quang kia là không thay đổi đã tại có tác dụng chui luyện nàng hai tay vị trí s ư ơ n g cốt tránh nói bất diệt khí tức tại diệp linh v ậ n một đôi ngọc thủ ở giữa xoay quanh lưu truyền trong thắng chốc diệp linh v ậ n hai cánh tay tựa hồ trở nên trong suốt có thể rõ ràng nhìn thấy kia oanh ánh phát sáng mười ngón s ư ơ n g cốt không biết trải qua nhiều tu luyện về sau kia trắng nuốt như ngọc hai xương ngón tay cách bên trên lại có từng đạo màu vàng kim nhạt hoa văn ngay tại tạo ra như ẩn như hiện những n à y kim sắc hoa văn như là tiên tiên đạo văn phát họa ra từng mai từng mai huyền ạo thần văn bộ d vạn kiếp bất diệt thể phối hợp bất diệt kinh tu hành quả nhiên bất phàm lần đầu tu luyện vậy mà liền có thần văn tạo ra tần mục ánh mắt như điện nhìn c h ầ m c h ầ m diệp linh vận mười ngón bên trên màu vàng kim nhạt hoa văn từ đ ấ y lòng tán thắn ó i diệp linh vận hiện tại bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu luyện cốt cảnh tu hành mà thôi xương cốt mặt ngoài vậy mà liền có thần văn hoa văn tạo ra trừ thể chất nàng siêu nhiên bên ngoài chủ yếu hơn nguyên nhân vẫn là bất diệt kinh công hiệu tại luyện cốt cảnh lần đầu tu luyện liền có thể thôi động tạo ra thần văn hoa văn bực này thứ tư chớ nói tại nhân tộc liền xem như phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đều rốt cuộc tì t r ư ớ c 121, thần bí nhiệm vụ phong phú ban t h ư ở n g luyện cốt cảnh lực lượng quả nhiên muốn so hoán huyết cảnh mạnh hơn nhiều nhiều diệp linh nhìn xem tự mình hai tay nhìn không được cảm khái nói hiện tại nàng bất quá là vừa mới sơ bộ rèn luyện hai tay bộ vị xương cốt mà thôi liền có thể cảm giác được mình bây giờ chiến lực chỉ sợ so sánh với hoán huyết cảnh mười tầng thời điểm muốn mạnh hơn mấy lần nếu là có thể đem bất diệt kinh tu luyện đến trọn vẹn hoàn cảnh diệp linh v ậ n một đôi tinh mô bên trong hiện lên một vòng dị sắc nàng nhân đạo tự mình chiến lực có như thế đột nhiên tăng mạnh tiến bộ ở mức độ rất lớn là bởi vì nàng tu luyện bất diệt kinh duyên bất diệt kinh thật sự là quá mức mênh mông cùng cường đại mình bây giờ bất quá là vừa mới tiếp xúc một chút xíu bất diệt kinh tu hành c h i đạo liền có như thế trợ rút lớn nếu là có thể đem bất diệt kinh toàn bộ nắm giữ lời nói tự mình chiến lược sẽ đạt tới cỡ nào cấp độ so sánh vương tổ vẫn là siêu việt vương tổ nghĩ gì thế nước bọt đều muốn chảy ra tần mục huệ vải thanh â m vang lên bừng tỉnh mơ màng bên trong diệp linh vận a nghe được tần mục thanh â m về sau diệp linh v ậ n vô ý thức lau lau bên n ô i sau đó gương mặt xinh đẹp v n g đỏ ý thức được tự mình mắc lửa lao cha ngươi liền biết trêu cho ta diệp linh vẫn gắt giọng ta cũng không có trêu cho ngươi rõ ràng là chính ngươi một bộ ý nghĩ kỳ quái bộ dáng tần mục tựa ở bên tường rêu rêu nói diệp linh vẫn oán hận dậm chân một cái gần sắt đến tần mục bên người r ộ i ra xanh nhạt như nước non ngón tay ngọc nhỏ dài ngắt ở tần mục bên miệng xấu hổ giận dữ nói không cho phép lại nói t ố t ta không nói tần mục r ộ i ra hai tay làm ra một người hai người bình thường vui lùa ở mỹ lúc quen dùng đầu hàng thủ thế dạng như vậy xem diệp linh vẫn nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng hừ hừ, hừ láo cha ta cho ngươi biết hiện tại ta thế nhưng là một luyện cốt cảnh cường đại tu sĩ về sau ngươi nếu là dám cho ta nhỏ ta cho ngươi thử xem diệp linh vẫn thao lấy phấn nộ nằm n đ ấ m trên không trung lắc lắc giả bộ như một bộ giữ dằn bộ dáng nói với tần mục người cô nàng này có dung khí uy hiếp ta tần mục lắc đầu thở dài nói lúc đầu xem người nào đó đi một chuyến rất vất vả bộ dáng chuẩn bị tốt mấy món ăn đỡ cực khổ nàng một chút hiện tại xem ra đồ ăn cũng không cần thiết nấu thật sự là quá thương tâm diệp linh vẫn nghe xong tần mục nói cái này lập tức đầu hàng lôi kéo tần mục cánh tay lắc tới lắc lùi lũng nịu đấy đừng a lão cha nấu đồ ăn nhất định phải ăn ta sai còn không được mà cảm thụ được cánh tay tiếp xúc chỗ truyền đến mềm mại xúc cảm, tần mục mềm một tiếng không để lại dấu vết đưa cánh tay theo diệp linh vận trong ngực rút ra cười nói ra biết sai liền đổi chính là h ả o hải t ử bất quá vừa lao sư cho ngươi đến tin tức ta xem ngươi tại tu luyện liền không có bảo ngươi ngươi đ ợ i chút nữa trở về một cái đi lao sư nàng tìm ta có chuyện gì diệp linh v ậ n nháy mắt mấy cái giây lát sau đó cười hì hì đối tần bục hỏi lao cha ta hiện tại liền đi cho tỷ tỷ hồi tin tức ngươi nhất định không nên quên nấu thêm mấy món thức ăn ngon á dứt lời về sau diệp linh vẫn liền một trận gió giống như rời đi liêu tỷ tỷ tốt trong giả lập vũ trụ diệp linh vẫn kết nối cùng liễu hà thông tin cười hì hì nói Bắt người sự tỉnh ta đều nghe nói đầu tiên muốn chúc mừng ngươi có thể tìm hiểu tổ đế bịa truyền thừa mấy ngàn năm nay ngươi thế nhưng là cái thứ nhất thành công thu hoạch được xem đế đại nhân truyền thừa nhân tộc thiên tại phần cơ duyên này chính là ta cũng hâm mộ rất đây liêu hà khẽ cười nói Thì、thật chính là vận khí tương đối tốt ta chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra liền mơ mơ hồ hồ đạt được tổ đế đại nhân truyền thừa y diệp linh vẫn cười cười có chút xấu hổ nói ngươi không cần quá quá khiêm tốn hư liêu hả cười lắc đầu bình thường thiên tài ngay cả lĩnh hội tổ đế b i a t ư cách đều sắp đặt năm đó ta mặc dù không có cơ hội kia lĩnh hội tổ đế b i a nhưng cũng biết muốn thu hoạch được tổ đế đại nhân truyền thừa dựa vào cũng không phải cái gì vận khí kỳ hì l i u tỷ ngươi cũng không cần cái ta ta đều muốn không có ý tứ diệp linh vẫn le lưới lập tức hỏi đúng lao cha nói ngươi vừa mới cho ta đi tin tức đâu có chuyện gì không n g ư ơ i bây giờ đã đột phá đến luyện cốt cảnh a liêu hà hỏi gương mặt xinh đẹp bên trên ý cười cũng dần dần thu liễm ân ta đã vừa mới đột phá luyện cốt cảnh diệp linh vận gật đầu nói đã ngươi đã đột phá đến luyện cốt cảnh nhiệm vụ này chắc hẳn ngươi cũng hẳn là có tiếp nhận tư cách liêu hà trầm dai nói tân hỏa học cung bên trong hướng cao hơn các n g ư ơ i nhất giai học sinh tuyên bố một hạng nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ thu hoạch được hai nghìn điểm cống hiến số cùng ba chi tinh thần cấp luyện cốt tiến hóa dịch ban thưởng cao hơn các ngươi một giới học sinh phần lớn đều là luyện cốt cảnh tu vi nhiệm vụ này cũng chủ yếu là hướng bọn hắn mở ra b ấ tinh quả các n g ư ơ l ầ n à thần n n i cấp luyện cốt tiến, là tiến hóa dịch tên a l i như ý nghĩa chính là thích hợp luyện cốt cảnh tu sĩ sử dụng tiến hóa dịch mỗi một chi tiến hóa dịch giá cả tại chân bảo các bên trong đều giá bán một năm trăm linh điểm cống hiến số sau khi phục vụ chẳng những có thể tăng lên luyện cốt cảnh tu sĩ tốc độ tu luyện còn có thể trợ giúp bọn hắn đem x ư ơ n g cốt rèn luyện càng thêm hoàn mỹ xưng ơ luyện cốt cảnh tu sĩ nhất tha thiết ước mơ trí bảo liêu hà giải thích cặn cái nói dạng này tính đến nhiệm vụ này ban thưởng vậy mà cao tới sáu năm trăm linh điểm cống hiến điểm diệp linh v ậ n có chút tắt lưỡi đánh giết một cái hoán huyết cảnh đ ỉ n h phong mỹ ma cũng bất quá chỉ có năm điểm, điểm cống hiến ban thưởng diệp linh v ậ n trước đó đổi lấy ma vân chiến khải cũng bất quá chỉ dùng năm trăm điểm cống hiến số thôi đến tột cùng là nhiệm vụ gì lại có như thế phong phú ban thưởng chương một trăm hai mươi hai vượt ngoại chiến trường ma long tộc nhiệm vụ lần này tầm nhìn là tại vực ngoại chiến trường mố khỏa tinh cầu tư nguyên bên trên liêu hà trầm giai nói về phần nhiệm vụ nội dung cụ thể nói đơn giản cũng đơn giản đó chính là trợ giúp nhân tộc quân đội tận khả năng giết nhiều tổn thương đạo tộc mạnh nhiệm vụ lần này danh l ạ c h tổng cộng có một trăm n g ư ờ i mỗi giết chết một dị tộc tu sĩ liền sẽ căn cứ tên này dị tộc tu sĩ tu vi cho các ngươi không giống nhau quân công ban thưởng nhiệm vụ kết thúc lúc tất cả quân công ban thưởng thỏa mãn yêu cầu người đều sẽ ngấm đến nhiệm vụ lần này ban thưởng cụ thể nhiệm vụ thông tin ta đã phát đến ngươi giả lập trong email ngươi có thể kỹ càng nhìn một chút cẩn thận cân nh dù sao nhiệm vụ lần này cũng không giống như lần trước thí luyện tinh nhiệm vụ lần trước nhiều lắm là xem như để các ngươi hâm lại thân cũng chính là một loại mại thôi nhưng là lần này lại là chân chính sinh tử khảo nghiệm tại vượt ngoại chiến trường loại kia nguy hiểm địa phương không có bất kỳ người nào có thể cam đoan các ngươi an toàn liêu hà sau khi nói xong liền không nói nữa trở lấy diệp linh vận nhìn qua nhiệm vụ lần này nội dung cụ thể về sau làm ra quyết định diệp linh vận mở ra liêu hà phát cho nàng giả lập biểu kiện nhìn kỹ vượt ngoại chiến trường cũng xưng biên cương chiến trường là người cùng trong vũ trụ trùng tộc khác mở chiến tranh chi điện n h â n tộc nội bộ mặc dù ca múa mừng cảnh thái bình an bình vô cùng nhưng trên chiến trường vượt ngoại c h é m giết nhưng lại chưa bao giờ dừng lại ở nơi đó mỗi một khác đều nắm chắc không rõ nhân tộc chiến sĩ cùng rất nhiều dị tộc các chiến sĩ vất lạc vũ trụ mênh mông vô ngẩn cho dù là hiện có cùng nhân tộc đặt song song mấy đỉnh phong tộc đàn cũng chưa có thể tìm kiếm đến vũ trụ biên giới chỗ mà chiến trường vượt ngoại này chính là vì vũ trụ từng cái tộc đàn ở giữa tranh cướp lẫn nhau cương vực mở ra mỗi khi một khối mới thích hợp sinh mệnh ở lại cương vực bị phát hiện giống như nhân loại như vậy cường đại tộc đàn liền sẽ điều động quân đội t bởi vậy đối với trong vũ trụ mỗi một phiến sinh mệnh tinh vực tranh đoạt các tộc nhóm cũng sẽ không có chút vung lòng cùng nương tay mỗi một chỗ vực ngoại chiến trường tư giết đều sẽ tiếp tục mấy chục năm thậm chí trên trăm năm lâu mới có thể phân ra cuối cùng thắng bại đương nhiên Tại tranh đoạt cuối ư ơ n ngăn ngửa g vực vì lúc, q á độ cùng chiến tranh thắng bại phần lớn vẫn là từ tầng dưới chót tu sĩ cùng các tộc quá quân quyết định làm ả đây chỉ là vượt ngoại chiến trường vượt ngoại chiến trường căn cứ cương vực rộng lớn cùng ẩn chứa trong đó tài nguyên phong phú trình độ từ cao xuống thấp tổng cộng chia làm sta bcge sáu người cấp bậc n g à y hội cùng vượt ngoại chiến trường cơ bản là thuộc về loại kia có thể ở lại nhưng cương vực bên trong tài nguyên cùng linh khí đều n g ộ i phần thiếu thốn bình thường như loại này vượt ngoại chiến trường lại muốn tranh đoạt tộc đàn đều chỉ lại phái phái một chút cơ sở quân đội đến đây có rất ít tu sĩ tham dự trong đó trước đó mấy người cấp bậc theo cương vực phẩm chất không ngừng tăng lên các tộc điều động lực lượng cũng sẽ tương ứng tăng lên giống như là đẳng cấp cao nhất giấy cùng đường vượt ngoại chiến trường thậm chí khả năng dẫn phát một trận quét sạch toàn bộ vũ trụ từng cái tộc đàn đại chiến cũng k ó nói đến lúc đó đ ư n g bảo là thần minh cảnh cương giả chỉ sợ cũng ngay cả thánh cảnh mới có thể cùng vương tổ cảnh quá tồn tại đều sẽ tự mình xuất chiến nước hà diệp linh vận nói tới nhiệm vụ này địa điểm liền tại nhân tộc cùng dị tộc ma tộc mở một chỗ cấp dê vượt ngoại trong chiến trường một người tên là tạp tinh tư nguyên tinh cầu bên trên hiện tại nhân tộc quân đội đang trên tạp tinh cùng ma long tộc quân đội triển khai kịch liệt tranh đoạt quyết định đi tinh cuối cùng thuộc về quyền nhiệm vụ lần này mục tiêu chính là trợ giúp tạp tinh bên trên nhân tộc quân đội thật khả năng sát thương ma long tộc bên trong tu sĩ cường giả cũng chiếm lĩnh ma long tộc thành lập trên tạp tinh căn cứ tân tiến giết chết một ma tộc chiến sĩ đem thu hoạch được mười điểm qu nhiệm vụ lần này bởi vì tạp tinh bên trên cũng không có minh văn cảnh ma long tộc cường giả tham chiến cho nên nhiệm vụ lần này cũng chỉ hướng mặt hướng luyện cốt cảnh các thiên tài nhiệm vụ lần này trừ tân hỏa học cũng có một trăm người danh lạch bên ngoài vũ trụ tinh hà đại học cũng có một trăm người danh lạch cho nên cuối cùng bị điều động tiến về tạp tinh nhân tộc thiên tài tổng cộng có hai trăm người nhiệm vụ thời gian tiếp tục một tháng cuối cùng tại quân công trên bảng xếp hạng mười vị trí đầu thiên tài sẽ thu hoạch được hai nghìn điểm điểm cống hiến số cùng ba tri tinh thần cấp luyện quất tiến hóa dịch ban thường đương nhiên cho dù là không có tiến vào mười vị trí đầu thiên tài cũng không phải không thu hoạch được gì bởi vì càng đến quân công điểm tích lũy có thể hối đoái thành tương ứng điểm cống hiến số bọn hắn vẫn như cũ có thể dùng những này hối đoái đến điểm cống hiến số tiến về chân bảo các bên trong mua sắm bảo v ậ t nhiệm vụ lần này trừ ta tân a t h ỏ a học cung bên ngoài lại còn có khác tu luyện đại học tham gia nhìn thấy trừ tân hòa học cung bên ngoài vũ trụ tinh hà đại học cũng có một trăm người danh lệch diệ binh vẫn nhịn không được h cùng liêu hà gật gật đầu bởi vì đây là một người hợp tác loại hình nhiệm vụ về sau này chủng loại giống như nhiệm vụ ngươi còn có thể gặp được rất nhiều bất quá trên danh nghĩa mặc dù là hợp tác nhưng thực tế càng nhiều vẫn là cạnh tranh ta mới đạt học cùng tại nhân tộc cương vực bên trong địa vị sùng cao vũ trụ tinh hà đại học mặc dù không cách nào cùng tân hòa học cung so sánh nhưng thân là nhất lưu tu luyện đại học thực lực vẫn như cũ rất mạnh nhiệm vụ lần này vũ trụ tinh hà đại học các thiên tài khẳng định hội mượn cơ hội này cùng ta tân hòa học cung thiên tài hảo hảo cạnh tranh một phen chương một trăm hai mươi ba cùng nữ nhi đồ ước không phải nói nhân tộc cương vực bên trong chân chính các thiên tài đều tụ tập đến tân hòa học cung tới sao k i a cái khác những n à y tu luyện sinh viên đại học nhóm lại thế nào cùng tân hòa học cung các thiên tài cạnh tranh đâu diệp linh vẫn khó hiểu nói người cũng biết tân hòa học cung cũng không phải là hàng năm đều sẽ mở ra chỉ có tại nhân tộc cương vực thiên tài số lượng tăng gấp bộ i năm tân hòa học mới có thể mở ra lúc khác đều ở đóng lại trạng thái liêu hà giải thích nói cho nên tân hòa học cung chủ yếu chiêu sinh đối tượng vẫn là đối mặt các ngươi những n à y vừa mới tham gia song trúc cơ khảo hạch sàng chọn học sinh giống như là những cái kia đã hoàn thành chút cơ khảo hạch s á n g chọn có thời gian mấy năm các thiên tài mặc dù cũng sẽ tuyển nhận nhưng cũng không tính nhiều dù sao bọn hắn tại riêng phần mình tu luyện đại học đều đã thú mục những cái kia các thiên tài cũng không nhất định muốn gia nhập tân hỏa đã từng không ngắn thời gian trong đoạn thời gian này bọn hắn đã thi triển thiên tư cùng thực lực đạt được từng cái tu luyện đại học dốc sức bồi dưỡng nếu như muốn gia nhập tân hỏa h ọ cùng c liền mang ý nghĩa hết thể đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu ngươi cảm thấy bọn hắn có thể như vậy lựa chọn h ú hồ những cái kia tu luyện thái học vì lưu lại những này các thiên tài khẳng định cũng sẽ thêm quá đối với bọn hắn bồi dưỡng cường độ mở ra các loại hậu đãi điều kiện loại tình huống này nguyện ý bỏ qua tự mình tại tu luyện đại học c ă n cơ đến tân h ỏ a học cung học sinh thì càng thiếu một c h u y ệ n đến nói nguyện ý làm như thế hoặc là chính là tự nhận là chỗ tu luyện đại học điều kiện không bằng tân h ỏ a học cung hoặc là chính là chỗ tu luyện thái học cạnh tranh quá mức kịch liệt ở đó tu luyện trong đại học chưa có xếp hạ tên muốn đến tân h ỏ a học cung thử thời vận n h â n tộc vừa mới quật khởi những năm kia s á t thực như thế liêu hà cười nói nhưng bây giờ trải qua hơn ngàn năm phát triển từng cái tu luyện đại học tầng tầng lớp lớp n h â n tộc ta thiên tài cũng từng đám trưởng thành tân hỏa học cung mặc dù muốn so cái khác tu luyện đại học đều cường đại nhưng đã làm không được giống trước đó như vậy không ai bằng huống hồ tân hỏa học cung chủ yếu trọng tâm vẫn là bồi dưỡng các ngươi cái này một nhóm tân sinh nếu như đơn thuần lần này tân sinh thực lực tổng hợp tân hỏa học cung đúng là muốn vượt xa cái khác tu luyện đại học bất quá nếu thật là yêu nghiệt nhất thiên tài cũng không nhất định nhất định phải gia nhập tân hỏa học cung diệp linh vận gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu Cái nhưng à y rất giống, một t giống, người ự lực c có thể、so、với cổ thể trần phong ninh so với vô trần bọn g ờ i t â sinh, cái nếu như luyện n khác tu đặt t ở r o đại học, h k ẳ nếu g không vương, dưỡng. Nhưng định được đại thẹn tân nhân vương, sẽ có được cái kia tu luyện n chi học là làm có cái dốc sức kia bồi tu sẽ là thêm tân h ỏ a học cung chẳng những muốn cùng số lượng đông đảo các thiên tài cạnh tranh cuối cùng được đến chỗ tốt cũng không nhất định so với cái kia không có thêm tân h ỏ a học cung yêu n g h i ệ t nhiều dù sao những yêu n g h i ệ t kia nhóm sẽ có được một người tu luyện đại học toàn bộ tài nguyên hết sức giúp đỡ mà tân h ỏ a học cung tài nguyên lại là mặt hướng tất cả tân sinh còn cần tự mình đi tranh thủ kể từ đó những cái kia chân chính yêu nghịt thiên tài không tuyển chọn gia nhập tân hòa học cung t mãi mãi diệp linh vẫn gật gật đầu trong mắt tận chứa một chút hưng phấn chi ý lúc đầu tại thu hoạch được lần này bài vị điểm tích lũy thi đấu quán quân cũng đạt được tổ đế truyền thừa về sau diệp linh vẫn xác thực có một loại muốn không có đối thủ tịch mịch cảm thấy tu hành khuyết thiếu động lực nhưng là bây giờ lại liếu hà lời nói lại cho nàng khai thác tầm mắt chẳng những làm nàng động lực tăng gấp b ộ i đồng thời đối ngày sau tu luyện kiếp sống cũng càng thêm mong đợi liêu tỷ tỷ ta quyết định ta muốn tham gia cái này nhiệm vụ này diệp linh vận kiên định nói mặc dù nàng mới vừa v ậ n đột phá luyện quất cảnh cái này nhiệm vụ này nguy hiểm hệ số lại mười phần cao nhưng diệp linh vận nhưng không có lùi bước chút nào đánh nàng biết những này sinh tử chém giết tự mình sớm tối đều sẽ tinh lịch cùng trốn tránh sợ hãi còn không bằng vượt khó tiến lên dũng cảm đi đối mặt ban đêm lúc ăn cơm n ợ i diệp linh vận liền đem tự mình muốn tiến về vượt ngoại chiến trường sự tỉnh nói cho tần、bụng. lao cha ta sẽ nhớ ngươi diệp linh vẫn hốc mắt có chút p h í m hồng nhiệm vụ lần này dù sao không giống với lần trước thí luyện chẳng những thời gian muốn so bên trên một cái này thí luyện dài rất nhiều liền ngay cả nguy hiểm hệ số đều xa xa tăng lên nguy hiểm diệp linh vẫn đương nhiên sẽ không sợ hãi nàng sợ hãi là loại kia cùng tần mục tách ra cảm giác ngươi nếu là không nỡ lao cha lao cha có thể cùng ngươi cùng đi tần mục xoa xoa diệp linh vận tóc đôi mắt trung lưu lộ ra một tia ônu cùng đi với ta diệp linh vẫn nháy mắt mấy cái lập tức nhấc lên miệng đạo lao cha ngươi đ ư n g đùa ngươi làm sao cùng ta cùng đi à đây chính là vượt ngoại chiến trường cũng không phải nhân tộc cương vực cha ngươi ta muốn đi tự nhiên có ta có thể đi thế nào muốn hay không lao cha đi cùng ngươi tân mục cười nói tiếc nhẹ nhõm n g ư khí liền phảng phất hắn muốn đi địa phương không phải cái gì tàn khốc nguy hiểm vượt ngoại chiến trường mà là nhà mình hậu hoa viên ta không tin diệp linh vẫn như cũ lắc đầu tối như mực cổ nhẹ nhàng nhất chuyển lao cha có dám hay không cùng ta đánh cược đánh cược đánh cái gì cược tân mục mỉm cười nói liền cược ngươi có thể hay không cùng đi với ta vượt ngoại chiến trường không thể đi chính là ta thắng Trái thắng thể ta vượt trường, chờ ta trở về, liền muốn cho ta liên tục nấu một tháng thức ăn ngon, giúp ta đem một tháng này hao tổn cho bù lại, ngươi ngươi đi ngoại chiến liền liên giúp lại. là là chính có cùng cùng chờ cho cho không hao nếu muốn nấu ăn ngon, này bù đem về, diệp linh vẫn giống một cái tiểu hồ ly giống như rào hoạt cười nói không có vấn đề tân mục rất thẳng thắn đáp lại bất quá nếu là n g ư ơ i thua đâu nếu là ta thua diệp linh vẫn cắn môi nghĩ một lát sau đó không biết sao gương mặt xinh đẹp bên trên lại hiện lên một vòng h ư n g h ồ n g c h i sắc tiền đặt cược ta đã nghĩ kỹ bất quá phải chờ tới nhiệm vụ lần này kết thúc mới có thể nói cho láo cha ngươi chương một trăm hai mươi bốn tinh hà đại học chiến thiên ca cái gì tiền đặt cược còn phải đợi đến nhận chức vụ kết thúc mới có thể nói cho ta tân mục hiếu kỳ hỏi ai nha lão cha ngươi không nên hỏi nếu như ngươi thắng chờ đến một tháng sau ngươi liền biết bất quá nha ta nhớ ngươi cũng không có biết ta cái này tiền đặt cược cơ hội hì hì d i ệ p linh vận hoạt bát cười nói nàng căn bản không có cho rằng tần mục sẽ cùng nàng cùng đi vượt ngoại chiến trường chẳng qua là cảm thấy l ã o cha đang an ủi nàng đùa nàng vui vẻ thôi thân thân bì bí tân mục dùng tay g õ một chút cô gái nhỏ này cái chán đồng thời bên trong đối diệm linh vận tiền đặt cược cũng không nhịn được càng thêm tò mò bất quá là đi vượt ngoại chiến trường mà thôi rất khó a tưởng tượng đến vài ngày sau diệp linh vận tại vượt ngoại chiến trường phát hiện tự mình bịa lộ tân mục khoe miệng liền không khỏi câu lên mỉm cười sau ba ngày một chiếc từ tinh hà đại học tiến về tân hòa học cung cỡ lớn tinh toa bên trong một trăm l h tên tinh hà đại học các thiên tài l n g lặng ngồi tại tinh thương bên trong một vị sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên ngay tại tinh toa bên trong chậm dai đi qua đi lại lấy tóm lại lần này tạm tinh chuyến đi các ngươi nhất định phải thể hiện ra ta tinh hà đại học thực lực tốt nhất trước đó mười tên một người cũng không cần lưu cho tân hòa các thiên tài nam tử trung niên nhìn quanh chu vi trầm giọng nói ba đồ đạo sư ánh sáng mười hạng đầu làm sao đủ muốn ta xem đại gia cố gắng một chút vương giòn đem một trăm người đứng đầu đều chiếm cứ về phần thừa tiếp theo t r ă m tên liền để bọn hắn tân hỏa học cùng các thiên tài chậm rãi đi tranh đoạt đi một người dáng dấp mười phần nhỏ g ầ y nam sinh trêu tất nói dẫn phát tinh toa bên trong một mảnh cười vang không sai còn có kia lôi minh viễn cùng lôi minh sơn hai huynh đ ệ vậy mà theo chúng ta tinh hà đại học rời đi gia nhập tân hỏa học cùng quả thực là ném chúng ta tinh hà đại học mặt mũi lại có một cái thân hình khôi ngô nam sinh hội vừa nói nói ha ha Kêu lôi một i viễn lôi minh hai tinh đại liền gia nhiệm vụ trong danh sách, thế mà còn có hai người bọn họ tại, bởi mới thiên tài, n cùng sơn huynh chúng cũng như lần này trong danh còn bọn những này cùng cũng chính là có chuyện như vậy, không đáng h hà học, thực thế tham sách, thế họ thể thấy phát học thực vụ vậy vậy, lực có có được, các lực có là lo. mà m ta đệ, đặt để ở người tóc dài nữ sinh lạnh lùng nói tốt. ba đổ dôi ra một cái tay nhẹ nhàng ép xuống ra hiệu đám người an tính lại lập tức trên mặt ý cười nói ra tóm lại các ngươi chỉ cần cố gắng phát huy chính là nó tranh thủ thu hoạch được tốt hơn thứ tự về phần lần này tân hỏa học cung tham gia nhiệm vụ thiên tài danh sách xác thực có hai người cần thiết phải chú ý một chút hai người kia một cái gọi cổ phong gọi diệp linh vận cổ phong chính là cái kia lúc đầu dự định muốn gia nhập tinh hà đại học nhưng kết quả tân h ỏ a học cung mở ra lại gia nhập tân h ỏ a học c u n g tên kia hai người nhịn không được nói mà đ ổ i thành bên ngoài đông đảo các thiên tài càng là đồng loạt ánh mắt chuyển hướng một đạo lẳng lặng ngồi tại nơi hẻo lánh quanh thân tản ra nhàn nhạt chiến ý thân ảnh kia là một người mày kiếm mắt sáng anh tư bừng bừng p h â n chấn người trẻ tuổi hắn ngồi ở chỗ đó tựa như là một thanh sắc bén chiến không tầm tường nồng đậm chiến khí đâm người hai mắt hán tên là chiến thiên ca chính là tinh hà đại học lần này tân sinh bên ch cũng là cường hạn nhất tồn tại thân phụ trời sinh chiến thể bất diệt chiến vương thể bị ánh mắt mọi người ảnh chiến thiên ca chậm rãi mở hai mắt ra sắc bén ánh mắt nhép nhân tâm phách như thế rất tốt lúc đầu ta liền muốn cùng kia cổ phong hào h ả o cạnh tranh một bên không nghĩ tới hắn vậy mà đi tân h ỏ a học cùng lần này ta vừa vặn đánh bại hắn cũng coi là lại ta một cọc v ư ơ n g nguyên cổ phong giống như chiến thiên ca lúc đầu đều muốn gia nhập tinh hà đại học tại chưa cùng học trước hai người thậm chí ẩn ẩn được xưng là tinh hà đại học lần này tân sinh bên trong mạnh nhất hai người tinh hà đại học bên trong không chỉ một người đều đang mong đợi cổ p hai o n cùng thiên g c h a người nhập h ọ c sau một phong e n l tranh biết, tân đột hỏa Nhưng người nào cung nhiên hồ học đấu. bởi vì m ở r a cổ p h o n gia c u ố cùng l ự c h ọ nhập gia n tân hỏa h ọ c c u n g mà không phải tinh hà đại học cái này cũng trực tiếp dẫn đến cổ phong cùng chiến thiên ca ở giữa tranh đấu còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc chiến thiên ca thân là bất diệt chiến vương thể người sở hữu trời sinh hiếu chiến bây giờ lại bỏ lỡ cùng cổ phong ở giữa chiến đấu hắn sao chịu được hiện tại rốt cục có cơ hội cùng cổ phong đọ sức một lần chiến thiên ca liền đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này ha ha kia cổ phong may mắn gia nhập tân hỏa học cùng bằng không tại tinh hà đại học còn không nên bị thiên ca ngươi áp chế gắt gao không sai ta đoán chừng hắn lúc trước chính là e ngại thiên ca ngươi cuối cùng mới từ bỏ tinh hà đại học thêm điểm tân hòa học cung nghe nói kia cổ phong tại tân hòa học cung tân sinh bên trong cũng coi là cao cấp nhất mấy người một t r o n g nếu như đi ca gọn gàng mà linh hoạt áp chế kia cổ quái không biết những cái kia tân hòa học cung các thiên tài có thể hay không cả đám đều bị kinh ngạc đến ngây người đâu ha ha ha mấy đạo lấy lòng thanh â m chuyển đến chiến thiên ca cường đại những n à y tinh hà đại học thiên chủ nhóm đều là rõ như ban ngày bọn hắn cũng đương nhiên sẽ không cho rằng kia cổ phong sẽ là chiến thiên ca nói đối thủ theo i đối ê n lần này ca, t ủ của ngươi cũng cái cổ Ba hai ra. ngươi, không nhất định là cái này phong. nhắm lại, nói lại, h mắt t đồ là ta được biết cái này gọi là diệp linh vận nữ sinh theo vừa tiến vào tân hòa học cung bắt đầu liền một mực áp chế cổ phong một mực chiếm cứ lấy tân sinh thứ nhất vị trí trước đó không lâu càng là thu hoạch được tân hòa học cung lần này tân nhân vương xưng hảo cho nên tương đối kia cổ phong ta càng hy vọng ngươi có thể đánh bại cái này diệp linh vận chỉ có đánh bại nàng mới mang ý nghĩa chúng ta tinh hà đại học tại cái này nhiệm vụ này bên trong t r i để chiến thắng tân hòa học cung diệp linh phía trước không lâu thu hoạch được tổ đế truyền thừa sự tỉnh bởi vì ra ngoài diệp linh vận bảo hộ đã bị càn vương hạ đạt phong khẩu lệnh cho dù là tại tân hỏa học cung bên trong đều thuộc về t u y ề n mật ba đồ tự nhiên cũng không hiểu biết diệp linh vận cổ phong vậy mà không phải nàng đối thủ chiến t i ê n ca trên mặt hơi lộ ra một tia dị c h i sắc nhưng lập tức hắn trong hai con ngươi lại dâng lên hỏa nhật chiến ý thú vị cổ phong vậy mà thua ở một người nữ sinh trong tay bất quá dạng này mới càng có ý tử a bất quá bất luận là cổ phong vẫn là cái gì diệp linh vận đều chú định chỉ có thể trở thành ta chiến tiên ca thuyết phục hướng trí cường giả con đường đã đặt chân